t r ư ơ n g ba trăm ba mươi mốt t i ế n nam thiên bảo tẩu di hoa c u n g nhị thánh triệu đức cung nội giang ngọc y ế n đã lui tà hữu nàng đón lưu h ỷ cái tia ánh mắt n g h i hoặc lấy ra lục nhâm thần xúc sắc n g ó tay ngọc nhỏ dài ở phía trên chỉ điểm ghi nhớ lục nhâm thần xúc sắc mở ra lộ ra bên trong di hoa tiếp một b í tịch lưu h ỷ trên mặt leo lên một vòng khó mà che giấu sợ hãi lẫn vui mừng hắn không nghĩ tới chưa bao giờ có người cưới ra lục nhâm thần xúc sắc chi mê vậy mà thật sự bị nữ nhân trước mắt này giải khai nương, nương sẽ không phải đã nhìn qua đi lưu hỉ đột nhiên hỏi đón hắn ánh mắt tham lam, giang ngọc k ế n cười nạo một tiếng ta xem qua như thế nào? chưa có xem lại như thế nào đối mặt liêu đông vương cùng hộ quốc công lưu đốc chủ chẳng lẽ cảm thấy chính mình luyện cái này di hoa tiết mục liền tất thắng lưu hỷ sắc mặt hơi chậm lại ra mặt phát run hắn còn thật sự không có cách nào chắc thắng thẩm nhất đao nhất là phát hiện đông phương phu nhân võ công cũng là như vậy cường h à n h sau đó lưu hỷ liền biết thiên hạ này có thể động người thẩm nhất đao quả thực không nhiều vừa nghĩ đến đây giang ngọc kiến có thấy hay không qua cái này di hoa tiết mục chính xác cũng không trọng yếu lưu hỷ tiếp nhận di hoa tiết mục chính trọng nói nương, nương yên tâm người ta trong ngoài một thể phải nên tại trong kinh thành này cùng nhau trông coi chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua nương, nương. lưu hỷ lúc này cũng càng cảm thấy chính mình thế lực không đầy đủ đông xưởng tuy lớn nhưng so sánh lên trong t r i ề u gia cắt chính ngã thẩm nhất đau b ọ n người quả thực không tính là gì húng chi hắn còn muốn gặp phải tây h á n nhìn chằm chằm giang ngọc kiến lúc này chính là được sùng ái nhất thời điểm cùng giang ngọc kiến liên hợp đối với hắn trợ giúp cực lớn giang ngọc kiến nghiêm túc thần sắc lúc này mới nợ nụ cười lưu đốc chủ nhanh hơn nhanh để thăng vóc ô n g một ngày không cách nào đẻ xuống thẩm nhất đau vậy hạ bên k i ê một ngày cũng sẽ không động thẩm nhất đau giang ngọc k ế n để lộ ra tin tức để cho lưu hỷ khuôn mặt nghiêm một chút hắn đã sớm hoài nghi vì cái gì đối mặt thế lực ngày càng khổng lồ thẩm luyện thẩm nhất đao hoàng đế lại như cũ tín nhiệm có thừa bây giờ xem ra cũng không phải hoàng đế dùng người thì không nghi ngờ người là hoàng đế không có cách nào thành như giang ngọc kiến lời nói đối mặt đệ nhất thiên hạ thẩm nhất đao hoàng đế dù cho là hoàng đế lại có thể thế nào cho nên muốn để cho hoàng đế kiểm đà kích thẩm nhất đao hàng đầu là có thể để cho hoàng đế biết mình võ công đã đủ để áp chế thẩm nhất đao nghĩ tới đây lưu hỷ đại hỷ nương, nương yên tâm có cái này di hoa tiết mục chúng ta rất nhanh liền có thể vượt qua thẩm nhất đao giang ngọc kiến nói bây giờ trên giang hồ võ công cao thâm người bất quá cũng chỉ có mấy cái như vậy đốc chủ phải nhanh một chút lưu hỷ trọng trọng gật đầu hắn biết giang ngọc yến nói là mấy người kia đợi cho lưu hỷ rời đi về sau giang ngọc yến gọi tới hồng diệp tiên sinh để cho hắn thông chi giang biệt hạ liền nói tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết đã biết được bí mật của hắn hắn tốt nhất mau mau nghĩ biện pháp bảo trụ cái mạng nhỏ của mình hộ quốc công phủ tại lý quỷ tay dưới sự giúp đỡ t i ế n nam thiên ký ức dần dần khôi phục hắn là thiên nhân nhị phẩm võ đạo cao thủ hiến pháp chắc tuyệt một khi chờ hắn hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu như vậy tiểu ngư nhi hoa vô khuyết cùng tô anh ba tiểu ngư nhi cơ thể của hoa vô khuyết càng là khôi phục hoàn toàn cho dù là cổ linh tinh quái tiểu ngư nhi tại cái này hộ quốc công phủ cũng không dám chút nào đi quá giới hạn mỗi ngày ngoại trừ xem xét t i ế n nam thiên bệnh tình chính là cùng hoa vô khuyết thương lượng kế hoạch tiếp theo từ đông phương phu nhân nơi đó bọn hắn biết được giang ngọc kiến đã giả tạo sinh non sự t ì n h lần này bọn hắn nắm giữ giả dựng bí mật liền vô dụng đối với ngày đó tập kích bọn họ người áo đen tiểu ngư nhi phỏng đoán chính là đồng xưởng đốc chủ lưu hỷ lưu hỷ cùng giang ngọc kiến hợp lưu khiến cho lư hỷ thế lực càng thêm cường đại bọn hắn muốn ứng đối lưu hỉ ta muốn cho nhị đệ báo thủ một ngày này đang lúc tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết lúc nói chuyện đột nhiên nghe được gầm lên giận dữ trong tiếng hô tràn ngập phẫn hận cùng không cam lòng là y ế n nam thiên thúc thúc tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết phi tốc chạy tới chỉ tiếc có mặt thời điểm chỉ thấy y ế n nam thiên một đạo bóng lưng tô anh vội vàng hô mo cùng đi lên tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết mo đuổi theo đi lên tô anh đỡ dậy lý quỳ tay lo lắng hỏi tiền bối ngươi không sao chứ lý quỷ tay k h o á t khoác tay không quan hệ trị liệu lấy được hiệu quả rất tốt chỉ là đáng tiếp chạm đến hắn trong trí nhớ thống khổ nhất một bộ phận kia cho nên để cho hắn có chút phát cuồng nếu là phu nhân cùng quốc công ở nhà có thể dễ dàng chế chủ hắn làm gì bọn hắn b ổ i công tử ra ngoài r u n g o ạ n tô anh nghe được lý quỷ tay không có việc gì thoáng nhẹ nhàng t h ở ra hoàng hậu nương nương sinh non đã trở thành tô anh trong lòng tối hối hận sự t ì n h nếu lý quỷ tay bởi vì trợ giúp nàng trị liệu yến nam thiên t h ụ thương nàng sẽ càng thêm áy náy hy vọng bọn họ hai người có thể thuận lợi đem yến nam thiên mang về lấy yến nam thiên võ công bây giờ căn bản không biết chạy đi đâu n à n g căn bản đuổi không kịp vẫn là lưu lại phủ quốc công chờ tin tức hảo tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết một đường liệu mạng đi theo hiến nam thiên võ công của bọn hắn so với hiến nam thiên kém một cái đại cảnh giới nhất là tiểu ngư nhi võ công yếu hơn may m à i hiến nam thiên thường xuyên dừng lại phân biệt phương hướng mới khiến cho bọn hắn không cùng ném hiến nam thiên chỉ là theo thời gian ngày lại ngày trôi qua bọn hắn đang không ngừng đuổi theo hiến nam thiên quá trình bên trong dần dần phát hiện hiến nam thiên đi chỗ chính là theo ngọc cốc di hoa cung hai người nhìn nhau nhớ lại h ế n nam thiên tại hộ quốc công phủ tiếng kia kêu, kêu to đáy mắt đều là hiện lên vẻ kinh ngạc h ế n nam thiên muốn t Mau đuổi theo. mời a u đổi theo. m trăng quốc gia t đây cho ta y ế n nam thiên tóc đen bay múa âm thanh như sấm vang dội trong hư không rõ ràng là có từng tiếng âm bạo cùng nhau vang dội hiến nam thiên quả nhiên là thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi từ ném một đạo linh động mờ mịt không thể nắm lấy âm thanh vang lên hết lần này tới lần khác g âm điệu nhưng lại là lanh cốc vô tình làm cho người r u t rỗng dậy mời trăng cùng m ộ i m ộ i liên tinh đi ra thâm cung nhìn xem đột nhiên hiện thân yến nam thiên trong mắt hơi kinh ngạc mời trăng cùng liên tinh cực ít hiện thân giang hồ nhưng mà võ công của các nàng cùng dung mạo đều là đương thời đính cấp nhất là mời trăng giống như thần lời nói một dạng nhân vật bẩm sinh liền dẫn một loại khiếp người ma lực vĩnh viễn cao cao tạ tượng cao không thể chạm làm cho người không thể ngưỡng mộ tuyệt thế khuynh thành dung mạo ánh mắt sáng lời nhu hỏa xinh đẹp hoàn mị không một tí vết băng thanh ngọc khiết mỗi mỗi liên tinh dung mạo không kém gì mời trăng nhưng、so sánh lên mời trăng không thể ngưỡng mộ. liên tinh trên thân mang theo một tia ôn hòa một tia ôn n u một tia khói lửa tựa như bông u xuống nhân gian nhiễm p h ạ m trần tiết tử nhìn thấy hiến nam tiên liên tinh đáy lòng căng thẳng nàng trước hết nhất nghĩ tới chính là đệ tử của mình hoa vô khuyết phải trăng c ũ n g tới chương ba trăm ba mươi hai mời trăng cường hành tiểu ngư nhi lựa chọn liên tinh lo nghĩ đệ tử hoa vô khuyết c ũ n g tới quả nhiên rất nhanh hoa vô khuyết cùng tiểu ngư nhi liền xuất hiện tại mời trăng cùng liên tinh trước mắt nhìn thấy hoa vô khuyết liên tinh tâm lo mời trăng cũng đã hàn khí bôn phía hiện nhiên là giận không tìm được hảo hảo, hảo. vừa vặn đ ề u tới hôm nay liền giải quyết các ngươi mời trăng tiếng nói rơi xuống tựa như tiên tử thuận gió trước mắt đã tới tiêm tiêm tay ngọc giơ lên chính là rộng lớn trưởng lực thẳng bước tiến nam thiên mà đi t i ế n nam thiên chỉ tay đâm thẳng quắt lên một tiếng lớn hùng hồn chân nguyên hạo đạm trào lên đúng như một thanh kiếm s ắ p đâm thủng bầu trời vây anh hai người va chạm trong chốc lát chính là đ ì n h thai n h ứ c góc tiếng vang chấn động thiên địa khắp nơi thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục liền dám tới ngươi quả thực là tự tìm được chết mời trăng nụ cười gần lộ ra khắc cốt minh tâm sắc cơ để cho bốn phía nhiệt độ đều hạ xuống mấy độ nàng lấn người mà tiến song trưởng như gió táp mưa r manh kích mà tới chỉ thấy trưởng lực gào thét trào lên tựa như từng đạo mãnh liệt dòng sông đem yến nam thiên hoàn toàn quấn quanh yến nam thiên chập ngón tay như kiếm kiếm khí như lưu tinh xẹt qua phía chân trời l a n g lệ nhanh chóng lại bị cái kia từng đạo trưởng lực dần dần báo khỏa không ổn hoa vô khuyết quen thuộc nhất mời trăng võ công hắn lập tức ý thức được yến nam thiên tạm thời không phải mời trăng đối thủ tiếp tục như vậy nữa sẽ cực kỳ nguy hiểm hoa vô khuyết tung người bay lượn trước mắt lại đột nhiên một thân ảnh chính là liên tinh không thiếu sót ngươi chính là đối xử với ngươi như thế đại sư phụ sao nhị sư phụ hoa vô khuyết biết nhị sư phụ đối với hắn hảo. nhưng chuyện cho tới bây giờ đã không cho phép hắn lại đi nhớ tình cũ hoa vô khuyết đành phải đánh g i ế t đi lên liên tinh cười lạnh không thiếu sót chỉ bằng ngươi cũng cảm thấy mình có thể đối phó nhị sư phụ sao chỉ thấy nàng hai tay tại chỉ trường ở giữa không ngừng biến nào chiêu thức lên liên rượu hoa vô khuyết tự nhận là chính mình tinh tu di hoa cùng võ công gần hai mươi năm sớm đã đối với di hoa cùng võ học nắm giữ phát huy vô cùng tinh tế thật là làm hắn đối mặt nhị sư phụ cái k i a t h ô n g thường chiêu thức tại trong tay nhị sư phụ lại b ộ c phát ra khó có thể dùng lời diễn tả được uy l ự c lớn hắn tổ hợp biến hóa sự ảo diệu tuyệt không phải là hoa vô khuyết có thể so sánh được lúc này hoa vô khuyết mới biết được chính mình sai có nhiều t h ả i quá tiểu ngư nhi nhìn xem một màn này trong lòng gấp gáp chỉ có thể nhào về phía mời trăng tính toán trợ giúp tiến nam thiên giải vây không biết sống chết mời trăng k h ẽ quát một tiếng phất tay nhất kích tiểu ngư nhi còn chưa tới gần cũng đã bị đánh bay ra ngoài ngã ầm ầm trên mặt đất tặc bà nương vừa ra lại xấu tặc bà nương tiểu ngư nhi xoa lồng ngực thật sự rất đau một kích này kém chút đem xương cốt của hắn đánh gãy chật hắn lại ngạc nhiên phát hiện t ế n nam thiên đang ngơ ngác nhìn hoa vô khuyết liền mời trăng trưởng lực đã đến trước người cũng không biết t ế n nam thiên thúc thúc tiểu ngư nhi g ố n g to t i ế n nam thiên phảng phất lập tức tỉnh lại trở tay nhất chỉ như kiếm mà đi ông một đạo kiếm minh v ă n g lên mời trăng lướt về đằng sau t i ế n nam thiên lại lớn miệng phun huyết lảo đảo lùi lại không nghĩ tới vào thời điểm mấu chốt này trí nhớ của ngươi vậy mà hoàn toàn khôi phục mời trăng ánh mắt s ắ p bén nàng nhìn ra hiến nam thiên có lẽ chịu đến một loại nào đó kích động điên điên k h ủ n g k h ủ n g chứng bệnh hoàn toàn khỏi rồi trước đây ký ức cũng đã khôi phục t i ế n nam thiên lau k h ô máu trên k h o a miệng ánh mắt hắn thanh minh cũng không còn đi qua loại kia ngơ, ngơ ngác ngác trạng thái hỗn độn tiểu ngư nhi chạy mau đến bên cạnh hắn mừng dỡ nói t i ế n nam thiên thúc, thúc tiến nam thiên t r ọ nhìn g trọng gật n đầu, sau đó sau về Vô phía Hoa h k xem tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết trong lòng cảm thán thượng thiên có đức yêu sinh cuối cùng không có để cho hai huynh đệ này giết chóc lẫn nhau trở thành đối phương tử vong hung thủ hoa vô khuyết cùng tiểu ngư nhi cũng là xứ sở bọn hắn thế mà không biết chính giữa này vẫn còn có chuyện này mời trăng lanh khóc như ma thần âm thanh mở mịt không thể nắm lấy không quan trọng chúng ta chờ trận này cho hay thời gian chờ đợi quá dài ta đã không muốn chờ vẫn là cùng một chỗ giết ta tiếng nói rơi xuống mời trăng phi thân lại công lần này nàng dùng hết toàn lực thiên nhân tam phẩm thực lực toàn bộ bộ c phát vẹn vẹn là khí thế liền đã như cuồng phong ép tới đám người không t h ở nổi mời trăng hai tay đánh giết mà tới vội buộc tình lực báo t ắ p buôn phía tiếng nam thiên ký ức mặc dù khôi phục nhưng mà thương thế còn không có khôi phục nhất là đối mặt mời trăng cao thủ được này có phần lộ ra lực như chưa đến hoa vô khuyết bắt lại hắn liền đi đi theo ta chuyện báo thù sau này lại đến không muộn tiểu ngư nhi càng là quái khiếu mà nói lưu được núi xanh không lo không có c ử i đốt t i ế n nam thiên thúc thúc chạy mau à. t i ế n nam thiên đang định dốc hết toàn lực từ chiến kết quả không nghĩ tới hoa vô khuyết cùng tiểu ngư n h i vậy mà trước tiên lựa chọn chạy trốn thế là ba người một đường chạy trốn mời trăng dưới sự phẫn nộ cũng theo sát mà đi liên tinh nhưng là tại cuối cùng hoa vô khuyết đối với địa hình hết sức quen thuộc đáng tiếc mời trăng truy đổi tốc độ quá nhanh khiến cho hắn không thể thoát khỏi mời trăng dần dần tiểu ngư nhi phát giác được mời trăng dường như là cố ý đang bức bách bọn hắn hướng về một cái phương hướng đi cái này khiến tiểu ngư nhi đáy lòng dần dần dâng lên một cỗ không ổn cảm giác thế là tiểu ngư nhi mang theo hoa vô khuyết biến hóa một phương các hướng quả nhiên mời trăng công kích lập tức mãnh liệt rất nhiều truy kích tốc độ cũng sắp không thiếu gần như phải lập tức bắt kịp bọn hắn khi tiểu ngư nhi biến trở về nguyên lai phương hướng mời trăng lại tốc độ chậm lại chỉ là không nhanh không chậm đuổi theo tại trong cái này gần như mẹo vần chuột chê bừa tiểu ngư nhi ba người đến một chỗ vết núi một đầu tử lộ đây chính là mời trăng mục đích tiểu ngư nhi không tin lắm. nhảy núi mà chết cùng được mời nguyệt tự tay giết chết lấy mời trang tính cách rõ ràng cái sao phù hợp hơn nàng yêu thích tiểu ngư nhi ngờ tới cái này vách núi nhất định có khác bí mật khi liên tinh đổi tới tiểu ngư nhi từ liên tinh trong mắt nhìn thấy một vòng không đành lòng hắn càng xác nhận cái này vách núi có bí mật gì hoa vô khuyết ngươi không phải muốn biết thiết tâm lan là thế nào chết sao ta cho ngươi biết nàng chính là từ nơi này nhảy xuống mời trang hài hước nhìn xem hoa vô khuyết hoa vô khuyết xứng sở tại chỗ nữ nhân của hắn lại là chết ở chỗ này tâm lan từ nơi này n ả y xuống thời điểm nhất định mười phần tuyệt vọng a trong lúc nhất thời hoa vô khuyết chán ngán thất vọng lại sinh ra một loại lập tức từ nơi này nhảy xuống ý nghĩ tuyệt lộ một đầu nhảy đi tiểu ngư nhi đột nhiên hô một tay bắt được hoa vô k huyết một tay bắt được yến nam thiên trực tiếp tung người nhảy lên nhảy xuống yến nam thiên nhìn xem mời trăng ánh mắt kinh ngạc nhìn không được cười ha ha hắn nhìn xem tiểu ngư nhi lớn lên hiểu rõ đi nữa bất quá tiểu ngư nhi tính cách lưu lại phía trên tất nhiên là chết ở mời trăng c h i thủ nhảy xuống vách núi ngược lại có khả năng sẽ có một con đường sống chương ba trăm ba mươi ba di hoa cung nhị thánh bị tập kích giang biệt h ạ trong hoàng cung độc bên vách núi mời trăng nhìn xem nhảy xuống vách đá yến nam thiên tiểu ngư nhi. hoa vô khuyết ba người hai tay nắm chặt móng tay cơ hồ đâm vào trong thịt cựu hận của nàng nàng muốn xem rằng phong hai đứa con trai huynh đệ tương tàn nguyện vọng tại thời khắc này đều tan vỡ các ngươi làm sao dám năm các ngươi làm sao dám năm mời trăng tự lẩm bẩm liên tinh nhìn đau lòng nhưng lại không cách nào đối với nàng cách làm biểu thị đồng ý đành phải đi đến mời trăng bên cạnh an ủi tỉ tỉ quên đi thôi bọn hắn như là đã nhảy đi xuống tất nhiên là thập tử vô sinh tỉ tỉ ngày xưa t h ù hận cũng coi như là báo báo sao căn bản không có báo mời trăng cắn chặt răng phẫn hận muốn yên chết như vậy quá tiện nghi tiểu ngư nhi cùng hoa vô、khuyết. nàng không ngừng đánh giá sâu không thấy đáy vách núi lại dần dần dâng lên một cái đáng sợ ý nghĩ sống phải thấy người chết phải thấy xác mời trang ngoan lệ lời nói để cho liên tinh cũng vì đó kinh hãi môi đỏ k h ẽ n h ế t liên tinh âm thanh r u n r à y nói tỉ tỉ cái này vách núi thâm bất khả c h ắ c cung nội nhân thủ cũng là nữ đệ tử để các nàng tiếp chẳng phải là tự tìm đường chết mời trang đột nhiên quá to thì tính sao đối mặt mời trang ánh mắt bé nhọn liên tinh muốn nói lại tôi h đành phải cầu nguyện hoa vô khuyết cùng tiểu ngư nhi bọn hắn thật có thể thuận lợi đào thoát sở dĩ xác định như vậy nhảy xuống vách núi không có chuyện gì là bởi vi thiết tâm lan nhả chính là liên tinh lặng lẽ cứu được nàng đem hắn an trí tại bên dưới vách núi phương nếu là di hoa cung người thật xuống điều tra rất có thể sẽ phát hiện bí mật này đến lúc đó nàng cũng khó trốn tỷ tỷ mời trăng sát lục、Phúc. đang lúc liên tinh nghĩ biện pháp đột nhiên nhìn thấy tỷ tỷ mời trăng khạc ra một búng máu trực tiếp xịu một bóng người từ tỷ tỷ mời trăng sau lưng phi tập mặt tới người nào liên tinh đang muốn q u á t hỏi người kia thân pháp chắc tuyệt không ngờ vòng tới phía sau mình lưng ủng cỡ lọt vào một cổ âm nhu kình lực đánh vào trong cơ thể của nàng trong nháy mắt phong bế huyện đạo của nàng liên tinh ngất đi phía trước chỉ thấy di hoa cung đệ tử bị xuất hiện đông xưởng đông xưởng tùy ý s á t lục di hoa cung trăm năm cơ nghiệp sợ là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát lưu hỷ nhìn xem ngất đi mời trăng cùng liên tinh cười lạnh một tiếng bắt được hai người kia thật đúng là dễ dàng cũng không biết mời trăng đến tột cùng suy nghĩ cái gì ngay cả mình ra chiêu đều không nhắc tới phía trước phát ra được cái này cũng không giống như là một tôn tam phẩm thiên nhân biểu hiện cứ việc còn có một số di hoa cung đệ tử gạo tẩu thế nhưng là cái kia đã không trọng yếu chỉ cần thôn phệ mời trăng liên tinh nội lực lưu hỷ liền có thể đột phá thiên nhân tam phẩm cảnh giới võ đạo tiếp đó nâng cao một bước đến lúc đó hộ quốc công thẩm nhất đao chưa chắc là đối thủ của hắn nam tô anh ngồi ở dưới hành lang đ á y mắt r ũ n g động sâu đậm s â u lo tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết đi theo hiến nam thiên rời đi đã qua nửa tháng lại không có một chút xíu tin tức chuyển đến tô anh rất lo lắng an toàn của bọn hắn mời trăng xem như di hoa cùng c u n g chủ thực lực kinh người hiến nam thiên còn chưa hoàn toàn khôi phục hắn chưa hẳn có thể đối phó được mời trăng đến lúc đó ba người rất có thể sẽ được mời nguyện cùng một chỗ bắt được nghĩ đến đây kết quả tô anh liền trái tim r ừ n g này nàng cuối cùng ngồi không yên tiến đến cầu kiến đông phương phu nhân phương đông rất nhanh thấy nàng người muốn đi một con mắt nhìn xem tô anh trên mặt không kềm chế được gấp gáp lo nghĩ đông phương cô nương liền suy đoán ra tô anh ý nghĩ nàng nhất định là không yên lòng tiểu ngư nhi hoa vô khuyết bọn hắn tô anh trịnh trọng lại nghiêm túc gật gật đầu không người chào những ngày này đa tạ phu nhân chiếu cố tiểu nữ tử cũng biết phu nhân đem ta lưu tại nơi này vì bảo hộ an toàn của ta nhưng tô anh tình nguyện chết ở tiểu ngư nhi trong ngực cũng không muốn dạng này mỗi ngày lo lắng ngủ không yên tô anh lời nói để cho đông phương cô nương đột nhiên cười đối phương ngược lại là đầy đủ si tình hảo nhưng mà ngươi có từng nghĩ nếu là ngươi đi bọn hắn lại vừa lúc trở về ngươi làm sao bây giờ hay là bọn hắn bị thương núp ở chỗ nào ngươi tự mình chạy tới di hoa cung tiếp đó bị di hoa cung người bắt được dùng để uy hiếp bọn hắn khi đó làm sao bây giờ đông phương cô nương lời nói để cho tô anh lâm vào chân mặc trong lúc nhất thời không cách nào trả lời đông phương cô nương thở dài một tiếng tô cô nương tạm thời tại phủ thượng chờ đợi năm ngày a căn cứ vào thời gian suy tính lại đi qua năm ngày bọn hắn cũng nên trở về nếu là còn chưa có trở lại khi đó tô cô nương lại đi tìm bọn hắn bằng không thì cái này sự không chắc chắn thực sự nhiều lắm cứ có thể biến khéo thành v ù a đối mặt đông phương cô nương giữ lại Tô a chiêu trong đức cúng nội g ư giang ngọc kiến nhìn xem quỳ dạp xuống đất phụ thân giang biệt hạ đối phương tại khẩn cầu nàng cầu nàng cứu chính mình hoa vô khuyết những năm này dần dần uy chấn giang hồ hiện lộ ra không tầm thường góp công giang biệt hạ trước kia đối với giang phong hành động một khi bị khai đi ra hoa vô khuyết nhất định sẽ không bỏ qua giang biệt hạ hiện nay c h ỉ có trở thành hoàng quý phi chính mình mới có thể cứu giang biệt hạ nhớ lại trước đây bị thẩm nhất đau cứu chính mình trải qua gặp chắc trở đến giang biệt hạ phụ t r ạ c h b á i kiến giang biệt hạ nhưng mà vị này cha ruột nhưng lại không như đối đãi con gái ruột như thế đối đãi mình ngược lại coi thường mình bị mẹ kế d à y vò thậm chí tùy ý mẹ kế bức bách chính mình chém nát mâu thân linh vị thời điểm đó giang biệt hạc là cỡ nào cao cao tại thượng nhưng hôm nay đâu không phải cùng dạng quỷ giảm xuống trước người mình hướng mình cầu cứu giang ngọc kiến đáy lòng rất sảng khoái nhưng nàng không có biểu lộ một chút chỉ là thẳng như nói phụ thân đại nhân ngài là cha ruột ta ta đương nhiên sẽ cứu ngài giang biệt hạc mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng quá tốt rồi lấy giang ngọc yến hoàng quý phi thân phận tại trong cái này đại nội bảo trụ chính mình tuyệt đối không có vấn đề gì hắn nhẹ nhàng thở ra giang ngọc yến sai người bày xuống yến hội giang biệt hạc không có đề phòng nhất là giang ngọc yến cũng tại trong yến hội bồi tiếp chính mình cái này khiến cho hắn càng không có cảnh giác uống rượu ăn cơm đem mấy ngày nay lo nghĩ toàn bộ ném đến lên chín tầng mây nhưng mà đợi đến yến hội kết thúc giang biệt h ạ đang muốn đối với giang ngọc yến nói cái gì chật phát dắt bản thân đầu ó c m e muội cho nên ngay cả đứng cũng không vững h ắ n kinh ngạc nhìn về phía giang ngọc yến giang ng kỳ thực ta sớm uống thuốc giải giang ngọc kiến lời nói để cho giang biệt hạc lập tức ngây n g ẩ n cả người hắn nhìn xem giang ngọc kiến tuyệt mỹ nụ cười trên mặt trong lúc đó phát hiện cô gái này tâm địa lại là cay độc như thế chính mình sớm nên nghĩ tới giống như giang ngọc kiến giết chết tỉ tỉ của nàng giang ngọc phượng như thế hắn đã sớm nên nghĩ đến giang ngọc kiến sẽ không bỏ qua cho chính mình người người tên nghiệp chứng này giang biệt hạc cắn chặt răng hắn cảm giác trên người mình khí lực đang nhanh chóng trôi đi hắn rất nhanh liền mắng giang ngọc kiến khí lực cũng không có cái này khiến nội tâm của hắn càng sợ hãi giang ngọc kiến vẫn như cũ cười nhạt nhìn xem hắn ánh mắt khinh miệt t u y ệ tình t lãnh khốc để cho giang biệt hạc toàn thân dê u c dung ư người ơ lơ i Giang Biệt vung tha ta. thế Hạc tựa lần. mở bây pháp, con đây chính là chuyện đại lịch bất đạo a giang ngọc kiến lời nói để cho giang biệt hạc đáy lòng một lần nữa giấy lên dục vọng cầu sinh hắn đang thương nhìn xem giang ngọc kiến giống như là trên đường tên ăn mày lại giống như một con chó chó vẩy đôi mừng chủ nhưng mà hắn lại quên đi nếu là giang ngọc kiến thật sự sẽ bỏ qua hắn sao phải phí lớn như vậy k ì n h cho hắn hạ độc nữ nhi chỉ là muốn mượn phụ thân một chút đồ vật ta đoán phụ thân cũng sẽ không cho ta bất đắc dĩ chỉ có thể ra hạ sách này nàng tiêm tiêm tay ngọc năm ngón tay xuề ra dừng lại ở giang biệt hạc trước người ba thước theo sát lấy một cỗ bành t r ư n g mãnh liệt hấp lực từ nàng lòng bàn tay giang biệt hạc cảm nhận được trong cơ thể mình mấy chục năm chân khí đều đang nhanh chóng trôi qua hắn hốt hoảng vô cùng nhưng lại không có nửa điểm biện pháp cách không hấp công giang biệt hạc đột nhiên nghĩ đến môn kia tuyệt học di hoa tiếp m ụ c giang ngọc kiến là lúc nào học được di hoa tiếp m ụ c nàng hút đi chân khí của mình sau sẽ bỏ qua chính mình sao giang ngọc kiến cảm thụ được đại lượng hùng hậu tinh thần u chân khí tràn vào trong cơ thể mình trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ loại cảm giác này thật sự quá mỹ d i ệ u cảm ơn ngươi phụ thân của ta ngươi cuối cùng làm một kiện đối với ta hữu dụng sự tình di hoa tiếp một hấp công tốc độ cực nhanh giang biệt hạc võ đạo đại tông sư nội lực hơn ba mươi hô hấp liền bị giang ngọc yến thu nạp sạch sẽ một g i ọ t không dư thừa cái này so với lưu hỷ không c h ọ n b ẹ n hấp công đại pháp không thể nghi ngờ muốn mạnh rất nhiều giang ngọc yến mắt sáng ngời nhìn mình hai tay như ngọc đồng dạng bóng loáng bây giờ cuối cùng không còn là tay trói gà không chặt cái này một đôi tay sẽ trở thành trong thiên hạ lợi hại nhất một đôi tay lệ tại lúc này lưu hỷ đẩy ra cửa cung t h ầ n s ắ c tức giận nhìn chằm chằm giang ngọc yến nương nương chúng ta ngăn không được năm giữ ở ngoài cửa cung nữ cùng thái dám đều nổi phần kinh hoàng giang ngọc yến khoát kho lưu đốc chủ nhìn nộ khí rất lớn giang ngọc hiến người dám đùa người ta lưu hỉ ra mặt run dậy hắn bước lên nguy hiểm to lớn đánh lén mời trăng liên tinh may mắn thành công trên đường liền không kiềm chế được dự định thu nạp mời trăng liên tinh công lực nhưng hắn không c h ọ n vẹn hấp công đại pháp căn bản không đạt được thiết đảm thần hầu chu vô thị trình độ mặc kệ làm ờ i trang giá y t h thần công vẫn là liên tinh hôn nguyên nội lực hắn đều không cách nào thu nạp bất đắc dĩ hắn đành phải trước tiên tu luyện di hoa tiết mục nhưng mà là một m nghiên cứu võ đạo mấy chục năm thiên nhân tam phẩm cao thủ lưu hỷ tu hành di hoa tiếp mục trong nháy mắt liền lập tức ngừng hắn phát giác chân khí trong cơ thể của mình có một loại gấp rút tán loạn dấu hiệu giống như là một đống t u ổ i khô lập tức liền muốn bị nhóm lửa doanh thiêu đốt lưu hỷ t h ầ n s ắ c gâm tình bất định ý hắn biết đến chính mình cực có thể là bị giang ngọc kiến l ử a cái này di hoa tiếp mục nhất định có vấn đề gì trở lại kinh thành lưu hỷ đem mời trang liên tinh giam giữ tại trong đại lao lập tức đến đây chiêu đức cung vân tội giang ngọc kiến nhìn xem lưu hỉ dáng vẻ phất nộ cười ha hà lưu đốc chủ t ta có thể bảo đảm ta đưa cho ngươi di hoa tiếp một không hề có một chút vấn đề lưu h ỷ lạnh dên một tiếng nếu như không có vấn đề vì cái gì ta tu luyện thời điểm có một loại t ẩ u hỏa nhập ma cảm giác giang ngọc yến vẫn đ u n g dung nói ta đây cũng không biết tiểu nữ tử lại không có luyện võ qua công làm thế nào biết đây là duyên cớ gì lưu h ỷ thân sắc biến hóa hắn không biết giang ngọc yến nói thật hay giả lệnh tại lúc này hắn nhìn thấy giang biệt hạ c tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình nhưng lại không nói ra được lưu hì trong lòng hơi động cách không vận công đem giang biệt hạc thu nạp đến trong tay mình thôi vận chân nguyên độ vào trong cơ thể của giang biệt hạc giang biệt hạc nhận được chân nguy thu được cơ hội t h ở dốc hắn đ oán hận nhìn chằm chằm giang ngọc y ế n cắn giang nghiến lợi nói di hoa tiết mục người có võ công tu luyện nhất định phải tự phế võ công bằng không nhất định sẽ t ẩ u hòa nhập m a chỉ có không biết võ công người mới thích hợp nhất tu luyện giang biệt hạ c sở dĩ biết bí mật này là bởi vì lục nhâm thần x u ấ t sắc vốn là giang biệt hạ cho c giang ngọc y ế n hắn đã từng bị giang ngọc y ế n lừa gạt l ư u hỷ sợ hai biến sắc hắn nhìn về phía giang ngọc y ế n lại đột nhiên phát giác trong cơ thể mình chân nguyên đang nhanh chóng trôi đi hướng về trong cơ thể của giang ngọc k ế n hội tụ mà đi người muốn hút ta công lực l i u hỉ không dám thất lễ lập t nhưng mà sau một khắc lưu hỷ khoe miệng chảy máu thể nội chân nguyên vậy mà dùng tốc độ cực nhanh chạy vào trong cơ thể của giang ngọc kiến so với trong cơ thể của giang biệt hạ công c lực trôi đi nhanh hơn sao lại có thể như thế đây phải biết lưu hỷ võ công so với giang biệt hạ cao c hơn một cái đại cảnh giới nội lực thâm hậu tinh tuần đủ để ngăn chặn giang ngọc kiến di hoa t i ế p mục giang ngọc kiến sắp mặt cũng kích động lên nàng xem thấy lưu hỷ không có lực phản kháng chút nào cười to nói ta hiểu rồi đó căn bản không phải di hoa tiết mục quá mạnh là thiết đảm thần hầu lưu lại hậu chiếu hắn cho ngươi hấp công đại pháp nhất định động tay động chân Khi bản đầy đ người, người không không trước n g kia thiết đảm thần hầu chu vô thị tạp phản bị thẩm nhất đao gia cắt thần hầu thành đúng sai bọn người vây công căn bản không giành bận tâm chính mình, này mới khiến chính mình may mắn trốn qua một kiếp không nghĩ tới một số năm sau đối mặt giang ngọc yến chu vô thị lưu lại hậu chiêu cho hắn tạo thành trầm trọng nhất kích hơn hai mươi hơi thở sau lưu hỷ chán n ả ngã n xuống đất công lực của hắn đều hội tụ tại trong cơ thể của giang ngọc yến giang ngọc yến đi đến lưu hỷ cùng giang biệt hạc trước người đà tạ hai vị cho tới bây giờ ta cuối cùng có chút sức tự vệ vì cảm tạ hai vị ta tự mình tiễn đưa hai vị lên đường trên hoàng t u y ề n lộ cũng tốt có người bạn đây vẫn là ta lần thứ nhất giết người bốn không đây không phải ta lần thứ nhất giết người chính xác một điểm nói là ta lần thứ nhất dùng võ công giết người giang ngọc yến hai trưởng đánh vào lưu hỷ cùng trong cơ thể của giang biệt h ạ kết thúc hai người tính mệnh giã tâm bừng bừng lưu hỷ chẳng những không có có thể được đến di hoa t i ế p mục thu nạp mời trăng liên tinh công lực ngược lại lật thuyền trong mương bị giang ngọc y ế n phải đi toàn bộ công lực có thể xưng thật đáng buồn giết chết hai người giang ngọc y ế n lôi h a i hơi động một chút đột nhiên biến thành một bức hoảng sợ thần sắc sợ hãi toàn thân run lẩy bẩy trốn ở giường mán tre sau đó Chốc lát hoàng đế mở cửa lớn ra nhìn thấy chính là chết đi lưu hỷ cùng giang biệt hạ hắn cho mày thần sắc càng lạnh lùng v ậ hạ lưu hỷ muốn giết ta nhờ có tiếp thân phụ thân vì cứu tiếp thân hắn cùng với lưu hỷ đồng quy vô tận ô ô giang ngọc kiến bị thương khóc lóc đau khổ chương ba trăm ba mươi lăm lẻn vào đông s ư ở n g lưu hỷ chết tin tức này truyền vào thẩm nhất đ a u trong thai thời điểm hắn đều có chút khó có thể tin hắn tại sao đột nhiên chết đi nhất là chết quá trình là tại chiêu đức c u n g cùng giang ngọc y ế n phụ thân giang biệt hạc đồng quy vô tận lợi này có phần lộ ra liền càng thêm khôi hài lưu hỷ trầm mê ở trong võ học trên triều đỉnh quyền hạn tranh đấu đều gần như mặc kệ mới tại những năm gần đây đặt chân thiên nhân tam phẩm c h i cảnh có thể thấy được nộ tính của hắn cùng thực lực đều cực kỳ ghê g ớ đến nội giang biệt hạc bất q u á chỉ là một cái võ đạo đại tông sư, còn không phải đỉnh cấp võ đạo đại tông sư làm trong giang hồ muốn đi đường tắt nhân số không kể siết khắp công đại pháp khắp tinh đại pháp bắc minh thần công di hoa tiếp m ụ c loại này võ công cũng chính là bởi vậy sinh ra nhưng mà lợi hại hơn nữa hấp công c h i pháp thu nạp đối thủ nội lực đều tất nhiên là mình cùng đối thủ ở giữa thực lực sai biệt không phải quá lớn bằng không dù là đối phương cho ngươi hút ngươi cũng hút bất động cái này liền giống như nam châm một khối lớn bằng ngón cái nam châm tuyệt đối không thể hút động một khối mấy chục cân trầm trọng khối sắt giang ngọc kiến trước đây cũng không biết võ công nàng học được di hoa tiết mục cũng không đạo lý có thể thu nạp một cái võ đạo đại tông sư cùng một cái thiên nhân tam phẩm nội lực thậm nhất đao lắc lắc đầu nói giang ngọc kiến làm việc tâm tư quỷ quyệt tâm oan thủ lạc nhưng à n n g tất i dù cho như g biện p khác, nghe ta là thế giang ngọc kiến tiệc chiêu được á i phụ t giang biệt hạc toàn bộ công lực cũng không có đạo lý có thể thu nạp lưu hỷ nội lực cả đông phương cô nương đưa ra một vấn đề khác thậm chí đao đối với cái này cũng không hiểu đang lúc này t í nữ t h ư ợ n g dược bước nhanh đi tới quốc công phu nhân tiểu ngư nhi bọn hắn trở về thấm nhất đao cùng đông phương cô nương nhìn nhau hai người bước nhanh chạy tới tô anh cư trú tiểu viện chờ bọn hắn đến thời điểm mới phát hiện hôm nay đi tới nơi này trong tiểu viện cũng không chỉ đến nam thiên tiểu ngư nhi hoa vô khuyết còn có thiết tâm lan b á i kiến quốc công phu nhân đ á m người vội vàng hành lễ tô anh kích động hướng đông phương, phương cô nương ngăn lại nàng chỉ sợ lúc này đúng như đông phương cô nương nói như vậy tiểu n g nhi bọn hắn trở về chính mình cũng đã không thấy đến lúc đó tiểu ngư nhi bọn hắn lại muốn mạo hiểm tìm kiếm mình đám người để cho thẩm nhất đao cùng đông phương cô nương ngồi ở vị trí đầu tiểu ngư nhi nói lên lần này đi tới di hoa cung đi qua t ô anh nghe mười phần nghiêm túc khi tiểu ngư nhi nói đến bọn hắn bị buộc nảy núi t ô anh thần sắc căng thẳng trong mắt tràn đầy lo nghĩ thẩm nhất đao đạo chư vị đại nạn không chết tát có hậu phúc chỉ có điều ta chỗ này cũng có một tin tức lưu hỷ đã chết nghe nói là tại t r i ê u đức c u n g muốn hành tích h hoàng quý phi cùng hoàng quý phi phụ thân giang biệt hạc đồng quy vũ t ậ n cái gì tiểu ngư nhi bọn người không thể tin hai mặt nhìn nhau t i ế n nam thiên ký ức đã khôi phục tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết đều biết giang biệt hạc là phụ thân giang phong thư đồng đã từng bán đứng phụ thân bọn hắn còn muốn báo thủ kết quả giang biệt hạc cùng đại c ử u nhân lưu hỷ vậy mà đều chết thế sự biến hóa nhanh đơn giản khó mà đ o á n trước thấm nhất đao nói lên suy đoán của mình cho rằng lưu hỷ cùng giang biệt hạc công lực vô cùng có khả năng toàn bộ bị giang ngọc i ế n thu nạp cái này khiến hoa vô khuyết cùng tiểu ngư nhi sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi hoa vô khuyết nói lên một sự kiện thì ra bọn hắn từ đáy vực ra đời trả lại thời điểm không bao lâu liền gặp phải một cái gì hoa cung đệ tử vốn cho rằng là mời trang không nghĩ tới cái kia di hoa cung đệ tử lộ ra một cái tin tức trọng đại mời chăng liên tinh bị đồng s ư ở n g bắt đi tiểu ngư nhi nói sự tình phiền thoái giang ngọc kiến nhất định sẽ thu nạp mời chăng cùng liên tinh c u n g chủ công lực đến lúc đó thể nội hội tụ lưu hỷ mời chăng liên tinh ba đại cao thủ công lực giang ngọc kiến chỉ sợ sẽ nhảy lên trở thành trên giang hồ đáng sợ nhất cường giả một trong tiểu ngư nhi lời nói để cho sắc mặt của mọi người đều hết sức khó coi duy chỉ có thẩm nhất đao cũng không để ở trong lòng hán cười nhặt nói không thiếu sót ngươi nếu muốn cứu ra ngươi đại sư phụ nhị sư phụ ta có thể giút ngươi cứu ra sau ta hy vọng các ngươi có thể gia nhập c ẩ m ý đ ị vệ như thế ta mới có thể quang minh chính đại bảo hộ các ngươi mặc kệ là hoa vô khuyết vẫn là tiểu ngư nhi hay là tô anh cũng là nhân tài khó được gia nhập vào c ẩ m ý đ ị vệ đối với c ẩ m ý đ ị vệ thực lực cũng là có tăng lên cực lớn tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết nhìn nhau bọn hắn bây giờ đã trở thành giang ngọc yến cái đinh trong mắt cái gai trong thịt gia nhập vào c ẩ m ý đ ị vệ đích thật là bọn hắn lựa chọn thích hợp nhất đa tạ quốc công tiểu ngư nhi hoa vô khuyết đứng lên nói tạ thậm nhất đao khẽ gật đầu đã như vậy như vậy chọn ngày không bằng đủ ngày hôm nay chúng ta liền đi đông x ư ở n chạy một vòng hoa vô khuyết nắm chặt nằm đấm lấy hắn luôn luôn tỉnh táo tính cách lúc này cũng khó tránh khỏi có chút kích động hắn nguyên bản làm u ố n cứu mười trang liên tinh nhưng lại muốn cân nhắc đến thiết tâm lan an toàn hắn đã không thể chịu đựng lại mất đi một lần thiết tâm lan đánh đổi như vậy bây giờ có thẩm nhất đao hỗ trợ đem thiết tâm lan lưu lại hộ quốc c ứ u phụ vấn đề an toàn tự nhiên lại không nhất định lo lắng màn đêm bông u xuống thẩm nhất đao liền mang theo hoa vô khuyết đi đông xưởng chiếu ngục đông xưởng chiếu ngục tây hàn chiếu ngục ẩ m y hệ vệ chiếu n g ụ tam đại chiếu n g ụ luôn luôn thanh danh tại ngoại bị rất nhiều người e ngại không thôi hai người lẹ xâm nhập cốt tủy h lạnh trong lòng người lạnh bớt thấm nhất đao trong nháy mắt hai đạo kinh lực đem thủ vệ chiếu ngục đông s ư ở n g từng đánh n g ấ t x s u đi mang theo hoa vô khuyết một đường tiến vào trong chiếu ngục tam đại chiếu ngục bố trí kỳ thực không sai biệt lắm thấm nhất đao quen thuộc dọc theo đường đi tuần tra đông s ư ở n g đông s ư ở n g đương đầu cũng căn bản không phải là đối thủ của bọn họ bị dễ dàng đánh giết thấm nhất đao hời hợt tìm được mời trang cùng liên tinh các nàng tại chiếu ngục chỗ sâu hoa vô khuyết không nghĩ tới tiến vào cái này hang h ồ một dạng chiếu ngục có thể như vậy dễ dàng chỉ là nhìn thấy mời trang cùng liên tinh ra thì lòng tóc cũng đã hoa dâm thời điểm, trong lòng của hắn đây vẫn là hắn đại sư phụ cùng nhị sư phụ sao không thiếu sót đi mau liên tinh nhìn thấy hoa vô khuyết vội và nói g n nàng đấy lòng thật cao hứng hoa vô khuyết vẫn là tới cứu nàng nhưng nguyên nhân chính là như thế nàng biết trong cái này chiếu ngục này đã bố trí thiên la địa võng liền đợi đến hoa vô khuyết tự chui đầu vào lưới mời trăng nhìn xem hoa vô khuyết nội tâm chấn động vẫn lanh khóc như cũ nói ly khai nơi này ta muốn giết ngươi ngươi tới cứu ta làm cái gì chương ba trăm ba mươi sáu tao phù hộ liệm lại mặc cho đồng xưởng c ấ chủ đối mặt mời trăng quát lớn hoa vô khuyết không có cái gì biểu hiện hắn chỉ là vận kình mở ra cửa nhà lao khoa trụ mời trăng nhìn xem một màn này quay đầu đi chỗ khác lạnh lùng nói ngươi đi đi ta không đáng ngươi tới cứu bọn hắn sớm đã bố trí tốt thiên la địa vong chờ ngươi tới ngươi không nên tới hoa vô khuyết nói ta tới là bởi vì các ngươi dạy bảo dưỡng dục ta hơn hai mươi năm đây là ân muôn báo hoa vô khuyết chỉ nói một câu nói kia chợt đứng dậy một trái một phải đớt lấy đại sư phụ cùng nhị sư phụ mời trăng cùng liên tinh nhẹ nhàng giống như không có trọng lượng cái này khiến hoa vô k u y ế t hơi x ư n g sở đáy lỏng càng thêm bị thương hắn biết đại sư phụ cùng nhị sư phụ đây là mất đi võ công cấp tốc già yếu giống như người bình thường tại tuổi tác cao sau thể trọng sẽ nhanh chóng giảm bớt chúng ta đi thôi hoa vô khuyết đối với thẩm nhất đao đạo thẩm nhất đao khẽ gật đầu ở phía trước dẫn đường một đoàn người rất thuận lợi đi ra cửa nhà lao đến cửa ra vào thời điểm tứ phương trên tường cao sớm đã bố trí tốt đông s ư ở n g đ ô n g s ư ở n g dương cung lắp tên nhắm ngay bọn hắn đông s ư ở n g đại đ ư ơ n g đầu hai đương hạng nhất toàn bộ đến mục quang lánh lệ đại đương đầu mỉm cười hoa vô khuyết người nhất định phải chết hoa vô khuyết lạnh lùng nhìn xem đại đương đầu hắn chưa từng đọc thủ có thẩm nhất đao tại đông xưởng chiếu ngục không có khả năng ngăn được bọn hắn chỉ là hôm nay phần nhân tình này hoa v u a khuyết hiển nhiên là phải dùng hắn cả một đời tới hoàn lại bàn tên đại đương đầu tay phải tuyệt đối vung lên trong chốc lát tứ phương trên tường cao đông xưởng đông xưởng nhao n h a u vung tay ra bên trong dây cung mũi tên như mây bắn trụm mà tới thẩm nhất đao hai tay nhất cử năm ngón tay x u ở i ra trong chốc lát tất cả bắn tới mũi tên toàn bộ đều ngừng lưu lại giữa không t h ú n g lộ ra vô cùng quỷ dị tiếp lấy hai tay chấn động những mũi tên này k h o n khắc hướng về tưỡng trên tường cao đông xưởng đông xưởng vào tới Múi tên xạ trở về tốc xạ về đại ộ càng cao nhanh, gần như hệ kỳ kỳ xèn.、Tứ、phương trên tường cao đông xưởng đông xưởng nhau nhau xuống bỏ mình, phát ra kêu thảm liên miên âm thanh. hệ phát thảm ra kỳ kỳ kêu rẹ rơi Tứ đ bỏ đương đầu kinh nghi bất định nhìn xem một màn này người này là ai thấm nhất đao lấy vô tướng thần công biến hóa hình dạng đại đương đầu dù cho đối với cao thủ trên giang hồ nhất thanh n h ị sở giờ này k h ắ c này cũng hoàn toàn không nghĩ ra được thẩm nhất đao thân phận đối với thẩm nhất đao vấn đề thân phận đại đương đầu lo lắng hơn chính là quý phi nương nương đối với hắn có trách từ đông xưởng đốc chủ lưu hỉ sau khi chết cái này đông xưởng trên giới nhân thủ liền toàn bộ thuộc về quý phi nương nương điều động cái kia lên trước mặt cho đốc chủ tàu hữu tưởng càng là quý phi nương nương một tay tiến cử bây giờ đồng s ư ở n g là quý phi nương nương đồng s ư ở n g quý phi nương nương muốn hoa vô quyết chết bọn hắn không làm được khó thoát tội lỗi nhanh đi thỉnh đốc chủ tới đại đương đầu vội vã nói một câu ba đương đầu lập tức chạy đi tàu hữu tưởng lúc này ngay tại hoàng quý phi giang ngọc yến bên cạnh ba chướng ngại vật chạy đến thời điểm tàu hữu tưởng đang dạy bảo giang ngọc yến một chút trong v õ đạo đạo lý nương nương hoa vô quyết bên cạnh tới một cao thủ không phải yến nam thiên nhưng không biết là ai hắn một chiêu liền đem đồng xưởng huỳnh đều dễ rồi ba đ giang ngọc kiến đều sửng sốt một chút giang ngọc kiến đại mi cao lại đột nhiên nghĩ đến một sự kiện nàng đưa l ô thay đối với tào hữu tường nói vài câu tào hữu tường meo lại hẹp dài con mắt như đ a o chậm rãi gật đầu chúng ta đi xem một chút nói xong tào hữu tường cùng ba chướng ngại vật tiến đến đông sưởng chiếu ngục đợi cho tào hữu tường sau khi rời đi giang ngọc kiến vừa mới nhìn về phía một cái khác uy vũ hùng tráng thái giám thái giám này bề ngoài nhìn qua bất quá hơn bốn mươi tuổi so sánh lên tào hữu tường tóc trắng xóa hắn ngược lại như người tại trung niên nhưng trên thực tế niên kỷ của hắn càng lớn võ công cao hơn ngụy công công ngài nếu không thì đi xem một chút tên là ngụy công công thái g i á m c h ậ m rãi lắc đầu hắn là đông xưởng đốc chủ ta không phải là mời t r a n g liên tinh đã trở thành phế nhân tính mệnh cũng không cứu về được không cần thiết làm to chuyện nương nương thế lực sơ thành tối nên làm là đ i ị u thấp mà không phải như trước mắt dạng này động một tí vận dụng đông xưởng c h i lực vây giết một cái người giang hồ giang ngọc kiến tuần tự hấp thu lưu hỷ mời t r a n g liên tinh giang biệt h ạ c bốn người công lực bây giờ đơn thuần công lực đã sánh ngang thiên nhân lục phẩm cao thủ nhưng mà trên thực tế nàng vẫn ở vào thiên nhân tam phẩm tri cảnh bởi vì cảnh giới của nàng theo không kịp thiên nhân cựu phẩm nhất phẩm nhất trọng tiên vốn cũng không phải là đơn thuần đắp lên công lực liền có thể không ngừng tăng lên cho nên giang ngọc y ế n mới có thể hướng t à o hữu tưởng lĩnh giáo võ đạo trí lý ngụy công công tên đầy đủ ngụy tiến trung là năm đó uy c h ấ n triều chính thậm chí muốn mưu quyền x o á n vị đại thái giám đối với lời của hắn giang ngọc y ế n vẫn có thể nghe vào công công nói không sai bản cung nhớ kỹ nếu t à o đốc chủ cũng không phải người kia đối thủ chuyện này cũng không sao t à o hữu tưởng theo ba chướng ngại vật đến chiếu ngục thời điểm thậm nhất đao một đoàn người đã muốn rời đi lớn mật khi ta đông xưởng chiếu ngục nói là tới thì tới nói đi là đi sao tạo hữu tưởng âm thanh lanh、lành. Lại lộ ộ ra m trong cố vô bà chốc lát ế n tào hữu tưởng của thần đến t sắc đại biến đối phương vẹn vẹn chỉ là một ngón tay lại trực tiếp chui thấu hắn cháo môn phá vỡ hắn tầng mười ba hốt nguyên đại pháp đánh lát hắn cường hoành ngục thân tào h ư u tường bay ngược người này tám mươi chín phần mười là hắn thống nhất đao bắt nhìn về phía trong hoàng cung một đầu đường hành lang giang ngọc kiến đang ở nơi đó trên người nàng khí tức cường hành cũng không ổn định hiện nhiên là di hoa t i ế p mục trong lúc nhất thời hấp thu quá nhiều công lực nàng còn có chút khống chế không nổi nhưng để cho thẩm nhất đao để ý là giang ngọc hiến bên người cái kia thái giám ôm ấp một thanh bàn tay rộng đại kiếm thân thể thẳng không giống bình thường thái giám lộ ra một cỗ âm nhu tàn nhẫn khí chiết ngược lại là hùng tráng r ũ n g mãnh tựa như một vị tráng sĩ người này khí tức hùng hậu gần như phản p h á p quy chân rõ ràng là một vị võ đạo thánh giả giang ngọc hiến làm sao lại thu được đến từ hoàng thất c u n g phụ trợ g i t cuối cùng là bởi vì cái gì thẩm nhất đao nghi ngờ trong lòng hắn mang theo hoa vô khuyết trở lại hộ quốc c ô n phủ đ chương í n mình n h h n Đông g là đi tới ư Cô c Nương ở đây, ba trăm ba mươi bảy bốn tiên tri cảnh nam hải tình huống ngụy tiến trung thậm nhất đao do dự không nói cái tên này tại cầm y l ị a vệ ở trong đã từng có ghi chép người này vô pháp vô thiên phách lối c u ồ n g vọng trước kia quyền khuynh t r i ề u chính nhưng vẫn chưa đủ không đơn giản tính toán trưởng không lớn minh hoàng quyền thậm chí muốn mưu triều xoắn vị lây thái giám c h i thân đăng đỉnh hoàng vị cái này tự nhiên lọt vào cả triều văn võ phản đối ngụy tiến trung lại nửa điểm không sợ lại loi một mình cầm trong tay thiên nộ kiếm giết vào hoàng cung dọc theo đường đi thây ngang khắp đồng mau chạy phiêu mai trèo hoàng cung mặt đất đều bị nhuộm đỏ lớn minh trên dưới không ai có thể ngăn cản hiện tại đây thời khắc nguy cấp chuyên môn ngụy tiến trung giận mắng thượng tiên dẫn tới lôi đỉnh cuối cùng bị xét đánh chết nhưng hiện tại xem ra rõ ràng là hoàng thất cung phụng ra tay đem ngụy tiến trung bắt giữ đồng thời khiến cho hắn trở thành hoàng thất cung phụng ngụy tiến trung đã là võ đạo thánh giả như vậy trước đây cùng thiên khải tiên hoàng nói chuyện cái tiên lão thái giám là ai tam đại cung phụng bên trong người này võ công cao nhất nhưng xưa nay không lộ diện nếu như ngụy tiến trung cái này võ đạo thánh giả đều phải thần phục ở đây người phía dưới người này võ đạo phải chăng đã bước vào theo như đồn đại tiên giả tri cảnh thậm nhất đao ánh mắt như lao sắc bén lăng lệ chuyện này với hắm mà nói không phải một tin t ố t đông phương cô n ư n g nói võ đạo thánh giả sau đó có thể hóa thể bốn tiên quỷ tri i tiên, yêu tiên, ma tiên. Nhân tiên. Đây là, cho dù là người tại kiếm ê yêu n nhân cũng còn tại tìm kiếm con đường Đây tìm t ma phía cho là, là dù ư ớ c chẳng c lẽ á kia lao thái giám tiên tiên. tiên lao trong thành tựu bốn tiên ở trong một đã tiên? bốn Bốn ở cảnh chẳng phân biệt được cao thấp chỉ là võ đạo tri lộ khác biệt cho nên thành tựu khác biệt t h ầ m nhất đao chắp tay đứng thẳng mặc kệ người nọ là ai bây giờ có ý tứ nhất là giang ngọc kiến vậy mà có thể điều động ngụy tiến trung cùng tào hữu tưởng nếu như không có hoàng đế đồng ý giang ngọc kiến làm không được chúng ta vị hoàng đế này đến tột cùng muốn làm gì từ giang ngọc kiến vào cung sau nam vương thế tử giống như biến thành người khác Cùng c ngày xưa hai ă m lo lý quản n vợ chồng nói xong chuyện này thì thấy thượng dược tới nói quốc công phu nhân hoa vô khuyết muốn gặp các ngài thậm nhất đao gật gật đầu hai vợ chồng đi tới hoa vô n khuyết bọn hắn tiểu viện mời t r ă n g cùng liên tinh giả yếu giống như lao phụ hoa vô khuyết trầm giọng nói quốc công đại sư phụ cùng nhị sư phụ không những công lực mất hết ngay cả sinh mạng cũng là bị thu nạp lý tiền bối nói đã không cứu về được ta dự định dẫn các nàng trở về di hoa cùng còn xin quốc công cho phép thẩm nhất đao gật gật đầu có thể nhưng tốt nhất để cho thiết tâm lan lưu lại từ yến nam thiên tiểu ngư nhi cùng đi với ngươi hoa vô khuyết cũng chính là ý nghĩ này hắn vội vàng bái tạ thẩm nhất đao sau đó hoa vô khuyết lấy ra giá y g h thần công cùng hôn nguyên tâm pháp hai quyển bí tịch đệ trình cho thẩm nhất đao đại sư phụ nói che quốc công cứu không cách nào hồi báo cố ý đem giá y hỉa thần công hôn nguyên tâm pháp hiến tặng cho quốc công thấm nhất đao không có cự tuyệt tiếp nhận cái này hai q u y ề n bị tịch mời t r ă n g người này tâm cao khí ngạo tuyệt không chịu trước khi chết còn thiếu ân tình nhưng từ một phương diện khác tới nói có thể vào lúc này còn nghĩ lấy ra giá y hỉa thần công hôn nguyên tâm pháp đến trả nhân tình người cũng không hưởng công thấm nhất đao cứu nàng cất ký giá y thì thần công cùng hôn nguyên tâm pháp thấm nhất đao liền mang theo đông phương cô nương rời đi ngay kế tiếp thấm nhất đao thẳng đến nam hải đến nội tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết còn muốn trong phụ chờ lâu mấy ngày đợi đến cơ thể của yến nam thiên triệt để khôi phục、4. nam hải xa xôi luôn luôn trong trăn nguyên quân nhân kỳ thị thẳng đến những năm này nam hải phái q u ộ c khởi trở thành võ lâm chính đạo thập đại phái nam hải vừa mới dần dần trong trăn nguyên quân nhân chú ý tới từ kinh nhạn cung chi chiến càng về sau bên ngoài kinh thành thẩm nhất đao đại chiến bát đại phái nam hải phái đều thể hiện ra thực lực không giống bình thường nhất là long ngâm tốt hơn giả hai trận chiến đều có thể thuận lợi đào tẩu có thể thấy được hắn võ công g i õ i bây giờ nam hải phái tại không có ngang cấp đối thủ nam hải cấp tốc quất trường không biết bao nhiêu ẩ tu tiểu phái đều bị nam hải phái chiếm đoạt hơn ba triệu dặm nam hải gần như trở thành nam hải phái phạm vi thế lực. đinh tu ngẫu nhiên gửi thư nói cầm ý địa vệ thuyền b i ể n đi qua nam hải đều muốn bị nam hải phái thu lấy phí tổn sau phương phát sinh qua mấy lần tranh chấp đinh tu nhịn không được điều động chiến thuyền trên t r a m g hồ hỏa pháo đem nam hải phái một hòn đảo s ă n bằng nam hải phái mới không còn thu lấy cầm ý địa vệ phí tổn bởi vậy có thể thấy được nam hải phái khoa trương ngang ngược đã đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ đối với điểm ấy t h ẩ m nhất đao ngược lại là không có cái gì kỳ quái dù sao tại trong một cái khu vực mất đi có thể ngăn được đối thủ bất kỳ thế lực nào đều biết dần dần bành trướng thẳng đến hủy diện chính mình chính như mạnh tử lời nói vào thì không cách nào nhà p h ậ t sĩ ra thì vô địch nước ngoài người bệnh quốc hàng vong tiếp đó biết sinh cho gian nan khổ cực mà chết vào ăn nhạc nam hải phái đã đạt đến cửa thịnh kế tiếp chỉ sợ sẽ đi xuống dốc diệp cô thành bạch vân thành vô cùng t ố t tìm ở một tòa bên trên cái đảo thành trì không nhỏ nhân khẩu cũng là có mấy vạn thấm nhất, nhất đao nhìn lại chỉ thấy một người trẻ tuổi đứng ở cửa thành thần xác lạnh lùng chuyện gì xảy ra thấm nhất đao hướng một cái ngư dân nhanh nóng cái kia ngư dân nói nghe là nam hải phái thế hệ trẻ đệ tử tên là mộ d u n i đến đây khiêu chiến thành chủ đại nhân thành chủ đại nhân không thấy hắn hắn ngay ở chỗ này đứng bảy ngày bảy đêm không ăn không uống nhất định muốn thành chủ đại nhân xuất kiếm thẩm nhất đao nhịn không được cười lên một tiếng nam hải phái quả nhiên cuồn g vọng không còn giới hạn cái này mộ dung phi tại trong cầm ý vệ đồng dạng có ghi chép là nam hải phái thế hệ tuổi trẻ lợi hại nhất hai người một trong một tay kiếm pháp rất được long ngâm tôn giả chân truyền ngươi thật muốn kiến thức kiếm pháp của ta đang lúc này một đạo trôi giạt từ, từ tựa như bầu trời bạch vân lơ lửng không cố định âm thanh truyền đến mộ dung phi nhãn con mắt sáng lên trầm giọng nói nam hải phái mộ dung phi t h ỉ n Vân thành chủ chỉ giáo. Nói xong, trường h Bạch chủ trì giáo. i k ế m ra khỏi kiếm khi vỏ, một cố b é nhất n ọ n nột đột đ từ mặt đất mọc mấy rách bầu trời Bạch Vân, ngược có chỗ lên, lại là có mấy phần chỗ lợi Vân, phần trời hại. bầu Võ đau ạ o tông、sư. Thầm nhất sư. đ hơi hơi như mày chẳng trách bướng mình như vậy nguyên lai là một cái võ đạo t ô n g sư cái tuổi này thật có tiếu nạo g giang hồ tiền vốn ta vốn là không muốn giết ngươi chỉ là ngươi khăng khăng so kiếm nếu là t h ả n g ư ơ i sau này người n g ư ờ i đều tới tìm ta so kiếm phiền cũng muốn phiền chết ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng bây giờ rời đi sống so kiếm chết diệp cô hành động sắc cơ hắn nâng đỡ nam vương thế tử đang vị sau ẩn nấp tại bạch vân thành gần như lánh đời bây giờ bị mộ dung phi ngăn ở cửa ra vào không thể nghi ngờ là phá vỡ hắn lánh đời ý nghĩ nếu như hôm nay không giết mộ dung phi thiên hạ nghĩ đến tìm hắn diệp cô thành so kiếm người muốn nối liền không dứt chương ba trăm ba mươi tám một kiếm đánh giết hoàng đế chuyện cũ bạch vân thành cửa ra vào cho dù ai cũng có thể cảm giác được diệp cô thành sắc cơ tiếng nói hạ xuống s o n g mỗi người đều có thể cảm nhận được cái kia triệt để nhập cốt tùy hàn ý trong suốt bầu trời lúc này cũng là có phong vân dành dụng ẩn, ẩn hóa thành một cô áp lực cực lớn để hướng mộ dung phi. Thầm nhất điều a o t này đại biểu hắn nhìn trộm võ đạo thánh giả tri cảnh có hy vọng đường ta không cô độc ca thấm nhất đao khỏe môi vệt lên kiến thức võ đạo thánh giả càng nhiều trong lòng của hắn càng là cao hứng đây cũng không phải là trang bước mà là bởi vì võ đạo thánh giả nhiều luôn có người sẽ đi ra bản thân lộ những người còn lại liền có thể tham khảo nếu là trong thật chỉ có một mình hắn đó mới là cực kỳ đau đớn sự tình mộ dung phi ánh mắt sáng lời ánh mắt sáng tỏ đối với diệp cô thành sát ý làm như không thấy ta không sợ chết mộ dung phi rút kiếm thân thể đứng thẳng một cỗ lăng lệ sắc bén kiếm khí từ trên người hắn tràn ngập ra nguyên bản vờn quanh ở bên cạnh hắn mọi người cũng bị cái này một cỗ kiếm khí chấn n hiếp nhao nhao tránh lui ra hảo người muốn chết vậy thành toàn cho ngươi người khác e ngại ngươi nam hải phái ta cũng không quan tâm trên đầu thành một bộ áo trắng như tuyết diệp cô thành chắp tay đứng thẳng toàn thân t ả ra một cỗ kinh người lạnh ý mộ dung phi nhìn thấy diệp cô thành hiện thân thân xác đại hỷ trường kiếm trong tay phát ra một tiếng ngụ vụ mộ dung phi bước chân cực nhanh thân hình cùng một chỗ như chim bay bay trên không thân pháp thật là đẹp có vây xem người giang hồ lớn tiếng khen mộ dung phi tuổi còn trẻ võ đạo tu luyện tới tình cảnh như thế đang hiện lộ rõ ràng ra hắn thâm hậu cơ sở vững chắc cũng làm cho không ít người người giang hồ nhận thức đến nam hải phái đáng sợ chính giữa này có không ít là bị nam hải phái diệt muôn người đến đây bạch vân thành tránh né nam hải phái truy sát lúc này nhìn thấy mộ dung phi biểu diễn ra võ công đều thần sắc cảm đạm chật cảm thấy báo thù vô vọng buồn từ tâm tới mộ dung phi thân hình bay lượn đến diệp cô thành trước người trường kiếm gió táp mưa rào giống như l ngắn ngủi trong một hơi liền đâm ra ba mươi sáu kiếm kiếm nhanh như gió chiêu thức t à n nhẫn tại chỗ không ít người thậm chí đều thấy không rõ kiếm của hắn chỉ cảm thấy kiếm quang lấp lóe kiếm ảnh trọng trọng mộ dung phi cũng hết sức hài lòng hôm nay hắn tại chiến ý phía dưới phát huy vượt xa bình thường đi qua hắn trong một hơi chỉ có thể đâm ra ba mươi lăm kiếm hôm nay thêm ra tám kiếm tự hỏi dù cho là trưởng láo trong môn long ngầm tôn giả cũng muốn hết sức chăm chú ứng đối nhưng diệp cô thành thần sắc lạnh nhạt ánh mắt băng lãnh tựa như ngàn năm hàn băng trong tay hắn không có kiếm chỉ là chỉ tay phía trước đâm chính là cái này v như chấp vút không trường hồng sâu h o n g không triệt để nhập cốt t ù y hàn ý để cho mộ dung phi huyết dịch khắp người đều gần như băng phong mũi kiếm sự lạnh lùng nghiêm nghị để cho mộ dung phi cảm giác toàn thân đều giống như là bị kim châm đau đớn ba mươi sáu kiếm toàn bộ pha thoái diệp cô thành hai ngón dừng lại ở mộ dung phi trước ngực huyện đàn trung hai tất chỗ sau đó diệp cô thành bay người liền đi đám người quan chiến không nghĩ ra xem bộ dáng là mộ dung phi bại nhưng diệp cô thành không phải nói muốn giết mộ dung phi vì cái gì không có độc thủ thấm nhất đao chỉ nhìn một mắt khẽ lắc đầu mộ dung phi chết diệp cô thành kiếm ý n h ậ thể hắn ngũ tạm lục phủ đều bị diệp cô thành kiếm ý xé nát thấm nhất đao hướng đi nội thành tiến đến b á i phòng diệp cô thành hắn quay người đi không lâu sau quan chiến người liền thấy mộ dung phi trước ngực h u y ệ t đàn trung đột nhiên đang phát sáng sau đó là một đạo hai đạo ba đạo tia sáng bất quy tắc từ trong thân thể của hắn bay vụt đi ra theo sát lấy mộ dung phi ẩm vang rơi xuống đất quan chiến người thế mới biết mộ dung phi đã chết nguyên bản những cái kia tuyệt vọng báo thù người lập tức mừng rỡ đứng lên bạch vân thành chủ không hổ là bạch vân thành chủ kiếm đạo vô địch một trận chiến này tin tức rất nhanh bị truyền đi dần, dần dẫn bạo toàn bộ nam hải phái diệ sửa ra vào màu có tín trong tính h ị vệ đ thất Đăng diệp cô thành đột nhiên đứng dậy xoái khí anh vi trên khuôn mặt hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng thẩm nhất đao làm sao sẽ tới bạch vân thành bước chân hắn khẽ động thân hình trong khoảnh khắc đến cửa ra vào thị vệ nhìn thấy diệp cô thành xuất hiện đều cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía thẩm nhất đao ánh mắt cũng mang theo vẻ kinh ngạc hộ quốc công như thế nào có dành đi tới nam hải có một số việc muốn hỏi thăm một chút thành chủ cho nên không ngợi mà tới thành chủ chớ trách quốc công k h á c h k h í thỉnh diệp cô thành tự mình dẫn đường dẫn đạo thẩm nhất đao bước vào phủ n h à cửa ra và thủ vệ thị vệ nhìn nhau đều nhìn ra đối phương kinh ngạc chẳng ai ngờ rằng người này vậy mà lại để cho thành chủ tự mình nên đón càng không nghĩ tới đối phương vẫn là quốc công diệp cô thành phụ trạch cực kỳ rộng lớn có thể so với hộ quốc công phủ lại kiến trúc tinh mỹ cấu tạo lịch sự tao nhã rõ ràng là sau、so、một phen cẩn thận bố trí xuyên qua hành lang đình này đến một gian tính thất diệp cô thành mệnh hạ nhân lên bạch thủy cùng tây môn suy tuyết một dạng diệp cô thành thành tạ i kiếm không dính rượu nam vương thế tử một chuyện sau khi kết thúc hắn giống như là triệt để thoát ly phẳng trần như chỗ cao trên chín tầng trời tiến thuật kiếm đạo tiến bộ nổi bật khí chất cũng là càng mờ mịt quốc công có chuyện gì không ngại nói thẳng ngược lại cũng không tính là gì đại sự chỉ là không biết thành chủ phải trăng nghe bệ hạ gần nhất sùng ái hoàng quý phi nương, nương diệp cô thành trầm rãi gật đầu càng do dự một cái hoàng quý phi mà thôi cái này cùng chính mình lại có quan hệ thế nào nhìn qua cùng hộ quốc công tự hồ cũng không có quan hệ thấm nhất đao đem giang ngọc yến chấp trưởng đông s ư ở n g sự tình nói một lần nhất là hoàng thất tam đại cung phụng đã có hai người cung cấp giang ngọc yến điều động nam vương thế tử tự hồ không nên là người làm ra loại chuyện như vậy hắn tuy là nói rõ nhưng mà diệp cô thành cũng đã biết rõ thẩm nhất đao ý tứ nam vương thế tử thế nào sẽ có lớn như vậy biến hóa từ một cái chăm lo quản lý minh quân biến thành một cái tin mù quán sắp đẹp hôn quân diệp cô thành trầm mặc không nói hắn lại khái đoán được nam vương thế tử biến hóa nguyên nhân nhưng nguyên nhân này nói ra thẩm thị huynh đệ cùng nam vương thế tử ở giữa liền sẽ phân liệt diệp cô thành trầm mặc để cho thẩm nhất đao ý thức được tự mình tới đúng còn xin thành chủ nói rõ diệp cô thành nhìn xem thẩm nhất đao dáng vẻ rõ ràng là không chiếm được đáp án sẽ không rời đi thế là nói một cái cố sự ta dạy bảo nam vương thế tử kiếm pháp thời điểm đã từng ngẫu nhiên gặp phải một chuyện khi đó nam vương trong phủ thu mua một thất liệt mã không người có thể thuần phục đang lúc nam vương sầu bi nam vương thế tử lại mua được một thất tại trên chợ ngờ cực kỳ nổi danh liệt mã hắn đem hai thất liệt mã giam chung một chỗ Mã b chương nói c o con tạo hắn hai tính tình chung chỗ nhau tránh thể thành h ngựa lẫn biết, liệt, giam chung một tự t cực có đấu, sẽ đến đó lúc ba ạ c liền m trăm t ba mươi chín nam hải phái trương cuồng vạch vân đung dung gió nhẹ chầm chậm, chậm. thẩm nhất đao cùng diệp cô thành ngồi đối diện nhau diệp cô thành nói sự t ì n h để cho thẩm nhất đao nhịn không được tự rêu n ở nụ cười giang ngọc kiến chính là hắn tìm cái kia một thất liệt mã diệp cô thành không nói gì thẩm nhất đao nâng trung trả lên hơi trầm âm hắn liền không lo lắng bị liệt mã một bóng đá chết chính mình diệp cô thành cười khổ thẩm nhất đao cái này không biết là trào phúng vẫn là giọng nghi ngờ quả thực để cho hắn khó mà trả lời hắn đích sắc không biết nam vương thế tử ý nghĩ nhưng từ thẩm nhất đao lời nói nam vương thế tử gần nhất cử động để cho diệp cô thành đáy lòng cũng không lời thở dài hắn cái này để từ thợ nhỏ bị nam vương mời làm việc danh sư dạy bảo. văn võ song toàn nhưng mà quá mê tín đế vương quyền n h i u ánh mắt của hắn đã bị những thứ này quyền n h i u thủ đoạn che đậy diệp cô thành còn nhớ rõ trước đây chính mình từng nói với hắn quyền n h i u thủ đoạn có thể ngự nhân nhưng thân là đế vương càng phải học được người quen biết thủ hạ n g ư ờ i người tính cách dục vọng năng lực bốn rõ ràng nam vương thế tử cũng không đem hắn câu nói này để ở trong lòng từ thiên khải hoàng đế bắt đầu cho tới bây giờ thẩm nhất đao tài năng lộ rõ cách làm người của hắn giống như cái tia thu chạm trên pháp trường quỷ đầu đao xem t r ọ n một đao đánh gánh m i gọn càng nam vương thế tử nhiều hơn nữa đế vương quyền n h u cũng không bằng tìm một thành c à n g nhanh vững chắc hơn đao đem chui này quỷ đầu đao trực tiếp chặt đ ứ t tìm không thấy liền ngoan ngoắn để cho chui này quỷ đầu đao muốn làm cái gì thì làm cái đó lấy tình huống hôm nay nhìn hoàng đế tám m chín phần mười muốn biến khéo thành vụ thấm nhất đao đặt chén trà xuống chắp tay nói đa tạ thành chủ diệp cô thành bất đắc dĩ cười nói quốc công k h á c h khí một chút việc nhỏ ta đã quy ẩn b ạ c h vân thành đối với mấy cái này sự t ì n h sẽ lại không quản chỉ là ta cái này làm sư phụ cho hắn cầu xin tha thấm nhất đao nhịn không được cười lên thành chủ nói quá lời ta cái gì cũng không biết làm diệp cô thành kinh ngạc nhìn xem hắn đón diệp cô thành ánh mắt kinh ngạc thấm nhất đao ý vị thâm trường cười nói ta vừa mới cùng thành chủ nói liệt mã nếu là liệt mã chưa chắc sẽ dựa theo người ý nghĩ đi làm việc nam vương thế tử có thể đem hai thất liệt mã nhốt tại một tòa trong t r ù n g ngựa là bởi vì liệt mã lại liệt cũng không có năng lực phản kháng nhưng mà vị kêu hoàng quý phi nương nương có thể chưa chắc là một tất h liệt mã chiếu ta xem càng giống là một đầu xà m ị nữ có thể dễ dàng hạ độc chết một đầu voi xà m ị nữ x à loại này lanh huyết sinh vật muốn dưỡ t h ụ sợ không phải chuyện dễ dàng gì thấm nhất đao lời nói để cho diệp cô thành trong lòng lo nghĩ rõ ràng vị này hắn chưa từng gặp mặt hoàng quý phi cực kỳ ghê gớm nam vương thế tử cực có thể sẽ bị phản vệ bất quá một lát sau hắn khẽ thở dài như là đã quy ẩn dù cho long trời l ở đất cũng cùng hắn vô can thấm nhất đao cáo từ rời đi diệp cô thành tự mình tiễn hắn đến phủ trạch cửa ra vào bạch vân thành nhờ vào diệp cô thành toa trấn trật tự tình n h i ê n cũng bởi vậy trở thành nam hải bên trên có tên phồn hoa h ồ n đảo rất nhiều qua lại buồn bán trên biển nguyện ý đến đây bạch vân thành nghỉ ngơi thấm nhất đao một đường nhàn nhã nhìn xem đủ loại cùng trung nguyên lớn minh hoàn toàn khác biệt hàng hóa có chút hăng hái lệ l chỉ thấy một đám người m ặ c khắc bạch phối hợp võ sĩ trang phục nam nam nữ nữ ngăn chặn cửa thành cầm đầu nam tử ô m k i ế m đ ứng thần sắc nghiêm nghị trong mắt mang theo một cô bệ nghệ thiên hạ phách lối nam hải phái người tới ai、đù? đó là cùng mộ dung phi nổi danh hoa g i ậ t vân nghe hắn là long ngâm tôn giả đệ tử nhập tất một thân kiếm pháp nhận được long ngâm tôn giả dốc túi tương thụ vô cùng lợi hại danh sưng đánh khắp nam hải thế hệ trẻ tuổi vô đ ị n h thủ nhanh chóng lui lại nhanh chóng lui lại nam hải phái người có thể không thể chê vào cái này nam hải không biết bao nhiêu môn phái bị nam hải phái tiêu diệt thấm nhất đao nhìn xem con đường hai b bao quát qua lại buồn b á n trên biển cũng đều co lên đầu sợ bị nam hải phái chú ý tới thậm nhất đao một mực tại trung nguyên cầm ý địa vệ lực lượng chủ yếu cũng tập trung ở đại mông cổ quốc cùng trung nguyên nội bộ đối với nam hải ngược lại là cực ít chú ý trước đây đinh tu dưới cơn nóng giận pháo ranh nam hải phái cầm ý địa vệ cùng nam hải phái ở giữa liền không có xung đột đinh tu cũng không có lại đến tin chứng minh liên quan tới nam hải phái mâu thuẫn bây giờ xem ra nam hải phái không dám chọc cầm ý địa vệ những cái này sinh hoạt tại nam hải người ngược lại là không ít bị chèn ép vẹn, vẹn là bên trong bạch vân thành này con đường hai bên trong đám người thậm n h ấ t đao liền cảm ứng được không thiếu giang hồ tử đệ đối với nam hải phái nghiến giang nghiến lợi hoa giật vân các ngươi muốn làm gì diệp cô thành có tám trăm thị vệ tự nhiên có phụ trách người nói chuyện chính là cái này tám trăm thị vệ tổng quản diệp vẫn cũng là diệp cô thành bản gia thân thích diệp vẫn vo công không tệ nhận được diệp cô thành chỉ điểm trên kiếm đạo tiến bộ cực nhanh bây giờ đã là một tên võ đạo tông sư hoa giật vân lạnh nhạt nói diệp thành chủ có thể hay không hiện thân gặp mặt sư đệ tam ộ dung phi cùng hắn so kiếm bị hắn giết chết diệp thành chủ thân là cao nhân tiền bối đối với hậu bối mạt học có phần thủ đoạn quá mức tàn nhẫn diệp vẫn nghe vậy lập tức cả giận nói so kiếm phía trước thành chủ đã nói lần này so kiếm mộ dung phi n h ư a bại tất nhiên một con đường chết nếu như không giết người người đều tới tìm nhà ta thành chủ so kiếm chẳng lẽ nhà ta thành chủ đều phải từng cái so kiếm sao người nam hải phái phía trước long ngâm tôn giả đã từng có người cùng so đâu kiếm không như cũng là bị long ngâm tôn giả giết chết hoa giật vân nói sư phụ ta lúc còn trẻ s á t thực từng làm chuyện như vậy bây giờ ngày qua ngày từng lại cho là mình quá tâm ngoan thủ lạc không có kết thúc tiền bối trách nhiệm cho nên năm năm qua ngươi có từng gặp qua sư phụ ta giết qua một cái cùng hắn so kiếm người diệp vẫn sắc mặt đỏ lên tức g i ậ n đến toàn thân run dày bên đường một người trẻ tuổi lao ra máng hoa giật vân ngươi thật không biết xấu hổ cái kêu long âm tôn giả giết người vô số từ tám năm trước liền không người dám đi cùng hắn so kiếm cho nên năm năm qua hắn đương nhiên chưa từng giết người húng chi mấy năm này ngươi nam hải phái công thành chiếm đất t h u ậ n ngươi thì sống nghịch ngươi thì chết phàm là không muốn gia nhập vào ngươi nam hải phái đều bị ngươi cả nhà d i ệ t đi ngươi cũng không cảm thấy ngại hôm nay đến đây chỉ trích diệp thành chủ hoa g ậ t vân hẹp dài hai con ngươi hơi hơi quan sát một cái người này đột nhiên cười nói ta tưởng là ai chứ nguyên lai là nam hải thanh bình trên đảo hoa mai kiếm phái các người rơi mai tam kiếm thật là không tệ đáng tiếc không hơn chúng ta nam hải phái kiếm pháp người tất nhiên từ thanh bình ở trên đảo trốn ra được liền không nên bây giờ nhảy ra không công mất mạng hoa d ậ t vân đây là bạch vân thành người dám giết người diệp vẫn nghe vậy tiến lên đem người tuổi trẻ kia ngăn ở sau lưng quắt chói thai hoa d ậ t vân diệp vẫn có thể được diệp cô thành đệ bạn tự nhiên không phải một cái người ngu hắn biết rõ bạch vân thành sở dĩ có thể bị nam hải nhiều người như vậy sùng bái rất lớn một cái nguyên nhân chính là trong bạch vân thành nghiêm cấm đấu nhau Rất chương n g ờ i i g ba trăm bốn mươi nam hải phái mục đích chiếm đoạt bạch vân thành hoa giật vân bị diệp vẫn ngăn cản cũng không có tức giận chỉ là giống như cười mà không phải cười nói nghe qua diệp vẫn tổng quản nhận được diệp thành chủ chân truyền hôm nay hiếm thấy gặp mặt không bằng chúng ta luận bàn một chút diệp vẫn thần sắp đọc lại hắn lại trong lúc nhất thời không có đáp ứng cái này khiến hai bên đường phố người đều nghị luận ở mỹ chỉ t r ỏ hoa giật vân khỏe miệng r ắ t một vòng cười lạnh nhìn về phía diệp vẫn ánh mắt mang theo rõ ràng tinh thị t h ầ m nhất đao cũng có chút n g h i hoặc lấy hắn võ đạo thánh giả cảnh giới cảm giác diệp vẫn tu vi võ đạo kỳ thực không giống như hoa giật vân yếu làm sao lại đối với hoa giật vân khiêu chiến không có lòng tin như thế rất nhanh t h ầ m nhất đao bên cạnh qua lại thương nhân giang hồ tử đệ liền đưa ra đáp án hoa giật vân những năm này quản lý nam hải phái mọi việc cơ hồ chính là nam hải phái đời tiếp theo trường môn ba năm qua hắn mang theo nam hải phái diệt đi môn phái bốn mươi mốt nhà đánh giết võ đạo tổng sư m ư ơ i chín vị danh tiếng là chân thật giết ra tới. chúng ta cái này một vị diệp vẫn tổng quản tục truyền đã sáu năm không động đao kiếm diệp thành chủ đi tới trung nguyên đoạn thời gian kia diệp vẫn tổng quản chuyên cần tại bạch vân thành mọi việc ít có l u y ệ n võ bây giờ xem ra sợ là không có nhiều lòng tin thậm nhất đau hơi hơi n h ư mày cái này diệp vẫn hiển nhiên là bởi vì chính mình quanh năm không có cùng người đọc thủ đã mất đi lòng tin giống như là hắn trong trí nhớ khổng tức linh nguyên tắc bên trong cao lập qua hai năm trồng trọ sinh hoạt đối mặt tìm đến mười lăm tháng bảy sát thủ rõ ràng võ công so với đối phương cao lại không có lòng tin có thể đánh bại cuối cùng còn muốn mượn khổng tức linh mới có lòng tin thuận lợi đánh giết đối phương diệp vẫn thiếu không phải v õ c ô n g là lòng tin hoa giật vân liếp nhìn đám người nam hải r ộ n g lớn thiên hạ tứ phương thương chúng qua lại rất nhiều nam hải phái vì bảo hộ đại gia lợi ích nhất thiết phải đem nam hải nhất thống dạng này làm ra một môn mới có thể để cho những hải tặc kia tóc đỏ đồng s ư ờ n g tâm phục khẩu phục nhưng mà có chút nam hải môn phái vì lợi ích của mình không để ý đại cục chống cự nam hải phái đệ tử trong môn phái càng làm trái hơn phản pháp lệnh gánh bắt nhân mạng kiệt cáo nam hải phái vì quét sạch những thứ này tặc nhân giữ gìn nam hải một triệu người lợi ích đành phải đem bọn hắn thanh trừ tiểu tử ngươi là hoa mai kiếm phái người. người nếu không phục đều có thể đến đây báo thủ a ta giết người người trẻ tuổi kia người mặc tuần trắng võ sĩ phục nơi d ư ớ i và táo thêu lên một đoá màu đỏ nhạt hoa mai lúc này gặp hoa giật vân há miệng im lặng vũ nhục kiếm phái của mình thiếu niên tâm tính tự nhiên là nhịn không được rút kiếm phóng tới hoa giật vân liền diệp vẫn cũng không kịp ngăn cản hoa giật vân đắc ý nhìn xem vọt tới người trẻ tuổi sắc cơ lóe lên một cái rồi biến mất thậm nhất đao nhìn xem thiếu niên này căn cơ vững chắc bước chân củng cố nhưng mà nội lực nông cạn cũng liền miễn cưỡng đến tiên tiên cánh cửa thực lực như vậy đối phó hoa g ậ t vân tự nhiên là không đủ lúc người trẻ tuổi vọt tới hoa giật vân trước người hoa giật vân kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ giống như long n â m khắp nơi nhiếp nhân tâm phách kiếm quang nhanh hơn lưu t ì n h nhanh đâm mà ra thậm nhất đao đang muốn ra tay thì thấy một đạo kiếm quang từ trên trời r i a n g xuống nhanh như địa chớp chảm kích tại hoa giật vân kiếm quang phía trên hoa giật vân kiếm quang p h á thoái thân hình đổ cướp mà ra đến nỗi người tuổi trẻ kiệt nhưng là trực tiếp bị kiếm quang quét ra ngoài ngã xuống đất không bị thương t í c h gì long n â m tôn giả như là đã tới sao không hiện thân gặp mặt còn có cái kia nút trong bóng tối nam hải phái lao giả không biết là phong lôi tăng vẫn là lôi diệp cô thành băng lệnh thanh âm đạ m m ạ c vang vọng tại mọi người bên h a i so sánh lên vừa mới cùng thẩm nhất đao lúc nói chuyện biểu hiện lúc này diệp cô thành hiện lộ ra hắn bá đạo lạnh lùng một mặt hoa giật vân thần sắc đại biến hắn không nghĩ tới kiếm khí của mình cư nhiên bị dễ dàng như thế nắp ấy diệp cô thành bày ra thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn hai bên đường phố người cũng đều có chút giật mình có bén nhạy đã thần sắc đại biến nam hải phái xuất động hơn cao thủ như thế rõ ràng là dự định đem bạch vân thành bỏ vào trong túi chẳng thể trách nam hải phái bởi vì một mộ dung phi huy động nhân lực như thế thì ra mộ dung phi khiêu chiến bất quá chỉ là một cái kích nổ. Bây giờ cả tòa nam hải, thế lực hơi lớn một chút có thể đối với nam hải phái tạo thành lý hiếp cũng chỉ có bạch vân thành bởi vì cái gọi là bên giường há lại cho người khác c ù n g ấ y nam hải phái hiển nhiên là không cho phép diệp cô thành bạch vân thành hoa giật vân ổn định tâm thần nghĩ tới đây một lần nam hải phái đem hết toàn lực liền lao già đều hiện thân cẳng có từ tây dương mua được một trăm môn hồng di đại pháo uy lực đủ để san bằng cả tòa bạch vân thành diệp cô thành chỉ có một người kiếm đạo lại mạnh lại có thể thế nào hoa giật vân trường kiếm bãi xuống trầm giọng nói diệp thanh chủ ngươi chịu hiện thân vậy thì không thể tốt hơn người thân là bạch vân thành chủ nên ủng hộ ta nam hải phái phát triển một cái phồn vinh hương thịnh nam hải nguyện vọng húng chi người cái này bạch vân thành tàng ô nạc cấu không biết bao nhiêu n ị c h loạn chi tặc trốn ở trong bạch vân thành thân là bạch vân thành chủ diệp thành chủ cũng nên thật tốt trừng trị một phen diệp cô thành chắp tay đứng thẳng nghe thấy hoa giật vân nói chuyện như vậy đột nhiên lạnh rên một tiếng hoa giật vân như bị xét đánh khoe miệng chảy máu t h ầ m nhất đao thầm nghĩ diệp cô thành đặt chân thiên nhân tác phẩm trở thành tượng tam phẩm thiên nhân thủ đoạn không thể tưởng tượng như thế nào hoa g ậ t vân có thể lý giải liền nói vừa mới diệp cô thành cái này hư một、cái. người tinh khí thần cùng tiên h điệu tương hợp trong ngoài hợp nhất dẫn động thiên điệu chi lực chấn thương hoa giật vân cũng không phải là hoa giật vân có thể lý giải võ đạo tông sư đại tông sư còn dừng lại ở dùng nội lực chiêu thức tranh đoạt thắng bại cảnh giới hoa giật vân liền lùi mấy bước sắp mặt trắng bệnh phía sau hắn nam hải phái đệ tử vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn đều tức giận nhìn chằm chằm diệp cô thành diệp cô thành phi thân rơi xuống đất đứng tại diệp vẫn thân phía trước người bại không sao lại ngay cả động thủ dũng khí cũng không có kiếm của ngươi đã vô dụng diệp vẫn nghe vậy không người quỳ xuống đệ tử tội chết diệp cô thành tay phải phất một cái đem cơ thể của diệp vẫn nâng lên quắt lên cái gì tội chết không tội chết n g ư ơ i vo công kém đó là bởi vì ngươi chuyên cần tại tục vụ là lỗi của ta nói xong diệp cô thành nhìn về phía người trẻ tuổi kia ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy người trẻ tuổi t h ầ n sắc kích động nhưng lại do dự nói ta là hoa mai kiếm phái đệ tử không thể thay đổi địa vị thỉnh thành chủ tha thứ diệp cô thành theo dõi hắn thản nhiên nói cơ hội chỉ có một lần ngươi xác định tự tuyển học được kiếm pháp của ta không cần năm năm ngươi liền có thể giết tới nam hải phái thay sư phụ của ngươi báo thù người trẻ tuổi lại độ do dự sau một hồi lâu vừa mới ô m g quyền nói diệp thành chủ đại ân ta thực sự tâm động nhưng ta như hôm nay b á i thành chủ vi sư lại có gì mặt mũi tìm nam hải phái báo thủ ta muốn phái rơi mai tam kiếm mặc dù không phải cái gì cao thâm kiếm pháp nhưng đã từng đi ra võ đạo đại tôn g sư ta chỉ cần khổ luyện chắc chắn sẽ có báo thủ một ngày kia t h ầ n s ắ c hắn kiên định lại lần nữa cự tuyệt diệp cô thành diệp cô thành cũng không phải là khảo nghiệm người này người trẻ tuổi cự tuyệt sau hắn liền t h ả n như nói tùy ngươi ngươi đi xuống đi chờ sau đó đánh nhau một điểm dư ba liền có thể muốn ngươi m ạ n nhỏ người trẻ tuổi có người lưu ra trở lại rời xa cửa thành trong đám người chương ba trăm bốn mươi mốt lôi âm đại sư đạo đức buộc chặt phong lôi tăng hoặc lôi âm đại sư vẫn là hiện thân a ngươi muốn chiếm đoạt ta bạch vân thành vậy thì hỏi một chút kiếm trong tay của ta tháng tự nhiên bạch vân thành về ngươi bại chỉ sợ ngươi nam hải phái cũng muốn từ nam hải biến mất diệp cô thành lời nói vô cùng băng lãnh hàn ý tâu sương rõ ràng thật sự nổi giận nam hải phái tại nam hải khuyết trương diệp cô thành chưa bao giờ ngăn cản không nghĩ tới hôm nay nam hải phái để mắt tới hắn bạch vân thành cho dù là diệp cô thành giờ này khắp này cũng không nhịn được có chút hối hận chính mình phạm vào bình định sai lầm đến mức hôm nay tự thực các quả bất quá may mà còn có thể cứu vắn được diệp t h a n h chủ kiếm thuật siêu tuyệt nhưng có phần quá cuồn vọng một thân ảnh bay lượn mà tới một bộ hát bạch trường bảo phong thái tuấn nhã chính là long ngâm tôn giả hắn hai lần đại biểu nam hải phái tiến vào trung nguyên hai lần trốn được tính mệnh mặc dù nói đi ra có chút khó nghe nhưng mà mặc kệ tại kinh nhạn cũng vẫn là tại bên ngoài kinh thành so sánh lên còn lại mấy đại phái trường lão long ngâm tôn giả đều thể hiện ra hắn thực lực không giống bình thường diệp cô thành ánh mắt như điện ta với các người nam hải phái nước giếng không phạm nước sông kết quả các ngươi lại suy nghĩ chiếm đoạt bạch vân thành l o n g ngâm tôn giả người nam hải phái mới là quá côn g vọng l o n g ngâm tôn giả cười ha ha một tiếng thiên hạ chi thế phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân bây giờ lớn minh lập quốc hơn sáu trăm n ă m sớm đã như cây giả một cây mục nát suy sụp tóc đỏ đồng s ư ở n g qua lại đại dương mênh mông phía trên thiên hạ chi đ ị a dần dần hiện ra ở ngươi ta trong mắt thật có thể nói là ngàn năm không có đại biên cục thời khác như thế ta nam hải phái tự nhiên phấn khởi bằng không chẳng phải là không công bỏ lỡ trận này kỳ lộ thầm nhất đao kinh ngạc nam hải phái có thể trở thành gần đây quật khởi thập đại phái quả nhiên cũng không đơn giản bọn hắn nhìn so với đại minh triều đường còn muốn tin tưởng theo thời đại đại hàng hải đến thiên hạ tiến vào một cái phát hiện lớn thời đại văn hóa giao lưu kịch liệt võ đạo súng pháo đều dần dần trở thành chủ lưu vũ khí lạnh thời đại bắt đầu kết thúc đích thật là ngàn năm không có đại biên cục nam hải phái muốn nhân cơ hội này của thời tranh giành thiên hạ đích thật là có gia tâm có hành động chỉ tiếc gia tâm của bọn hắn hành động đã trở n ạ i đến triều đình cầm y địa vệ ngang dọc đại dương m ê n h mông phía trên bây giờ mặc dù thẩm nhất đao còn chưa đem thế lực hoàn toàn tập trung ở trên biển nhưng thẩm nhất đao đối với hải dương sự t ì n h chưa bao giờ v ư ơ n g lòng qua mặc kệ là cầm y địa vệ không ngừng gia tăng chiến thuyền vẫn là nhằm vào duyên h ả i các đại hòn đảo đóng g i ữ xây dựng cũng là tại n ề n vững chắc cơ sở nam hải phái muốn nhất thống nam hải có thể nói uy hiếp đến cầm y địa vệ lợi ích nói hay lắm đáng tiếc các ngươi quá gấp diệp cô thành thản như nói long ngâm tôn giả như mày có ý tứ gì diệp cô thành lạnh lùng nhìn về phía trên cổng thành không có ý gì các ngươi muốn động thủ liền động thủ đi. để cho ta nhìn một chút nam hải phái lôi âm đại sư rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đám người lần theo diệp cô thành ánh mắt nhìn lại chỉ thấy trên cổng thành vậy mà chẳng biết lúc nào đã đứng một người người này râu tóc xăm trắng đồng dạng một bộ hắc bạch trường bảo ánh mắt sáng lời chính là nam hải phái lao già lôi âm đại sư diệp thanh chủ rất lâu không thấy ngươi cũng từ một cái tuổi nhỏ hải đồng trở thành một đời kiếm đạo thông sư lôi âm đại sư đánh một cái chắc tay nghiệm một tiếng a di đà phật đang khi nói chuyện thổn thức không thôi lộ ra một cô thương hải tang điền t ị mịch người vây quanh đều kinh hồn táng đảm lão nhân này lại là nhìn xem diệp cô thành lên, vậy hắn kỷ đến bao lớn lên diệp cô thành cũng là cất cao giọng nói lôi âm đại sư n ă m đó uy chấn nam hải vốn cho rằng đại sư sớm đã viết tịch không nghĩ tới lại còn sống c h u i nổi h ở thế gian diệp thanh chủ nói chuyện khó nghe long âm tôn giả giận tí mặt môn phái lao giả là một cái môn phái nội tình cũng là trong môn phái tiền bối lôi âm đại sư là long âm tôn giả thái sư thúc tự nhiên không cho phép diệp cô thành dạng này chỉ trích lôi âm đại sư đối với long âm tôn giả phẫn nộ lôi âm đại sư lại không có cái gì tức giận biểu hiện hắn ngược lại cười ha, ha mắt lộ ra từ bi giờ này khắc này tại bạch vân thành bên ngoài Đã có pháo, sông, có sinh, phái, thương, chẳng ó một trăm môn ai ngờ rằng lôi âm đại sư vậy mà lại đem cái này toàn thành người tính mệnh đều đặt ở diệp cô thành trên thân yêu cầu diệp cô thành vì bảo trụ toàn thành tính mệnh quy thuật nam hải phái đây quả thực là vô sỉ đến cực điểm hết lần này tới lần khác nội thành không ít người nhưng cũng có như thế ý nghĩ bạch vân thành phải trang quy thuận nam hải phái không có quan hệ gì với bọn họ bọn hắn chỉ là không muốn trở thành hai người tranh đấu vật hy sinh nếu như diệp cô thành nguyện ý quy thuận nam hải phái đối bọn hắn mà nói tự nhiên là cực tốt diệp t h à n h chủ ta xem vị đại sư này nói cũng không tệ t h à n h chủ võ công mặc dù cao thâm nhưng mà cũng chỉ có một người không phải nam hải phái nhiều người như vậy một khi công h ã m bạch vân thành chẳng phải là muốn sinh linh đ ổ t h á n đúng vậy à đúng vậy à thanh chủ ngài cao thượng coi như vì chúng ta những người này cũng xin đừng nên làm tò chuyện theo hai tên thương nhân mở miệng nội thành không ít người đều bắt đầu đánh chống gieo họ ồn ào náo động vô cùng chính giữa này khó tránh khỏi sẽ có nam hải phái đã sớm lẻn vào tiến vào thám tử nhưng cũng không thiếu chân chính muốn để cho diệp cô thành quy thuận đổi lấy bọn hắn một mạng diệp vẫn vô cùng phẫn nộ hắn hô lớn muốn tới giết người chính là nam hải phái tại sao đến trong miệng các ngươi biến thành nhà ta thành chủ các ngươi cái này một số người coi là thật vô s ỉ cũng có như người tuổi trẻ kia một dạng cùng nam hải phái có huyết hải thâm cựu giờ này khắc này cũng ồn ào lên giận dữ mắng mỏ những người kia không có chút nguyên tắc nào trợ trụ vi n g ư ợ n thế nhưng một số người tất nhiên nói ra, cũng sẽ không quan tâm, nhao nhao kêu là vì sao muốn bởi vì nam hải phái đối với bạch vân thành thôn tính liền hy sinh hết nhóm người mình tính mệnh diệp cô thành trong lòng tức giận đột nhiên đ ấ y lòng đống nhiên vang lên t h ầ m nhất đao âm thanh thỉnh tâm kiếm tâm của ngươi đã loạn không cần phải để ý đến cái này một số người trực tiếp giết chết lôi âm đại sư diện đi nam hải phái tới long ngâm tốt lơn giả hoa giật vân bọn người như vậy cái này một số người dù cho muốn nói cái gì cũng không dám nói diệp cô thành bị t h ầ m nhất đao âm thanh khu trục đi lửa giận trong lòng trọng ô i phục lại bình tĩnh nhìn về phía lôi âm đại sư ánh mắt cũng tràn ngập lạnh lùng sắc cơ lôi âm đại sư nói nhiều như vậy làm cái gì ngươi đơn giản là không có năm chắc chiến thắng ta liền nghĩ những thứ này bà v ầ n quỷ quyệt kế sách ta xem vẫn là dùng đao kiếm trong tay đến nói chuyện a tiếng nói rơi xuống diệp cô thành đã là một kiếm nơi tay đúng là hắn trôi này thiết kim đoạn ngọc phi hưởng kiếm lôi âm đại sư con ngươi đột nhiên co lại thần s ắ c nghiêm túc diệp cô thành nói cũng không sai mặc dù là nam hải phái lao giả nhưng lôi âm đại sư xác thực không biết mình có thể hay không chiến thắng diệp cô thành mấy năm trước lôi âm đại sư còn tại bí mật quan sát diệp cô thành đem diệp cô thành thực lực nhìn nhất thanh n h ị sở bây giờ mặt đối mặt hắn lại có một loại nhìn không thấu diệp cô thành cảm giác chương ba trăm bốn mươi hai thiên ngoại phi tiên tái hiện phá nam hải giả làm thần công diệp cô thành cầm kiếm chỉ phía xa lôi âm đại sư trong chiếc nhóm này hắn tiến vào không ta vô tướng cảnh giới bốn phía hết thệ đều đã biến mất ở trong trong tinh thần của hắn chỉ có trên đầu tường lôi âm đại sư bị hắn kiếm ý khóa chặt lôi âm đại sư con người bỗng nhiên co g i t lại n i ệ m một tiếng a di đà phật hắn sớm biết diệp cô thành không phải người thúc thủ chịu trói lời nói xúi dục bạch vân thành cái này một số người bất quá là vì giao động diệp cô thành tâm cảnh một khi diệp cô thành trên tâm cảnh xuất hiện sơ hở hắn liền có đầy đủ chắc chắn đánh bại diệp cô thành không ngờ diệp cô thành vậy mà đột nhiên khôi phục không hề bận tâm tâm thái không vì ngoại vật mà thay đổi kiếm ý ngút trời phía dưới kỳ phong duệ lăng lệ triệt để nhập cốt t h ủy để cho hắn đều vì đó kinh hãi l ô i âm đại sư cảm giác hết sức kỳ quái nếu nói biện pháp của hắn vô dụng nhưng trong nháy mắt đó hắn đích xác cảm nhận được diệp cô thành tâm cảnh bất ổn nhưng trong nháy mắt đó đối với nam hải phái kiếm pháp diệp cô thành kiếm mở mịt linh động như bầu trời bạch vân vô hình vô tướng chiêu thức như linh dương ngóc sừng không dấu vết vô tích cho dù là lấy lôi âm đại sư thiên nhân thất phẩm tu vi võ đạo cũng không cách nào nắm giữ diệp cô thành kiếm chiêu phi hồng hành không kiếm khí k h u ấ y động diệp cô thành vật ngã lương vong chỉ có kiếm ý ngang dọc lôi âm đại sư càng đánh càng là kinh hãi diệp cô thành loại này nhân kiếm hợp nhất trạng thái thật là đáng sợ mỗi một kiếm cũng là diệu đến việt đình mặc kệ là sức mạnh góc độ tốc độ đều đạt đến trạng thái h o à mỹ để cho hắn ngăn cản c diệp cô thành bên dưới một kiếm tường thành cư nhiên bị cắt ra phát ra một tiếng đinh t h a i nước ó c tiếng oanh minh lôi âm đại sư thần sắc cầm trầm bên hông một tiếng kiếm minh rõ ràng là một thanh n g u y ê n kiếm đón gió lắp một cái thẳng tắp k i ê n tưởng nam hải phái đồng dạng lấy kiếm pháp nổi tiếng hắn một kiếm nơi tay so với vừa mới mạnh hơn không thiếu k e n k e n k e n hai người thân hình giao thoa kiếm chiều biên hóa hỏa tinh rách nước bên trong tường đạo kiếm khí như gợn sóng khuấy động hướng tư phương long n â m tôn giả nhìn nhìn không t r ớ c mắt hắn đối với đệ tử hoa giật vân nói đây là cơ hội khó được hai đại kiếm đạo cao thủ sinh tử quyết chiến kỳ chiêu ra hết nghiêm túc quan sát đối với chúng ta kiếm đạo cũng sẽ có chỗ tốt cực lớn là sư phụ hoa giật vân chính là võ đạo thông sư đối với chính giữa này đạo lý tự nhiên cũng hết sức rõ ràng cùng long n â m tôn giả cùng một chỗ nhìn chằm chằm trên đầu thành đại chiến hai người ông kiếm âm kêu khẽ lôi âm đại sư khẽ quát một tiếng nhuyễn kiếm ánh c h ư ớ c khẩn cấp bên trong cấp thứ một trăm linh tám kiếm hán dùng rõ ràng là mộ dung phi trước đây khiêu chiến diệp cô thành nam hải áo tròn kiếm kiếm nhanh như gió chiêu thức tay độc kiếm thức nhanh đúng như gió lớn bao táp đổ ập xuống t r ụ vào diệp cô、thành. diệp cô thành n h ú n người nhảy lên thẳng lên trời cao ở giữa không trung lại đột nhiên dừng lại im bặt mà dừng tay phải nâng lên phi h ồ n g kiếm thần sát trang nghiêm lạnh lùng một cô rét lạnh đến cực điểm kiếm khí lấy hắn làm trung tâm trong chớp mắt tràn ngập tứ phương thiên ngoại phi tiên long ngâm tôn giả hai mắt ngưng lại nín thở ngưng thần không dám có chút động tác âm thanh chỉ sợ q u ấ y dày lôi âm đại sư mọi người ở đây toàn bộ ánh mắt hội tụ tại diệp cô thành trên thân thiên ngoại phi tiên uy c h ấ n giang hồ như vậy hôm nay có thể phá lôi âm đại sư sao diệp cô thành hai con ngươi sáng dọa người hắn như phi tiên hàng thế lăng không lơ lửng đ một kiếm kích xuống dưới huy hoàng cấp tốc kiếm chi phong mang đáng sợ đến không thể ngăn cản đám người chỉ thấy một đạo kiếm quang nghiêng nghiêng bay thấp như trời xanh mây trắng s a n h không tì vết giống như kinh mang chớp trường hồng kinh thiên cơ cao mà kích lôi âm đại sư kiếm khí chi lạnh lạnh thấu xương thủy kiếm khí nhanh nhanh hơn lôi đình lôi âm đại sư áo choàng kiếm kiếm thế trong nháy mắt tầm vang vỡ tan nhuyễn kiếm trong tay p h á thoái mũi kiếm thẳng đến nguy tâm diệp âm vô tận thiền âm từng trận lôi âm đại sư hai con ngươi trường lớn nhìn t r ò n g chọc vào diệp cô thành diệp cô thành vẫn lạnh lùng như cũ h ắ n tựa như không có bất kỳ cái gì tư tưởng nhân kiếm hợp nhất trạng thái từ đầu đến cuối như một không có nửa điểm biến hóa phi hồng kiếm tại trong lôi âm đại sư song t r ư ờ n g vẹn vẹn chỉ là dừng lại một chút sau đó liền trực tiếp xuyên qua lôi âm đại sư chán muốn tính mạng của hắn không hổ là tụ tập thượng động bắt tiên tri thần vận một kiếm lão nạp bội phục nhưng hôm nay ngươi thua không nghi ngờ lôi âm đại sư nói xong tuyệt mệnh làm sao có thể hoa giật vân không thể tin vào lên vừa mới tại cuối cùng lôi âm đại sư dùng chính là nam hải môn giả lam tiền công đây là một loại nguyên dương nội công luyện là thuần dương trí cương trí thể cho nên trưởng phát phong lôi đem toàn thân luyện thành không xấu kim cương pháp thể là nam hải môn trí cao vô thượng nội công một trong t r ă m n ă m qua chỉ có lôi âm đại sư luyện thành bởi vậy tấn thăng làm thượng tam phẩm thiên nhân nhưng mà hôm nay cái này giả lam tiền công không xấu kim cương pháp thể bị diệp cô thành thiên ngoại phi t i ê n phá long âm tôn giả sắc mặt cũng âm trầm vô cùng lôi âm đại sư là nam hải môn nội tỉnh cái gì là nội tình đó là một môn phái lâu dài tồn tại căn cơ nam hải môn sở dĩ những năm gần đây có thể gia nhập vào mười môn phái lớn chính là bởi vì bọn hắn đã n ắ m c h ắ c thuận nhưng hôm nay nội tình một trong lôi âm đại sư chết mặc dù sớm không biết tiến đánh bạch vân thành khiêu khích diệp cô thành thành chủ là sẽ đối với nam hải môn tạo thành một điểm thiệt hại nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới tổn thất lại là lôi âm đại sư cấp số này cao thủ diệp cô thành cầm kiếm mà đứng từ nhân kiếm hợp nhất trong trạng thái lui ra ngoài hắn nhàn nhạt nhìn xem long â m tôn giả hòa giật vân phong lôi tăng nếu là tới liền để hắn hiện t â n a phát tín hiệu long ngâm tôn giả trầm giọng nói. hoa giật vân lấy ra một cái ống tròn nhắm ngay bầu trời chỉ nghe t r ợ t một tiếng bầu trời phát ra một tiếng b ạ o hưởng thanh văn năm dặm c h i điệp diệp cô thành nhăn đầu lông mày sắc cơ tăng vọt dưới chân khẽ động liền trực kích hoa giật vân cùng l o n g n g â m t ô n giả long n g âm tôn giả lôi kéo hoa giật vân phi tốc l ư ớ t về đằng sau hắn biết mình sư đồ hai người tuyệt không phải diệp cô thành đối thủ cũng không có ngốc đến lưu lại cùng diệp cô thành quyết chiến có thể hai lần chạy thoát long n g âm tôn giả lợi hại nhất chính là hắn hội kiến cơ mà chạy sư đồ hai người đem chạy trốn bản lĩnh phát huy đến t ự c h ạ n nhất là long âm tôn giả bày ra chính mình đ lại khiến cho chính mình bỏ chạy tốc độ nhanh kinh người l i ê n diệp cô thành đều chưa từng đổi kịp hoa giật vân đánh ra tín hiệu sau đó đám người bên t hai đột nhiên xuất hiện từng tiếng tựa như sấm rền tiếng nổ nam hải m ô n mua một trăm môn hồng di đại pháo khởi động ầm ầm đơn giản là như vạn lôi vang dội đạn pháo đánh phía bạch vân thành diệp vẫn nhìn xem một màn này lòng sinh tuyệt vọng h ắ n tin tưởng diệp cô thành sẽ không chết nhưng bạch vân thành cái này diệp ra mấy đời nối tiếp nhau cơ nghiệp sợ là liền như vậy xong đời l ệ tại cái kia trên trăm mai đạn pháo đến bạch vân thành bầu trời một khắc làm cho người cảnh tượng không tưởng tượng nổi xảy、ra. chỉ thấy những thứ này đạn pháo không khỏi là dừng lại ở giữa không trùng không nhúc đ í c h giống như thời không dừng lại chương ba trăm bốn mươi ba tình thế nguy chuyển nam hải phái phong lôi tăng hiện thân chuyện gì xảy ra không đơn thuần là nội thành vốn cho rằng liền như vậy mất mạng người bên ngoài thành nam hải môn đệ tử cũng đều kinh ngạc không dứt nhìn xem lơ lửng tại bạch vân thành bầu trời đạn pháo lại nói súng đạn sinh ra đến nay như lửa thương t h o á t đầu chỉ có thể đối với võ đạo tiên tiên cường giả tạo thành uy hiếp tại trước mặt võ đạo công sư bất quá chỉ là hài đồng trong tay thiêu hòa côn nhưng kể từ hộ quốc công thẩm nhất đao mời tất mậu khang cùng lẻ loi phát liên thủ nghiên cứ lại tăng thêm chính mình một chút ý nghĩ khiến cho súng đạn uy lực lớn bức đề thăng nhất là bây giờ cầm y địa vệ phân phối trang bị súng trường bóc cò phóng ra phối hợp sửa đổi đạn uy lực to lớn làm cho người nghẹn h ọ n g nhìn chân chối cho dù là võ đạo tông sư tại súng trường tề xạ phía dưới đều có thể thân tử đạo tiêu chớ đừng nói chi là cầm y địa vệ cái kia lợi hại h ỏ a pháo trước đây nam hải môn khiêu khích cầm y địa vệ bị đinh tu điều động chiến hạm h ỏ a pháo t h ể phát đem nam hải môn một chỗ cứ điểm trực tiếp xâm bằng cái kia uy lực để cho nam hải phái ký ức vẫn còn mới mẻ khó mà quên thế là lần này mưu đồ bí m nam hải phái liền tiêu phí giá tiền rất lớn từ tóc đỏ đồng s ư ở n g nơi đó mua hồng di đại pháo mặc dù không bằng cầm y đ ị vệ đại pháo nhưng mà uy lực cũng không thể khinh thường l ô i âm đại sư bỏ mình phía trước nói diệp cô thành thất bại cũng chính bởi vì nam hải phái lần này dốc toàn bộ lực lượng đích thật là chuẩn bị chu toàn nhưng hết lần này tới lần khác cái này dự đoán hỏa pháo phía dưới tấp đất không sinh thành trì bể tan cảnh, cảnh cảnh tượng cũng không xuất hiện những cái kia đạn pháo quỷ dị ngừng giữa không trùng để cho người ta rất cảm thấy rung động long âm tôn giả một thân chân khí tiêu hao sạch sẽ mang theo hoa giật vân chạy ra bạch vân thành tránh đi diệp cô thành ki giờ này khắc này lại không để ý tới khác nhìn xem cái k i a q u ỷ dị một màn đáy lòng t r ợ t cảm thấy bất an đến tột cùng là chuyện gì xảy ra một bóng người xuất hiện tại trên đầu thành chính là diệp cô thành ở bên cạnh hắn vẫn còn có một người chắp tay đứng thẳng thần s ắ c nghiêm nghị lộ ra một cô vô địch thiên hạ bà khí để cho người ta khó quên cho dù là bạch lý như tiên diệp cô thành ở bên người hắn đều mất đi h à o quang biến thành vật làm nền long ngâm tôn giả đương nhiên biết hắn bên ngoài kinh thành bát đại phái đánh với hắn một trận long ngâm tôn giả bị dọa đến hồn phi phách tán hắn như thế nào không nhớ rõ hộ quốc công thấm nhất đao long ngâm tôn giả chán nản ngã xuống đất có chút chật vật phun ra thẩm nhất đao tên hoa giật vân thấy sư phụ như cha mẹ chết dám n vẻ khó có thể lý giải được sư phụ hắn chính là hộ quốc công thẩm nhất đao long ngâm tôn giả gật đầu một cái hoa giật vân nói trưởng môn và trưởng lão đều tới chúng ta đồng tâm hiệp lực chưa hẳn không thể chiến thắng hắn long ngâm tôn giả lắc đầu c ư ờ i khổ hắn rốt cuộc minh bạch vì sao diệp cô thành không có sợ hãi nói bọn hắn chọn thời gian không đúng thấm nhất đao vậy mà chẳng biết lúc nào đến bạch vân thành bọn hắn nam hải phái chiếm đoạt nam hải tất cả lớn nhỏ muôn phái ngưu Trước tiên mặc không ệ t lúc này tạo bao n lâu sau lưng tiếng bước chân văng lên chỉ thấy nam hải phái trưởng môn tịch mộ hùng một vị trưởng lao khắc nam hải kỳ tàu mang theo một đám nam hải phái đệ tử chạy đến người này là ai tịch mộ hùng trầm giọng hỏi long âm tôn giả biểu hiện để cho hắn lòng sinh không ổn hoa giật vân nói là hộ quốc công thẩm nhất đao tịch mộ hùng biến sắc hắn nhìn về phía thẩm nhất đao đã thấy thẩm nhất đao ánh mắt cũng đã định cách tại bọn hắn bên này theo sát lấy chỉ thấy thẩm nhất đao giơ tay phải lên lật tay kích xuống dưới lơ lửng ở không trung trăm viên đạn pháo lập tức liền hướng về tịch mộ hùng long ngâm tôn giả bọn người bay vụt mà đến tịch mộ hùng lần này quả nhiên là sắc mặt trắng bệnh những cái kia đạn pháo tốc độ nhanh so với từ hỏa pháo ở trong bắn ra thời điểm còn nhanh hơn mấy lần chỉ một cái t r ớ c mắt đạn pháo liền cùng nhau rơi đập tại vị trí của bọn hắn để cho bọn hắn liền chạy trốn thời g khói lửa tràn ngập thẳng lên trời cao liên tiếp không ngừng tiếng nổ mang theo cực lớn mây hình nấm đằng không mà lên sau một hồi lâu mới có tịch mộ hùng lạo đ ả o chui ra bụi trần áo quần hắn lam lũ toàn thân màu tươi thống hận đến cực điểm nhìn xem t h ầ m nhất đ ao dưới một cách này chân khí sớm đã tiêu hao sạch sẽ long ngâm tôn giả tự nhiên khó mà may mắn thoát khỏi tai nạn hoa giật vân bất quá mới võ đạo tông sư cũng khó thoát khỏi cái chết chỉ có nam hải kỳ tậu thân là võ đạo đại tông sư vốn là có cơ hội trốn một cái mạng nhưng mà thấm nhất đao những thứ này đạn pháo tới quá nhanh nam hải kỳ tẩu để bảo đảm tịch mộ hùng vị trưởng môn này sống sót ngăn tại tịch mộ hùng trước người gánh chịu ít nhất một nửa tổn thương thế là nam hải kỳ tẩu cũng đã chết chỉ một cách này nam hải phái cao tầng lại chỉ có tịch mộ hùng vị trưởng môn này một người thấm nhất đao ta nam hải phái cùng ngươi không chết không ngừng nam hải phái c á c đệ tử nghe lệnh công thành bạch vân thành phá đi ngày lớn cướp ba ngày ngày đêm không khỏi tịch mộ hùng giống giận nam hải phái đệ tử ba ngàn người bắt đầu công thành diệp cô thành lập tức điều động diệ vẫn cùng với tám trăm thị vệ thủ thành phía trước cự tuyệt diệp cô thành người tuổi trẻ kia cùng với ẩn nút tại bạch vân thành cùng nam hải phái có họa diệt môn người cũng đều nhao n h a u trợ giúp diệp cô thành thủ thành bọn hắn đều không phải là đồ đần lúc này nơi nào còn nhìn không ra hôm nay là nam hải phái là ngày diệt môn bọn hắn đại thù phải báo diệp cô thành nói nam hải phái hẳn còn có một cái cao thủ phong lôi tăng là nam hải phái sớm nhất uy chấn nam hải nhân vật hắn so với lôi âm đại sư mạnh hơn nhiều thấm nhất đao chậm rãi gật đầu hắn đã cảm giác được tên này phong lôi tăng người này vậy mà đặt chân võ đạo thánh giả tri cảnh c ũ có có sự thật kỳ thực cũng gần như nếu không có thẩm nhất nào đơn thuần lấy diệp cô thành cũng đích sắc không phải phong l ô i tăng đối thủ chỉ tiếc chính như diệp cô thành lời nói nam hải phái chọn sai thời gian đột nhiên thẩm nhất đao một quyền đánh ra một quyền này trực kích bên cạnh thân hư không ba thước c h í địa diệp cô thành nhìn lại chỉ thấy một cái đầu báo hòa nhãn một thân hỏa hồng sắc tăng bảo cường tráng lao g i ả chậm rãi hiện thân chính là nam hải phái phong lôi tăng như nguyễn bộ diệp cô thành sắc mặt khó coi như nguyễn bộ là nam hải phái thân pháp một trong vốn là ứng đối nhiều người vây công thân pháp nghị không ra tại phong lôi tăng trong tay vậy mà có thể để hắn gần như ẩn thân đồng dạng tiếp cận bọn hắn diệp thí chủ đã lâu không gặp nghị không ra ngươi lại trở thành triều đình nhưng khuyển chó săn quả thực để cho lão nạp thất vọng phong lôi tăng quanh thân khuấy động từng cố vô hình cơ khí chống đỡ thẩm nhất đao quyền tình đồng thời nhìn xem diệp cô thành mặt lộ vẻ, vẻ thất vọng diệp cô thành còn chưa mở miệm thấm nhất đao cũng đã cười lạnh. không cần nói được các ngươi so với triều đình muốn tốt bao nhiêu tựa như vì giã tâm của các ngươi nam hải những cái kia tất cả lớn nhỏ môn phái chết không ít người a trong đó những cái kia người già trẻ em các ngươi sợ là cũng không đông tha a chương ba trăm bốn mươi bốn phong lôi tăng chết nam hải phái hủy diệt c h i ế n đoạt n r i n h phạt là tất nhiên chảy máu bất kỳ môn phái nào đều khó có khả năng nguyện ý đáp ứng gia nhập vào môn phái khác đương nhiên trong lúc này có sợ hãi cái chết đáp ứng nhưng càng nhiều hơn chính là tình nguyện vừa chết cũng tuyệt không đáp ứng nam hải rộng lớn hơn ba triệu dặm hòn đảo vô số nhất là theo lớn minh bắt đầu phát triển buôn bán trên biển thời đại đại hàng hải mở ra càng khiến cho nam hải phồn vinh hương thịnh nhân khẩu không ngừng tăng nhiều nam hải phái cho tới bây giờ thừa dịp rời xa trung nguyên cơ hội trắng trận chiếm đoạt các môn các phái tùy tiện suy nghĩ một chút đều biết chết không biết bao nhiêu người đối mặt thẩm nhất đao chỉ trích phong lôi tăng cười ha ha một tiếng người già trẻ em lại như thế nào hàng ma thủ đoạn tất nhiên muốn lôi đình và quân chẳng thảo trừ căn bằng không thì cái này nam hải chẳng phải là muốn vĩnh viễn loạn xuống chỉ có nam hải quy về ta nam hải phái phía dưới làm ra một môn mới viễn binh hương phong lôi tăng hai con người hiển nhiên là thật sự tán đồng loại có con sắc của Nhật, để cho thể thịnh. tăng phát thật tán thần Nhật, vĩnh phổn hương Phong hắn nghĩ để sáng, đồng này, là sự ý diệp cô thành cũng n vì đó k i hiếm ngạc. t n người đi qua cũng không phải là dạng này. Diệp cô thành bối, đi phải Diệp i qua Cô h là thấy thở dài một tiếng hắn khi còn bé đã từng thấy qua phong lôi tăng khi đó phong lôi tăng tại nam hải đã rất có danh vọng thời điểm đó phong lôi tăng ở trong mắt diệp cô thành chính là một cái g h é t á c như cựu tính cách kiên cường cao tăng bây giờ cái này phong lôi tăng lại một lòng muốn chiếm đoạt nam hải mở rộng nam hải phái so sánh ngày xưa tưởng như hai người phong lôi tăng cười lạnh đạo khác biệt nhu cầu khác nhau n g h e qua hộ quốc công tiên h hạ đệ nhất chi danh hôm nay lão nạp lính giáo một phen hắn một quyền g à o thét m à tới thẩm nhất đao đồng dạng ra quyền chỉ nghe bịch một tiếng quyền kính giao kích lập tức tựa như dãy núi va chạm đất r u n g núi chuyển cả tòa bạch vân thành chỗ hòn đảo đều rung rung thẩm nhất đao bay lượn đi xa phong lôi tăng theo sát phía sau diệp cô thành biết thẩm nhất đao là lo nghĩ hai đại võ đạo thánh giả giáo thủ sẽ làm bị thương vô tội diệp cô thành nhìn về phía tịch mộ hùng Nam hải phái l tịch, tịch, tịch, tịch, tịch mộ hùng lúc ô i t ă n này đồng dạng giận không kìm được nam hải phái tổn thất nặng nề hắn cũng là muốn để diệp cô thành trả giá thê thảm đại giới quát lên một tiếng lớn tịch mộ hùng lấn người mà lên cùng diệp cô thành chém giết làm một đoàn cách bạch vân thành mười dặm tri địa minh ngông biển trên mặt minh ngông vô bờ không có thuyền không có ai lại lộ ra một cỗ tuyên hướng cổ đến nay hoàng vù cảm giác cô độc đây cũng là biện cả không lấy n ê u tồn không lấy kiệt vong thấm nhất đao lăng không bay lượn chập ngón tay như kiếm thân hình biến hoa ở giữa kiếm khí như lưu t ì n h trực kích phong lôi tăng phong lôi tăng nha nha gầm thét dâu tóc như là thép nội g thẳng đứng quyền trưởng tế xuất tương mạnh cực kỳ có phong lôi thanh n m vờn quanh quanh người hắn hai người truy đuổi mã chiến những nơi đi qua sóng lớn ngập trời sơn băng địa liệt thanh thế dọa người thấm r ậ t nhất đao đột nhiên dừng lại chỉ tay đâm thẳng kiếm khí pha không nhanh hơn lôi đỉnh phong lôi tăng k h á quát một tiếng toàn thân nở rộ kim sắc qua mang cùng lôi âm đại sư giống nhau như lúc chính là nam hải phái không xấu kim cương phát thể đây là phong lôi tăng tại lôi âm đại sư tu luyện thành công sau từ lôi âm đại sư nơi đó lĩnh giáo m ò thành đồng thời hắn một quyền đánh ra sau lưng sóng biển trùng tiên h kinh lực xoay tròn bên trong giống như na cha náo hải k h u ấ y động sóng biển lăn lộn v à chạm phát ra đ i n h thai nhức có quanh minh phong lôi tăng chân đạp hư không liên tục đạp ba bước trên thân kim quang càng gừng gực toàn thân tựa như phủ lên một tầng kim sắc sau lưng sóng lớn đỏ sức hoàng không ba đảo như nộ quyền kinh hoành không mà tới trí dương tri cương uy thế kinh người song quyền, quyền, quyền giao kích vang vọng đất trời tiếng oanh minh trong khoảnh khắc bao phủ trường không phá vỡ đại dương minh ngông minh ngông bác ngát trên mặt biển xuất hiện một đầu cực lớn khe ránh chứng hơn mười trượng sâu rộng năm sáu trượng hơn trăm trượng dài phong lôi tăng sau lưng sóng biển trong khoảnh khắc ngưng trệ ngắn ủi ngưng trệ sau tiếp lấy chính là ấm v a n vỡ vụn rơi đ ậ p mặt biển phong lôi tăng đồng dạng lùi lại hơn mười bước nhìn về phía thẩm nhất đao ánh mắt kinh nghi bất định đồng dạng là võ đạo thánh giả thẩm nhất đao võ công tựa hồ vượt xa hắn trong cơ thể của phong lôi tăng chân nguyên khuấy động hắn bỗng nhiên hút vào một ngụm không khí trong chốc lát quanh thân trong vòng ba trượng không khí dường như đều bị hắn nuốt vào trong bụng tiếp lấy chỉ nghe phong lôi thanh â m chấn động không ngừng ô ô hô hô dích ảo trên bầu trời mây đen dành dụng lôi đỉnh vũ động phong lôi tăng song trường huy động lòng bàn tay h n ẩn có phong lôi hiện ra kinh người vô cùng chính là nam hải phái tuyển học buôn lôi bắt trường làm cho người hoa mắt trong nháy mắt như có trên trăm đạo thân ảnh trực kích thẩm nhất đao thẩm nhất đao vận chuyển chiến thần bất d i ệ t t i ê n thể quanh thân đồng dạng có mở mịt hảo quang hiện lên thật nhỏ hồ quang điện toát ra vờn quanh quanh thân hắn không tránh không né đón phong lôi tăng dậm chân mà lên huy quyền xuất trưởng đá ngang hắn mỗi một kích cũng không có kinh tiên động địa động tĩnh nhưng mỗi một kích đều để phong lôi tăng đào thấu xương thủy buôn lôi bắt trưởng dương cương bá liệt trưởng lực phát ra cương mánh phong lôi tiếng gạo không ngừng phối hợp thêm như huy bộ có quỷ thần k ó lường công tham tạo hóa chi xảo cũng có kinh lôi chạy điện lực có thể tồi sơn chi một bộ này chứng pháp phong lôi tăng ngang dọc nam hải bất bại hết lần này tới lần khác hôm nay tại thẩm nhất đao đơn giản quyền c ư ớ c phía dưới từng bước bị bại hắn trưởng lực bị đánh tan phong lôi cũng là im bặt mà dừng phong lôi tăng mỗi tiếp nhận thẩm nhất đao nhất kích liền xương cốt chấn động chân nguyên ly tán mà hắn đánh vào trên thân thẩm nhất đao lại giống như đánh vào sắt thép phía trên không có đưa đến nửa điểm tổn thương phong lôi tăng càng đánh càng là kinh hãi dần dần có một loại muốn chạy trốn k i ế p đảm ý nghĩ hiện lên thẩm nhất đao như một tôn chiến thần ánh mắt miệt thị nhìn xem phong lôi tăng chiến thần bất diệt tiên thể chống đỡ năm đấm vẫn như cũ đơn giản từng quyền từng quyền rơi đập hắn giống như là đập trượt đất đem phong lôi tăng cường đại một chút đánh vỡ vụn thằng đến cuối cùng một quyền nện ở phong lôi tăng trên lồng ngực trong khoảnh khắc không xấu kim cương pháp thể pha thoái hùng hậu chân nguyên tiêu tan ngũ tạng lục phủ nứt ra phong lôi tăng ánh mắt tàn đạo khí tuyệt bỏ mình phong lôi tăng chết thậm nhất đao ánh mắt lạnh nhạt xét theo thi thể của hắn thẳng đến bạch vân thành hắn đến bạch vân thành thời điểm đem phong lôi tăng thi thể trực tiếp ném xuống đất ngựa lạ nam hải phái đệ tử sĩ khí giảm lớn tương phản bạch vân thành thủ vệ cùng những cái kia muốn báo thủ môn phái đệ tử nhưng là sĩ khí đại c h ấ n đem nam hải phái đệ tử dần dần trục xuất bạch vân thành đồng thời đổi sát phía sau bắt đầu truy sát tịch mộ hùng trơ mắt nhìn xem phong lôi tăng thi thể bị ném xuống đất trong lòng bi thương gia chiêu cũng là t r ầ m một nhịp bị diệp cô thành nhất kiếm x u y ê n tim trước khi chết hắn mặt tràn đầy không tam l ò n g vẫn như c ũ phẫn mất nhìn c h ầ m c h ầ m t h ầ m nhất đao là thẩm nhất đao hỏng hẳn nhất thống nam hải đại kế diệp cô thành đi đến bên cạnh phong lôi tăng trầm giọng nói nhỏ kiếm đạo xem tr cho dù là hãn diệp cô thành không phải cũng đồng dạng là tại nâng đỡ nam vương thế tử đang bị sau vừa mới quy ẩn bạch vân thành hoàn toàn lại tục trần chuyện lại một lần nữa từ nam hải bao phủ hướng trung thổ thần châu uy hiếp lớn minh hắc bạch hai đạo triệu đức c u n g nội giang ngọc kiến sủi lơ tại trên giường em ung dung cao quý nhưng lại lộ ra một c ô vũ mị một đầu tóc xanh rủ xuống s a n g tỏ hai con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt thần bí đạo nhân ngươi chính là tại bắc cương trên chiến trường đả thương người thẩm nhất đao nàng tiếng nói l ờ i biếng t h ư ợ n h ư vừa mới tỉnh lại ngủ mỹ nhân đạo nhân khàn khàn khan sắc â m thanh v a n g lên xem ra quý phi nương nương đối với như thế nào đối phó thẩm nhất đao cũng không cảm thấy hứng thú giang ngọc kiến cười ha hà bạn cũng tự nhiên muốn đối phó thẩm nhất đao nhưng mà bạn không phải lấy mạng của hắn bạn cung muốn là người của hắn nàng đứng dậy thủy tụ mở ra phong thái xinh đẹp bất kỳ người đàn ông nào thấy đều phải quỳ nàng dưới làm b á y đạo nhân tại dưới nón lá lông mày đã vặn hắn chán ghét nhìn xem trước mắt g i a ngọc n hiến ở đối phương trên thân dường như nhìn thấy mấy trăm năm trước nữ nhân kia để cho đường huyền tông trầm mê dẫn tới thiên hạ đại loạn bất quá may mà bây giờ lớn minh cũng có một nữ nhân như vậy loại nữ nhân này trời sinh liền sẽ để toàn bộ thiên hạ lọt lên chỉ có thiên hạ đại loạn thanh long hội mới có thể đục nước béo cỏ khôi phục thịt đường ngươi muốn thẩm nhất đao dĩ nhiên không phải vấn đề vốn lấy vo công của ngươi dù là luyện thêm ba mươi năm cũng không phải thẩm nhất đao đối thủ đạo nhân âm thanh lạnh lùng rõ ràng cách mũ d ộ n ả n h hắn một đôi mắt lại tựa như là lăng lệ đao kiếm xem thấu giang ngọc kiến hết thảy giang ngọc kiến meo lại đôi mắt yếu ớt n ở nụ cười cười rất thông minh bản cung võ công s á c thực còn chưa đủ nhưng mà đạo trưởng võ công nghĩ đến là đủ đạo trưởng tự mình đến đây không phải là vì để cho bản cung cùng đạo trưởng hợp tác cùng một chỗ đối phó hộ quốc công sao bản cung đồng ý đạo nhân đại khái là không nghĩ tới giang ngọc kiến dễ dàng như thế sẽ đồng ý ý nghĩ của hắn hắn sớm đã lời chuẩn bị xong ngữ đều ngăn ở trong cổ họ giang ngọc kiến k h ánh mắt sáng tỏ kinh người nàng tiêm tiêm tay ngọc vương lên một bức địa đồ bá bằng thẳng rộng rãi tại trên bàn dài phía trên là lớn minh toàn bộ bản đồ trên bản đồ có từng đạo bị cường điệu mô tả ra màu đen đường cong đường cong giống như mạng nện từ liêu đông đến mân nam bao trùm cả tòa lớn minh đạo nhân nhìn xem địa đồ sợ hãi cả kinh đây là tiêu cục giang ngọc kiến trán điểm nhẹ đứng dậy đi tới địa đồ phía trước giọng mang tán thưởng đạo trưởng quả nhiên không phải người thường vậy mà liếc mắt liền nhìn ra trên bản đồ này đường cong là cái gì kể từ liêu đông giải thành tiêu cục cùng với phương bắc tam đại tiêu cục phương nam phúc uy tiêu cục liên doanh sau đó to lớn lớn minh liền đều tại liên doanh tiêu cục trong c ô n g chế giả sử một ngày kia hộ quốc công cùng liêu đông vương t ạ o phản bọn hắn đối với lớn minh các nơi con đường các nơi tiếp tế lương thảo vận chuyển đều sẽ nằm ở tay triều đình t ư n g bước r ứ t lại phía sau căn bản sẽ không là bọn hắn đối thủ nhưng đồng dạng nếu là chúng ta có thể nắm giữ cái này liên doanh tiêu cục như vậy thẩm nhất đao khổ cực bố trí hết thể liền đều đem thuộc về chúng ta. Đạo trưởng nghĩ như thế nào? đạo nhân có chút kinh ngạc nhìn g i a ngọc n g y ế n hắn không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà như thế có cái nhìn đại cục liền hắn cũng chưa từng nhìn ra liên doanh tiêu cục tác dụng giang ngọc y ế n ánh mắt đột nhiên thâm trầm nhìn xem đạo nhân đạo trưởng sau lưng là ai b ả n c u n g cũng đ o á n được lấy đạo trưởng sau lưng tổ chức sức mạnh thô tính tiêu cục này nghĩ đến vấn đề cũng không lớn chuyện này liền giao cho đạo trưởng như thế nào đạo nhân gật đầu đáp ứng nhưng lại hỏi nếu chuyện này giao cho chúng ta đi làm ngươi làm cái gì giang ngọc k ế n cười ha ha bạn cũng tự nhiên là phụ trách thảm mồi liên doanh tiêu cục mặt ngoài là ngũ đại tiêu cục cùng một chỗ cầm lái kỳ thực là lấy giải thành tiêu cục dài trăm dặm thanh cầm đầu. chỉ cần d i ệ t trừ dài trăm g i ả m thanh đạo trưởng hẳn là có thể nắm giữ cái này liên doanh tiêu cục bản cung điều tra đã lâu mới phát hiện một kiện cực kỳ chuyện có ý tứ chuyện này chính là dài trăm g i ả m thanh sơ hở trí mạng đạo nhân hỏi sơ hở gì giang ngọc y ế n chống đỡ gần đạo nhân đưa lỗ thai thác nhẹ đạo trưởng ngươi nói nếu cấp tiêu chính là dài trăm g i ả m thanh nhi tử như vậy dài trăm g i ả m thanh còn có tư cách đảm nhiệm cái này liên doanh tiêu cục lao đại sao nam phản xệ thẩm nhất đao từ nam hải trở về trung nguyên thời điểm còn chưa tới trung nguyên liền đã nghe đến một cái làm hắn kinh ngạc tin tức hoàng đế bệ hạ hạ chiếu bởi vì triều đình tham nhũng nghiêm trọng bắt đầu từ hôm nay mệnh lệnh đốc tra viện ngự sử đ ạ i đại lý tự đông xưởng tây hán cầm ý đ ị vệ sáu phương cộng đồng phản hủ hơn nữa bởi vì tham quan có nhiều lấy tiêu cục hộ tống đồ châu đ á o triều đình sẽ tại kế tiếp trong một khoảng thời gian nghiêm tra các đại tiêu cục có thay tham quan vận chuyển đồ châu đ á o hết t h ể dựa theo đại minh luật nghiêm trị cái gọi là đồ châu đ á o chính là không thấy được ánh sáng tiêu những thứ này tiêu phần lớn là tham quan tiền tham ô đạo tặc hàng lậu các loại k h ú k h thậm nhất đa ho khan hai tiếng những mày không hiểu hoàng đế tại sao đột nhiên ban bố dạng này một đạo mệnh lệnh th không biết cái gì là cái này cùng hắn rõ ràng không có một chút xíu quan hệ chiếu thư lại làm cho thẩm nhất đao cảm thấy có một loại nhắm vào mình ý tứ đây là tới từ ở trong cõi u minh một loại dự cảm thẩm nhất đao tin tưởng vững chắc chính mình dự cảm cầm ý địa vệ nếu là giám sát bên trong một phương như vậy tham quan sự tình cùng hắn đại khái không quan hệ trên thực tế cầm ý địa vệ theo những năm này buôn bán trên b i ể n c à n g hương thịnh chưa từng thiếu bạc bằng không cũng không cách nào c h è o chống tất mậu khang cùng lẻ loi phát nghiên cứu như vậy vấn đề tất nhiên xuất hiện tại trên tiêu cục kể từ dài thanh tiêu cục phương bắc tam đại tiêu cục cùng phúc y tiêu cục liên doanh sau khi thành công toàn bộ lớn minh hắc đạo thượng bằng hữu thời gian liền càng không dễ chịu từ bắc đến nam từ quan ngoại đến q u a n nội bọn hắn rất khó lại đoạn đến tiêu ngân mà thẩm nhất đao bên này có thể làm cho triều đình nhằm vào chỗ kỳ thực cũng liền tại tiêu cục này phía trên đồ châu đ á o thu giá cả rất cao không có bất kỳ cái gì một nhà tiêu cục sẽ dễ dàng bung tha cuộc làm ăn này liên doanh tiêu cục cũng không ngoại lệ t h ẩ m nhất đao có thể để phúc y tiêu cục cự tuyệt vận chuyển đồ châu đ á o nhưng hắn không thể áp đặt mệnh lệnh tại còn lại bốn nhà tiêu cục bên trên bởi vì đánh gãy người tài lộ như giết cha mẹ người trong gói u minh thấm nhất đao cảm nhận được một cỗ cỗ cỗ c lên bờ sau đó vừa mới nhìn thấy phúc uy tiêu cục lâm trấn nam liền lại lấy được một cái tin xấu lâm trấn nam nói cho hắn biết phương bắc một trong tứ đại tiêu cục đại vương tiêu cục lão bản bá vương thương vương vạn vũ chết chết rất nhiều là kỳ quặc, nữ nhi của hắn vương thịnh lan đang khắp nơi tìm kiếm hung thủ trên giang hồ ẩn ẩn truyền ngôn là liên doanh tiêu cục hạ thủ chương ba trăm bốn mươi sáu liên doanh tiêu cục hiểm nghi ngoại trừ liên r ổ không có ai sẽ vô duyên vô cớ giết người giết người luôn có mục đích luôn có động cơ đại vương tiêu cục lịch sử lâu đời là phương bắc đáng mặt đại tiêu cục tổng tiêu đầu vương vạn vũ một tay bá vương càng là quét ngang bà vương thương chỗ đến lục lâm hảo hán đều rất cung kính đ ư ờ n g đường dạng n à y một tòa đại tiêu cục nếu như có thể gia nhập vào liên doanh tiêu cục tất nhiên sẽ câu đối doanh tiêu cục đưa đến cực lớn nâng lên tác dụng hết lần này tới lần khác đại vương tiêu cục cự tuyệt liên doanh tiêu cục thỉnh cầu vương vạn vũ chết sống không muốn gia nhập vào liên doanh tiêu cục nếu không phải cuối cùng phúc uy tiêu cục bổ đi lên như vậy liên doanh tiêu cục nở hoa năm khuyển kỳ ít nhiều có chút hưu danh vô thực bây giờ vương vạn vũ chết liên doanh tiêu cục tự nhiên là cực kỳ có động cơ cùng thực lực sát hại hán người phúc uy tiêu cục bên trong lâm chấn nam thở dài mang theo s phúc y tiêu cục kể từ lưng tựa cầm y d ị vệ phát triển càng ngày càng tốt làm một ưa thích làm ăn giỏi về người làm ăn lâm trấn nam không thích nhất chính là phiền p h ứ c húng chi là sát hại một vị u y vọng cực cao giang hồ cao thủ lâm trấn nam cảm thấy liên doanh tiêu cục những người khác cũng không bao n h i ê u khả năng liên doanh tiêu cục thành lập sau đó bây giờ chính là rất nhiều kiếm tiền thời điểm ai sẽ đi tự dưng sinh sự hết lần này tới lần khác ngoại nhân sẽ không như vậy nghĩ dù sao lấy đại vương tiêu cục thực lực nếu như là lục lâm đạo bên trên trả thù đại vương tiêu cục đã xâm xong cũng sẽ không đến một ngày này vương vạn vũ đột nhiên liền bị giết đương nhiên Cũng có lục thể là là lục lâm điều ạ o bên trên xuất h ệ n danh hiển vương thương.、Hết、lần này tới lần khác bá vương thương nữ nhi vương thắng lan lại để lộ ra một tin tức, vương vạn vũ là đưa lưng một một lộ thủ, thể giết chết Hết tới tức, vị vũ v cao có hách khác ra đưa lại uy bá bá là để phía phải phía thời điểm hắn chết thần sắc bình tĩnh, đây cũng không thương, tay. sao kẻ giết người, cũng người Đường đường bá vương điểm dưới lại trên bên đây đạo đem lâm làm sắc lục s bá là l ư này g người. của mình lưu cho lục mình lâm n lưu Điều đạo nói rõ sát hại hắn nhất định là người hắn quen biết là hắn không để phòng người Trung hợp, liên hợp, do dưới mắt quả nhiên là bùn đất đi đúng tuần không? không phải phân cũng là phân thấm nhất đao không nói gì hắn thần sắc bình tĩnh chỉ là hỏi trừ cái đó ra gần nhất liên doanh tiêu cục còn đã xảy ra chuyện gì sao lâm trấn nam c a o mày nghĩ nghĩ nói lên một chuyện khác từ liên doanh tiêu cục thành lập tới nay chúng ta đưa tiêu sinh ý càng ngày càng tốt càng ngày càng thuận hết lần này tới lần khác gần nhất mấy lần chúng ta đã ném đi nhiều lần hàng hơn nữa trong đó mấy lần vẫn là đồ châu báu đồ châu báu thấm nhất đao con người ngưng lại quả nhiên hắn dự cảm không tệ lần này đối thủ mục tiêu chính là nhằm vào liên doanh tiêu cục thứ nhất là muốn đứt rời liên doanh tiêu cục một lớn thu vào cũng chính là đồ châu đ á o đồ châu đ á o cực kỳ mất cảm tìm kiếm vận chuyển đồ châu đ á o tiêu cục khách hàng đối với tiêu cục bình thường là tuyển chọn tỉ mỉ lại chỉ cần đi ra một lần chuyện khách hàng cũng sẽ không lại đem đồ châu đ á o giao cho nhà này tiêu cục hộ tống liên tục ném đi mấy lần đồ châu đ á o liên doanh tiêu cục tại khách hàng trong lòng độ tín nhiệm sợ là phi tốc hạ xuống thứ hai triều đình muốn phản hủ muốn bắt cầm tham quan liên doanh tiêu cục nếu như bị cha ra thay tham quan vận chuyển đồ châu báu không đơn giản phải đối mặt triều đình trừng phạt còn muốn gặp phải dân chúng chỉ trích dù sao không có người không hận tham quan mà thay tham quan vận chuyển bẩn ngân đương nhiên cũng sẽ không là đồ tốt nếu như đến lúc đó lại nói đi ra liên doanh tiêu cục sau lưng có thẩm thị huynh đệ như vậy mặc kệ là liêu đông vương thẩm luyện vẫn là hộ quốc công thẩm nhất đao danh tiếng đều biết trên diện rộng hạ xuống thậm chí một ít người ở sau lưng thôi động một chút lập tức liền chống rách vạn người nện chuột chạy qua đường người người kêu đánh cục diện đồ châu đ á o bị cướp các ư ớ p c ngươi chẳng lẽ không muốn biện pháp sao lâm trấn nam nói nhị ra làm sao có thể không nghĩ biện pháp theo ta được biết lần này chính là từ chấn viên tiêu cục tổng tiêu đầu thần quyền tiểu ra các đặng định hầu tự mình áp giải đồ châu đ á o đến nỗi đồ châu đ á o phải đi con đường ẩn nút vị trí ngoại trừ đặng định hầu ai cũng không biết thấm nhất đao nhìn về phía lâm trấn nam liền ngươi cũng không biết lâm trấn nam gật gật đầu liên doanh tiêu cục chỉ có vận chuyển dính đến phương nam tiêu lúc mới có thể liên hệ ta đến nội phương bắc tiêu bình thường sẽ không liên lụy đến ta thấm nhất đao biết đây là liên doanh trong tiêu cục những người khác còn tại phòng phạm lâm trấn nam dù sao phúc uy tiêu cục sau lưng là cầm y địa vệ bọn hắn sợ phúc uy tiêu cục cuối cùng sẽ chiếm đoạt toàn bộ liên doanh tiêu cục. Ta này lâm i trấn ở lại k nam run lên trong lòng chặt lại nói nhị ra yên tâm ta tuyệt sẽ không lại đụng đồ châu báu thấm nhất đao rời đi phúc y tiêu cục lại đi chi phủ phủ nhà hùng hiệu đ ỉ n h tại phúc châu như cá gặp nước phúc châu lại trị cũng vì một trong rõ ràng phúc châu thành đã từ từ trở thành phương nam trọng c h ấ n thẩm nhất đao này tới thứ nhất là cùng hùng hiệu đ ỉ n h thông khí thứ hai chính là muốn hắn nhìn chăm chú vào lâm trấn nam phòng ngừa lâm trấn nam phạm sai lầm hùng hiệu đ ỉ n h tự nhiên đáp ứng thẩm nhất đao đáp ứng hắn trở lại kinh thành sau sẽ đem dương tranh cao lập toàn bộ điều chỉnh đến phúc châu trợ giúp hắn xử lý phúc châu mọi việc sau đó thẩm nhất đao không tại phúc châu dừng lại ra roi t h u c ngựa đi bảo định hắn chưa từng đi trước kinh thành mà là đi gặp phương bắt một trong tam đại tiêu cục uy nhóm tiêu cục tổng tiêu đầu ngọc Báo Khương mới. nếu như nói lâm trấn nam là thẩm nhất đao phía trước bồi dưỡng nhân thủ như vậy ngọc báo khương mới bệnh trầm kha cuốn thân phía dưới bị thẩm nhất đao cứu hắn chính là thẩm nhất đao trừ bỏ lâm trấn nam bên ngoài tại liên doanh trong tiêu cục có thể d ự a nhấc người lâm trấn nam thân ở phúc châu không đề cập tới phương nam tiêu hắn căn bản vốn không hiểu rõ thẩm nhất đao có thể tìm cũng chỉ có ngọc báo khương mới một đường không nói gì thẩm nhất đao đến bảo định sau thẳng tới uy nhóm tiêu cục khương tân phải biết thẩm nhất đao đến tự mình nên đón bố trí đến hội thẩm nhất đao đối với hắn có ân tái tạo hắn đã sớm đem chính mình coi là người thẩm nhất đao c khương tân t ỉ n h thẩm nhất đao đến thư phòng quốc công có chuyện gì muốn khương tân làm khương tân muôn lần chết không chối tử thẩm nhất đao khoác qua tay hắn rất hài lòng khương tân thái độ ít nhất không phải một cái thấy lợi quên nghĩa hàng người khương tổng tiêu đầu nói đùa ta đương nhiên sẽ không nhường người chết ta chỉ là có chút sự tình muốn hỏi một chút ngươi quốc công mời nói ta biết gì nói n ấ y biết gì nói n ấ y hảo liên quan tới đại vương tiêu cục vương vạn vũ một chuyện ngươi hiểu được bao nhiêu thẩm nhất đao vấn đề để cho khương tân xứng sở hắn quả thực không nghĩ tới thẩm nhất đao biết hỏi thăm liên quan tới vương vạn vũ sự tình dù sao đối với so với đại minh triều cục Vương vạn vũ quả t h ự chương k ô n tính g gì h là t ba trăm bốn mươi bảy cấp Trường tiêu tới thương tân không có trả lời ra thẩm nhất đao dự kiến nếu như vương vạn vũ không phải liên doanh người của tiêu cục g i ế t đến như vậy liên doanh người của tiêu cục biết đến cũng sẽ không so với người khác nhiều thẩm nhất đao nhìn chằm chằm thương tân ánh mắt của hắn cũng không sắp bén tương phản mười phần bình thản có thể đón cái này bình hòa ánh mắt thương tân lại không tự chủ được túi đầu xuống hắn cảm nhận được cỗ này ánh mắt bao la bình thản trùng trùng điệp điệp giống như là không nhìn thấy bờ đại dương mênh n ô n g để cho hắn vì đó tâm p h ụ ta tin tưởng ngươi khương tân nhẹ nhàng thở ra hắn biết trên giang hồ đều đang đồn là liên doanh người của tiêu cục giết vương văn vũ bất kể như thế nào thân là hộ quốc công người thẩm nhất đao là vô luận như thế nào đều không nên mưu sát người khác liên quan tới liên doanh tiêu cục đánh mất đồ châu đ á o ngươi biết bao nhiêu thẩm nhất đao lại hỏi một cái vấn đề mới nói lên vấn đề này khương tân chi đạo so với ngoại nhân nhiều rất nhiều đánh mất đồ châu đấu rất kỳ quái bởi vì đồ châu đấu bản thân liền là không thấy được ánh sáng cho nên đồ châu đ á o mỗi một lần vận chuyển cũng là muốn giấu ở t r o n g coi như ngụy trang tiêu vật hơn nữa vận chuyển con đường ẩn nút vị trí đều chỉ có dẫn đầu số ít tiêu sứ biết quá khứ chúng ta dù là gặp phải c ấ p tiêu bình thường rất cũng sẽ không là đồ châu đ á o hết lần này tới lần khác cái này mấy lần quá kỳ quái thương tân sau khi nói đến đây trên mặt hiện ra một c ố gặp quỷ biểu lộ c ấ p tiêu người không những đối với chúng ta con đường nhất thanh n h ị sở liền chúng ta ẩn nút đồ châu đ á o vị trí bọn hắn đều nhất thanh n h ị sở đơn giản giống như chúng ta thương lượng thời điểm bọn hắn ngay ở bên cánh n h e thương tân rõ ràng rất khó tin tưởng nhưng kết quả chính là như thế thậm cho nên lần này đặng định hầu tự mình áp giải k h ư ơ n g tân gật gật đầu lần này đồ châu b á o lộ tuyến cùng ẩn nút vị trí chỉ có chúng ta mấy cái tổng tiêu đâu biết những người còn lại ai cũng không biết chúng ta muốn nhìn một chút cấp tiêu người lần này là không phải còn có thể đối với hết thẻ đều nhất thanh n h ị sở thấm nhất đao đứng dậy ta đi xem một chút k h ư ơ n g tân sửng sốt một chút thấm nhất đao lại nói từ hôm nay trở đi không cần vận chuyển đồ châu b á o ít nhất ngươi không nên làm như vậy đón thấm nhất đao ánh mắt k h ư ơ n g tân ngạc nhiên chật kiên định gật đầu hắn cái mạng này là thấm nhất đao cứu trở về mặc kệ thấm nhất đao nói cái gì hắn đều sẽ ghi ở trong lòng nghi k h ư â n đem đặng định hầu đi con đường cùng đồ châu b á o ẩn nút vị trí cùng hắn nói một lần thấm nhất đ à o rời đi uy nhóm tiêu cục ngồi cưới hắn mua cái kia một tất h rượu cũng một đường truy t u n g mà đi hoàng hôn thái dương trở nên ảm đạm hoàng hôn tia sáng cũng sẽ không hừng hực ôn h ò a để người muốn nhiều phơi một hồi thân quyền tiểu ra các đặng định hầu ngồi cưới tại trên chính mình bà mã hắn đón hoàng hôn ánh sáng mặt trời híp híp mắt hiện ra thoải mái t h ầ n s á c thứ liên doanh tiêu cục thành lập tới nay hắn cũng rất ít vật tiêu nhưng mà gần nhất liên tiếp ném tiêu sự kiện khiến cho hắn không thể không xuất mã lần này hắn dám cam đoàn cái kia đáng chết cường đạo tuyệt sẽ không biết lộ tuyến của hắn biết hắn đổ c h â u đáo vị trí chỗ ở hắn quay đầu nhìn xem vận chuyển tiêu ngân n ộ i ngũ vì che giấu lần này đổ c h â u đáo hắn cố ý chuẩn bị tương đương đầy đủ hết tiêu ngân bất luận cái gì cướp bóc nhìn thấy những thứ này tiêu ngân cũng sẽ không cảm thấy những thứ này tiêu ngân chẳng qua là nguy trang đặng định hầu tin tưởng lần này bọn hắn sẽ không thất bại d ự ữ a x á t hoàng hôn này linh vui giang hai cánh tay hít một hơi thật sâu hắn nữa thích bây giờ thời gian xe lộp cộc ngựa hí nở hoa năm k u y ề n kỳ theo chiều g i phất phới tiểu hắn sao tam dương khai thái nam khuyển n ở hoa thật mẹ nói như t h ấ y quỷ những thứ này quy tôn tử vì cái gì không gọi nam cầu đánh giám đinh vui n ở nụ cười hắn lúc nào cũng đang cười hắn quen thuộc tiểu mã nói chuyện nếu là có một ngày tiểu mã trong giọng nói không mang theo hắn sao ba chữ như vậy tiểu mã nhất định là tao ngộ hắn nhân sinh ở trong tồn thất nặng nề nhất bây giờ tiểu mã hoàn rất có sức sống còn có thể rất phẫn nộ những thứ này quy tôn tử không là m người hết lần này tới lần khác cứ thích làm cầu thực sự là nụ cười ta là nghĩ mãi mà không rõ bất kể như thế nào ta đều tuyệt sẽ không làm cầu đinh vui ánh mắt chất động mỉm cười giàn g i bởi vì cậu làm ọ i người hảo bằng hữu sẽ thay người canh cổng thay người dẫn đường tiểu ma n h ư mày trứng to mắt lại miệng phun hương thơm hắn sao vậy bọn hắn vì cái gì không gọi hoa cậu chó đen chó vàng hết lần này tới lần khác đem chính mình so xanh chó trắng đinh vui ha ha cười lạnh bởi vì màu trắng tượng trưng thuần khiết cùng cao quý tiểu mắt lọn ở c h ậ n trọng trọng hướng về trên mặt đất phun dường như cảm thấy cực kỳ át tâm cậu chính là cậu chó trắng cũng được chó đen cũng được chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng mắt chó coi thường người khác cậu không đổi được h n p â n hắn sao thật giống như đem chính mình so xo xanh chó trắng cũng không phải là cậu. tiểu mã mắng l ử a cháy đơn giản muốn đem đại biểu cho nở hoa năm khuyển kỳ ngũ đại tiêu cục mắng cầu hết lâm đầu hắn đơn giản quá hận bọn hắn cái này cũng không kỳ quái bởi vì tiểu mã cùng đ ì n h vui cũng là cường đạo đánh gây người tài lộ như giết cha mẹ người dù là mạnh như thẩm nhất đao cũng không thay đổi không được cái quy luật này húng chi là liên doanh tiêu cục liên doanh tiêu cục thành lập sau h á c đạo thượng thời gian đều không tốt qua tự nhiên mỗi người thống hận nhưng mắng là chưa hết giận húng chi là có người mắng đây quả thực là sợ hàng mới có thể việc làm tức giận tiểu mã không phải một cái sợ hàng cho nên hắn tính toán ngay trước mặt mắng không đơn thuần là phải mắng. hơn nữa còn muốn hỏng bọn hắn liên doanh tiêu cục tên tuổi việc này bọn hắn đã làm không chỉ một lần không tệ đinh vui cùng tiểu mã chính là cái này mấy lần cấp liên doanh tiêu cục đ ổ châu báu người đ ặ g định hầu nghĩ sai lần này đinh vui cùng tiểu mã hoàn làn ắ m giữ tinh tường hắn vận tiêu lộ tuyến giống như là bọn hắn thương lượng thời điểm đinh vui liền tại bọn hắn bên cạnh một dạng tới đinh vui bỗng như nói tiểu mã tăng đứng lên giúp đỡ n g ó n nhìn hắn đã nhìn thấy tiêu sư đội ngũ chung chung điệp giống như một đầu hắc long trầm dai tới chuẩn bị đậu thủ đinh vui tiểu mã thần sắc đều nghiêm túc Tiêu sư Láo Triệu đi sư Láo ở một c h tiếng lộ trình của bọn họ của đã sắp h hình trì n vang thật lớn lao triệu mắt tôi sầm lại nhịn không được nổi giận mắng hắn sao Đồ chương ó h ba trăm bốn mươi tám đông xưởng giá lâm liên doanh tiêu cục thành hàng cây cối ngã xuống đem chọn c r i đội ngũ đập người ngã ngựa đổ chia cắt thành mấy đoạn liên doanh tiêu cục tiêu sư dù sao cũng là có kinh nghiệm bọn hắn cầm lên lại cũng không bối rối bảo vệ tiêu xa cảnh giác nhìn một phía chuẩn bị ứng đối cấp tiêu cường đạo vấn đề vừa vặn xuất hiện ở ở đây đ ặ t ở bình thường các xử lý không hề có một chút vấn đề gặp phải loại sự tình này chỉ cần một lòng canh giữ ở tiêu xa bên cạnh liền có thể lấy bất biến ứng và biến bảo vệ tiêu ngân hết lần này tới lần khác ngoại trừ đặng định hầu không có người biết tiêu xa bên kia căn bản chính là nguy trang chân chính trọng yếu là đồ châu b á o trong lòng đặng định hầu lo lắng nắm chặt dây cương đang muốn thay đổi thân ngựa trở về trong rừng cây ba điểm hàn tinh bay ra đánh vào hắn dưới hông bạch mã trên nông lần này bạch mã bị đau phi tốc phía trước chạy lập tức kéo ra đặng định hầu cùng đội ngũ khoảng cách đặng định xoay người nhanh quay ngược trở lại bay lượn hướng đội xe cái k i a m ộ t cây nở hoa năm khuyển kỳ lệnh tại lúc này trong rừng cây lại có một cây phi tác bá bay ra bọc tại cái k i a m ộ t cây nở hoa năm khuyển kỳ phía trên theo sát lấy liền đem nở hoa năm khuyển kỳ tốn hướng trong rừng cây lúc này đặc định hầu khoảng cách cái này nở hoa năm khuyển kỳ còn có nhất định khoảng cách đến nỗi khoảng cách gần tiêu sư cũng không động tác không nên động bảo vệ tiêu xa không nên trúng bọn hắn kế điệu hồ lý sơn tiêu sư la lớn đây là có kinh nghiệm người tiêu kỳ ném đi mặc dù thật mất mặt, nhưng mà tiêu ngân không ném vậy thì thắng lớp vài lót cái này xử lý biện pháp một điểm sai cũng không có duy chỉ có đặng định hầu một trái tim chìm vào đ á y cốc đồ trâu đáo liền giấu ở cột cờ ở trong c ư ớ p tiêu người giống như đi qua một dạng đem bọn hắn kế hoạch hiểu rõ nhất thanh nhị sở đặng định hầu rơi xuống đất nắm chặt song quyền s á t cơ bốn phía trong rừng cây tiểu mã khiêng nở hoa năm khuyển kỳ bóng l ư ợ n g cỡ cười ha ha lấy đi theo đinh vui sau lưng đi lần này bọn hắn vừa hung á c quạt cái này năm đầu cầu một cái tát thấm nhìn xem đinh vui cùng tiểu mã dương dương đắc ý bộ dáng cũng không lập tức ra tay thành như khương tân lời nói đây quả thực giống như là gặp quỷ đinh vui cùng tiểu mã đến tột cùng là làm sao biết đồ châu đáo ẩ nút n địa điểm cùng với trước đội ngũ tiến lộ tuyến giải thích duy nhất chính là có nội gian đặng định hầu một lần này vận tiêu hành động đã đem nội gian thân phận thu nhỏ đến năm người dài trăm dặm thanh đặng định hầu khương tân về đống c â ảnh tây môn tháng bởi vì chỉ có bọn hắn năm người biết được vận tiêu con đường cùng đồ châu đáo ẩ nút n vị trí đặng định hầu phân phó tiêu sư thu dọn đồ đạc trở về bảo định phủ sắc mặt hắn long trầm các một mặt cứu chữa đồng bạn một mặt không dám nói lời nào bọn hắn đều rất kỳ quái tiêu ngân đều tại bất quá chỉ là ném đi tiêu kỳ có gì phải tức giận áp tiêu vứt bỏ tiêu kỳ đơn giản không thể bình thường hơn được có lẽ là bởi vì liên doanh tiêu cục y chấn lục lâm đạo ném đi tiêu kỳ đánh liên doanh tiêu cục khôn u mặt ta thấm nhất đao đi tới ven đường đặng định hầu nhìn thấy hắn đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc tiếp đó vội vàng chắp tay nói gặp qua quốc công phương v i ê n trong vòng mấy trăm dặm lớn nhất thủ tiêu tăng vật địa điểm chính là bảo đình phủ liên doanh tiêu cục hàng không phải tùy tiện người nào cũng d á m thu người cũng là lao giang hồ trong lòng nên đã sớm chuẩn bị trong lòng đặng định hầu càng kinh ngạc vị này quốc công g a coi là thật lợi hại tính toán của hắn vậy mà đều bị thấm nhất đao nói chúng Mấu chốt là thấm nhất đao biết cưới a nợ lên rượu cũ cùng đặng định hầu đi xóm vai nhóm này đồ châu đáo là đàm đạo là các ngươi hẳn phải biết đàm đạo là người nào biết một cái người người căm hận cầu quan các ngươi thay một cái cầu quan vận chuyển đồ châu đáo liền không lo lắng liên doanh tiêu cục bị người người thống hận thấm nhất đao nhìn về phía đặng định hầu đ a o mắt lăng lệ đặng định hầu không dám đón lấy thẩm nhất đ a o ánh mắt chê cởi nói chúng ta là áp tiêu cứ làm ăn không nghĩ tới những thứ này hắn lời nói để cho thẩm nhất đ a o hừ nhẹ một tiếng các ngươi không phải không có nghĩ tới nhiều như vậy các ngươi là căn bản không nghĩ tới đàm đạo cho tiền chắc là không ít đặng định hầu cười khổ không cách nào trả lời thẩm nhất đ a o lời nói thẩm nhất đ a o thản nhiên nói triều đình ban bố mới chiếu thư liên doanh tiêu cục nếu là lại vận đồ châu b á o chỉ sợ muốn bị triều đình trừng phạt chính các ngươi suy nghĩ một chút ta đừng đoán ta không có nói phía trước nói cho các ngươi biết liên doanh tiêu cục là thẩm nhất đau bố cục một vòng nhưng nếu liên doanh tiêu cục không nghe hắn, hắn cũng không để ý thay đường lộ đặc định hầu nghe ra thẩm nhất đao trong giọng nói cảnh cáo ý vị lại nhất thời ở giữa không biết nên đáp lại như thế nào liên doanh tiêu cục mặc dù lấy dài trăm g i ả m thanh cầm đầu nhưng mà cho dù là dài trăm g i ả m thanh cũng không thể tùy tiện làm ra quyết định cần cùng bọn hắn thương lượng trong bảo định phủ đặc định hầu để cho tiêu sư tất cả giải tán sau đó liền đi thấy tây môn thắng tây môn thắng đã sớm chuẩn bị hoàn tất đặc định hầu tên hiệu thần quyền tiểu gia cát đương nhiên không phải chỉ là để một cái mã phu hắn vô cùng có chủ kiến cùng ngư lược đồ châu báo bị đoạt đi có thể hắn lại xuất phát phía trước liền cân nhắc qua cũng làm dễ ứng đối thủ、đoạn. bảo định phủ nhà giàu nhất trương kim đình là duy nhất có có thể thu tăng người hắn không cần phải đi tìm là ai cướp đi tiêu chỉ cần bắt được trương kim đình liền có thể ôm cây lợi thỏ chờ đợi cái tiêu cướp tiêu người tới cửa chỉ có điều hai người còn chưa hành động thương tân đã mang đến một cái không ổn tin tức đàm đạo bị bắt đông s ư ở n g tự mình độc thủ bây giờ đàm đạo đã toàn bộ chiêu bao quát hắn từng ủy thác liên doanh tiêu cục vận chuyển một nhóm đồ châu m á o đông s ư ở n g đông s ư ở n g đã tụ tập tại liên doanh tiêu cục t ổ n g bộ dài trăm g i m thanh về đồng cảnh thương tân bọn người bị đông xưởng thông chi muốn đi qua tập hợp thế tới hung hăng đặc định hầu cái chán đã mồ hôi dày đặc ý hắn biết đến có thể tìm tới hay không cấp tiêu người đã không trọng yếu liên doanh tiêu cục có thể hay không vượt qua trước mắt cửa này mới trọng yếu đi thôi thấm nhất đao chỉ nói một câu liên doanh tiêu cục tổng bộ không tại bảo định phủ tại ở gần kinh thành thông châu giờ này khắc này thông châu nội thành tiêu cục tổng bộ tào h ư u tường hiếp mắt đông xưởng tất cả lớn nhỏ đông xưởng đem liên doanh tiêu cục tổng bộ đoàn đoàn bao vây trước khi đến đối với xử lý như thế nào liên doanh tiêu cục giang ngọc yến sớm đã cáo chi hắn tào hữu tường lỗ thai hơi động một chút cười đáp ý nói bọn hắn tới hắn mở mắt ra chỉ thấy dài trăm dặm thành đặc định hầu về đ ồ n g cảnh tây môn thắng hương tân năm người theo thứ tự đi vào đại sảnh cuối cùng mới là một cái để cho tào hữu tường không tưởng tượng được người thấm nhất đao tào hữu tường thần sắc khẽ biến trong nội tâm thầm nghĩ hắn tại sao sẽ ở cái này tào hữu tường đứng dậy chắp tay gặp qua hộ quốc công không biết hộ quốc công tại sao sẽ ở cái này liên doanh tiêu cục thấm nhất đao cờ ư i khẽ liên doanh tiêu cục một trong phúc y tiêu cục là ta đây là nhân sở cộng c h i sự t ì n h phúc y tiêu cục ở xa phúc châu tới không được ở đây đúng lúc gặp ta mới từ phúc châu tới cho nên thuận đường tới xem một chút là chuyện gì xảy ra chương ba trăm bốn mươi chín phạt ngân thủ tiêu tăng vật người tào h ủ cứ làm chính cần làm mình sự tỉnh, không sự q u ả n tưởng a ta, ta hôm nay đau ra tiêu Thầm nhất một tàu hôm không phải hộ phúc hiệu h công, mà nói, ngồi ở một bên, uy đại biểu. quốc cục là ở u t ư trong ù y tiện. Tàu hưu tưởng t hưu nội tâm b i ế n hóa hắn cũng là đã từng ý hiếp triều đình nhân vật cũng không biết bao nhiêu quan viên đ ấ u thắng chuyện lần này bất quá là ở trong lòng lượn quanh một lần liền đã biết rõ vì cái gì triều đình lại đột nhiên tuyên bố nhằm vào tham quan cùng đồ châu đào chiếu thư hạng trang mua kiếm ý tại phái công tào hữu tưởng nói ngược lại cũng không phải cái đại sự gì tất nhiên quốc công ở đây như vậy chúng ta liền nói ngắn gọn cậu quan đàm đạo thịt cá bất tính giết hại trung lương qua chi địa danh x ư ơ n g phá ra ba thước bây giờ nhờ vào bệ hạ thánh minh bách quan một lòng muốn đem những thứ này hại nước hại dân tham quan từng cái trừng phạt đảm đạo tại mấy ngày trước bị chúng ta bắt được rất nhanh liền đem phạm tội sự thật khai nhất thanh n h ị sở chính giữa này dính đến liên doanh tiêu cục một c ọ c chuyện hắn nói từng ủy thác liên doanh tiêu cục vận chuyển một nhóm đồ châu n á o hết thảy bảy mươi hai k h ỏ a so long nhãn còn lớn lộng lây lớn nhỏ gần như nhất trí dạ minh, minh châu ở nơi nào đặc định hầu trên đầu đã lăn xuống từng k h o ả mồ hôi dài trăm dặm thanh mấy người cũng đều biến sắc tào hữu tường nhìn xem một màn này lông mày hơi nhữ mấy vị chẳng lẽ muốn nói cho ta biết đêm này mình châu đã không còn trong lòng đạm định hầu thở dài tiến lên một bước đem đồ châu đáo bị cướp đi sự tình nói một lần tào h ư u tưởng kinh ngạc nhìn xem hắn tiếp đó lại nhìn về phía thẩm nhất đao quốc công đây cũng không phải là nói đùa tiêu cục vận chuyển đồ châu đáo là cực lớn bí mật xưa nay lục lâm đạo bên trên cấp tiêu cũng rất ít có cướp đi đồ châu đáo người liên doanh tiêu cục thế lực lớn như vậy bây giờ cùng chúng ta nói đồ châu đáo bị người cướp đi chẳng lẽ là cảm thấy chúng ta dễ ức hiếp vẫn là nói các ngươi liên doanh tiêu cục tại đèn ăn đen dài trăm dặm thanh liên bộ nói không dám t ạ o đốc chủ xin ngài tin tưởng chúng ta chúng ta nhất định rất mau đem chuyện này điều tra tin tưởng tuyệt đối sẽ đem bảy mươi hai viên dạ minh châu trả lại đầy đủ tào h ư u tưởng không có trả lời ngược lại là nhìn về phía thẩm nhất đao quốc công chuyện này ngài nói một chút thẩm nhất đao cười ha ha cái này có gì dễ nói dựa theo đại minh luật tới tốt liên doanh tiêu cục thay đảm đạo vận chuyển đồ châu đ á u vi phạm đại minh luật dựa theo luật pháp nên trượng trách ba trăm tiền phi pháp ngân lượng năm vạn h Thi A. quốc công ra theo lẽ công bằng chấp pháp chúng ta bội phục chỉ là phúc uy tiêu cục người nam thấm nhất đao nhàn nhạt nhìn xem tào h ư u tưởng hơi nhét khỏe môi lên lên như thế nào tào đốc chủ dự định ngay cả ta cũng đánh tào h ư u tưởng cười cũng không nói chuyện thấm nhất đao cũng làm ỉ m cười đại minh luật ta có thể một vạn lượng miễn đi trượng trách có đúng hay không tào h ư u tưởng cười gật đầu đây là tự nhiên ai cũng có thể thấm nhất đao từ trong ngực móc ra sáu vạn lượng ngân phiếu ngân phiếu cũng dẫn đến bọn hắn trượng trách đều miễn đi tào hữu tưởng để cho đại đương đầu đi đón qua ngân phiếu chắp tay nói quốc công thứ tội đại minh luật ở đây chúng ta cũng chỉ là dựa theo đại minh luật tới làm việc thấm nhất đao đạo lý giải dài trăm dặm thanh vội vàng mang tới mặt khác năm vạn lượng tiền phạt một khối giao cho đông xưởng đến nước này bọn hắn đã thiệt hại mười một vạn lạng tào h ư u tưởng cất kỹ ngân phiếu ngoài cười nhưng trong không cười nói như vậy chư vị mấy ngày có thể tìm trở về cái kêu bảy mươi hai khỏa dạ minh châu đâu dài trăm dặm thanh nói trong một tháng nhất định tìm được tào h ư u tưởng sầm mặt lại mười ngày a dài trăm dặm thanh kinh ngạc vô cùng thời gian mười ngày nơi nào đủ nhưng tạo hữu tưởng rõ ràng là không để ý tới bọn hắn chỉ là nhìn xem thẩm nhất đao quốc công sự tình khẩn cấp bệ hạ xem trọng đắc tội thẩm nhất đao lắc đầu cười nói không có gì cứ dựa theo đốc chủ nói làm tào h ư u tường chắp tay nói quốc công không hổ là quốc công một lòng vì nước cáo tử tào h ư u tường mang theo đông xưởng đông xưởng đi liên doanh tiêu cục cả đám lại ngay cả t h ở mạnh cũng không dám thẩm nhất đao không nói gì chỉ là trực tiếp đi ra ngoài k h ư ơ n g tân vội vàng đuổi theo đặng định hầu n ắ m chặt n ắ m đấm cắn răng nghiến lợi nhìn về phía còn thừa ba người bất kể là ai tiết lộ tin tức điều tra ra chớ có trách ta không để ý tình cảm nói xong hắn cũng đi tây môn thắng nhìn xem về đông cảnh về đông cảnh điểm gật đầu tây môn thắng nhanh chóng đi theo sau lưng đặng định hầu đi trong đại sảnh chỉ còn lại dài trăm dặm thanh cùng về đông cảnh hai người nội g i a ngay n tại trong chúng ta bất kể là ai lần này vừa đắc tội đông s ư ở n g lại đắc tội hộ quốc công cuộc sống sau này sợ là không dễ chịu lắm về đông cảnh thở dài một tiếng dài trăm dặm thanh vớt vớt chính mình h u y ệ t thái dương cha à bất kể là ai hỏng các vị huynh đệ tài sản tính mệnh đều cũng phải bỏ ra chút đại giới thấm nhất đao bước nhanh đi nhanh chở mình lên ngựa thương tân vội vàng đội kịp đ ặ n định hầu cùng tây môn thắng cũng đều n h o nhao đội kịp một nhóm bốn người thẳng đến bảo đị phủ một đường không nói gì, không khí ngột ngạt vô cùng bảo định phủ nhà giàu nhất trương kim đình phụ t r ạ c h bên trong trương kim đình gần nhất đã chiếm được phong thanh hắn sẽ có một món làm ăn lớn làm ăn này rất lớn lớn đến hắn kích động ngủ không yên triều đình ban bố chiếu thư không cho phép tiêu cục vận chuyển đồ châu đáo sự tình hắn đã sớm biết đối với tiêu cục thiệt hại đại bút bạc nơi phát ra trương kim đình nhìn thấy chính là số lớn đồ châu đáo sẽ xuất hiện tại trên chợ đen mà hắn cái này tại trên chợ đen vô cùng có danh tiếng người cũng đem nhờ vào đó thật tốt dễ một khoản tiền bởi vì cái gọi là người khác sợ hai ta tham lam trương kim đỉnh bây giờ liền muốn làm một cái tham lam t h á o tiết chỉ có vào chứ không có ra đáng tiếc mộng đẹp của hắn không có làm bao lâu người gác cổng liền vội vội vàng chạy tới lao ra thần quyền tiểu ra c ắ t đặng đ ị n h hầu càn khôn bút tây môn thắng ngọc báo khương tân còn có hộ quốc công thẩm nhất đao tới trương kim đỉnh lập tức đứng dậy thần s á c kinh nghi bất định đặng đ ị n h hầu bọn hắn tới thì cũng thôi đi dù sao cũng là tiêu cục mục đích trương kim đỉnh cũng có thể ngờ tới m ộ t hai hộ quốc công thẩm nhất đao tới làm gì đây chính là một vị sắc thần thập đại phái nam hải môn đều bị diệt môn trương kim đỉnh cũng không cảm thấy chính mình có năng lực cùng nam hải môn、so sánh. trương kim đỉnh vội vàng đi n ê n h đón mấy người hắn nhìn thấy thẩm nhất đao chỉ cảm thấy đối phương một đôi đao mắt lăng lệ phong mang để cho hắn không dám nhìn thẳng vào mắt gục đầu xuống cung kính vô cùng nói gặp qua quốc công đứng lên đi thẩm nhất đao nhàn nhạt nói một câu vào đại sảnh sau khi ngồi xuống thẩm nhất đao đạo bảy mươi hai quả giả minh châu lộng lây lớn nhỏ đều như thế giá trị liên thành có người tìm ngươi không, không còn đặc định hầu ánh mắt s ắ bén trương kim đỉnh thần sắc chứng minh đã có người cùng hắn liên lạc qua trương láo ra có nhiều thứ là không thể tùy tiện thu chương á i viên này m trâu q hệ ba trăm í năm mươi bốn vạn cái đồng tiền cũng bán trương kim đình biết đặng định hầu không có nói đùa hắn đón đặng định hầu ánh mắt lợi hại biết đối phương thật sự đã đến sơn cùng thủy tận trình độ bất luận một cái gì ngăn cản người đặng định hầu đều sẽ bị đặng định hầu giống như mang như một dạng đụng đổ trương kim đình hít một hơi thật sâu cái này một bút giá trị một trăm vạn lượng bạc sinh ý liền đến chỗ này thì ngưng ta cùng bọn hắn đích sắc có liên hệ cũng đã ước định xong tối nay chúng ta liền sẽ gặp mặt đặng định hầu nhẹ nhàng thở ra may mắn bọn hắn đến nhanh bốn bảo định phủ một cái khách sạn bên trong đinh vui cùng tiểu mã ngồi ở bên cạnh bàn tiểu mã đang đem chơi lấy dạ minh châu giá trị một trăm vạn lượng dạ minh châu hắn rất ít gặp đến hôm nay gặp mặt quả nhiên là đồ tốt ánh mắt hắn tỏa sáng nhưng cũng không phải tham lam loạn thạch cương sa ra bảy huynh đệ đều chết tại năm k h u ể n dưới cờ lưu lại cả nhà mẹ góa con、tôi. còn có thanh phong núi cùng tây hà mười tám trại huynh đệ coi như quả báo của bọn hắn bọn hắn cô nhi quả phụ cũng không có tội những nữ nhân này hài tử đều có quyền sống sót phải sống sót phải có cơm ăn phải có cơm ăn phải có bạc đinh vui đem bảy mươi hai viên dạ minh châu cất kỹ đây đều là cứu mạng tiền tiểu mã cũng đem trong tay mình viên kia dạ minh châu thả trở về hắn kính nể nhìn xem đinh vui cũng n g u y ệ n ý đi theo đinh vui bên cạnh trong giang hồ tương tự với dạng này cô nhi quả phụ đơn giản quá nhiều chưa từng có người nào cân nhắc qua những thứ này cô nhi quả phụ chỉ có đinh vui cần nhắc đến đinh vui nhàn nhã uống một chén rượu Bảo đinh vui là người rất thông minh hắn trên giang hồ tên hiệu thông minh đinh vui hắn đã liên hệ tốt trương kim đình hắn biết cái này một trăm vạn lượng bạc hắn tối đa chỉ có thể cầm tới sáu mươi vạn lạng thậm chí càng ít nhưng hắn nhất thiết phải dùng tốc độ nhanh nhất đem nhóm này đổ trâu báo ra tay tiếng đập cửa đã vang lên tiểu mã lập khắc cảnh giác đứng dậy tiến lên đem cửa phòng mở ra chỉ thấy trương kim đỉnh cười ha hả đi đến bên cạnh đi theo hai cái tiểu nhị hắn đúng hẹn đến đây không có mang bất luận kẻ nào nhưng hắn cái kia một tấm cười ha hả khuôn mặt thịt mỡ l o ạ n chiến đều khiến tiểu mã nhịn không được muốn một quyền đánh vào phía trên trương kim đình nhìn qua bình thường không có gì lạ hết lần này tới lần khác một đôi mắt độc vô cùng tức giận tiểu mã danh bất hư chuyển ta là đại ca ngươi mời tới k h á c h nhân ngươi muốn một quyền đánh vào trên mặt của ta chẳng phải là đánh vào đại ca ngươi đinh vui trên mặt lời này không có sai cho nên tiểu mã coi như lại không xem trọng trước mắt cái này trương kim đình cũng nhất thiết phải ngoắn lui sang một bên bởi vì cái này bảy mươi hai viên dạ minh châu chỉ có t r ư ơ n g kim đỉnh có thể thu không còn trương kim đỉnh cái này bảy mươi hai viên dạ minh châu liền bảo hộ ở trong tay bọn họ không thể đổi tiền dạ minh châu cùng một khối tảng đá vụn không có gì khác biệt trương kim đỉnh nhìn trên bàn dạ minh châu cảm thấy một hồi đau lòng thực sự là đồ tốt ta cuộc làm ăn này hắn nhưng m u ố n là có thể kiếm lời rất nhiều đinh vui nhất định phải tìm hắn ra tay như vậy tự nhiên cũng liền cho hắn cắt thịt cơ hội hết lần này tới lần khác ngay cả hộ quốc công đều lên môn làm ăn này tự nhiên cũng liền không làm tiếp được trương kim đỉnh nói mặt hàng không tệ người muốn bán bao nhiêu đinh vui cười nói đương nhiên làm món hàng tốt và không thì cũng không dám làm phiền n à i một trăm vạn lượng trương kim đỉnh đầu lông mày n h ư ớ n g một chút một trăm vạn lượng tiểu mã nhìn hắn t h ầ n sắc cả giận nói đây chính là đồ tốt một trăm vạn lượng ngươi chẳng lẽ không nguyện ý trương kim đỉnh vui vẻ ta là người làm ăn giao giá trên trời rơi xuống đất trả tiền là chúng ta làm ăn người q u ý củ tiểu mã siết chặt n ắ m đấm kéo kẹt kéo kẹt v n g rội ta cũng không phải người làm ăn đinh vui ngăn lại hắn ánh mắt tại trương kim đỉnh sau lưng trên thân hai người đ ả qua nhẹ nhàng nói trương lão bản ra bao nhiêu hai vạn chín mươi chín vạn ba vạn chín mươi tám vạn bốn vạn thành giao trương kim đỉnh ngạc nhiên nhìn xem đinh vui tiểu mã cũng không thể lý giải nhìn mình đại ca giá trị một trăm vạn lượng bảy mươi hai quả giả minh châu đại ca của hắn vậy mà bốn vạn lượng bạc liền bán đi ra ngươi không hỏi xem ta cái này bốn vạn là cái gì trương kim đỉnh nhãn châu xoay động nói ra một câu cực kỳ muốn ăn đòn lời nói đinh vui thần sắc không thay đổi thản nhiên nói chẳng lẽ không phải bốn vạn lượng bạc trương kim đỉnh khoác qua tay dĩ nhiên không phải bốn vạn lượng bạc là bốn vạn cái đồng tiền hắn sao lao tử đạp nát ngươi cái này một tấm heo khuôn mặt Này, này g i viên viên đại đại đây là tiểu mã lần thứ nhất chất vấn đinh vui đi qua mặc kệ đinh vui nói cái gì tiểu mã cũng là làm theo đinh vui thở dài ngươi thật sự nhất định muốn biết vì cái gì tiểu mã gật gật đầu đinh vui vẻ nói ta không thích đánh nhau tiểu mã nhữ mày sợ cái gì da hỏa này mập giống như một con lợn chúng ta căn bản không cần không bản ta sợ. đinh vui lắt rất đầu, đúng, người nói rất đúng, nhưng ta sớm ợ hơn cùng hắn sau lưng hai người đánh nhau, thần quyền tiểu ra cắt đặng Định Hầu, cản khôn Thắng. cùng lưng người quyền Đặng cản Môn Đinh cắt sau s ra tiểu Vui bút Tây môn thắng. Đinh vui sớm đã nhìn ra đặng định hầu cùng tây môn thắng thân phận đặng định hầu lúc này nhìn xem cái tiêu bảy mươi hai khỏa dạ minh châu treo một trái tim cuối cùng rơi xuống có cái này bảy mươi hai khỏa dạ minh châu tại liên doanh tiêu cục hết t h ể liền bảo vệ tiểu mã cũng đã minh bạch hắn nhìn xem trương kim đình ngươi không tuân theo quý củ trên đường quý củ trương kim đình không nên đem đinh vui cùng tiểu mã để lộ ra ngoài sau này sẽ không có người lại tìm trương kim đình thủ tiêu tăng vật trương kim đình cười khổ nếu như các ngươi đối mặt đặng đ ị n h hầu không chết không thôi cảnh cáo còn có thể thủ vững quy củ vậy ta không lời nào để nói đinh vui ngược lại là không có trách cứ trương kim đình một người tất nhiên nguyện ý vi phạm chính mình ăn cơm quy củ đó nhất định là bởi vì so sánh lên ăn cơm hắn có thứ quan trọng hơn muốn đi giữ vững thì như tính mạng của mình đồng thời đinh vui cũng ý thức được chuyện này còn chưa xong bất quá là một nhóm đồ c h â u đ á o lại đem đặng đ ị n h hầu bước đến trình độ này có thể thấy được cái này đồ c h â u đ á o không tầm thường ngươi chính là thần quyền tiểu ra các đặng đình hầu tức giận tiểu mã trừng to mắt nhìn chòng chọc vào đặng định hầu. đăng định hầu gật gật đầu ta là tiểu đương cái nghe nói quả đấm của ngươi rất cứng đăng định hầu nói không tệ tiểu mã giơ lên năm đấm của mình vậy chúng ta xem kết quả một chút năm đấm của ai cứng hơn đăng định hầu n ở nụ cười hắn gần nhất tức sôi ruột vừa vặn cũng nghĩ tìm người thật tốt thử xem năm đấm của mình chỉ tiếp đinh vui lại ngăn cản hắn ngoại trừ hai vị hẳn còn có người tới a ngọc báo khương tân đâu đăng định hầu nói hắn ở bên ngoài bồi tiếp một cái ngươi nhất định sẽ không nguyện ý gặp đến người chương ba trăm năm mươi mốt thông minh đinh vui đích sắc rất thông minh ta nhất định sẽ không nguyện ý gặp đến người đinh vui là thông minh đinh vui nhưng hắn giờ này khắc này lại không đoán ra được đến tột cùng ai là hắn không thích người nhìn thấy chẳng lẽ là dài trăm dặm thanh đích thân đến đinh vui thử do xét nhìn về phía đặng định hầu đặng định hầu lắc đầu nhưng vẫn không có nói đinh vui nhìn đặng định hầu ý rất căng thế là đối với tây môn thắng nói đã các ngươi đã tìm được ta như vậy các ngươi dự định như thế nào đấu văn hay là đấu võ hắn p h o n g dong tự tin tựa hồ hoàn toàn không bởi vì cục diện trước mắt cảm thấy một chút xíu sợ cùng e ngại cái này khiến tây môn thắng tức giận lên không có bất kỳ cái gì một cái cường đạo nên dặn này bọn hắn phạm phải sai lầm liền nên đang bị nắm đến thời điểm khóc ròng ròng k đinh vui cười là nói h thử ta quyết định tốt lắm ta không thích đấu võ đấu văn a tây môn thắng thẳng như nói như thế nào đấu văn đinh vui một quyền nghệ ở trương kim đỉnh trên bụng trương kim đỉnh đau thân thể không xuống nước mắt đều chảy xuống giống như là một cái chín tôm bự cái này khiến tây môn thắng nhăn đầu lông mày hắn không nghĩ tới đinh vui cái gọi là đấu văn lại là dạng này vì cái gì đánh hắn đinh vui cười đồ nói ngươi không phải nói từ ta quyết định đấu văn hay là đấu võ sao ta lựa chọn chính là đánh hắn một quyền ai đánh có thể để cho hắn ngã trên mặt đất dậy không nổi ai liền thắng nói xong hắn lại một quyền nện ở trương kim đỉnh trên thân trương kim đỉnh lần này phát ra tiếng rên gì thống khổ tiếp lấy đinh vui lại tới một quyền trương kim đỉnh kêu rên đi ra ngươi còn chưa đậu thủ hắn nhưng thật ra vô cùng có thể chịu ở đinh vui thần sắc nhàn nhạt, nhạt ánh mắt lăng lệ tây môn thắng lạnh rên một tiếng h ắ n cũng ra quyền h ắ n không thể thua hắn đánh m ộ t quyền t r ư ơ n g kim đỉnh ngã trên mặt đất tây môn thắng hỏi ngươi còn có thể đứng lên sao t r ư ơ n g kim đỉnh l i ề u mạng lắc đầu hắn ít nhất đoạn mất ba cây sơn ư sườn đau đớn của hắn tuyệt đối không phải giả vờ tây môn thắng cười lạnh nói ta thắng đinh vui sảng khoái chịu t h u a ta đích sắt t h u a ta chịu t h u a nhưng ta khí đã ra một nửa bây giờ ta có thể đi với các ngươi tây môn thắng nụ cười ngưng trệ ở trên mặt hắn mặc dù không cảm thấy mình là một người thông minh nhưng t u y ệ t không cho là mình là cái người ngu hết lần này tới lần khác hôm nay bị đinh vui chơi một trận đơn giản là hắn chưa bao giờ ý thức được thắng thua đối với một ít người tới nói cũng không phải chuyện hết sức ta đại ca nhận vua ta nhưng không có chịu vua tức giận tiểu mã đã sớm phẫn nộ đến tình cảnh không cách nào n h ị n được hắn tung người cùng một chỗ huy quyền đập về phía tây môn thắng hắn đã sớm nhìn tây môn thắng một cái k i a trương bạch bạch tỉnh tỉnh khuôn mặt khó chịu nhưng hắn nắm đấm còn chưa tới tây môn thắng trên mặt thời điểm đặc định hầu liền đã ngăn tại tây môn thắng trước người ta tìm là hắn không phải ngươi tiểu mã dừng lại nắm đấm tức giận kêu la đặc định hầu lạnh rên một tiếng ta biết ngươi tìm không phải ta nhưng bây giờ giờ đến tây ta ngươi dùng chính là nắm đấm ta dùng cũng là nắm、đấm. ta ngược lại muốn nhìn hai người chúng ta nắm đấm đến t hắn còn nhớ rõ phía trước tiểu mã đã nói thế là tức giận tiểu mã cùng đặng định hầu ngang ngược hướng hai đầu trâu được hung hang đụng vào nhau b à n h b à n h b à n h quả đấm của bọn hắn đều rất cứng quên quên đến thịt va chạm để cho bọn hắn chiến đấu tràn đầy h ò s mòn khí tức đáng tiếc duy nhất chính là bên trong căn phòng cái bàn cái ghế toàn bộ đều tàn nát tây môn thắng không thể tin nhìn xem đặng định hầu cùng tiểu mã lấy đặng định hầu vó công là tuyệt không sẽ đánh không lại tiểu mã hết lần này tới lần khác hắn bỏ vó công của mình hai người giống như là đầu đường đánh lộn tiểu lưu manh hoàn toàn là dùng nắm đấm tại quyết chiến không ai n h ư ờ n g a i mỗi một quyền đều ác hung ác hướng về phía trên người của đối phương chào hỏi đại khái thời gian tra một chén trà công phu sau hai đạo dây d ư a thân hình cuối cùng tách ra một đạo hung hăng đâm vào trên tường một đạo lại phiêu nhiên xoay người rơi xuống đất lộ ra tiêu sái vô cùng đâm vào trên tường là đặng định hầu khoe miệng của hắn chảy máu trên mặt lại mang theo sảng khoái nụ cười ta đã hơn hai mươi năm không có dạng này thống khoái đánh qua một trận ngươi thật sự nhịn rất giỏi hắn tại sao nói vậy tiểu ma đứng thẳng giống như một gốc thanh tùng nhưng đinh vui biết hảo hình đệ của hắn giờ khắc này nhất định không dễ chịu bởi vì hắn quen thuộc hắn sao chưa từng xuất hiện. tiểu mã đương nhiên không dễ chịu hắn đoạn mất hai cây sơn ư sườn đinh ứa thích phía trước đỡ lấy hắn bây giờ chúng ta có thể đi đặng định hầu lau k h ô máu trên khoe miệng gật gật đầu đích sắc có thể đi đinh vui rất muốn biết đặng định hầu cái gọi là hắn không nguyện ý nhất người nhìn thấy là ai đi ra khỏi phòng đinh vui mới nhìn đến khách sạn người cũng đã không còn ngay cả trường quỹ tiểu nhị cũng bị mất trương kim đỉnh béo béo trăng trắng thân thể đi rất nhanh đi tới trong đại sảnh duy nhất trước bản cung kính hướng một người trẻ tuổi chào hỏi đinh thích nghe đến tin tưởng trương kim đỉnh nói là sự tỉnh đã kết thúc hỏi thăm hắn phải chăng có thể rời đi trương kim đình đoạn mất ba cây sơn ư sườn chịu hắn không chút lưu tình ba quyền đinh vui rất rõ ràng cái này ba quyền có nhiều đau trương kim đình không có khả năng cong đến hạ thân lúc đó tăng thêm thương thế của hắn để cho hắn đau hơn mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần hết lần này tới lần khác trương kim đình chịu đ ư ợ c lấy dạng này đau đớn đối với người tuổi trẻ kia cung kính có thừa người trẻ tuổi khoát khoát tay trương kim đình bước nhanh đi thần s ắ c nhẹ nhàng đinh vui nhìn thấy tây môn thắng cùng đặng đ ị n h hầu thần sắc đều rất nghiêm túc cùng vừa mới trong gian phòng tự tin tâm thái cao cao tại thượng hoàn toàn khác biệt đinh vui sắc mặt trầm đặc định hầu đi tới t ớ r ư cùng b tây môn thắng cũng là trên giang hồ đại nhân vật nhưng lúc này chính bọn họ không khéo đúng như hạ nhân đâu ra đây hồi đáp một khỏa quả cũng không thiếu người trẻ tuổi gật đầu một cái thương tân lên thân đối với đinh vui vẻ nói ngồi xuống đi tiểu mã lạnh lên một tiếng thì ra các ngươi thật là năm đầu cầu bốn b à ảnh g i a n g d á c đinh vui nhìn xem bay ra ngoài tiểu mã đập vỡ khách sạn quầy hàng người không dạy nổi đinh vui thần sắc h ã i nhiên vừa mới tiểu mã ngay tại trên tay của hắn hắn tự tin dù cho là dài trăm dặm thanh tự mình ra tay hắn cũng có thể bảo vệ tiểu mã hết lần này tới lần khác người trẻ tuổi kia đậu thủ hắn lại căn bản không kịp phản ứng thẳng đến tiểu mã bị n ã ra ngoài đạp nát quầy hàng tiểu mã đang h ụ t máu hắn lần này liền đứng lên đều không làm được đặng đinh hầu tây môn thắng cùng khương tân đều không nói gì mắt nhìn mũi mũi nhị tâm tựa như cái gì cũng không thấy chương ba trăm năm mươi hai sương cứng đinh vui cùng tiểu mã đinh vui bây giờ hiểu thành cái gì đặng định hầu nói khương tân đang đ g ồ i một cái hắn rất không muốn thấy được người hắn xác định mình đích thật rất không muốn gặp người trước mắt này đinh vui đi qua đem tiểu mã d i ệ u dắt đứng lên không lúc này tiểu mã đích xác ngay cả lời cũng nói không ra ngoài đinh vui nhìn xem thẩm nhất đao người hỏi cái gì ta đều sẽ không nói coi như ngươi giết ta hoặc để cho ta sống không bằng chết ta cũng sẽ không nói t h ẩ m nhất đao đôi mắt nhẹ dơ lên đao mắt lạnh lùng đinh vui không chút nào tránh lui đón ánh mắt của hắn kiên định quả cảm người không nói người h a i kiếp đi cái này bảy mươi hai khỏa dạ minh châu thời điểm ta ngay tại nhìn xem đinh vui trong lòng k h ẽ động hắn không tin lắm thẩm nhất đao mà nói nếu như lúc đó hắn tại nhìn hắn vì cái gì không đoạt lại đi lấy vo công của hắn đinh vui không cho rằng chính mình cùng tiểu mã có thể chống đỡ được thẩm nhất đao dường như nhìn ra đinh vui suy nghĩ cười khẽ ta không đoạt lại đi là vì cho bọn hắn một chút giáo hấn húng chi biết vận chuyển lộ tuyến người cũng chỉ có năm cái ta cũng nên đem người này bắt được đinh vui vẻ nói mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều sẽ không nói cho ngươi ta là thế nào biết vận chuyển lộ tuyến lúc hắn nói chuyện tiếng nói vô cùng ổn không có một chút xíu r u n r ú dậy liền không thể nói chuyện tiểu mã đều ngẩng lên lồng ngực đau hít một hơi lanh khí cũng không muốn lộ e sợ cái này đích sắc là hai cây xương cứng đại khái cùng dương tranh không kém cạnh thẩm nhất đao không thèm để ý phủi tay đinh vui nhìn xem một cái cầm ý dịa vệ đi tới đưa cho thẩm nhất đao một phần rất m n g v ỡ hắn con người đột nhiên co lại người trẻ tuổi kia là cầm ý dịa vệ chẳng trách đặng định hầu tây môn thắng bọn người đối với hắn cung kính như vậy nhưng mà chuyện giang hồ giang hồ tại sao sẽ dính dấp đến cầm ý dịa vệ liên doanh người của tiêu cục làm như vậy chuyện chuyến đi trên giang hồ cũng không cần lăn lộn không có ai sẽ thích cùng một cái cùng triều đ ỉ n h có dính dấp tiêu cục có liên hệ thấm nhất đao lật ra vợ loạn thạch cương thanh phong núi tây hà mười tám trại cô nhi quả phụ chẳng lẽ ngươi cũng không quan tâm sao đinh vui nắm chặt nắm đấm ngươi thật h è n h ạ thấm nhất đao ném vợ ta không quan tâm dùng cái gì biện pháp ta chỉ để ý kết quả h ú n g chi ta nếu là thật sự h è n h ạ bây giờ đưa tới cũng không phải là cái này bà tử mà là những cái kia tiếp nhận ngươi giúp đỡ cô nhi quả phụ ngươi cũng không cần cùng ta nói cái gì bọn hắn là cô nhi quả phụ cho nên vô tội bọn hắn ăn uống dùng cũng là trượng phu của bọn hắn phụ thân nhi tử từ tiêu sư trong tay bật đi những cái kia tiêu sư ném đi hàng liền phải bồi bạc bạc đ ề n nhiều tiêu cục liền muốn đóng cửa thất nghiệp tiêu sư phụ mẫu thê tử lại ăn cái gì thậm chí có chết ở những cái kia lục lâm h ắ n tử trong tay bọn hắn lao tiểu vợ con ai đi phụ trách đinh vui không nói lời nào thấm nhất đao lạnh rên một tiếng ngươi biết đạo lý này bởi vì ngươi là thông minh đinh vui cho nên ngươi đoạn đến cũng đều là liên doanh tiêu cục đồ châu báu mà không phải là bọn hắn bình thường tiêu hướng ngươi điểm này cho nên ta không để cho ngươi ở nơi này xem những cái kia cô nhi quả phụ Ngươi、nếu g ư ơ i n thật muốn giúp đỡ bọn hắn tối nên làm là đi tìm một phần công việc đàng hoàng đi nuôi sống bọn hắn tiểu mã cắn răng chịu đ ự n g lấy toàn thân trên dưới mỗi một tấc chuyển đến kịch liệt đau nhức sắc mặt giữ tần h hô chúng ta là cường đạo cường đạo liền nên làm cường đạo sự tình thấm nhất đau đầu lông mày n h ư ớ n g một chút không có ai trời sinh xuống liền nên làm cường đạo đinh vui cười lạnh ngươi quan nhất định rất lớn thấm nhất đao hiếu kỳ nhìn về phía hắn vì cái gì nói như vậy đinh vui cười nhạo nói bởi vì quan càng lớn người càng là đạo đức giả càng là có thể nói ra những đạo lý lớn này cũng không muốn lấy ra một chút xíu trong tay mình thịt trắng bóng bạc cho bách tính chẳng phải là tác n g h i ệ t thấm nhất đao không có phản bác đinh vui lời này cũng không tệ từ xưa đến nay l à m quan cùng bách tính cũng không phải là người một đường cho dù là trong quan phủ tầng thấp nhất tiểu lại cùng phổ thông bá tính đó cũng là hai cái giai tầng người thấm nhất đao gật gật đầu đ í c h xác cho nên ta nhường ngươi cướp đi cái này bảy mươi hai khỏa giả minh châu cho bọn hắn một bài học đinh vui t r ợ n cười to ngươi quan vẫn là quá nhỏ ngươi nên làm hoàng đế ngươi đơn giản quá đường hoàng đặng định hầu nhìn xem cười to đinh vui hắn lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi nghiêm hồ, hồ hắn rất thích người trẻ tuổi này nhưng hắn cũng thật sự sợ đinh vui sẽ bị thẩm nhất đao trực tiếp giết chết đinh vui hoàn toàn không biết hắn đang nói chuyện với người nào thẩm nhất đao không có sinh khí hắn càng phát giác trước mắt hai người kia là nhân tài khó được lời nói xa hiện tại có thể nói cho ta biết là ai nói cho ngươi vận tiêu con đường cùng đồ châu đáo ở nút vị trí sao thẩm nhất đao trở lại vấn đề bản thân đinh vui lần này không có cự tuyệt hắn không dám đánh cược người trẻ tuổi trước mắt này thiệt tâm cũng không muốn để cho những cái kia cô nhi quả phụ bởi vì việc này mà chết ta không biết là ai tây môn thắng lập tức nhữ mày đinh vui vẻ nói tây môn tiêu đầu không cần nhìn ta như vậy ta đích xác không biết người kia mỗi một lần phái người tiễn đưa ta một phong thư trên thư ghi lại vận chuyển đồ châu đáo lộ tuyến cùng vị trí tiếp đó ta muốn giết chết người đưa tin cho nên ta đích xác không biết tin kia là ai tặng cũng không biết người sau lưng là ai ta mỗi một lần lấy đi đồ châu đáo bán đi sau sẽ phân ra ba thành dựa theo hắn theo như trong thư đặt ở hắn quyết định chỗ đến nay người kia là nam hay là nữ là già hay trẻ ta hoàn toàn không biết khương tân đặng định hầu cùng tây môn thắng đều n h ư mày như vậy bọn hắn muốn bắt được phía sau màn người kia đơn giản quá khó khăn thi thể đâu thi thể ở đâu thấm nhất đã hỏi đặc định hầu ba ánh mắt của người phát sáng lên người sống có thể nói chuyện người chết đồng dạng có thể nói chuyện đinh vui trước sau cướp đi bọn hắn sáu lần tiêu như vậy thì có sáu cỗ thi thể nhất định có thể tìm được đầu mối gì đinh vui giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn hắn thi thể bị ta trôn ở một cái c ấ p n g ư ờ i không dám đi chỗ thấm nhất đ â hỏi địa phương nào đinh vui vậy nói hổ đói cương vị đặc định hầu thần s ắ c đột biến hắn biết hổ đói cương vị trên thực tế liên doanh tiêu cục mỗi người đều phải biết hổ đói cương vị người khác đi hổ đói cương vị có thể chỉ là ném tài nhưng liên doanh người của tiêu cục đi hổ đói cương vị nhất định sẽ bỏ bệnh kể từ liên doanh tiêu cục thành lập tới nay lục lâm đạo bên trên người thời gian không dễ chịu một cách tự nhiên liền muốn nghĩ biện pháp giải quyết hộ tiêu tiêu sư có thể kết minh hợp tác cái k i a cấp đường cường đạo vì cái gì không thể hợp tác kết minh thế là tại đại giang phía bắc hoàng hà hai bên b ợ lục lâm đạo cao thủ đều tụ tập tại trên hồ đói cương vị muốn kết minh đối phó liên doanh tiêu cục đại sự như vậy hắc b ạ c h hai đạo đều biết đặng định hầu đương nhiên không ngoại lệ t h ầ m nhất đao đứng vậy đi đến tiểu thân ngựa bên cạnh đinh vui còn chưa phản ứng lại thì thấy đến thẩm nhất đao vẫn chỉ như bay cấp tốc điểm tại tiểu trên thân ngựa ngươi làm cái gì đinh vui sắc mặt đại biến tiểu mã thần sắc lại h ồ n g luận thương thế của hắn t ố t lên rất nhiều cái này khiến đinh vui thần sắc biến hóa loại này vô cùng kỳ diệu sự t ì n h phát sinh ở trước mắt để cho hắn giống như là ý thức được thân phận của người trước mắt này chương ba trăm năm mươi ba lục lâm tụ nghĩa hổ đói cương vị bá vương thương vương đại tiểu thư tiểu mã cảm giác chính mình t h o ả i mái rất nhiều xương sần của hắn đương nhiên còn không có hoàn toàn hảo nhưng ít ra đau đớn của hắn tiêu thất ít nhất một nửa hành động cũng có thể tự nhiên hắn nuốt nuốt cánh tay của mình nhìn về phía thầm nhất đau ánh mắt mang theo nồng nặc kinh ngạc đinh vui trầm giọng nói các người muốn đi hổ đói cương vị thầm nhất đau li h ổ đói cương vị không thể đi sao đinh vui không nói chuyện khương tân nói ta cũng đi ta cũng đi ta cũng đi đặng định hầu cùng tây môn thắng cũng đều mở miệng muốn đi theo cùng đi vậy thì cùng đi nhìn một chút cái này h ổ đói cương vị là cái gì đầm rồng hang hổ a thấm nhất đao quay người đi ra khách sạn khương tân bước nhanh đi theo đinh vui nhìn xem đặng định hầu hắn là ai đặng định hầu nói người thông minh như vậy cũng đã đ o á n được dù sao nở hoa năm khuyển kỳ ở trong một cái chính là phúc châu phúc y tiêu cục phúc y tiêu cục sau màn lão bạn là ai các ngươi lục lâm đạo người đều biết đinh vui trầm mặc xuống phúc uy tiêu cục tiêu là không ai dám cướp bóc bởi vì phúc uy tiêu cục đứng sau l ư n g chính là thiên hạ đệ nhất thẩm nhất đao một bên tiểu mã gãi gãi đầu là ai đinh vui vẻ nói chúng ta đi thôi tây môn thắng đặng định hầu mang theo đinh vui cùng tiểu mã ra khách sạn về đông cảnh lúc này cũng tới hắn đến tìm tây môn thắng trấn uy tiêu cục tiếp một chuyến làm ăn lớn cần tây môn thắng đi bảo tiêu đến nỗi hổ đói cương vị về đông cảnh không có hứng thú đi nhưng hắn đưa một chiếc xe ngựa to cho thẩm nhất đao bọn hắn xe ngựa này mười phần xa hoa bên trong còn để rượu ngon về đông cảnh là một cái am hiểu hưởng thụ người hắn ráng vẹn lĩnh hót cho tiểu để một ã hận không thể m quyền đường á n đông cành trên、mặt. Không còn、tây、môn thắng, đoạn h vào về đ mặt. tây này cũng chỉ còn lại có đặng định、hầu、cùng thương tân. Hổ đói cương vị cách nơi này cũng chỉ có cách hầu Hổ lại đói vị không xa. Một đ ư ờ nói g không n gì khi hổ đói cương vị hình dáng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt bọn hắn trước hết nhất đập vào tầm mắt chính là một tòa quán rượu một tòa không lớn lại bốn phía không có bóng người quán rượu ngoại trừ lui tới thương nhân dạng này rượu nhà căn bản sẽ không có khách quán rượu trưởng quỹ là nữ nhân một cái lao bà con mắt nho nhỏ cái mũi nho nhỏ miệng cũng là nho nhỏ đinh vui vừa thấy được nàng tất cả tâm tình tiêu cực thật giống như đều biến mất nhiệt tình nên đón tiếp lấy cùng nàng ôm ở cùng một chỗ đ ặ n đ ị n h hầu mở to hai mắt hắn giống như là không nghĩ tới đinh vui sẽ cùng dạng này giả nữ nhân có liên hệ thẩm nhất đao đạo xem ra nữ nhân này đối với hắn rất trọng yếu quán r ư ợ u tên gọi là hạnh hoa thôn nữ nhân gọi là hồng hạnh hoa hồng hạnh hoa nhìn xem thẩm nhất đao đ ặ n đ ị n h hầu khương tân từ một tiếng khô gầy giống như chân gà ngón tay hung hăng đâm tại đinh vui trên trán người thất thủ đinh vui gật gật đầu hắn hướng thẩm nhất đao bọn người giới thiệu nói đây là tổ mẫu của ta thẩm nhất đao nhìn ra được đinh v hồng hạnh hoa nói các người muốn đi đâu còn xin tùy thiện t a chỗ này không có gì tốt chiêu đ á i các ngươi đặng định hầu cùng khương tân nhìn xem hồng hạnh hoa đối phương thái độ làm cho bọn hắn trong lúc nhất thời không hiểu được dù sao đinh vui thế nhưng là trong tay bọn hắn đối bọn hắn thái độ này liền không sợ đinh vui bị bọn hắn giáo hấn một lần sau còn nữa dù cho không chào đón bọn hắn đối mặt đinh vui cũng nên để cho đinh vui đi vào ngồi một chút ăn chút cơm uống chút rượu vô luận như thế nào hồng hạnh hoa biểu hiện cũng không giống là một cái tổ mẫu trưởng q u không để chúng ta đi vào là bởi vì bên trong có một cây thương phải không t h ầ m nhất đao đã cảm giác được bên trong nhà cây thương kia đó là một cây trầm trọng uy mãnh lăng lệ bách chết không khúc thương hồng hạnh hoa sắc mặt thay đổi nàng cũng là lão giang hồ nhưng nàng chưa bao giờ thấy qua có người có thể ở bên ngoài biết trong phòng để một kiện binh khí đây quả thực không thể tưởng tượng nổi đinh vui đưa lỗ thai nói vài câu hồng hạnh hoa thần sắc lập tức thay đổi nàng không giống ngay từ đầu đối đãi đinh vui mạnh mẽ như thế đáy mắt của nàng toát ra tha thiết quan tâm đặc định hầu có thể xác nhận hắn không có nhìn lầm đó chính là quan tâm lần này hắn cuối cùng xác định nữ nhân này thật là đinh vui tổ mẫu hồng hạnh hoa thần sắc không được tự nhiên nói chư vị theo ta tiến vào đi đến đại sảnh đặng định hầu cùng khương tân c u ố i cùng biết thẩm nhất đao nói cái nào một cây thương bá vương thương đại vương tiêu cục vương vạn vũ bá vương thương đặng định hầu giật mình nói nó tại sao sẽ ở cái này bá vương thương là bình khí vương vạn vũ vương vạn vũ một mực chờ tại đại vương tiêu cục binh khí của hắn làm sao sẽ xuất hiện tại cái này hổ đói cương vị không xa nho nhỏ có rượu bá vương thương một triệu ba thước bảy tốc ba phân chọn bảy mươi ba cân bảy lượm ba tiền mũi thương chính là thuần cương chế tạo cán thương cũng là thuần cương chế tạo bị lau bóng lưỡng lập lệ xa tanh một dạng dựa vào tường ba bàn lớn đã gộp phía trên phủ lên hồng chiên đệm lên g ấ m nôn còn điểm suýt lấy hoa hồng bá vương thương liền bị đặt ở phía trên đinh vui đi qua sờ lên mềm mại hồng chiên cùng g ấ m nôn hít hà hoa tươi không khỏi cảm t h ắ n nói thời đại này liền một cây thương thời gian qua đều so với người muốn mạnh hồng hạnh hoa nhìn hắn chằm chằm lạnh lùng nói đó là bởi vì cây thương này đích sát so đại đa số người đều hữu dụng đinh vui cười khổ nàng biết thân phận thẩm nhất đ a o lúc này đối với hắn lo lắng đã đến trình độ tột đỉnh đám người ngồi xuống thấm nhất đạo đạo xem ra các ngươi cũng không biết vương vạn vũ đã chết tin tức đặc định hầu giật mình đứng lên. người kia làm sao lại chết đây chính là bá vương thương sớm đã từ trong cẩm ý diệ vệ gián điệp tình báo biết được chuyện thẩm nhất đao thản như nói là người đều biết chết bá vương thương cũng không ngoại lệ chỉ có điều bá vương thương chết đích thật kỳ vặc hắn đem vương vạn vũ chết tình huống cùng mọi người nói một lần đinh vui vẻ nói cho nên bây mới giờ tại quán rượu này chính là vương đại tiểu thư nàng này tới là khiêu chiến thiên hạ dùng thương cao thủ tìm kiếm hung thủ thế nhưng là nàng và ai ước chiến mọi người nhìn về phía hồng hạnh hoa hồng hạnh hoa là trưởng quỹ nàng nhất định biết vương đại tiểu thư ước chiến chính là ai hồng hạnh hoa bất đắc gì nói là kim thương ngân tòa từ tam g a đinh vui vẻ nói vậy cái này nhìn thật là náo nhiệt quả nhiên không bao lâu liền có không thiếu người giang hồ đi tới nơi này trong ngày thường lạnh thanh quáng rượu chờ đợi vương đại tiểu thư cùng từ tam luật võ tại người dần dần nhiều lên thời điểm vương đại tiểu thư cũng đến bên cạnh nàng đi theo đại vương tiêu cục lao tiêu sư còn có một cái ôn nhu nữ hải cái kia ôn nhu nữ hải vừa hiện thân tức giận tiểu mã liền không tức giận nổi giận thậm chí trong miệng cũng không còn hắn sao ba chữ này hắn chỉ là nhìn xem nữ hài kia trong mắt cái gì cũng mất chỉ còn lại nữ hài kia thấm nhất đao chỉ nhìn một mắt vương đại tiểu thư tướng mạo chỉ có thể coi là đến thượng trung bên trên. nhưng mà nàng có một cỗ khí khái hào hùng đại khái là b á vương thương cái chủng loại k i u cương liệt chuyển nhiễm đến trên người nàng khiến nàng có một loại thà bị gây chứ không chịu con khí c h ấ t nàng mang theo tiêu sư an tĩnh n ăn cơm lảng lặng chờ từ tam đến trong lúc nhất thời cả tòa quán rượu đều lâm vào trong yên tĩnh thằng đến tiếng bước chân dày đặc văng lên theo tiếng nhìn lại kim thương ngân tòa từ tam ra đến 354, Vui Thiên Phú Võ Học. từ tam đến trong hành lang ánh mắt đi tuần tra một vòng không có thấy bà vương thương vương v ă vũ đã thấy đến đặng định hầu thế là mau tới phía trước cùng đặng định hầu chào hỏi đặng định hầu cùng hắn hàn huyên vại câu từ tam nói lên mình đã giao phó xong hậu sự bá vương thương là trong thương ba vương từ tam không cho rằng chính mình là đối thủ của bá vương thương đ ặ n định hầu đưa lỗ thai cùng hắn nhỏ giọng nói vài câu từ tam không thể tưởng tượng nổi chừng tóm mắt tiếp đó nhìn về phía ngồi ở một bản khác vương đại tiểu thư hắn đột nhiên nợ nụ cười xem ra ta nguyên bản không cần giải thích hậu sự từ tam lời nói triệt để chọc giận vương đại tiểu thư nàng đứng dậy vặn lông mày q u á t trói thai từ hôm nay trở đi ta chính là bá vương thương nàng toàn thân trên giới đều tản ra một loại thà bị gãy chứ không chỉ con thà làm ngọc vỡ không làm n ó i lành kiên cường nàng t ự hồ muốn chứng minh dù là vương vạn vũ không có nhi tử nữ nhi của hắn cũng nhất định có thể đem bá vương thương truyền thừa xuống từ tam cười cười hắn là lao giang hồ không cần thiết cùng một cái hậu bối tính toán hắn chỉ là bày ra tay thỉnh quán rượu bên ngoài trong v i ệ n sân bãi đã t h a n h k h ô n g sớm chạy tới người giang hồ đều tụ tập tại viện từ b ố n phía chờ đợi trận này tỷ võ bắt đầu kim thương ngân toa từ tam thương không hề tầm thường trên giang hồ cũng là có không nhỏ danh vọng thương của hắn tại chế tạo thời điểm bởi vì gia nhập vào một điểm h o à n kim cho nên mười phần mềm dẻo thương pháp lăng lệ nhanh chóng càng thêm biến hóa đa đoan giống như rắn độc tại ngươi không cách nào để phòng góc độ cấp cho ngươi một k í c h trí mạng từ tam cùng vương đại tiểu thư đứng đối mặt nhau từ tam một tay cầm t h ư ơ n g bao trùm tại trên tay kia chắp tay trào đ ã tội nếu là có thể ta vẫn hy vọng ngươi có thể từ bỏ cuộc tỉ tí h này vương đại tiểu thư rất trẻ trung vẫn là một cái nữ hài tử từ tam mặc dù tự tin có thể thắng trận này luận võ nhưng mà bá vương thương đã không phải là nguyên bản bá vương thương dù cho thắng cũng sẽ không đối với hắn danh vọng có cái gì trợ giút tương phản nếu là thua ngược lại đối với hắn danh vọng có cực lớn đ ạ kích vương đại tiểu thư bá vương thương mũi thương kéo trên mặt đất đối mặt từ tam cấp bậc lễ nghĩa nàng q u á t lên nói nhảm n h i ề u như vậy làm cái gì đ ộ n g thủ đi vô lễ như vậy cách làm khiến cho từ tam nhữ mày trong lòng cũng là hiện lên một cỗ t ứ c giận không biết tốt xấu từ tam thầm nghĩ sau đó trường thương b a i xuống xuất thủ trước vương đại tiểu thư khe quát một tiếng bá vương thương kéo lấy so sánh lên từ tam nhẹ nhàng nhanh chóng bá vương thương lộ ra trầm trọng hùng vĩ từ tam ngay từ đầu cũng không khai thác thế công ngược lại khai thác thủ thế tránh đi vương đại tiểu thư bá vương thương sắp bén đem tự thân phòng ngự kín không kẽ hở bá vương thương trầm trọng thi triển cần tiêu hao chân khí cùng sức mạnh vương đại tiểu thư là nữ tử đánh tiếp như vậy chỉ sợ không bao lâu liền sẽ bị thua đinh vui mắt nhìn không chấp trên sân giao đấu tình huống thấm nhất đ a o t h ẳ n g như nói ngươi nhìn lầm rồi đinh vui kinh ngạc điểm nào sai thấm nhất đao đạo bá vương thương chính xác trầm trọng nhưng loại này đại thương một khi vung lên tới bản thân trọng lượng liền có thể lôi kéo đại thương dùng thương người chỉ cần nắm giữ loại này đại thương vận chuyển biến hóa liền có thể so với bình thường dùng thương người tiết kiệm càng nhiều sức mạnh hơn bá vương thương vương vạn vũ làm năm đánh bại vô số cao thủ chính là bởi vì hắn nắm giữ loại biến hóa này. một bên đặng định hầu cười khổ công tử coi là thật lợi hại đây là bá vương thương bí mật vương lão ra từ trước đây chỉ nói cho thân cận nhất bằng hưu công tử lại liếc mắt một cái liền nhìn ra vương đại tiểu thư bá vương thương thương thế đã thức dậy xoay tròn như gió kình lực gào thét cương mạnh đúng như một đầu khủng long đạo chúa còn như vậy đánh xuống từ tam không thể nghi ngờ tất thua lệnh tại lúc này một bóng người bỗng nhiên vào, vào. xâm nhập vương đại tiểu thư cùng từ tam trong lúc giao thủ đây cũng không phải là một chuyện tốt vương đại tiểu thư cùng từ tam đấu say x ư a căn bản là không có cách thu tay lại người kia xông vào chắc chắn phải chết đinh vui trận to hai mắt đơn giản là xông vào chính là tiểu mã phốc phốc hai cây thương đều đâm vào tiểu trên lưng ngựa lập tức máu tươi như chú đinh vui vội vàng chạy tới đem tiểu mã tún đi ra lúc này vương đại tiểu thư cùng từ tam vẫn còn đang đánh bọn hắn không để ý tới tiểu mã vương đại tiểu thư bên cạnh cái kia ôn nhu cô nương tới nàng gọi đỗ nhược lầm tiểu mã ánh mắt một mực dừng lại ở trên người nàng Ta đinh ã ngăn chở bọn hắn.、Đỗ、nhược lâm gật gật chở Đỗ đầu. đ lâm vui âm thả a n h chấm thấp, cặp gật gật m xuống tiểu mã hắn đương nhiên biết tại chỗ ai có thể lấy ngăn cản vương đại tiểu thư cùng tư tam nhưng hắn cũng biết thẩm nhất đao tuyệt sẽ không ra tay ngăn cản tiểu mã hành vi tại thẩm nhất đao trong mắt có lẽ đang giá ca tụng nhưng thẩm nhất đao tuyệt sẽ không giúp tiểu mã thế là đinh vui đi tới hắn trực tiếp đụng vào trong hai người ở giữa một tay tinh chuẩn bắt được kim thương sau đó một k hiệu tay phá tan từ tam tiếp lấy kim thương lấy một góc độ quái lạ nhanh chóng đập n ệ n tại trên bá vương thương đánh gậy bá vương thương xúc thế từ tam trừng to mắt đinh thích dùng chính là hắn thương pháp nhưng hắn đánh không ngừng bá vương thương thế đinh vui lại có thể làm đến vương đại tiểu thư vô cùng phẫn nộ ngươi làm cái gì đinh vui đem kim thương ném cho tư tam tư tam kìm lòng không được bắt chức vừa mới một kích kia tấn công về phía vương đại tiểu thư vương đại tiểu thư thần sắp biến đổi trong tay bá vương thương cũng đã bị đinh vui đoạt đi tiếp đó hời hợn một thương rơi đập từ tam trong tay kim thương lần này vương đại tiểu thư sắc mặt t r ắ n g bệnh đinh thích dùng chính là bá vương thương phá hết một cái kia hắn cầm từ tam thương phá mất bá vương thương lại cầm bá vương thương phá mất thương từ tam thẩm nhất đao nợ nụ cười không tệ đinh vui thực sự là thông minh đinh vui đặng định hầu cũng gật gật đầu cái này đinh vui trên võ đạo thiên phú đơn giản kinh người liền các ngươi dạng này còn luyện cái gì thương đinh vui chỉ nói một câu nói kia nhưng một câu nói kia liền để từ tam cùng vương đại tiểu thư cũng không thể xó、so、tiếp thương pháp của bọn hắn đều bị một người phá chuyến đi mặt mũi tối tăm đinh vui đi đến tiểu thân ngựa bên cạnh giải quyết tiểu đương cái cảm ơn ngươi vương đại tiểu thư đột nhiên hỏi mười ba tháng năm ngày đó ngươi ở đâu thanh âm của nàng run dậy lên cùng nàng hiện ra tính cách hoàn toàn khác biệt đinh vui nhữ mày hắn là người cực kỳ thông minh chỉ là hơi tưởng tượng liền biết vương đại tiểu thư nói thời gian chính là vương vạn vũ bị g i ế t thời gian bởi vì chính mình triển lộ ra siêu tuyệt thân thủ khiến cho vương đại tiểu thư hoài nghi bên trên chính mình chương ba trăm năm mươi năm sau cổ thi thể thân phận mười ba tháng năm ngày đó ta đang bận một kiện đại sự đại sự này đặng định hầu nhất định rất rõ ràng đinh vui nhìn về phía đặng đ ị n h hầu đặng đ ị n h hầu lộ vẻ tức giận sở lỗ mũi một cái vương côn đương đinh vui cái thiên kiếp này chúng ta tiêu vì thế ta bồi thường một trăm ba mươi lăm không không không linh bạc cho người ta cho nên thời gian ta tuyệt sẽ không nhớ l ầ m vương thị n h lan vương đại tiểu thư biết đặng đ ị n h hầu cũng biết đặng đ ị n h hầu cùng mình phụ thân quan hệ có đặng đ ị n h hầu làm chứng đinh vui một cách tự nhiên liền không có hiểm nghi cần phải đi thẩm nhất đao đông n h i ê nói n đinh vui nhìn về phía tiểu mã tiểu mã thụ nặng hơn thương lần này thẩm nhất đao sẽ không xuất thụ giút hắn để cho hắn lưu tại nơi này a lão bản nương không phải tổ mẫu của ngươi Nàng hắn. Đinh gật gật chiếu cố thật tốt hắn. Đinh Vui gật gật đầu, lấy tiểu đầu, tốt lấy một ã đã bây Bọn này. giờ thương khoảng cương không cũng không gian. tại nơi đói nhiên thời thế, tự đích hắn cách hổ chỉ hoan lưu nên cần muốn sắc vị xa, m đoàn người lên xe ngựa thẳng đến h ổ đói cương vị mà đi rời đi hạnh hoa thôn quán r ư ợ u không lâu chưa từng hắn nói chuyện nhóm đ ô n g nhiên cảm giác xe ngựa đ ô n g nhiên n h ó á n g một cái một tiếng ầm vang liền rơi xuống đây là xuống ngựa hố đinh vui cấp tiêu thích dùng nhất chính là thủ đoạn này nhưng mà hôm nay bị người khác dùng tại trên đầu của hắn bên ngoài đã vang lên dây cung ấm thanh thậm nhất đao nhăn đầu lông mày không thấy có bất kỳ động tác xe ngựa t r ợ t nổ tung làm bằng gỗ toa xe chia năm x e bảy bắn ra hướng bốn phương tám hướng phốc phốc phốc tám tên i cung tiến thủ toàn bộ trọng thương ngã xuống đất phát ra kêu trên thanh â m đinh vui kinh ngạc nhìn xem vương thị n h lan vương thị n h lan cũng đầy khuôn mặt kinh ngạc nàng vốn cho rằng thiết hạ dạng này lưới bao vây đủ để bắt giữ đinh vui lại không nghĩ rằng chính mình còn chưa thành công mang tới lao tiêu sư đã bị trọng thương phụ thân ngươi bị giết ngươi không đi thật tốt điều tra cả ngày tìm người là võ bởi vì phụ thân ngươi là bị người dùng thương giết chết ngươi tìm trên giang hồ thành danh dùng thương cao thủ bởi vì đinh、vui、võ công lạ thường cho nên ngươi đã nhìn chằm chằm hắn ngươi cảm thấy mặc dù đặng định hầu r ử a sạch hắn hiểm nghi thế nhưng là đinh vui trên giang hồ cũng không lấy thương thuật nổi danh cho nên nhất định còn có, có người cùng đinh vui một dạng không cần thương nhưng thương thuật phi phạm ngươi muốn cho hắn giúp ngươi cha xem còn có ai có thể có đinh vui loại này b ả n sự ngươi muốn cho hắn cha nhưng lại mai phục tại ở đây bắt hắn ngươi đơn giản quá ngu xuẩn hung thủ vì cái gì không đem ngươi giết cả cụm chẳng thảo chứ căn đại khái là bởi vì hắn cũng cảm thấy ngươi ngu đến mức tình cảnh cực kỳ bi thảm lưu lại ngược lại có thể để cho chân tướng triệt để trôn cất t h ố m nhất đao không chút khách khí mang lấy xe ngựa chậm rãi trôi nổi dựng lên một lần nữa rơi vào trên đường lớn vương thị n h lan đã đỏ lên hốc mắt đỗ nhược lâm đại mi cao lại ta thấy m à yêu ngươi tại sao nói vậy nàng phụ thân của nàng chết nàng là một nữ t ử lại chỉ có thể xuất đầu lộ diện hành tàu giang hồ dựa vào trong tay một cây bá vương thương điều tra chân tướng sự tình ngươi một cái đường đường nam nhi bại thượng lại dạng này m a n g nàng trong lòng ngươi biết nàng có bao nhiêu đau đớn sao thấm nhất đao đao mắt hàn quang lạnh lẽo liên quan ta cải r ắ ngươi không nên cảm thấy dùng ngươi điểm này tư sắc mê hoặc ta lại đến cản đường của ta cũng không phải là trọng thương mấy cái tiêu sư ta nhường n g ư y i đại vương tiêu cục từ trên giang hồ hoàn toàn biến mất vương thị n h lan muốn điều tra phụ thân vương vạn vũ nguyên nhân cái chết nhưng lại không cẩn thận đi thăm dò thẳng thắn muốn cùng người l ậ t võ chính mình không có đầu góc liền đi cầu viện có đầu góc hết lần này tới lần khác nàng muốn tìm đinh vui nhưng lại dùng phục kích thủ đoạn như vậy thật dễ nói chuyện mang theo một điểm cấp bậc lễ nghĩa lấy đinh vui tính cách chẳng lẽ còn sẽ không rút làm gì vương thị lan tựa như không phải một người bình thường liền bình thường thủ đoạn cũng không nghĩ đến liền chỉ biết cầm bá vương thương khắp nơi đánh vương thị lan bị thẩm nhất đao quắc mắ đọ cả váy mắt lại như cũ cố chấp ngầm đầu nàng không chịu thua nhìn xem thẩm nhất đao người của vương ra có thể đứng chết cũng không thể quỳ mà sống cái này một bức cương trực dáng vẻ nhìn đinh vui n h ấ t đầu đặng định hầu cũng c ư ờ i khổ vương vạn vũ trên giang hồ danh vọng không thấp nhưng bằng hữu rất ít đến cuối cùng không sai biệt l ắ m trở thành độc tài cũng là bởi vì loại này làm người ta ghét tính cách hảo ngươi muốn tiêu diệt ta đại vương tiêu cục ngươi liền động thủ h a vương thị lan kêu ầm lên thẩm nhất đao nợ nụ cười thực sự là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa tay phải hắn vung lên vương thị n h lan liền nhìn mình một đoàn người bị một cố k ì n h lực trực tiếp đẩy lên ven đường ngã s i ê u s i ê u vèo vèo xe ngựa lân lân mà động hướng về phía trước mà đi một thất tản ra tiểu khí chính là lao mã thậm chí đắc ý vui sướng kêu hai tiếng đặt một cái mông ngựa tại trước mặt vương thị n h lan vương thị n h lan chỉ cảm thấy chính mình chưa từng như này khuất đ ư ợ c qua phụ thân ngươi thời điểm chết là đưa lưng về phía hung thủ chứng minh hắn đối với hung thủ không đề phòng đơn giản như vậy một điểm ngươi cũng nghĩ không ra sát hại hắn nhất định là hắn người quen chính ngươi đi thì bà cũng không nghĩ một chút không phải người quen có ai có thể không phát ra một điểm động tính giết chết phụ thân ngươi thấm nhất đao âm thanh truyền đến rất cảm thấy khuất nục h vương thị n h lan đột nhiên cả kinh nàng vội vàng đứng lên một lời điểm tỉnh người trong đậu đúng vậy à có thể vô thanh vô tức giết chết phụ thân còn có thể để cho phụ thân không đề phòng cũng chỉ có phụ thân bằng hữu vương thị n h lan b ị c h q u ỳ dạp xuống đất hướng về xe ngựa rời đi phương hướng dập đầu đa tạ tiền bối chỉ điểm cô nương cùng hổ đói cương vị nhật nguyện thần thương tỉ thí còn đi sao một cái lao tiêu s ư hỏi vương thị lan lắc đầu không đi chúng ta đi tìm phụ thân lúc sinh tiền bằng hữu thật tốt tâm sự nàng rốt cuộc tìm được manh mối may mã phụ thân hắn bằng hữu cũng không nhiều từng cái từng cái tìm chắc là có thể phát hiện dấu vết để lại không còn vương thị n h lan vướng bận bọn hắn rất nhanh đến hổ đói cương vị ở đây bọn hắn nhận được hiện một cái tin tức mới sớm định ra hổ đói cương vị nhật nguyện thần thương nhạc lân vốn là muốn cùng vương thị n h lan luận võ cuối cùng bởi vì vương thị n h lan cùng nhạc lân bọn hắn cũng không có đến cái này luận võ một cách tự nhiên cũng không có đinh vui nhìn về phía thẩm nhất đao thẩm nhất đao lời nói đã thay đổi vương thị n h lan c h ủ ý để cho vương thị n h lan đi tìm bạn cũ vương văn vũ tại hổ đói cương vị phía sau núi là một mảnh bãi tha ma bị hổ đói cương vị giết chết người cùng với hổ đói cương vị tự thân người đã chết đều bị trôn ở chỗ này đinh vui giết chết sáu người kia tự nhiên cũng đều bị mai táng ở đây. cứ việc hổ đói cương vị d a n h sưng đầm rồng hang hổ nhưng mà có thẩm nhất đ a u tại cái này hổ đói cương vị cũng không thể coi là cái gì bọn hắn sau khi đến núi đinh vui ra sức đào mở phân mộ sáu cỗ thi thể đều tại sáu phong thư cũng tại chỉ là đặng định hầu cùng khương tân nhìn xem sáu cỗ thi thể này đều n g ầ n ra đinh vui phủi tay run đi trên người bùn đất các ngươi đều biết đặng định hầu trầm giọng nói người này họ tiền là c h ấ n uy tiêu cục trọng yếu nhân thủ người này gọi áo vượng là nhà ta thợ tiểu hoa người này là dài trăm dặm thanh xà phu khương tân nhìn xem người thứ tư thi thể nói hắn là nhà ta đầu biết sau đó hắn lại chỉ vào người thứ năm người thứ sáu thi thể nói đây là chúng ta huy nhóm tiêu cục tiêu sư cái này là cho tây môn t h ắ n g tẩy mã nô bục chương ba trăm năm mươi sáu điểm đáng ngờ còn đứng ở trong hố đinh vui nghe đặng định hầu cùng khương tân nghiêm túc cẩn thận giới thiệu sáu cổ thi thể này thân phận hắn trầm mặc một chút ngươi xác định các ngươi không phải đang mở trò đùa đặng định hầu cười khổ ngươi cảm thấy chúng ta dám đùa dỡn hay sao đinh vui liếc mắt nhìn thẩm nhất đao đích xác có thẩm nhất đao ở đây đặng định hầu cùng khương tân hiển nhiên là không dám đùa dỡn thẩm nhất đao rang hai tay hút một cái trong chốc lát sáu phong thư cũng ho hắn mở ra phong thư nhìn nội dung bên trong sau đó đưa cho đặng đ ị n h hầu đặng đ ị n h hầu sau khi xem xong nhăn đầu lông mày lần này hắn một trái tim thật sự chìm vào đ á y cốc khương tân tiếp nhận tin cũng không khỏi chừng tóm mắt làm sao lại đinh yêu thích kỳ nhìn xem thế nào đặng đ ị n h hầu nói trong thư này bút tích chúng ta rất quen thuộc nhất là trong đó có vài chỗ kỹ x ả o đặc biệt là người ngoài khó mà học được đinh vui vẻ nói đây không phải là rất tốt vừa vặn nhờ vào đó làm rõ ràng đến tột cùng là ai ở sau lưng dợ trò quỷ đặng đình hầu nói cái này bút tích là ta đặng đình hầu lời nói để cho đinh vui im lặng hắn thậm chí có chút xứ sở cứ việc không có chứng cứ nhưng hắn đích xác cảm thấy cái này ở sau lưng d ở cho quỷ người không phải là đặng định hầu lớn nhất một cái điểm đáng ngờ chính là nếu như là đặng định hầu vậy tại sao hắn còn có thể một mực tự mình tới tìm thi thể vì dựa sạch hiểm nghi của mình loại thuyết pháp này không phải không có lý nhưng giới đại bộ phận tình huống loại tình huống này sẽ chỉ làm người hoài nghi đặng định hầu khương tân trầm giọng nói không đúng còn có một người có thể bắt chước bút tích của ngươi. ngươi còn nhớ do hắn từng theo ngươi mở qua một trò đùa đó chính là cố ý bắt chước bút tích của ngươi viết thư cho ngươi tất cả nhân tình tiếp đó ngươi nhân tình đều đi nhà ngươi một lần kia tẩu phu nhân quả thực dẫn quá chừng đặng định hầu bị khương tân nhắc nhở lập tức biết khương tân nói tới ai đích xác về đông cảnh chính là bắt t r ư ớ c chữ viết của ta hắn đích xác có khả năng đinh vui ở một bên rội nước lạnh nét chữ này là người có thể là vu hám người cái kia phía sau màn hung p h n g có khả năng hay không cũng tại vu hám về đông cảnh đặng định hầu cùng khương tân chân trở loại khả năng này đích thật là tồn tại vẫn không có nói chuyện thẩm nhất đao lúc này lại thản như nói hổ đói cương vị được xưng là đồng rồng h a hổ thế nhưng là một đường đi tới các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chúng ta tới quá dễ dàng sao lần này là đinh vui trước tiên phản ứng lại hắn là h ổ đói cương vị một thành viên đối với h ổ đói cương vị tình huống hiểu rõ nhất đích xác h ổ đói cương vị luôn luôn đề phòng n g h i ê m m ậ t sau núi này không nên không có cảnh giới hơn nữa h ổ đói cương vị bên trên người cũng là hắc đạo nhân vật làm việc xưa nay cũng là cẩn thận từng ly từng tí có thể không bại lộ chính mình liền tuyệt không bại lộ chính mình vì cái gì hết lần này tới lần khác nhạc lân cùng vương đại tiểu thư luận võ làm cho mọi người đều biết đi tìm h ổ đói cương vị người hỏi một chút thậm nhất đao quay người xuống núi bọn hắn muốn đi tìm hồ đói cương vị người hàng đầu đi chính là đông dương thành hồng gia đại viện đây là nhạc lân cùng vương đại tiểu thư tỷ võ chỗ bọn hắn hành động cực nhanh rất nhanh liền đến hùng gia đại viện nhìn thấy gấu chín thái gia gấu chín thái gia người già thành tinh xem như lão giang hồ hắn một mắt liền nhận ra thẩm nhất đao thân phận ngoan ngoan đem hổ đói cương vị đám người hướng đi nói ra lại là hạnh hoa thôn quán r ư ợ u đinh vui thần s ắ c lập tức biến cắm đầu đi nhanh đinh vui thay ta cùng hồng hạnh hoa nói một câu hỏi nàng lúc nào nguyện ý gả tới đinh vui phất phất tay thẩm nhất đao ba người theo sát phía sau hạnh hoa thôn quán diệu khoảng cách hổ đói cương vị không xa bọn hắn đến thời điểm chỉ nghe được bát diệu tiếng vỡ vụn hồng hạnh hoa không có việc gì nàng nhìn thấy đinh v đinh vui cũng nhẹ nhàng thở ra tất nhiên hồng hạnh hoa không có việc gì vậy đã nói rõ tiểu mã cũng không có việc gì người không có việc gì chuyện còn lại liền không đ ộ i thế là hắn lại khôi phục thành thông minh đinh vui u n g d u n g không đ ộ i đinh vui đưa lỗ thai cùng hồng hạnh hoa nói vài câu hồng hạnh hoa lập tức trừng t ó mắt giận không k ì m được hắn thật sự nói như vậy đinh vui gật gật đầu gấu chín thái ra thật như vậy nói hắn nói ban đầu là hắn t r ư ớ n g mắt ngươi cho nên ngươi mới không có gả cho hắn hồng hạnh hoa hung tợn xì một tiếng kinh nghiệt cầu thí rõ ràng là lao nương chướng mắt hắn chờ lấy ta này liền tìm hắn đi hồng hạnh hoa đi thấm nhất đao phát hiện đinh vui lúc nào cũng rất am hiểu dùng khác biệt biện pháp đối phó tính cách khác nhau người đinh vui đưa tiến hồng hành hoa dự định đi vào tìm hiểu một chú t ý thấm nhất đao lại nói không cần phải phiền phức như thế hắn trực tiếp bước vào quán rượu bên trong nhận nguyện thần thương nhạc lân sống trần bình trần chuẩn đ ạ p đất phân kim triệu đại cái cân chiến hậu bình luận tiểu tô tần tô tiểu sóng tuần trang đại lực kim cương vương hồ đều tại ngoại trừ tiểu tiên linh v ạ n thông vạn thông chính là lần này chủ đạo luận võ sự tình người nhạc lân bọn người nhìn thấy đinh vui lại nhìn thấy đặng đình hầu đều là cười lạnh đại lực kim cương vương hổ cười lạnh nói lúc nào cường đạo cũng có thể cùng bảo tiêu sen lẫn trong cùng nhau sống trần bình trần chuẩn khép cười một tiếng ngươi đây liền không hiểu được làm cường đạo chiêu an sau đó tự nhiên có thể cùng bảo tiêu sen lẫn trong cùng một chỗ hắn nói xong tất cả mọi người cười ha h a nhìn về phía đinh vui ánh mắt tràn ngập c a m thủ thấm nhất đao nhìn xem nhạc lân ánh mắt lại từ trần chuẩn triệu đại xứng bọn người trên thân đào qua lưới lao tầm thường ánh mắt để cho nhạc lân bọn người như có gai ở sau lưng tiếng cười không tự chủ được ngừng vạn thông ở nơi nào các ngươi làm sao lại thiếu mất một người trong ngày thường đi nhận chức địa phương nào đều hận không thể người người cũng không nhìn thấy các ngươi vì cái gì lần này cùng đại vương tiêu cục vương thịnh lan luận võ nhất định phải làm cho mọi người đều biết thấm nhất đa hỏi hai cái vấn đề thật tốt trả lời ta cho các ngươi sống sót cơ hội nói sai rồi chết làm n g ư ờ i sao đại lực kim cương vương hổ chịu không được dạng này bầu không khí đứng lên giận mắng một tiếng sau một khắc một đạo kiếm khí lập tức xuyên qua mi tâm của hắn vương hổ chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất sắc khí lạnh như băng quanh quẩn tại cái này không lớn trong hành lang nhiệt độ đều rất giống giảm xuống mấy độ hổ đói cương vị mỗi người đều cảm nhận được phát ra từ đáy lòng hạn ý gần như đóng băng máu của bọn hắn bọn hắn đều không phải là đồ đần vừa mới thẩm nhất đao trong nháy mắt một đạo kiềm khí đánh g i ế t vương hổ đủ để chứng minh thẩm nhất đao võ công thâm bất khả c h ắ c nhạc lân nắm chặt hắn ngày nguyện t h ầ n thương đinh vui từng nói qua hổ đói cương vị nói là đầm rồng hang hổ nhưng kỳ thật chỉ có hai đầu l á o hổ còn lại cũng là h ổ ly chó hoang cùng con chuột nhạc lân chính là cái này hai đầu l á o hổ một trong l á o hổ làm sao có thể tùy tiện khuất phục dù là đối mặt là bay lên trời long cũng nhất định sẽ chém giết một phen nếu như ngươi thật muốn cùng ta đạo thủ tốt nhất làm tốt đánh chết tính toán thẩm nhất đao cảnh cá chương ba trăm năm mươi bảy đạo nhân tái hiện vương đại tiểu thư thành ý bây giờ có thể nói cho ta biết sao thẩm nhất đao nhìn về phía trần chuẩn triệu đại xứng tô tiểu sóng thần xác hắn vẫn như cũ nhàn nhạt bình thản tựa như một vũng đầm sâu lại làm cho người nhìn không thấy đáy đáy lòng không tự giác liền dâng lên e ngại chân chuẩn n u ố t nước miếng một cái cường đạo cũng sợ chết lục lâm h ả o hán bất quá là ngày bình thường chính mình khoác l á t mà thôi lớn như vậy lục lâm bên trong cường đạo có mấy cái lại là h ả o hán tô tiểu sóng run rẩy nói chuyện đều bất lợi tác là là tiểu tiên linh văn thông hắn ngay tại phía sau trong am ni cô đinh vui đặng đình hầu k h ư ơ n g tân đang muốn xoay người sang chỗ khác thẩm nhất đao lại không động hắn như lưỡi đao ánh mắt vẫn như cũ lăng lệ nhìn chằm chằm chần chuẩn ba người chân chuẩn kim nén không được sợ hãi của nội tâm hô hắn nói đều là thật một lần này hết thảy đều là vạn thông kế hoạch nhưng mà vạn thông đã chết thẩm nhất đao ánh mắt yếu ớt tựa như địa phủ diêm vưng ra mặc kệ ngươi nói cái gì lời vớ vẩn đều trốn không thoát ánh mắt của hắn nam trần chuẩn không phản đối triệu đại xứng túi t h ấ p đầu thế là đinh vui đặng định hầu cùng khương tân đều biết thẩm nhất đao nói là sự thật vạn thông đích s á t chết nhưng thẩm nhất đao là thế nào biết đến đâu vẫn là tô tiểu sóng mở miệng vạn thông là tối hôm qua chết thương thế của hắn rất đặc biệt cho nên chúng ta mới ở chỗ này chờ đinh vui đinh vui nhữ mày thương thế của hắn có cỡ nào đặc biệt các ngươi lại vì cái gì muốn ở chỗ này chờ ta tô tiểu sóng nhìn hắn một cái ánh mắt nhưng lại chuyển rời đến trên thân đặng định hầu vạn thông là bị người một quyền đấm chết da thịt lộ ra màu tím nhưng mà sương sần hoàn hảo không chút tổn hại đinh vui cũng nhìn về phía đặng định hầu loại thương thế này chỉ có thiếu lâm tự bách bộ thần quyền luyện đến cực kỳ cao thâm tình cảnh mới có thể làm được đặng định hầu bách bộ thần quyền luôn luôn trên giang hồ mười phần n ổ i danh nghe nói đã đạt đến thiếu lâm tự trưởng lão tiêu chuẩn nhạc lân bọn người biết được đinh vui cùng đặng định hầu cùng một chỗ cũng biết hạnh hoa thôn quán diệu trường quỹ hồng hạnh hoa cùng đinh vui quan hệ không xem ra ngươi biết rất nhiều thẩm nhất đao nhìn về phía tô tiểu sóng tô tiểu sóng ánh mắt t r ô n tránh thẩm nhất đao đạo nói ra người sau lưng ngươi ta có thể cho ngươi một đầu sinh lộ tô tiểu sóng kêu lên ta không có cái gì người sau lưng là ngươi hỏi ta ta mới nói ta cũng là tùy bọn hắn tới hắn lộ ra mười phần bị khuất nhưng thẩm nhất đao lại không để ý đến hắn vẫn không có nói chuyện triệu đại xứng t r ậ n kêu ầm lên đúng rồi đúng rồi vạn thông uống say thời điểm từng đã nói với ta là ngươi nói với hắn lên có thể đem vương đại tiểu thư cùng nhạc lân lão đại tỷ võ sự tỉnh truyền bá ra ngoài để cho người ta con chiến có thể thu lấy một số lớn bạc ta lúc đó không có tin tưởng còn nói nếu thật là tốt như vậy chủ ý vì cái gì tô tiểu sóng không có chính mình đi cáo chi nhạc lân lão đại ngược lại làm cho ngươi lộ tin đầu lúc kia vạn thông chỉ là cười đại ý hiện tại xem ra rõ ràng là ngươi cố ý dẫn dụ vạn thông triệu đại xứng liều mạng chừng tô tiểu sóng tô tiểu sóng trên mặt hiện ra một vòng sợ hãi thẩm nhất đao không nói lời nào giết người so với bọn hắn hổ đói cương vị bên trên cường đạo còn c a y độc hơn chỉ trong n g a y mắt một đạo tiếng xe gió đột nhiên xuất hiện tại mọi người bên hai phát ra ám khí kia người võ công nhất định rất cao bởi vì đinh vui đ n g định hầu thương tân đều chưa kịp phản ứng nhưng ám khí lại nhanh cũng s ắ p bất quá thẩm nhất đao tay chỉ thấy thẩm nhất đao tay phải chợt nô ra trong chớp mắt liền kẹp lấy cái kia ám khí tô tiểu sóng trên mặt đã hiện ra thần sắc kinh khủng người kia muốn giết hắn thẩm nhất đao bay lượn mà ra một người áo đen ảnh đang tại bay lượn thẩm nhất đao lạnh rên một tiếng lại chợt nhìn về phía một phương hướng khác sắc mặt lập tức chìm xuống dưới là người đầu người kia đội n ô lá chính là tại bắc cương trên chiến trường cùng thẩm nhất đao giao thủ đạo nhân đạo nhân nhẹ nhàng nợ nụ cười quay người bắt đi thẩm nhất đao biết đạo nhân hiện thân là vì cho người áo đen tranh thủ cơ hội chạy lấy mạng thấm nhất đao trở lại quán rượu bên trong đinh vui bọn người nhìn thấy thần s ắ c của hắn cũng không dễ nhìn cùng ngươi liên lạc người ngươi nhưng nhìn phải tinh tường dung mạo của hắn tô tiểu sóng mồ hôi lạnh tràn t r ề lắc đầu hắn mỗi một lần đều mang theo mặt nạ ra người còn được khăn mặt màu đen dạng này ngụy trang đầy đủ cẩn thận dù là gặp phải võ công cao hơn hắn lấy xuống mặt nạ của hắn nhìn thấy cũng chỉ là mặt nạ ra người thấm nhất đao đạo chúng ta bên trên hổ đói cương vị chân chuẩn triệu đại x ứ n g vội vàng đ ổ i kịp bọn hắn không dám cùng tô tiểu sóng cùng một chỗ rất rõ ràng tô tiểu sóng người phía sau màn đang muốn giết hắn diệt khẩu nếu như bọn hắn cùng tô tiểu sóng cùng một chỗ rất dễ dàng bị thai b à y v à gió tô tiểu sóng cũng biết điểm này nhưng hắn không chỗ có thể đi trong mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng t h ẩ m nhất đao một đoàn người vừa mới ra h à n h hoa thôn q u ả hắn diệu thì thấy đến lâu này g không gặp vương đại tiểu thư từ lần trước bị thẩm nhất đao mắng một trận vương đại tiểu thư liền đi tìm tìm phụ thân hào hữu đang tìm kiếm đủ loại tư liệu thời điểm vương đại tiểu thư rất nhanh liền khóa chặt vương đại tiểu thư tự h i ể u nàng bá vương thương vẫn chưa luyện thành không thể nào là dài trăm dặm thanh đối thủ cho nên nàng dự định trở về tìm thẩm nhất đao bọn người nàng hy vọng có thể thu được thẩm nhất đao trợ giúp đại vương tiêu cục vương thị n h lan b à i kiến hộ quốc công vương thị n h lan vừa thấy được thẩm nhất đao lập tức quỳ một chân trên đất so với lần trước muốn cung kính hiểu nàng bị thẩm nhất đao mắng một trận giống như là trở nên thông minh đinh vui ghé mắt liếc mắt nhìn thẩm nhất đao hắn lần trước tại hạnh hoa thôn quán diệu đã phỏng đoán đến thẩm nhất đao thân phận chỉ là không nghĩ tới một ngày kê hắn cái này nho nhỏ cường đạo sẽ cùng từ hôm nay trở đi đại vương tiêu cục sẽ như phúc uy tiêu cục một dạng là quốc công môn hạ ương quyền vương thị n h lan không chút do dự nói ra quyết định của mình quyết định này để cho đặng định hậu thương tân đều cảm thấy chấn kinh dù sao liên doanh tiêu cục tuy nói cùng phúc uy tiêu cục có liên hệ nhưng trên bản chất bọn họ cùng phúc uy tiêu cục cũng có khác nhau đó chính là bọn họ không coi là thẩm nhất đao thủ h ạ mặc kệ thẩm nhất đao mạnh bao nhiêu bất cứ người nào cũng sẽ không dễ dàng dâng ra cả đời mình cố gắng đi ra ngoài đồ vật đại vương tiêu cục tại phương bắc thế lực không tinh yếu có thể đối thẩm nhất đao mà nói cũng không phải quá trọng yếu bất quá đại vương tiêu cục là vương thị n h lan toàn bộ vương thị n h lan nguyện ý dâng ra đại vương tiêu cục đủ thấy thành ý của nàng hơn nữa đại vương tiêu cục bỏ vào trong túi vừa vặn có thể cùng phúc uy tiêu cục một bắt một nam liên doanh tiêu cục ngược lại không có bao nhiêu dùng điều kiện này ta rất hài lòng nói một chút kết quả điều tra của ngươi a thẩm nhất đao khẳng định để cho vương thị lan mừng rỡ. Có thẩm nhất đương a ra tay, o n h vậy h nhiên tuyệt đối hắn này này g cũng h y được. t biết thân phận của mình ngoan ngoan thối lui đến góc tường không nói câu nào giảm xuống cảm giác tồn tại của chính mình vương thị lan trầm giọng nói quốc công nhất định nghe nói qua thanh long hội chuyền g ô n thanh long hội có ba trăm sáu mươi năm tọa phân đà đối ứng một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày lần trước nghe qua quốc công lời nói ta trở về cẩn thận suy tư phát hiện một cái thời gian đặc thù mười ba tháng năm phụ thân ta mỗi một năm mười ba tháng năm tính khí đều biết trở nên rất táo bạo sẽ đem mình một người giam lại uống rượu hắn từng nói với ta mười ba tháng năm làm ân nam thiên đế thiên hậu ngày rỗ hơn nữa tháng năm năm nay mười ba ngày phụ thân đã từng vẽ qua một bức họa ta còn nhớ rõ bức họa này vương thịnh lan lấy ra một bức họa đây là chính n à vẽ trước hết nhất đập vào tầm mắt chính là vẽ phía dưới có t ả m chữ mười ba tháng năm tránh xa thanh long vẽ lên là một mảnh núi đồi thanh sắc nhìn thấy bức hòa này đ i n h vui không có lên tiếng nhưng trần chuẩn cùng triệu đại xứng đã thất thanh bởi vì cái này thanh sắc núi đổi người khác không biết bọn hắn nhất định nhận biết chính là h ổ đói cương vị vương vạn vũ vậy mà lại vẽ một bức h ổ đói cương vị đây là ý gì khương tân trầm giọng nói h ổ đói cương vị là trường giang phía bắc hoàng hà hai bên mở lục lầm cao tụ h tụ tập ước minh t r i địa vì chính là đối phó liên doanh tiêu cục rõ ràng thanh long hội người tại chính giữa này đóng vai không hề tầm thường nhân vật thậm chí có thể nói hồ đói cương vị lục lâm hảo hán tụ tập lại chính là thanh long hội một tay thúc đẩy thanh long hội chính là muốn để hồ đói cương vị cùng liên doanh tiêu cục sống mái với nhau. tiến tới để cho thanh long hội ngồi thu ngư ông thủ lợi vương thị n h lan chờ đợi khương tân nói xong tiếp tục nói phụ thân chết đi một ngày kia ta chạy đến thời điểm phát hiện phụ thân trên bàn dài có hai bộ bát đũa hơn nữa thịt rượu đ ề u â m lấy người kia chạy rất nhanh ta chỉ thấy một đạo bóng lưng k i n h công của hắn vô cùng tốt nhưng mà hắn tuyệt đối nghĩ không ra cẩn thận mấy cũng có sơ sót ta ở trên người hắn ngửi được một cỗ đặc biệt hương vị mùi vị này là một loại vô cùng kỳ lạ mùi thuốc ta chưa bao giờ từng tại địa phương khác từng n g ư i được nữ nhân đúng vị đạo lúc nào cũng cực kỳ bén ngậy ngày hôm trước ta tại hồ đói cương vị trên thị trấn vừa vặn lại một lần nữa ngửi được mùi vị này. Cứ việc lúc đó hắn đã đeo khăn che mặt nhưng ta có thể xác định đó chính là hắn thấm nhất đao đạo ngươi tựa hồ đã xác định hắn là ai vương thị n h lan gật gật đầu thấm nhất đao nhìn về phía đặng đ ị n h hầu khương tân hắn cười khẽ các ngươi có phải hay không cũng đoán được vương đại tiểu thư nói người kia là ai đặng đ ị n h hầu cùng khương tân nhìn nhau đều là gật gật đầu nhất là đặng đ ị n h hầu đến nay còn có một loại cảm giác khó có thể tin hắn vô cùng tôn kính người kia thậm chí vì thế một tay thúc đẩy liên doanh tiêu cục l i u đông tiêu cục tổng tiêu đầu dài trăm dặm thanh thấm nhất đao cũng biết mùi vị đó hắn đặt chân võ đạo thánh giả tri cảnh ngũ g i á c siêu tuyệt đối với đặc biệt hương vị đương nhiên càng sẽ không có nhớ mùi vị kia là lấy anh túc điều chế m à thành một loại thuốc dài trăm dặm thanh trước đây vận chuyển triều đình quân lương tại hoàng thạch chấn bị phó tổng tiêu đầu kim bằng an toán mặc dù bởi vì thẩm nhất đau, lục tiểu phụng ra tay may mắn thoát khỏi tai nạn nhưng cũng rơi xuống thương thế thương thế này không trọng lại trở thành b ệ n h dữ dài trăm dặm thanh vẫn luôn tại phục d ụ n g loại này đặc thù điều phối thuốc trong uống ngoài thoa phía dưới thời gian một lúc lâu một cách tự nhiên liền lưu lại loại vĩ đạn này đặc định hầu thở dài một tiếng dài trăm dặm thanh sinh nhật cũng chính là mười ba tháng 5, hắn cũng là mân năm、tới. hắn cùng với vương vạn vũ tổng tiêu đầu là bạn tốt hắn cũng đích xác luyện qua bách bộ t h ầ n quyền đặng định hầu nói đến đây trong lúc nhất thời trầm m ặ t xuống tựa hồ hết thệ đều chỉ hướng dài trăm g i ả m thanh vương thị n h lan nắm chặt nằm đấm dài trăm g i ả m thanh chính là sát hại cha ta hung thủ chỉ có hắn mới có thể dưới tình huống cha ta không có phòng bị giết chết hắn còn xin quốc công giúp ta đem dài trăm g i ả m thanh giết chết thấm nhất đao không có lên tiếng ngược lại nhìn về phía đinh vui đinh vui ngươi nói xem đinh vui do dự một chút phản phất tại làm quyết định trọng yếu gì cuối cùng hắn vẫn làm mở miệng nói thanh long hội thế lực khổng lồ các người đều biết giải trăm g i ả m thanh trên người đặc biệt hương vị thanh long hội tất nhiên có thể tra được cái này không thể làm chứng c ứ có thể đối phương cố ý phải giá họa cho giải trăm g i ả m thanh đâu vương thịnh lan ngừng lại lúc giận dữ ngươi có ý tứ gì đinh vui thần sắc nghiêm túc ta không phải là đang cố ý phản bác ngươi chỉ là tất cả đây hết thệ cũng là suy đoán của chúng ta hơn nữa dựa theo bây giờ manh mối đặng định hầu cũng có hiểm nghi hắn tương tự biết đến vương vạn vũ đến từ mân nam sự tình hắn đồng dạng sẽ bách bộ thần quyền có thể dùng bách bộ thần quyền đánh chết và thông đến nỗi hương vị chỉ cần thanh long hội điều phối một chút trên thân đ ặ n định hầu cũng có thể có loại vĩ đạn này vương thị n h lan lạnh rên một tiếng dùng một loại ánh mắt cựu thị nhìn xem đinh vui cái này khiến đinh vui lấy lòng đột nhiên có chút đau lòng vương thị n h lan nói ta trước khi đến nhận được một tin tức ta vốn là không tin nhưng bây giờ ta tin ngươi là dài trăm dặm thanh ni tử cái gì đặng định hầu cùng khương tân không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía đinh vui dài trăm dặm thanh không gần nữ sắc đến nay chưa từng thành hôn chuyện này bọn họ cũng đều biết dài trăm dặm thanh như thế nào lại đột nhiên b ư ớ c lên lớn như thế một đứa con trai đinh vui nhưng không nói lời nào hắn trầm mặc biểu hiện để cho tại chỗ người đều ý thức được vương thị n h lan nói là sự thật hồ đói cương vị bên trên có tên cường đạo đinh vui làm người khác c ứ a thích đinh vui thông minh đinh vui lại là dài trăm dặm thanh nhi tử là liêu đông tiêu cục thiếu chủ một cái cường đạo là một cái bảo tiêu nhi tử đây quả thực quá bở rồi vương thị lan tràn ngập hận ý âm thanh văng lên ngươi thai kiếp tháp tiêu ngân thời、điểm. dùng cái chủng loại kia phi tác ta điều tra qua chính là dài trăm dặm thanh t u y ệ t kỹ người bình thường phi tác có thể bộ mã bộ vật chỉ có dài trăm dặm thanh hắn phi tác đơn giản giống như là ma tác cái gì đều có thể bộ bên trong người phi t á c cũng là như thế ngoài ra chính là bởi vì phụ thân ta cùng dài trăm dặm thanh là bạn tốt cũng là từ mân nam mà đến cho nên ta biết dài trăm dặm thanh từng có qua một nữ nhân gọi là giang vân hinh đinh vui trầm mặc như trước ở bên cạnh hắn tiểu mã cũng trầm mặc nhưng tiểu mã đột nhiên hô vậy thì thế nào xuất thân cũng không phải tự chọn hắn liền xem như dài trăm dặm thanh n h i tử liền nhất định cùng dài trăm dặm thanh cùng một chỗ làm chuyện xấu s a o bào hoàng cho đao, đao Trường trên đại bảo tháp. Tiểu thụ thương, một trọc trống, mắt trừng thầm nhất đao, hắn cũng không có tha. Thầm nhất đột tiểu chút ít nhất đối với tiểu mã lồ mạng ấn tượng thay đổi không thiếu. Mặc bất luận nào, tại ngàn người chỉ trò thời cương như người được người bên hắn ngóc lên, giống giận ánh hung này, hắn cũng không vung nhiên này mạng ấn không luận nào, ngàn gà giác hổ chấp chỗ khả chỉ đổi đói đại đầu đối có có lại cái cái ái, với cố ác cảm Mặc vị bị là là mã mã mã lấy lồ ở dù kệ kẻ đáng tiếc là phần lớn người cũng sẽ không nắm giữ bằng hữu như vậy đinh vui là may mắn hắn có dạng này một vị bằng hữu đinh vui cảm động hết sức hắn may mắn chính mình có tiểu mã người bạn này hắn không đi phản bác vương thị n h lan lời nói bởi vì hắn phát giác mình đã lâm vào một cái bẫy một cái vô luận hắn như thế nào dễ ruột đều không leo lên được cả bẫy đối thủ biết hắn là dài trăm dặm thanh nhi tử đây là mặc kệ cao võ công đều không thể thay đổi một điểm cho nên cho dù hắn giải thích thế nào đi nữa ngoại trừ tiểu mã cũng sẽ không có người tin tưởng hắn đặc định hầu cùng khương tân nhìn nhau bọn hắn ngạc nhiên phát hiện mặc kệ chân tướng như thế nào liên doanh ti vừa tới đi qua chuyện này thấm nhất đao chưa chắc sẽ lại ủng hộ phúc uy tiêu cục lưu lại liên doanh trong tiêu cục nói như vậy liên doanh tiêu cục liền sẽ mất đi phương nam thị trường đồng thời theo đại vương tiêu cục quy hàng thấm nhất đao tại phương bắc cũng có đáng giá tín nhiệm hơn tiêu cục g i ả i trăm dặm thanh là hung phạm cũng tốt không phải hung phạm cũng được con của hắn đinh vui là hổ đói cương vị cường đạo vẫn là một cái rất nổi danh cường đạo cái này đều đem đối với giải t h à n h tiêu cục tạo thành đà kích khổng lộ không có ai sẽ tín nhiệm một cái cường đạo nhi từ tiêu sư đinh vui yên lặng đứng dậy hắn muốn đi ở đây đã không thích hợp nữa hắn lợi người muốn đi đâu thấm nhất đao bỗ đinh vui kinh ngạc trật lạnh lùng nói như thế nào quốc công sợ ta đi mật báo thẩm nhất đao cười cười ra hiệu hắn ngồi xuống dài trăm dặm thanh là phụ thân của ngươi cũng tốt không phải phụ thân của ngươi cũng được cái này lại có quan hệ gì hắn là hắn ngươi là ngươi trừ phi bây giờ có c h ứ n g cư cho thấy hắn đích thật là sát hại vương vạn vũ hung thủ ngươi cũng đích sát giúp hắn bằng không chẳng lẽ bởi vì ngươi là dài trăm dặm thanh nhi tử ta liền muốn giết ngươi sao đinh vui sững sờ tại chỗ tiểu mã cùng hắn là sinh tử quá mệnh m i n đệ nhưng thẩm nhất đao cùng hắn cũng bất quá mới nhận biết những ngày này húng chi một cái là triều đình quyền cao chức trọng hộ quốc công một cái là h ổ đói cương vị bên trên cường đạo vô luận như thế nào thẩm nhất đao cũng không nên nói đỡ cho hắn đinh vui đáy lòng đ ỗ n g nhiên dâng lên cực lớn xúc động hắn ba tuổi ngay tại giang hồ pha trộn dựa vào ăn xin mà sống sau tuổi bắt đầu học tập trộm cắp về phần hắn mâu thân giang vân hình tại sinh hạ hắn không lâu liền sinh bệnh chết đinh vui đã sớm quen thuộc đem nội tâm của mình bao khỏa bên trên một tầng thật giày sắc ngoài sớm đã thể nghiệm đến thế giới này ấm lạnh t h n g ố c nhưng hôm nay thẩm nhất đao đích sắc để cho hắn có một loại khó tả xúc động vương thị lan không hiểu nhìn về phía thẩm nhất t h ố m nhất đao k h o á t h o ặ tay thanh long hội không có dễ đối phó như vậy ngươi có thể đột nhiên tra được những thứ này cũng tất nhiên là bởi vì có người muốn ngươi tra được những thứ này việc này còn cần chứng cứ nhưng đối thủ đã sớm đem hết thẻ chứng cứ đều biến mất bây giờ duy nhất đột phá khẩu ngay tại g i ả i trăm dặm thanh nơi đó vương thịnh lan đám người vẫn có không hiểu t h ố m nhất đao cười nói đối phương biến mất hết thẻ bất lợi với mình chứng cứ nhưng cũng quên đi đồng dạng chúng ta đối với g i ả i trăm dặm thanh cũng đều là ngờ tới không có một chút xíu chứng cứ như vậy vì triệt để đem tội danh định tại dài trăm dặm thanh trên thân đối phương nhất định sẽ nghĩ biện pháp dẫn dụ dài trăm dặm thanh đi tới nơi này chúng ta chỉ cần thật tốt trở lấy đối phương nhất định sẽ có tiếp xuống hành động đám người gật đầu một cái mặc kệ là bởi vì thẩm nhất đao thân phận còn là bởi vì thẩm nhất đao phân tích có đạo lý ít nhất dưới mắt tất cả mọi người dựa theo thẩm nhất đao kế hoạch đi làm thế nhưng là chúng ta muốn đi đâu chờ đối phương hành động đâu khương tân nghi ngờ nhìn về phía thẩm nhất đao thẩm nhất đao cười khẽ hồ đói cương vị hồ đói cương vị dưới có một tòa không lớn thị trấn trong thị trấn có một nhà màn thầu cửa hàng gọi là lao sơn đông màn thầu cửa hàng lao sơn đông lúc còn trẻ cũng là một cái lăn lộn g a hồ lớn tuổi liền mở ra cái này lão sơn đông màn th màn thầu cửa hàng mười phần cũ nát thẩm nhất đao một đoàn người đến thời điểm ngay cả c h â u ngủ cũng không có may mà bọn hắn cũng không cần ngủ bởi vì bọn hắn đến lao sơn đông màn thầu cửa hàng ngày đầu tiên lao sơn đông liền đưa cho bọn hắn một tờ giấy tối nay giờ tí đại bảo tháp trên tờ giấy chỉ có bảy chữ này không thể nghi ngờ chính là đối thủ b ư ớ c kế tiếp hành động đại bảo tháp cũng mặc kệ như thế nào đối phương thật sự hành động cái này giống như thẩm nhất đao nói tới đối phương đích sắc có khả năng đang hãm hại dài trăm dặm thanh đại bảo tháp tại miếu sơn thần đằng sau t r â n chuẩn nói ra đại bảo tháp vị trí tại không có chân chính diện trừ thủ phạm thật phía sau màn phía trước hắn cùng với triệu đại xứng hai cái này hổ đói cương vị cường đạo là không dám rời đi thẩm nhất đao đám người bọn hắn sợ chết vậy thì đi thôi đi thì biết đáp án thẩm nhất đao chấn vỡ tờ giấy tại lao sơn đông màn thầu cửa hàng chờ đợi giờ tý đến lúc có chuyện thời gian lúc nào cũng qua đặc biệt chậm vương thị n h lan cảm thấy mỗi một khắc đều tại giày vò nàng nhất định muốn bắt được thủ phạm thật phía sau màn nhất định phải cho phụ thân báo thủ đặc định hầu cùng khương tân chờ tại bên cạnh thẩm nhất đao đặc định hầu hỏi ngoại trừ dài trăm dặm thanh quốc công cả Thầm nhất đ a o đạo về đông cảnh đ ặ n g định hầu n h ư mày thấm nhất đao nhìn xem hắn chúng ta đang cầm đến cái kia sáu phong thư thời điểm liền hoài nghi là về đông cảnh nhưng lại cảm thấy là chủ sử sau màn là cố ý dẫn đạo chúng ta hoài nghi về đông cảnh có thể nghĩ nghĩ về đông cảnh là một cái duy nhất đã thông báo bắt t r ư ớ c chữ ngươi dấu vết hắn cũng là vương vạn vũ bằng hữu hắn trong tiêu cục có tây môn thắng cho nên hắn không cần áp tiêu có thể có đại lượng thời gian luyện võ như vậy hắn sẽ bách bộ thần quyền cũng không kỳ lạ đ ặ n g định hầu trần mặc xuống nếu như nói dài trăm dặm thanh có hiểm nghi như vậy về đông cảnh rõ ràng cũng có hiểm nghi đại bảo trong tháp nhất định có cơ quan Giải t r ă m Giảm t h a n h c ũ n g nhất đạo ị n h t đạo i ả thanh long hội ngay từ đầu cũng không có dự liệu được ta sẽ tham dự vào chính giữa chuyện này từ vừa mới bắt đầu bọn hắn mưu đồ chính là liên doanh tiêu cục đặng định hầu cùng khương tân thần sắc mặt nghiêm trọng bị thanh long hội để mắt tới đích thật là chuyện cực kỳ đáng sợ đã nói một lần này sự tình đại bảo tháp tại hồ đói cương vị phía sau núi một tòa tàn phá méo sơn thần đằng sau vốn là một tòa tầm mười tầm tháp cao bây giờ cũng đã đứt gãy thành một nửa chỉ có cao b ậ y tầng bóng đêm lạnh lẽo ánh trăng lung lung vẩy xuống toàn bộ núi đồi lại lộ ra một cỗ thế lương bi thường giống như dài trăm dặm thanh tâm tình lúc này hắn ngồi ngay ngắn ở đại bảo tháp bên trong hắn đang chờ từ thu đến cái kia một phong thư thời điểm hắn liền đang chờ lấy chờ lấy người kia đến hắn làm sao đều không rõ vì cái gì đặng định hầu cùng khương tân bọn hắn muốn liên thủ giết chết vương v ạ n vũ chẳng lẽ là bởi vì liên doanh tiêu cục cục diện bọn hắn đã không quá nguyện ý bảo trì tiếp tục như vậy điều này ngược lại cũng không phải không thể dù sao mình chiếm đầu to hay là bởi vì bọn hắn bất mãn tại vương vạn vũ không đáp ứng gia nhập vào liên doanh chuyện của tiêu cục tóm lại bất kể như thế nào dài trăm dặm thanh đô không thể chịu đựng chuyện như vậy vương vạn vũ tử vong hắn đã điều tra rất nhiều đủ loại tình huống đều cho thấy động thủ là đặng định hầu cùng thương tân cứ việc không nhưng hắn nhất định muốn thay mình lao hưu báo thủ thế nhân chỉ biết là hắn g i ả i trăm dặm thanh là liêu đông g i ả i thanh tiêu cục tổng tiêu đầu nhưng lại không biết hắn vẫn là trên giang hồ để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật bao đưa ma tên hiệu quản sát q u ò n trôn trên giang hồ rất nhiều người đều sợ hắn bởi vì chỉ cần làm chuyện ác liền có thể sẽ bị hắn để mắt tới tại trong đêm đen tại trong kim sắc linh đang tiến g vang bị một đầu ma t á c bộ bên trong tiếp đó nhét vào trong ba bố vĩnh viên từ trên giang hồ tiêu thất lần này làm chuyện ác chính là hắn g ư i sát hại cũng là hắn hảo hữu hắn nhất định muốn chủ trì cái công đạo này dài trăm dặm thanh nghe phía bên ngoài tiếng bước chân hắn biết có người tới thế là dài trăm dặm thanh đứng lên nhìn thấy dọc theo cầu thang nối đuôi nhau mà vào thẩm nhất đao b ọ n người trong chấp nắng này dài trăm dặm thanh bừng tỉnh hắn con ngươi phóng đại lại khôi phục như thường thần sắc từ không thể tin trở nên lạnh n h ạ t thậm chí là chắn ghét ta sớm phải biết ngươi để cho phúc y tiêu cục gia nhập vào liên doanh tiêu cục là có mục đích của ngươi chỉ là ta không nghĩ tới thủ đoạn của ngươi khốc liệt như thế dài trăm dặm thanh kiếm không dài không rộng là hẹp, hẹp ngắn ngủ kiếm m ũ kiếm lăng lệ đủ để xuyên thủng trên đời này hết thể sắt thép thẩm nhất đao nhìn xem dài trăm dặm thanh hắn đột trong c h ư ớ c mắt cũng đã đến bên cửa sổ ống tay áo của hắn trượt xuống một thanh đao một thanh mỏng như giấy đao bạn đao nhất chạm một mũi tên vỡ vụn dài trăm dặm thanh không hiểu hắn do dự không biết nên như thế nào đọc thủ là có người hay không nhờ người tới đinh vui cái khó lo cái khôn quát hỏi dài trăm dặm thanh mở mịt gật đầu đặng định hầu cùng khương tân minh trắng thủ phạm thật phía sau màn chính là muốn để bọn hắn tại cái này đại bảo tháp cùng dài trăm dặm thanh chém giết cũng chỉ có lúc này thủ phạm thật phía sau màn mới có thể ẩn nấp tại đại bảo tháp bốn phía quan sát dài trăm dặm thanh cùng thẩm nhất đao đoàn người này kết quả một đao bổ ra mũi tên bạc đao biến mất ở trong tay h á o t h ẩ m nhất đao tay phải tại bên hông một vòng một thanh sinh sắn cung nỏ hiện lên đồng thời một chi màu xanh đen mũi tên cũng là rơi vào cung nỏ phía trên thương tâm tiểu tiễn đến từ nguyên mười ba hạn thương tâm tiểu tiễn ông cung nỏ kéo ra mũi tên đã khoa chặt chỗ xa kia đ ị c h nhân ngoài cửa sổ ánh trăng m ô n g lung trên hoang dã không nhìn thấy thân ảnh của đ ị c h nhân cái này mũi tên có thể bắn giết cái kia giấu ở sau lưng thủ phạm thật phía sau màn sao đặng định hầu thương tân không biết sau một khắc âm âm đ i n h thái n h ấ c góc tiếng nổ đùng đoàn văn g lên cả tòa đại bảo tháp cũng bắt đầu sụp đổ bụi trần c u ố n ngược dựng lên bùn đất bay lên bầu trời thuốc nổ trôn giấu tại đại bảo dưới tháp thuốc nổ địch nhân đã sớm chuẩn bị muốn đem thẩm nhất đao cùng dài trăm dặm thanh hoàn toàn trôn ở đây ngay tại lúc đại bảo tháp sụp đổ một khắc này thương tâm tiểu tiễn đã bay ra ngoài quán xuyên bóng đêm đen kịt thẩm nhất đao thu hồi thương tâm tiểu tiễn hắn quay người năm ngón tay s ư i ra trong chốc lát một cố minh mông hấp lực mánh liệt tuân ra đem vỡ vụn sụp đổ đại bảo tháp hoàn toàn bao phủ khiến cho thời không đều tựa như dừng lại. Sau một khắc, còn chưa chờ đám người phản ứng lại chỉ cảm thấy một cố nhu nhược phật gió kinh lực đống nhiên quân lấy mỗi người bên h ồ n g đợi đến đám người phản ứng lại cũng đã tại đại báo tháp bên ngoài duy chỉ có thẩm nhất đao không thấy t â m trong hơi dài trăm dặm thanh nổi giận đùng đùng nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đặng định hầu cùng khương tân nhìn nhau còn chưa nghĩ kỹ nói thế nào một bên đinh vui đã cười lạnh nói các ngươi cũng là trên giang hồ đại hào kiện đều tự tin phán đoán của mình đều tin tưởng mình tâm trí cùng nắm đấm duy chỉ có hộ quốc công thân cư chỗ cao mà không tự ngạo cho nên địch nhân bậy cục các ngươi mỗi một bức đều tại dựa theo địch nhân ý nghĩ tại đi hắn nhìn xem đặng định hầu. Hương Thư, khi tất cả manh mối đều chỉ hướng Vương Tân thậm chí cùng Tiểu tất cả với Đại mối đều dài trăm g dặm thanh nắm chặt nằm đấm đinh vui nói không sai hắn đích thật là căn cứ vào manh mối điều tra đến nơi đây cuối cùng đi đến đại bảo tháp vương đại tiểu thư lúc này cũng đã không nói lời nào đinh vui lạnh lên một tiếng nói các ngươi đều tin tưởng vững chắc chính mình nhưng lại không biết chính mình chỉ là một cái ngu ngốc đinh vui tin tưởng nếu không phải bởi vì thẩm nhất đao tại bởi vì thẩm nhất đao đẻ nén đặng đình hầu vương đại tiểu thư bọn hắn hôm nay tại đại bảo trong tháp dài trăm dặm thanh cùng bọn hắn sớm đã sống mái với nhau hung thủ sau màn thậm chí ngay cả cái kia trôn giấu tại đại bảo dưới tháp thuốc nổ đều không cần sử dụng t r â n t r u y n đạo hộ quốc công võ đạo cao t h â m không thể đ ị n h nổi cái này đại bảo tháp trước đây sở dĩ đứt gãy là bởi vì đạo tháp là trong không dưới mặt đất cất dấu bí đạo bí đạo bí đạo nối Đinh vệ u i g ậ đông cảnh ể so bổ ra một trường dưỡng cương bá liệt rung manh vô cùng nhưng mà mũi tên phá vỡ quyền tình xuyên qua bàn tay của hắn tại trên bàn tay lưu lại một cái lô lớn cuối cùng xuyên vào trái tim của hắn cuối cùng vừa mới ghim vào trên một tảng đá lớn giờ này k h ắ c này đôi tên vẫn cứ rung động không ngừng đinh vui bọn người chạy tới thời điểm nhìn thấy chết đi về đông cảnh dài t r ă m dặm thanh bọn hắn cuối cùng xác định sát hại vương vạn vũ c h â n h u n g đinh vui đi lên trước rút ra cái kia một chi màu xanh đen m u i tên nhỏ lời nói kiên định đi đi hổ đói cương vị hổ đói cương vị bên trong thấm nhất đao đã đi ra địa đạo tại hắn đi ra chính gốc một k h ắ c này đ ế n không hết ám khí toàn bộ gọi hướng hắn những thứ này ám khí có thô to có nhỏ như lông châu có có thể vừa hóa thành nhị biến hóa đủ loại không hề tầm thường chương ba trăm sáu mươi mốt màu đỏ t h á m thương tâm tiểu tiễn bí đạo hẹn hỏi thẩm nhất đao một người đứng tại mở miệng cũng đã tương đương với ngăn chặn toàn bộ mở miệng muốn gián tiếp xây dịch càng là tuyệt đối không thể dưới loại tình huống này đối mặt cái k i a như c ồ n g phong giống như phiêu tán rơi dụng tới am khí bất kỳ một cái nào giang hồ cao thủ cũng đỡ không nổi cũng tránh không khỏi đây là tuyệt sát bố cục là đạo nhân chuyên môn đưa cho thẩm nhất đao lễ vật hồ đói cương vị đã bị thanh long hội thu phục giờ này khác này ngoại trừ trần chuẩn triệu đại xứng cùng không biết trốn đi đâu tô tiểu sóng hổ đói cương vị cao thủ đều ở nơi này bọn hắn tại cùng một thời gian đánh ra trên thân tất cả am khí gọi hướng thứ nhất từ bí đạo hiện thân người cho nên những thứ này ám khí không những không giống nhau đánh ra ám khí thủ pháp cũng không giống nhau cho dù là danh xưng ơ thiên hạ ám khí khắp t i n h trường sinh kiếm ở đây cũng tuyệt đối không thể ngăn trở cái này từ khác biệt thủ pháp phát ra không giống nhau ám khí đạo nhân khoe miệng đã nổi lên cười lạnh tất cả ám khí đều tôi thiên hạ độc dược độc nhất t h ầ m nhất đao chắc chắn phải chết nhưng mà rất nhanh nụ cười của hắn liền n g ư n g kết đơn giản là t h ầ m nhất đao ống tay áo trựa xuống một thanh b ạ c đao bạt đao bay múa tựa như xuyên hoa hồ điệp trên dưới tung bay đinh, đinh đăng đang thế là Tại tất trong mọi người cả n á hô mắt k h n gió thể t n ám khí hoặc là rớt x u、so、nổi đất, lên à thấm t h nhất đao đã từ biến hoặc mất tại chỗ ôn hỏa cũng không hừng hực đao quang ngang qua hổ đói cương vị cái này tụ nghĩa sành đại sành đao quang lướt qua phá thành mà nhỏ hồ đói cương vị quần đạo là hồ cũng tốt là hồ ly cũng được là con chuột cũng không vấn đề gì tại cái này mỏng d ư ớ i đao đều bỏ mình một tiếng lại một tiếng tiếng kêu rên vang vọng trong đại sành bên ngoài hồ đói cương vị quần đạo rất nhanh liền giải tán bọn hắn chưa thấy qua dạng này võ đạo cao thủ bọn hắn trên giang hồ pha trộn tại trên lục lâm đạo c h ầ m g i ế t có thể gặp phải một cái như linh vui đặng định hầu cao thủ như vậy cũng đã đủ để thổi phồng cả đời bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể gặp phải như thẩm nhất đao dạng này võ đạo thánh giả siêu thoát nhân loại cực hạn tồn tại đạo nhân sát cơ bột phía thẩm nhất đao đồng dạ Bạc đao p h á không đạo nhân trong tay cũng là xuất hiện một thanh kiếm thân kiếm lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm ra đinh một tiếng hỏa tinh rách nước kình lực giao kích t ừ n g tiếng âm bạo cùng nhau vang dội cả tòa tụ nghĩa s ả n h tạ i cái này thật đơn giản va chạm phía dưới trong khoảnh khắc toàn bộ bạo liệt đổ sụp trở thành phế tích một màn này bị chạy tới đinh vui bọn người nhìn ở trong mắt không khỏi là con ngươi đột nhiên co lại ầm ầm một tiếng tiếp lấy một tiếng giống như là bầu trời kinh lôi không ngừng vang dội chấn động nhân tâm cũng không khỏi sợ hãi lui dài trăm dặm thanh nhanh chóng tối lui đinh vui đặng định hầu mấy người cũng nhanh chóng tối lui bọn hắn một mực thối lui một dằm m à xa chỉ thấy hổ đói cương vị bên trên phong ốc toàn bộ sụp đổ trong phế tích hai bóng người truy đuổi k i ế m quang đao quang không ngừng đan sen nhanh nhẹn như kinh hồng v ú t không lại thật giống như chớp dơ cao khoảng không nhanh hung ác chuẩn nhưng rất nhanh đợi đến trên h ổ đói cương vị quần đạo phong ốc toàn bộ đổ sụp sau hai bóng người cũng đã không thấy đinh vui bọn người hoang mang không thôi đây là có chuyện gì rất nhanh bọn hắn liền biết là chuyện gì xảy ra hồ đói cương vị r u n rung i ố n g như chấn động cái kia thanh sắc núi đồi kịch liệt lay động đã lăn rơi đ ậ cây cối n ổ tật gốc hắn đây sao đến cùng là chuyện gì xảy ra tức giận tiểu mã lại một lần nữa hô lên câu t h i ề n ngoài miệng của hắn mau nhìn vương đại tiểu thư chừng to mắt nàng cả một đời đều khó mà quên hôm nay nhìn thấy cảnh tượng thanh sắc núi đ ồ i bên trong thoạt đầu là ôn hòa quang như xuân ngày dương quang tiếp theo là hừng hực quang như mặt trời t r ó i trang trên không một đạo lại một đạo kéo dài mấy trăm trượng khe hở xuất hiện tại gồ ghề nhấp nô trên núi trong cái khe lộ ra vạn trượng rực rỡ hào quang giống như ngọn núi bên trong có dạng gì bảo vật muốn ra tới tia sáng xuyên thấu qua khe hở chiếu sáng bầu trời đêm t ư n g đạo h ủ dị nhưng lại thật kỳ lù dài trăm dặm thanh bọn người lại độ nhanh trong t ố i lui hai dăm điện vâng ngọn núi lay động không ngừng run lên run g động run lẩy bẩy bên trong cuối cùng kèm theo giống như khai thiên đích điệu một tiếng vang thật lớn đất rung núi chuyển bên trong hổ đói cương vị cả ngọn núi triệt để nổ tung đá vụn bắn tung trời bùn đất c u ố n ngược thương k h u n g hào quang óng ánh chiếu sáng rộng lớn màn đêm nguyệt quang đều bị che đậy võ công kém một chút chân chuẩn triệu đại xứng trực tiếp bị chân choáng đi qua vương đại tiểu thư cũng trước mắt mê loạn một mảnh choáng váng, may mà một cái tráng kiện hữu lực tay vịn chặt nàng là đ i vui bốn mắt như nhau vương đại tiểu thư có chút xấu hổ. đinh hỉ khước thản như nói c ẩ n t h ậ n chút nói xong vung tay nàng ra bọn hắn hướng về h ổ đói cương vị nhìn lại ngọn núi sụp đổ hai bóng người bay ra bọn hắn cuối cùng biết được ngọn núi bên trong bay ra tia sáng đến từ đâu đó là thẩm nhất đao cùng đạo nhân kiếm quang đao quang võ công một đạo vậy mà có thể đạt đến như thế cảnh giới đơn giản làm cho người sợ hãi rung động dài trăm dặm m ắ t xanh thần cung nhiệt hắn đích xác đã rất lớn tuổi nhưng mà trước mắt xuất hiện một đầu thông tin đại đạo để cho hắn một lần nữa bốc cháy lên thời niên thiếu mộc tường dài trăm dặm thanh đám người biểu hiện đương nhiên sẽ không dẫn tới đạo nhân cùng thẩm nhất đao chú ý đạo nhân vào giờ phút này sắc mặt rất khó nhìn hắn không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn không thấy t h ẩ m nhất đao võ công vậy mà lại độ tinh tiến một đao đẩy ra trường kiếm t h ẩ m nhất đao bên hông cung nỏ đã vào tay chín mũi tên tám chi làm à u xanh đen chỉ có một chi làm à u đỏ thắm cái kêu một chi màu đỏ thắm mũi tên rơi vào trong tay t h ẩ m nhất đao đặt ở trên cung nỏ ủy dị tràng cảnh xuất hiện màu đỏ thắm mũi tên không thấy cung nỏ dây cung đã kéo ra nhưng không thấy mũi tên làm sao lại đạo nhân n h à o nhanh lông mày thương tâm tiểu tiễn đại danh hắn tự nhiên nghe nói qua có thể đả thương tâm tiểu tiễn năng lực hắn đồng thời không rõ ràng giờ này k h ắ c này t h ẩ m nhất đao hiện ra cho hắn chính là tối cường một mũi tên dây cung bung lỏng đạo nhân lập tức bay ngược nhưng mà mũi tên kia lại không phải hướng hắn bắn mà là trực kích đại điệu t h ẩ m nhất đao tại sao muốn hướng mặt đất bắn ra một tiễn hắn là muốn xạ đại điệu đạo nhân không hiểu nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn trở nên khó nhìn lên chỉ vì màu đỏ thắm mũi tên xuống đất sau đó hắn liền hoàn toàn mất đi đối với mũi tên khóa chặt đại điệu cách trở để cho hắn mất đi đối với thương tâm tiểu tiện nắm giữ đây không phải một chuyện tốt thấm nhất đao lại độ rét tới đây bạt đao bay mũao đao đao q u a n đạo nhân kiếm pháp đã đạt đến phản p h á p quy chân cảnh giới trực tiếp tàn nhẫn nhanh chóng mỗi một kiếm tất cả không b à n mà hợp thiên địa vận chuyển trí lý đối mặt thẩm nhất đao đao hắn một bên ngăn cản một bên phân tâm tìm kiếm cái kia một chi chui vào đại địa màu đỏ thám thương tâm tiểu tiễn nhưng mà hắn vừa phân thần liền bị thẩm nhất đao nắm lấy cơ hội cường công manh kích như trên chiến trường một người đã đủ giữ quan hải sát thần tại trong trăm vạn quân lấy thủ cấp thượng tướng như lấy đồ trong túi thẩm nhất đao từng bước ép sát chiến thần bất diệt tiên thể thôi phát đến cực hạ quanh thân hồ quang điện n ả y vọt trí dương trí cương trí cương trí không hoàn toàn bản m a tiên phá bạc đao bày múa đạo nhân sắc mặt kỷ biến phân tâm phía dưới hắn lập tức bị thẩm nhất đao nắm lấy cơ hội một đ a o qua mũ rộng vành p h á thoái lộ ra hắn cái kia một tấm râu tóc bạc thơ nhưng lại non nớt mọng nước d a thịt phản lao h o ạ n động người là m a tiên nhân tiên quỷ tiên thẩm nhất đao hét to đạo nhân giống như da thịt mịn màng trên khuôn mặt một đạo từ trái bên trên ngạch thẳng tới phải cầm vết đao chậm rãi hết lên máu me đầm địa vẩy xuống lại là màu đen thấm nhất đao nhữ mày mã tiên đạo nhân nghiến răng nghĩ lợi ngươi tự tìm cái chết a tiếng nói r dâu tóc bay múa trường kiếm nở rộ yêu giá hát quang vụn một cái đạo nhân liền biến mất ở trước mặt thẩm nhất đao sau m ộ t k h ắ c thẩm nhất đao như có cảm giác trở tay một đao chỉ nghe đinh một tiếng ánh lửa lan tràn đạo nhân trên thân kiếm đã dày đặc ngọn lửa màu đen vô cùng quỷ dị thẩm nhất đao đẩy ra một cách này phi thân rời xa hắn hơi có vẻ kinh ngạc ngươi không có thành tiên không ngươi thành tiên nhưng căn cơ có hại thực sự là quái dị ngươi là người t u đạo vốn nên trở thành nhân tiên lại thất bại căn cơ hư hao đến mức lựa dận công tâm tàu hỏa nhập ma ngược lại trở thành ma tiên nhưng bởi vì ngươi căn cơ có hại thực lực của ngươi căn bản không đạt được hoàn toàn bản mà tiên tri cảnh t h ẩ m nhất đ a o nắm chặt bật đ a o tim đập của ngươi biến nhanh điều này nói rõ ngươi đang kích thích thực lực sau đó thân thể sẽ không chịu nổi chân chính đặt chân tiên đạo võ giả không thể lại xuất hiện loại tình huống này rất tốt bắt ngươi đạo hạnh tới n ệ n vững chắc ta căn cơ để cho ta đặt chân nhân tiên tri cảnh đạo nhân cầm thét trước đây nếu không phải tên kia đánh lên ta ta tuyệt sẽ không chỉ kém nửa bước liền có thể thành tựu nhân tiên hết thể đều là bởi vì cái kia tên đang chết nhưng kể cả như thế ta cũng không phải ngươi có thể khiêu chiến phải không thấm nhất đau cười khẽ tâm tính bình thường bên h ô g hắn bảy nhánh màu xanh đen thương tâm tiểu tiễn đã toàn bộ bay ra tựa như bảy đạo lưu quang bay vụ đạo nhân đạo nhân trường kiếm hất lên phát ra vụ vụ thanh âm bầu trời phong vân hội tụ vốn là bị chiếu dọi trong suốt đen như mực bóng đêm lại độ trở nên đen xuống tựa như tật thế đen dọa người từng đạo lôi đình ngân xả đang múa may đạo nhân thần sắc lạnh lùng nhớ ký tên của ta lý một đạo gia phụ lý tuân h phong một đạo kim hoàng bắt quái đổ hiện lên ở đạo nhân sau lưng kèm theo kim hoàng bắt quái xoay tròn bảy nhánh thương tâm tiểu tiễn toàn bộ đình trệ tại đạo nhân trước người không cách nào tiến thêm thấm nhất đao đạp không mà đi và đa huy、động. chiến t h ầ n bất d i ệ t tiên thể toàn bộ thối phát cơ thể nở rộ kim sắc quan mang. Chảm, chảm, chảm. Đào quang mang c h ả m c h ả m c h ả m đ o quan g bá liệt như thiên cương thần lôi không ngừng bổ về phía đạo nhân đạo nhân huy kiếm kiếm của hắn trở nên chậm mỗi một kiếm đều chậm như gió nhẹ lướt qua như nước chảy dốc rách lực lượng như vậy không lớn lại có thể ngăn trở thế gian hết thể sức mạnh đạo gia giảng bên trên tốt chi đạo không gì bằng thủy thủy thiện lợi vạn vật mà không tranh đồng thời một cỗ tính mịch chi ý cấp tốc từ đạo nhân trên thân kiếm tràn ngập lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía q u y t tán trong thiên đ i ệ tất cả sinh cơ đều tại bị đạo nhân kiếm ý cướp đoạt mà đi so với bắc cương một trận chiến thời điểm cỗ này tịch diệt chi ý càng thêm đáng sợ càng cường đại hơn thẩm nhất đao chiến thần bất d i ệ t tiên thể trí dương trí chí c ư ờ n g chính là nguyên dương cực hạn võ học tại bắc cương một trận chiến thậm chí đạt đến dương cực sinh em trình độ bây giờ đạo nhân lấy thủy c h i đạo phối hợp tịch d i ệ t kiếm ý vừa vặn khắt chế thẩm nhất đao cái này trí dương trí c ư ờ n g sức mạnh thẩm nhất đao cảm giác chính mình phản phất lâm vào trong gió lâm vào trong nước mỗi một kích đều bị gió nhẹ bị nước chạy cuốn theo cứ việc chỉ là lệnh tấp hơn nhưng chính là cái này tấp hơn lại tạo thành cực lớn sơ hở、Phúc. máu tươi bắn tung tóe đạo nhân kiếm xuy sau một khắc đạo nhân kiếm khí lập tức dẫn động phía trước bắc cương đánh vào trong cơ thể của thẩm nhất đao chân nguyên thẩm nhất đao thương thế vốn cũng không có hảo lúc này bị đạo người dẫn ra lập tức ngũ tạng nguyên khí nghịch loạn kinh mạch nghịch chuyển hắn to mày đao trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh l é o đạo nhân cười lạnh ta dù cho không phải bản đầy đủ ma tiên cũng không phải ngươi có thể so sánh thẩm nhất đao bị trọng thương ho ra đời máu hắn một mặt vận chuyển hôn nguyên thôn thiên bất d i ệ t pháp tới áp chế thương thế một mặt triệu hồi bảy nhánh thương tâm tiểu tiễn không ngừng bắn về phía đạo nhân đạo nhân sau lưng bắt quái độ nở hắn giờ trường kiếm lên một kiếm đánh bay thẩm nhất đao trong tay b ậ c đao ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết ta ta biết ngươi có một môn võ công có thể thôn vệ người khác t i n h nguyên ngươi nghĩ nuốt lấy ta có phần quá coi thường ta hôm nay chính là tử kỳ của ngươi đạo nhân lại là một kiếm xuyên qua thẩm nhất đao thân thể thẩm nhất đao khỏe miệng chảy máu y phục trên người cũng là bị máu tơi ư n h i ễ m đỏ hắn rơi xuống đập xuống đất ngũ tạng l ệ vị trí đạo nhân rơi vào bên cạnh hắn thần s ắ c lạnh lùng ánh mắt lạnh lùng ngươi nhìn ta một khi vận dụng toàn lực ngươi căn bản không phải đối thủ của ta thấm nhất đao mỉm cười phải không ngươi nếu là có thể một mực bảo trì thực lực như vậy cần gì phải tại bắc cương bung tha ta ta nói ngươi không phải hoàn toàn ma tiên bởi vì ngươi ma tiên cảnh giới chỉ có thể bảo trì một đoạn thời gian qua trong khoảng thời gian này ngươi liền lại khôi phục lại vừa mới cùng ta ngay từ đầu lúc chiến đấu trình độ đạo nhân sắc mặt cực kỳ khó coi kiếm chỉ của hắn lấy thẩm nhất đao cổ họng lạnh lùng nói ngươi nói không sai nhưng cũng đầy đủ dễ ngươi thẩm nhất đao cười ha ha một tiếng hắn một đôi đao trong mắt cực điểm càn rỡ dễ ta ngươi chẳng lẽ không có phát hiện tim đập của ngươi trở nên trầm sao đạo nhân thần sắc lập tức biến đổi t u vi của ngươi rất xuống thẩm nhất đao quát lên một tiếng lớn năm ngón tay x u ở ra trong chốc lát bạc đao bay vào trong tay thiếp ta một đao thử lôi đao pháp đệ i ể u đao thần lôi ma chấn kinh thiên kiển cực lớn lôi cầu trong khoảnh khắc tại bạc đao tiền hiện lên trong cơ thể của thẩm nhất đao tất cả chân nguyên toàn bộ chút xuống không còn một n g ố n g màu tím lôi cầu tựa như một vòng màu tím lôi đình đại nhật xua tan hát á m chém về phía đạo nhân đạo nhân cũng là hét to mũi kiếm kim sắc bắt quái phi tóc xoay tròn mất đi kiếm ý khiến cho thiên địa đều trở nên không tĩnh lặng kiếm ý như lưới bao lại màu tím tia lôi cầu đ i t h e o nhân phun ra một vùng máu hai loại m sắc h o mặt chắn bệnh kim sắc cùng màu tím tiêu tan bắt quái phá thử lôi tiêu tan đạo nhân nhìn xem đã liền một đầu ngón tay đều không động được lên thẩm nhất đao đắc ý nói ngươi nhìn vẫn là ta thắng ngươi bây giờ mới là thật gân mệnh kiệt lựa thẩm nhất đao dường như không cam lỏng dường như tịch mịch loại vẻ mặt này nhường đường người càng mừng rỡ đắc ý mặc dù hắn cũng bị trọng thương nhưng mà hắn còn có thể hành động thể nội còn có chân nguyên đủ để cho hắn giết chết thẩm nhất đao bất luận cái gì nhìn trộm đến hắn nguồn gốc người đều phải chết hắn không phải bản đầy đủ ma tiên sự thật liền trường sinh kiếm bạch ngọc kinh cũng không biết không nghĩ tới lại bị thẩm nhất đao khám phá xét đến cùng còn là bởi vì kẻ trước mắt này quá mạnh viễn siêu tầm thường võ đạo thánh giả khiến cho hắn không cách nào đi lôi đình một kích đánh chết đạo nhân đi đến thẩm nhất đao trước người hắn lạnh rên một tiếng ta sẽ không cùng ngươi nhiều lời đi chết đi、Phúc. máu tươi bắn tung tóe nhưng không phải thẩm nhất đao mà là đạo nhân màu đỏ thám vô hình thương tâm tiểu tiễn từ dưới đất bán ra Từ đạo nhân sắc o n hông ở giữa xuyên qua thân g giữa thể h ở qua của n u ố i nơi bả vai cùng có Trưng từ bả bay ra. Chương 363, ta không mặt thấu nhân đau. xương Đạo sắc m trong nháy mắt t r ắ n g bệnh máu tươi tiêu xạ xa một triệu màu đỏ thám thương tâm tiểu tiện từ hắn s o n g vượt ở giữa như điện bắn nhanh xuyên qua thân thể từ xương b ả vai bay ra một kích này chi lực đem trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ đều là nát ấy đây là trí mạng tuyệt s á t nhất k í c h nhưng đạo nhân còn không có đổ xuống hắn cắn răng hận ý tràn ngập hai con người cái kia lạnh lùng đến mức tận cùng hận chứng minh cho dù là thiên đao vạn quả đều không đủ lấy lắng lại trong lòng hắn đối với thẩm nhất đao hận người là cố ý đạo nhân gầm nhẹ tựa như g i ã thú bị thương phát ra thê lương hung á c chú lên thẩm nhất đao nợ nụ cười người như ngươi ta nếu là không thành cái dạng này đại khái ngươi cũng sẽ không bông lỏng đến để cho thương tâm tiểu t i ế n của ta nắm lấy cơ hội thẩm nhất đao trước kia đem màu đỏ thám cái kia một chi thương tâm tiểu t i ế n bắn đi ra vì chính là giờ khắc này phía sau cho dù là lấy từ lôi đao pháp tối cường đệ cựu đao cường công đạo nhân cũng bất quá chính là vì hấp dẫn đạo nhân tất cả lực chú、ý. vì cái k i a một mực gần sâu ở dưới lòng đất màu đỏ thắm vô hình thương tâm tiểu tiễn sáng tạo nhất kích tất sát cơ hội hắn thành công đạo nhân cũng cười lạnh ánh mắt của hắn băng lãnh s á t cơ đã bị nội liễm đến cực h ạ n nhưng mà ta còn có thể động ngươi cũng đã không thể động đạo nhân nắm chặt kiếm trong tay vướng bình hướng về phía trước di chuyển hắn mặc dù là không hoàn toàn b ả n mà tiên mà dù sao là bước vào bốn tiên tri cảnh cường giả vô địch tại bị thương tâm tiểu tiễn trọng thương sau sinh mệnh lực như cũng mạnh mẽ so với liền một đầu ngón tay đều không n ú c n í c h nội thẩm nhất n o hắn còn có huy kiếm sức mạnh đạo nhân gáy mắt tràn đầy đầy ý hắn hận h ẩ n không thể đem thẩm nhất đao hành hạ sống không bằng chết nhưng hắn tương tự biết đến mình không thể làm như vậy vừa mới nhất thời bỗng nhiên đổi lấy chính là chính mình trọng thương nếu lại cho thẩm nhất đao cơ hội sinh tồn dù là hắn chỉ có một hơi đạo nhân cũng cảm thấy nói không chừng thẩm nhất đao liền có thể khởi s ư ớ n g tuyệt địa phản kích thẩm nhất đao khiến cho hắn nghĩ đến trong hoa nguyên n g cô lang cứng cỏi gia tính hung á c đi chết đi bốn c h ờ một chút thẩm nhất đao đ ỗ n g nhiên kêu lên trường kiếm trì trệ đạo nhân là người nhưng lại sắc mặt dữ tợn đâm xuống hắn không thể nghe thẩm nhất đao nói chuyện cũng không có gì dễ nghe thanh kiếm đâm xuống hắn liền thắ đạo nhân cũng liền dừng lại không đến một giây đáng tiếc là hắn mặc dù không muốn nghe thẩm nhất đao muốn nói gì lại vẫn chưa từng giết chết thẩm nhất đao tại kiếm của hắn sắp đâm vào thẩm nhất đao trong thân thể thời điểm hắn bay ra ngoài ngã ẩ m ẩ m trên mặt đất ho ra đầy máu tiếp đó nhìn thấy một đám người chạy tới đem thẩm nhất đao dịu dắt đứng lên đinh vui dài trăm dặm thanh đặng đ ị n h hầu khương tân vương đại tiểu thư tiểu mã trần chuẩn triệu đại xứng đều tuân đi qua trên thực tế sớm tại hồ đói ổ ca mạ thể nổ tung sau bọn hắn liền hướng ở đây chạy đến đối với đặng đình hầu cùng khương tân mà nói bất kể như thế nào, hộ quốc công thẩm nhất đao cũng là chỗ r ử a của bọn họ có cơ hội bọn hắn nhất định sẽ đứng tại thẩm nhất đao bên này húng chi cùng thẩm nhất đao đối địch người chính là sau l ư n g thiết lập ván của người về đồng cảnh mặc dù chết nhưng mà người này còn chưa có chết võ công không tệ của bọn hắn cho nên rất nhanh đổi tới lúc này thẩm nhất đao cùng đạo nhân đối quyết đã đến cuối cùng thế là đạo nhân bại thẩm nhất đao tại đ ì n h vui nâng đỡ đi tới đạo nhân trước người h ắ n ngày nháy mắt hiếm thấy có chút đ ạ c ý người dù sao cũng nên dễ cho ta nói hết ta không thể động nhưng ta có người a đạo nhân lại độ phun ra một m máu đã hôn mê Mang lên hắn, cấp trên ố c t ở về k h đường h n thấm đi, t nhất đao ngồi xếp bằng trong xe ngựa hắn con ngựa kia rượu cũ cho mình đi theo bên cạnh xe ngựa những ngày này đinh vui mấy người cũng kiến thức cái này một thất vô cùng có linh tính mã thích uống rượu thậm chí là thích rượu như mạng ngay cả có khô đều phải châm rượu uống rượu liền tinh lực vô hạn không uống rượu liền bệnh thoi t h o á t vương đại tiểu thư nhất là ưa thích rượu cũ mỗi ngày đều đem rượu cũ chăm sóc cực kỳ mỉ thấm nhất đao hôn nguyên thôn thiên bất d i ệ t pháp dung hợp kiểu dương thần công dạ mã nội công mấy người cũng là nhất đẳng chữa thương võ học cho nên hôn nguyên thôn thiên bất diện pháp bản thân cũng là có thể chữa thương việc học theo càng ngày càng tới gần kinh thành thấm đôi mắt sáng tỏ tinh thần vô cùng tốt một trận chiến này người nào sẽ đánh lén đạo nhân một cái xung kích nhân tiến võ đạo cao thủ đây cũng không phải là một chuyện nhỏ người này là chỉ đánh lén đạo nhân vẫn là nhằm vào tất cả xung kích võ đạo nhân tiên tri thành người cái trước còn tốt nếu là cái sau vậy hắn cũng muốn cẩn thận thấm nhất đao suy tư vấn đề này đặng định hầu cũng tại suy tư một vấn đề khác theo chuyện lần này cha ra manh mối vương vạn vũ thủ đã báo đại vương tiêu cục gia nhập vào trong cầm ý vệ nghe theo thẩm nhất đao mệnh lệnh đã không thể sửa đổi như vậy liên doanh tiêu cục nên đi nơi nào cứ việc hết t h ể đều đã chứng minh là về đông cảnh tại phía sau màn d ở cho quỷ nhưng đinh vui là dài trăm dặm thanh nhi tử đinh vui lại là h ắ c đạo thượng nhân vật nổi danh việc này là không đạt được đến lúc đó liên doanh lệnh tiêu cục từ trên xuống dưới nhiều người như vậy còn nguyện ý giống như phía trước như thế tin phục dài trăm dặm thanh sao còn có khương tân mệnh của hắn vốn là thẩm nhất đao cứu được nếu như thẩm nhất đao phải bỏ qua liên doanh tiêu cục khương tân có thể hay không giống như vương đại tiểu thư lựa chọn đem uy nhóm tiêu cục nhập vào cầm y địa vệ t r ấ n viên tiêu cục nên đi nơi nào đặng định hầu thở dài hắn sống bốn mươi năm lần thứ nhất bởi vì một sự kiện bắt đầu do dự đáng tiếc sự tình phát triển thường thường ra đặng định hầu dự kiến một đường gắng sức đuổi theo đến tinh thành còn chưa tới kịp nghỉ ngơi đặng định hầu liền từ lui tới trong thương đội nghe được một cái để cho trong miệng hắn phát khổ tin tức dài trăm dặm thanh là đ ì n h vui phụ thân chuyện này đã chuyển khắp giang hồ ai cũng không biết chuyện này là như thế nào chuyển tới chỉ là nghe nói hoàng đế b ậ hạ đều tự mình hạ lệnh để cho người của tây hắn đi tiến vào chiếm giữ dài thành tiêu cục đã điều tra Giải thanh tiêu chương ụ c cùng bởi triều vì ì n đ tốt tác, t đẹp hợp tác, cho h nên ba trăm sáu mươi bốn chém đầu đạo nhân công lực tăng vọt phủ quốc công thấm nhất đao trở về thời điểm đông phương cô nương đã mang người vội vã tiến lên đón lương ngọc nhi lần này cũng tại nhìn thấy bị trọng thương thẩm nhất đao đông phương cô nương đại mi c a o lại lớn ngọc nhi cũng đã khóc lên nàng muốn nào vào thẩm nhất đao trong ngực lại lo lắng xúc động thẩm nhất đao thương thế thế là chỉ có thể t h ố c thít nâng thẩm nhất đao xuống xe ngựa thẩm nhất đao nhìn đồng hồ bọn hắn tới đúng lúc chưa tới buổi trưa phu nhân đem người kia đưa đến chợ phía tây cổng trào ta muốn đích thân đem hắn chém đầu phương đông n g à người hai đầu lông mày hiện lên một cỗ nộ khí cơ thể cũng đã trở thành dạng này còn muốn đi trước chém đầu người nhốt tại trong đại lao lúc nào chém đầu có vấn đề gì thấm nhất đao nhìn ra phương đông bất mãn hắn nói khẽ phu nhân người này thực lực Thế lực đến lúc đó luôn luôn không bước chân ra khỏi nhà hộ quốc công nhất phẩm cáo mệnh phu nhân đông vương mạnh càng phải triển lộ ra thủ đoạn mình cho một ít nút trong bóng tối đạo trích xem chừng lớn bọn hắn cái tiêm một đôi bảng hiệu rõ rành rành nói cho bọn hắn dù là hộ quốc công thẩm nhất đao đạc thường cái này hộ quốc công phủ cũng không phải cái gì a miêu a cầu có thể tùy tiện x ô n g đông phương phu nhân vẫn như cũ có thực lực chấn áp giang hồ thế là đông phương cô nương gật đầu một cái sai người tuyên bố tỏ rõ đồng thời chuẩn bị pháp trưởng thẩm nhất đao không có che lấp đạo nhân thân phận hắn trực tiếp đem thanh long hội đại long、Bài、bạch ngọc kinh sư phụ thân phận rõ rành, rành rành nói ra hắn chính là muốn tại vạn chúng chú mục phía dưới chém đầu đạo nhân uy hiếp hát bạch hai đạo thanh long hội cường hành nhưng hắn thẩm nhất đao càng mạnh hơn càng hùng ác hơn pháp trưởng vốn cũng không cần như thế nào bố、trí. chỉ có điều chém đầu hịch văn hay là muốn viết thông tục dễ hiểu lại muốn giàu có lực c h ấ n nhất i một chút này đối hộ quốc công phủ nuôi văn nhân thật là một cái khảo nghiệm cũng may dám đến ăn hộ quốc công phủ chén cơm này văn nhân bản sự dù sao vẫn là có một thiên hịch văn một mạch mà thành đọc lấy tới càng là niềm vui chẳng trề buổi trưa mặt trời t r ó i trang trên cao chợ phía tây cổng trào phía dưới pháp trường chung quanh đã bố trí tốt cẩm y h ị a vệ đông vương cô nương đứng ở trong đám người ngũ rác trải rộng một phía nàng đợi lấy xem kết quả một chút có ai sẽ hiện thân thấm nhất đao nhìn xem đạo nhân đạo nhân còn chưa chết không hoàn toàn bản ma tiên sinh mệnh lực thực sự cường đại thậm chí có thể sưng không thể tưởng tượng thiện ngươi lên đường một đao tuyệt sẽ không nhường ngươi tới đao thứ hai dứt lời dương quang hừng hực vẩy xuống quỷ đầu đao như gió chém xuống đạo nhân đầu người không có rơi xuống hắn thậm chí nói quả nhiên là hào đao pháp nói xong đạo nhân đầu người vừa mới lăn xuống đi cái này một vị vây xem chém đầu không đơn giản có rất nhiều người bình thường còn rất nhiều người giang hồ bọn hắn đều đã nhìn qua ngày đó hồi văn biết chắc hiểu thân phận người trước mắt nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mới kinh ngạc mới có thể đi tới nơi này thu trạm pháp trường m thiên thiên đối với đi qua tại sáng tạo ra hai môn thần công sau thẩm nhất đao võ công bộ phận không thể nghi ngờ nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều quan trọng nhất là theo chém đầu đạo nhân đạo nhân một đời sở học cùng với cái kia hùng hậu chân nguyên toàn bộ tràn vào trong cơ thể của thẩm nhất đao khiến cho hắn công lực tại thời gian rất lâu về sau lại một lần nữa nên đón tăng vọt b ấ t quá những thứ này thẩm nhất đao đương nhiên không cần phải nói hắn chỉ là nhìn quanh t à hữu âm thanh trầm thấp hạ o đãng nhớ loạn thiên hạ giả có như thế tặc thẩm nhất đao cầm trong tay quỷ đầu đao đao mắt hàn mang bắn ra ánh mắt giả qua người người cúi đầu thanh long hội đại long bài sư phụ bị thẩm nhất đao tại chợ phía tây cổng trào phía dưới minh chính điển hình điệp ra nam hải môn hủy d i ệ t tại thẩm nhất đao c h i thủ giang hồ này bên trên giám cùng thẩm nhất đao phản kháng chỉ sợ cũng bị mất ai cũng biết sợ thẩm nhất đao ai cũng muốn trở thành thẩm nhất đao ai cũng biết muốn đem thẩm nhất đao kéo xuống thiên hạ phía nam hải môn cái này chính đạo thập đại phái lấy thanh long hội cái này bao phủ giang hồ kinh khủng thế lực vì bàn đạp thẩm nhất đ a o lực uy hiếp đã đạt đến đ ỉ n h phong đáng tiếc là lần này chém đầu đạo nhân pháp trường cũng không có bất kỳ trước mặt người khác tới cấp pháp trường lớn như vậy thanh long hội thật giống như mất tung ảnh một điểm dấu hiệu đều không biểu lộ ra đông vương cô nương hơi có chút thất vọng chém đầu kết thúc đinh vui dài trăm dặm thanh đặng đình hầu khương t â n vương đại tiểu thư tạm thời tại hộ quốc công phụ ở lại thẩm nhất đạo nhưng l ạ yên tâm dưỡng thương hắn mặc dù thắng đạo nhân nhưng vốn là lần trước thương thế liền không có hảo điệp ra lần này đạo nhân lại đội trọng thương hắn. hắn thương thế này dù là vào nhân tiên cũng phải hao phí chừng một năm mới có thể triệt để khôi phục đây còn là bởi vì đạo nhân v õ công thậm chí là hắn một đời sở học đạo thuật cơ quan y bạc tinh tượng chờ đều đã tụ hợp vào trong cơ thể của thẩm nhất đao để cho thẩm nhất đao t u v i tăng nhiều nếu đổi lại không có chém đầu đạo nhân trước đây thẩm nhất đao thương thế này không có ba năm năm không nên nghị khỏi hẳn vào đêm thẩm nhất đao tự mình muốn một tòa tiểu viện hắn để cho đông phương cô nương ngồi tiếp nhi t ử thẩm t r ờ i trong chính mình chuyên tâm ở trong tiểu viện này một bên tu hành khống chế cái này tăng vọn công lực chuẩn bị điều chỉnh trạng thái xung kích nhân tiên tri cảnh một bên cũng tại chờ đợi đạo nhân quỷ hồn tới tìm hắn báo thủ kể từ trước đây chém đầu hơn trăm một đêm cùng cái kia quỷ dị chém giết sau hắn đã rất lâu chưa từng gặp phải cái gì quỷ dị sự tình đạo nhân dù sao cũng là ma tiên cảnh giới chết ma bất diệt hóa thân lệ quỷ cũng không phải không có khả năng chỉ là một đêm không nói gì thẳng đến đông phương hồng nhật mới lên t ử khí đông lai thấm nhất đ a u cái gì cũng không có đợi đến cái này khiến hắn hết sức kỳ quái đạo nhân vo công không thể nghi ngờ là đủ nhưng hắn không xuất hiện chẳng lẽ là bởi vì không có hà khí trở thành quỷ dị hai điều kiện một cái là khi còn sống đủ mạnh h à thứ hai chính là phải có một n mùa đoán khí bất diệt đạo nhân võ công đương nhiên không cần phải nói chẳng lẽ hắn không có đoán khí thấm nhất đao không biết nhưng vị dị không xuất hiện lúc nào cũng tốt chuyện này xem như giải quyết triệt đề với hắn mà nói thu hoạch cực lớn tính toán thời gian huynh trưởng thẩm luyện cũng nên trở về khi đó đại khái hắn cũng có thể vượt qua một đoạn thời gian cuộc sống an ổn điểm tâm sau thấm nhất đao đang phụng đ ồ i thẩm trời trong chơi đùa lại cùng lớn ngọc nhi ô n chuyện thực dược tới cáo chi dài trăm dặm thanh đặng định hầu cầu kiến thấm nhất đao hơi suy tư biết bọn hắn vì nên dài trăm dặm thanh cùng đình vui sự tình thấm nhất đao đi tới chính sảnh. dài trăm dặm thanh đặng đ ị n h hầu khương tân đinh vui cùng vương đại tiểu thư đều đang đợi lấy bọn hắn đứng dậy b á i kiến thẩm nhất đao thẩm nhất đao sau khi ngồi xuống nhìn về phía đám người các ngươi cũng đều thụ chút thương phải thật tốt nghỉ ngơi đinh vui vấn đề ta đã lên t ấ u chương luận thuật công lao của hắn ban thưởng nên không có nhưng công tội bù nhau vấn đề không lớn đinh vui nghe vậy liền vội vàng đứng lên bãi t ạ n hắn biết nếu là không có thẩm nhất đao hỗ trợ dù là chính mình tự nhận là là cướp phú tế bẩn hành hiệp trưởng nghĩa luật pháp cũng sẽ không tha thứ hắn g i à i trăm dặm thanh không người nói quốc công bây giờ đinh vui là nhi tử ta sự tình đã truyền đi xôn xao này đối tiêu cục ảnh hưởng cực lớn ta cùng với đặng định hầu thương lượng phía dưới quyết định giải tán giải t h à n h tiêu cục trấn viên tiêu cục trấn uy tiêu cục uy nhóm tiêu cục đại vương tiêu cục sẽ tiếp nhận giải t h à n h tiêu cục tiêu sư bọn hắn sẽ gây dựng lại liên doanh tiêu cục nhập vào cầm y hệ vệ ở trong còn xin quốc công chiếu cố m ư ờ hai g i à i trăm dặm thanh lời nói ngược lại là ra thẩm nhất đao ngoài ý liệu hắn vốn cho rằng đặng định hầu sẽ tiếp nhận liên doanh tiêu cục dù sao lấy nhân mạch của hắn cùng góc ô n g cũng đủ để đảm đương nổi tr không nghĩ tới cuối cùng quyết định của bọn hắn lại là toàn thể nhập vào cầm ý di hẻ vệ ở trong tiêu cục loại này du t ẩ u ở hắc bạch hai đạo nói là người giang hồ ngược lại cũng không tính là người giang hồ tổ chức nhìn như phổ thông trên thực tế năng lượng không nhỏ húng chi chấn v i ệ n tiêu cục chấn uy tiêu cục đại vương tiêu cục uy nhóm tiêu cục cũng là phương bắt số một đại tiêu cục hảo các người tất nhiên thương nghị s o n g ta cũng sẽ không cự tuyệt kể từ hôm nay liên doanh tiêu cục liền đồng thời tại cầm ý di hẻ vệ phía dưới nhưng các n g ư ơ i sinh ý cẩm ý địa vệ bình thường sẽ không quản vào lúc tối trọng yếu cũng sẽ giống như trước đây tìm được g i ả i trăm dặm thanh để cho hắn vận chuyển quân lương như thế cho n g ư ơ i tiếp triều đ ỉ n h sinh ý đặng định hầu cùng khương tân lên thân chắp tay b á i t ạ đến nỗi về đông cảnh chấn uy tiêu cục bây giờ đã rơi vào trong tay tây môn thắng tây môn thắng đang dọn dẹp thanh long hội mật thám đối với liên doanh tiêu cục quyết định đặng định hầu khương tân đều tin tưởng tây môn thắng sẽ không tự tuyệt dù sao đây là chuyện tốt liên doanh tiêu cục lấy được thành tựu tây môn thắng cũng nhìn ở trong mắt đặng định hầu cũng nhẹ nhàng thở ra liên doanh tiêu cục là tâm huyết của hắn, bây giờ đến nỗi giải trăm giảm thành, hắn giải giảm trăm lúc đó ư đinh vui cũng không cách nào lại như đi qua như thế lưu lạc giang hồ liên doanh tiêu cục giải quyết vấn đề hoàn tất dài trăm dặm thanh bọn người cáo tử bọn hắn sau khi đi thấm nhất đao đang muốn đi xem thẩm trở chồng thì thấy thượng dược ý vị không rõ đi tới lao ra bên ngoài có cái gọi là cao điển tính nữ tử cầu kiến thấm nhất đao nhăn đầu lông mày cao điển tính nàng làm sao sẽ tới trước đây hắn tại thành hàng châu cưỡng ép cải cách giang nam giết không biết bao nhiêu giang nam đại tộc quan tiệp xem như hắn lưu lại giang nam người phụ trách giám sát giang nam gió thổi cỏ lay lúc kia quan tiệp đem cao điển tính bảo vệ sự t ì n h thấm nhất đao là biết đến nhưng cũng không để ý cao điển tính đích thật là một cái mỹ nhân hắn cũng không để ý phát sinh chút gì nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy hắn sớm đã quên không nghĩ tới cao điển tính vậy mà đi tới kinh thành thấm nhất đao do dự phải chăng muốn gặp thực dược lúc này lại nói lao ra phu nhân đã đem cao cô nương đ ó n đi ân thấm nhất đao n g n g đầu kinh ngạc nhìn xem thực dược phương đông vậy mà đã đem cao điển tĩnh mang về lần này ngược lại là nói không rõ lắm thấm nhất đao để cho thực dược xuống đích thân đi xem một chút hắn đến thời điểm cao điển tĩnh đã không thấy đông phương cô nương trước người để một t h a n h cổ cầm thấm nhất đao trước đây nhận được thiên long b á t âm đối với cổ cầm cũng hơi có chút h i ể u cái này cổ cầm vì liên tiếp thức đàn Dài 126cm, 10.8cm, 22.1cm, cao rộng đông i r ộ 17.2cm, cỗ chi tiết nước chảy đánh gãy, xem xét cũng mãn, màu mặt, xem hình đánh không sung đen gãy, tiết xét phương ả phản i là phẩm. p h Đông cô nương nhìn thấy hắn cười khẽ đây là vị kia cao cô nương cho ngươi đưa tới thật không nghĩ tới một cái không biết võ công nhược nữ tử vậy mà hao phí tâm lực tìm tới cho ngươi dạng này một thanh đàn đây là sấm mùa xuân thấm nhất đao nhìn kỹ phía dưới liền đã nhận ra đàn này tên truyền thế cổ cầm bên trong lấy đường cầm chân quý nhất mà đường cầm bên trong đặc biệt lôi công đàn là nhất thuộc trung cựu lôi bên trong lấy lôi vi thành t i h u lớn nhất mà lôi vi một đời chỗ trước chi đàn bên trong lại lấy sấm mùa xuân là nhất sấm mùa xuân đàn đã từng bị hoàng thất cất giữ về sau lại theo một vị nào đó thất sùng hoàng phi lưu lạc dân gian nghị không ra hôm nay chăn trở đến trong tay của hắn đích thật là hào cẩm nên thấm nhất đao k h ẽ o vớt tiếng đàn như sấm mùa xuân rách đ ứ c khoáy động trường không lại có sinh cơ bừng bừng cảm giác đông phương cô nương cười nói ngươi năm đó tại thành hàng châu lấy thiên long bát âm đánh g i ế t phản quân n g u y tặc nhân ra nhớ kỹ cho ngươi tìm một thanh hào cẩm đây không phải cho ngươi tìm được thấm nh nh nhật h ắ n ngược l ạ i là không nghĩ tới c a o đ i ệ n tĩnh một tìm một tìm thời hắn đàn, chính cho sẽ mực là g i dài a n như vậy. đông phương cô nương i đá nghịch ngậm tại sấm mùa xuân trên đàn gầy ra cười duyên rời đi nàng đích sắc không ngại những thứ này đương thời nam tử tam thê tứ thiếp lại tầm thường bất quá thẩm nhất đao quyền cao chức trọng chỉ có hai nữ nhân đã coi như là cực ít nhiều hơn nữa một cái cũng không có gì còn nữa thẩm nhất đao cũng không phải có mới nuối cũ người cái này liền đủ quan trọng nhất là cao điển tĩnh không biết võ công điểm này đông phương cô nương thấy rất rõ ràng dạng này một vị không biết võ công cô nương lại cho thẩm nhất đao tìm được sớm đã thất truyền sấm mùa xuân danh cẩm chính giữa này trả giá khổ cực đủ để cho đông phương cô nương kính trọng lục khinh v i ệ n cao điển tĩnh hai tay vô ý thức khói động khăn tay nàng không biết thẩm nhất đao có thể hay không tới nhưng ít ra đông phương tỷ tỷ là một cái rất đại độ tỷ tỷ nàng một cái thanh lâu xuất thân dù thế nào nâng lên giá trị bản thân ở cái thế giới này cũng bất quá chính là làm tiếp phần cao điện tĩnh rất khẩn trương nếu thẩm nhất đao không tới nàng nàng nên như thế nào sẽ trở về hàng châu sao Kẹt kẹt. cửa phòng bị đ ẩ y ra thẩm nhất đao bước vào trong phòng cao điện tĩnh ngưng ác ngồi ngay ngắn ở trên giường nhìn xem cái k i a một tấm hàng đêm khổ tư đắng đọc khuôn mặt trong lúc nhất thời không ngờ không nói gì nến đỏ nhẹ lay động ánh mắt sẽ lẫn vô thanh thắng hữu thanh chương ba trăm sáu mươi sáu giang ngọc kiến nấu cháo chiêu đức cung giang ngọc kiến nửa dựa giường tỷ nữ cùng thái giám thị vệ tại một bên nàng mở ra chính mình tinh tế như hành năm ngón tay ở trong hư không như vậy một chảo liền tốt giống như bắt được một loại nào đó thứ hư hảo đó là q u y ề n h ạ là nàng cho tới nay mong muốn quyền h ạ có q u y ề n hạn à n g liền sẽ sẽ không bị người dễ dàng bắn vào thanh lâu bên trong sẽ không bao giờ lại bị ác độc mẹ kế bức bách bổ ra mẫu thân mình l i n h vị rốt cuộc không cần trăm phương n g à n kế đi lấy chính mình cái kia phụ thân nhiệm v u i bốn quyền lực của nàng đã đầy đủ lớn nhưng còn chưa đủ lớn nàng là cực nữ nhân thông minh liền xem như hoàng thất tam cung phục một trong ngụy tiến trung đều phải tán thưởng nàng ở trên võ học t i ê n phú nàng bây giờ võ đạo thực lực mạnh mẽ đã siêu việt trên đời này phần lớn người nhưng nàng chưa bao giờ ra tay ai cũng không biết chiến lược của nàng đến tột cùng như thế nào nương nương tào đốc chủ đến để cho hắn đi vào không bao lâu đông s ư ở n g đốc chủ tàu h ư u tường đi vào trong điện hướng giang ngọc k i ế n sau khi hành lễ thần s á c â m chầm thổ lộ ra một cái tin tức xấu cái k i ê u đạo nhân chết bị thẩm nhất đao tại chợ phía tây cổng trào phía dưới chém đầu gian chúng minh chính điển hình liên doanh tiêu cục bên kia dài trăm dặm thanh giải tán giải thanh tiêu cục nhưng đại vương tiêu cục, bổ vào liên doanh tiêu cục bên trong bây giờ liên doanh tiêu cục triệt để nhập vào cầm ý đ ị vệ phía dưới liên doanh tiêu cục tất cả nhân thủ cộng lại gần m ư ơ i vạn người tinh nhuệ tiêu sư cộng lại cũng là có hai vạn người là một cô tuyệt đối không thể khinh thị lực lượng khổng lồ tào h ư u t ư ở n g nói đến chỗ này nắm chặt hai n ắ m đấm cái kia hẹp dài hai con ngươi bắn ra hai cỗ ngạo m ạ n lệ hàn mang thanh long hội quá làm cho người ta thất vọng đạo nhân kia bắc cương thời điểm còn có thể trọng thương thẩm nhất đao bây giờ lại bị thẩm nhất đao minh chính điển hình uy hiếp thiên hạ giang ngọc y ế n ngược lại là không có tào h ư u t ư ở n g như vậy phẫn nộ nàng hơi hợt thậm chí hơi có vẻ lười biếng nói thẩm nhất đao không phải tình huống cũng không tốt sao nghe nói hắn tại chém đầu thời điểm đều tại ho khan k h e miệng còn chắn huyết đạo nhân nhân vật lợi hại như vậy tóm lại không có khả năng thành quả gì cũng không có lấy được. tào h ư u tưởng trong lòng hơi đ ộ n g hắn cũng không cáo chi giang ngọc yến thẩm nhất đào thụ thương tin tức là ai cáo chi giang ngọc yến hay là giang ngọc yến trừ hắn ra còn có khác có thể biết ngoại giới tin tức con đường xem như đông s ư ờ n g đốc chủ năm đó liền chấp trưởng đại quyền trong t r i ề u cùng người tranh đấu tào h ư u tưởng biết rõ quyền lực của hoàng đế rất lớn nhưng từ một phương diện khác nói nhưng lại rất nhỏ vàng son lộng lấy tử cấm thành theo một ý nghĩa nào đó chẳng lẽ không phải một tòa khác nhà giam hoàng đế liền vĩnh viễn bị vây ở trong nhà giam này hắn đối với tử cấm thành bên ngoài hết thầy cảm giác đều cần dựa vào thần tử mang cho hắn nếu không có người giúp hắn kiểm chứng. như vậy thần tử rất dễ dàng liền có thể lừa gạt hắn cho nên làm hoàng đế sợ nhất chính là quần thần liên hợp cùng một chỗ nói như vậy hắn nghe cũng chỉ là người khác muốn hắn nghe tuyệt nghe không được chính hắn muốn nghe giang ngọc yến trong tay còn có ai có kiểu tập đoàn tào h ư u t ư ở n g không hiểu nhưng đấy lòng đã dâng lên mười hai vạn phần cảnh giác nương n ư ơ n g minh xét vạn dặm chỉ là t h ầ m nhất đao dù sao cũng là t h ầ m nhất đao hắn dù cho là đảo thường cũng tuyệt không phải người bình thường có thể ứng phó giang ngọc yến ánh mắt chất động cái k i sáng tỏ có thể so với tinh thẳng vào mắt nàng c ư i nhẹ giống như là đã hoàn toàn không lo lắng thầm nhất đ a u t à o đốc chủ kỳ thực chúng ta chưa hẳn nhất định muốn nhìn chằm chằm thầm nhất đ a u trên triều đình trên giang hồ còn rất nhiều người rất nhiều thế lực chúng ta cũng có thể hạ thủ giang ngọc yến lời nói để cho tào hữu tường không hiểu còn có cái gì thế lực giang ngọc yến nói vẹn vẹn cái này kinh thành bên trong không phải cũng còn có cái gì phát mộng hai đảng còn có phùng phái sĩ phái một đám người các loại cái này một số người không phải đều là có thể dùng người sao t à o hữu tường trong lòng hơi động hắn đã biết giang ngọc yến tại sao có thể biết được ngoại giới tin tức chỉ sợ giang hồ này bên trong đã có người cùng nàng liên hệ t a o đốc chủ ngươi nói nếu là có kiểu tập đoàn đắc tội anh hùng hảo hán thiên hạ này sẽ là một cái kết cục như thế nào t a o hưu tưởng trong lòng lại là một hồi không thể tưởng tượng nổi hắn phát giác cái này một vị chủ tử thật sự là suy nghĩ thiên mã h à n h không để cho người ta nhìn không t ấ u có kiểu tập đoàn luôn luôn là chú ý mời chào anh hùng thiên hạ như thế nào lại đắc tội anh hùng hảo hán thiên hạ Còn nữa, Giang Ngọc không phải cùng có kiểu tập đoàn có liên hệ mận thiết sao? Vì cái có nữa, Giang Kiến không đoàn liên mận nhìn bộ dáng lại muốn sao? gì giờ phải kiểu thiết lại đối với có kiểu hệ tập tập đ Vì bây bộ nhìn xem tào hưu tưởng nghiêm túc khuôn mặt nàng không có nhiều lời chỉ là phất phất tay để cho hắn lui ra tào hưu tưởng sau khi đi giang ngọc kiến phân phó nói đi càn thành cung là tý nữ cùng bọn thái g i á m đều chuẩn bị vì giang ngọc kiến r ử a mặt trang điểm còn có giang ngọc kiến tự tay chế b i ế n cháo cái kia là cho hoàng đế bệ hạ trong càn thành cung hoàng đế còn tại xử lý chính vụ giang ngọc kiến tới hoàng đế để b ú t xuống hắn đứng dậy đón lấy giang ngọc kiến ai phi tại sao cũng tới chân bên này rất nhanh liền xử lý kết thúc đến lúc đó liền có thể đi ái phi nơi đó giang ngọc kiến chán lắc lắc ôn nhu nói bệ hạ khổ cực thiếp thân nhịn điểm cháo. vậy hạ uống một chút đây là lựa nhỏ chế biến t h i ế p thân chuyên môn tỉnh h giáo ngự chủ hương vị coi như có thể trong mắt của nàng tràn đầy quan tâm cái này khiến hoàng đế đáy lòng cũng có chút xúc động hậu cũng những cái kia phi t ử mỗi một cái cũng nghĩ vinh hoa p h ú quý đều nghĩ chuyên sủng hoàng hậu mặc dù không tệ nhưng mà quá đ o a n trang khiến cho hắn không cảm giác được nửa điểm giữa vợ chồng tình nghĩa chỉ có trước mắt giang ngọc y ế n chắc là có thể cho hắn một điểm bình thường tướng phu thê đỡ yêu nhau cảm giác húng chi giang ngọc k ế n còn rất đẹp đẹp đến để dòng ư ờ i liền ái phi cháo thực là không tồi rất có ngự chủ tiêu chuẩn hoàng đế vốn vào giang ngọc k i ế n nói cái kia tiếp h thân mỗi ngày đều chịu cho bệ hạ một bát cháo hảo hoàng đế đáp ứng cái này không tính là cái đại sự gì húng chi hắn cũng hy vọng rằng này mỗi ngày mệnh ngọc sau có nữ nhân đưa lên một bát chú tâm chế biến cháo nóng cái này ha không chính là dân chúng tầm thường sinh hoạt hắn làm sao biết dân chúng tầm thường ngay cả con dâu đều cưới không bên trên liền một hạt gạo cũng không tìm tới lại chỗ nào là cái dạng này giang ngọc k i ế n bồi tiếp hắn u ố n g cháo nói mấy câu lúc rời thời điểm nàng đột nhiên nói bệ hạ tiếp thân muốn khứ hoàng tự một chuyến bệ hạ có thể bồi ta sao hoàng đế vốn muốn cự tuyệt nhưng nhìn xem giang ngọc yến n u nhược kia ánh mắt hắn tâm liền mềm lún ra rút ra một ngày bồi một buổi giang ngọc yến đi bái phận cũng không phải cái đại sự gì thú n g chi hắn cũng đích sắc nên đi ra đi một chút hảo chấm đáp ứng ngươi thế là giang ngọc yến lộ ra nàng cái kia khuynh thành nụ cười hướng hoàng đế thi lễ một cái hoàn tiên hỉ địa đi nàng vui dòng sướng chắc là có thể để cho hoàng đế cảm nhận được một cỗ nồng nặc cảm giác thành cự phản phất nữ nhân này chính là bám vào trên người hắn bởi vì hắn một câu nói mà vui vẻ bởi vì hắn một câu nói mà lo sợ cái nào nam nhân không thích dạng này muốn gì được đó nữ nhân này. nhất là nữ nhân này còn có cực hạn mỹ lệ yêu kiểu dáng người như vậy nam thường thường liền sẽ xa vào trong đó chương ba trăm sáu mươi bảy c h u y ệ n lên ôn ngu hương mộ anh hùng hay là sắc là cạo xương đao không có chỗ nào mà không phải là chứng minh từ xưa đến nay đối phó nam nhân vũ khí lợi hại nhất không phải đao kiếm súng tháo mà là nữ nhân thẩm nhất đao nhìn xem ngủ say cao đ i ệ n tĩnh đi lại im lặng rời phòng ra lục khinh viện để cho thượng dược gan bài một ít nhân thủ cho cao đ i ệ n tĩnh hắn liền trực tiếp vào chính mình t i n h thất chém đầu đạo nhân thu hoạch đạo nhân một thân công lực cùng với tịch diện kiếm ý cùng tiên thiên nhất khí công hắn còn chưa tới kịp tiêu hóa thấm nhất đao hút vào một ngụm đi về đông t ử khí thể nội lập tức l ố t bốp vang lên một hồi lôi đình nổ đùng thanh âm mơ hồ từng đạo tử lôi du t ẩ u ở toàn thân hắn hiện lộ rõ ràng ra vô tận uy thế lôi chính là thiên địa lôi phạt là diện thế chi vũ khí nhưng lôi cũng là sấm mùa xuân là thiên địa chi sinh cơ thấm nhất đao nguyên bản liền tại bắc cương một trận chiến n ộ ra dương cực sinh âm t ử c h i cực là sống thiên địa tri lý bây giờ chém đầu đạo nhân sau nhận được đạo nhân cả một đời khổ học lấy được tịch diện kiếm、ý. đối với diện đối với chết cũng liền càng thêm hiểu rõ âm dương hòa hợp sinh tử lu chính là thiên là đây ị a đao ra đại đạo. đạo đạo đến hiểu liền siêu giả, thoát Thầm nhất thể thánh h này, n có võ n tiên tri cảnh. tri b â giờ, hắn đã đối với hắn đã sau cũng ù n nhìn rõ tích, đặt chân nhân tiên, còn có một cái chữ nhân, còn không tiên, nhân thành chân tiên, liền không, g lộ lục một tích, chữ phải cho khi chữ hóa thể phá thoái hư không, siêu thoát rõ đặt tới có cái có c địa đi. Đây siêu mà bỏ qua, là võ đạo cực hạ t h ầ m nhất đao rất muốn biết phái võ đang trương tam phong tổ sư thiếu lâm tự đạt ma tổ sư hai cái vị này theo như đồn đại đã siêu thoát đại nhân vật là có hay không đã siêu thoát vẫn là đặt chân lục địa chân tiên trí cảnh dừng lại n h â n gian tại thẩm nhất đao chuẩn bị mượn nhờ đạo nhân công lực xung kích nhân tiên tri cảnh thời điểm trong kinh thành hoàng đế cũng đã mang theo giang ngọc hiến lên đường đi tới bên ngoài kinh thành vạn thọ thiền tự lễ phật dân hương vì thể hiện cùng dân cùng nhạc cũng là không muốn g dòng chống khua chiến trêu đến bách quan quyên can hoàng đế cùng giang ngọc hiến tại đông s ư ở n g đốc chủ tàu hữu tưởng cùng đi phía dưới lại có đại nội cao thủ mị tử vân ân ao ước bọn người hộ vệ khinh xa g i ả n tỏng cùng lúc đó vạn thọ thiền trong chùa cũng có một nữ tại thượng hương cô gái này nếu là thẩm nhất đa o ở đây tất nhiên sẽ nhận biết chính là ôn nu ôn nu đã không còn ôn nu nàng là lạc dương ấm một nữ nhi nàng xuất thân cao quý nàng cùng hoàng đế một dạng là được nông triệu lấy lớn lên thậm chí bởi vì là nữ hải nàng so hoàng đế từ nhỏ tiếp nhận trách cứ phê bình còn ít hơn, hơn nhớ ngày đó tại hán thủy phía trên quen biết bạch sầu phi vương tiểu thạch lôi thuần cùng vào kinh thành cho tới bây giờ bạch sầu phi lôi thuần cũng đã chết thời gian không ngắn vương tiểu thạch từ kinh thành một trận chiến sau ngay tại trên giang hồ du đãng hôm nay có chuyền môn hắn tựa hồ lại phải về kinh đến nỗi nàng trở về một chuyến lạc dương liền lại đi tới kinh thành nàng tại cái này vạn thọ thiền trong chùa cho bạch sầu phi cùng lôi thuần cầu phúc hy vọng bọn họ đời sau có thể khoái hoạt có thể ăn khang bạch sầu phi không có lớn như vậy giã tâm lôi thuần cũng không có lớn như vậy trách nhiệm ngoại trừ ôn n u còn có làm bạn ôn n u cùng tới hai người một cái nhân cao mã đại đứng ở trong đám người liền sẽ hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người chính là một trong thất đại khấu đường bảo n g ư u còn có một cái sắc mặt trắng nõn thân hình con gầy một thân thư sinh trang phục giả trang người trẻ tuổi hắn là sách đến lúc dùng mới thấy ít cũng là một trong thất đại khấu hai người n h ả m chán ngồi t r ồ m h ồ m ở chùa miếu trên bậc thang nhìn xem liên miên không dứt dâng hương người phương hận thiếu lắc đầu lấy một loại mọi người đều say chỉ ta tỉnh thái độ thở dài nói cái này một số người cũng không biết cầu phật không bằng cầu mình nếu là mình chăm chỉ chút khắc khổ chút chẳng phải là so với cầu phật tới hữu dụng đường bảo n g u ú n g thanh ú n g thì nói nếu thật như thế vậy cái này chùa miếu vẫn tồn tại cái gì người cả đời này đắng như vậy đều cũng đến có chút hư vô m ở mịt hy vọng mới được phương hận thiếu c h ừ n g to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đường bảo nghêu đường bảo nghêu nghi hoặc nhìn hắn thế nào phương hận thiếu lắc đầu lại vỗ gò má của mình một cái sau đó còn méo méo đường bảo nghêu phương kia chính trực đang mặt trước quốc t r e o đến đường bảo nghêu đẩy ra tay của hắn ngươi làm cái gì phương hận thiếu kinh ngạc kêu lên người cái này người ngu lại có một ngày sẽ nói ra dạng này có triết lý mà nói đơn giản quá bất khả t ư n g h ị đường bảo nghêu lập tức trừng trong mắt đúng như, như mắt trâu hắn g i lên chính mình bình bắt lớn nhỏ nằm nấm người cái tên này quả thực là tự tìm cái chết ngươi là muốn muốn nhấm nháp một chút bọn ta năm đâm sao ta đường đường lên trời xuống đất duy ngã độc tôn vũ nội vô song kiếm khí trường g i a n ă m dừng lại dừng lại phương hận thiếu vội vàng đưa tay ngừng đường bảo n h ư u mà nói ra hỏa này mỗi một lần thổi lên n h ư u tới nói ra tên hiệu lúc nào cũng lại giải lại nát vụn hắn mới không muốn n g h e l ặ g đường bảo n h ư u hừ một tiếng ô nu n h muốn tới dân hương bọn hắn chỉ cảm thấy thật nhàm chán phương hận thiếu t r ợ t đá đá đường bảo n h ư u làm gì phương hận thiếu chưa bao giờ giống giờ khắc này dạng này chán ghét đường bảo ngưu g i n g o a n o á n của hắn miễn cưỡng nhắc lên một nụ cười cắn răng nghiến lợi nhỏ giọng nói ngươi không thể nhỏ điểm âm thanh sao đường bảo ngư gãi đầu một cái sau đó lại gật đầu một cái phương hận thiếu mới nói nhìn đám người kia nhất định có lai lịch lớn đường bảo ngư lần theo phương hận thiếu nói phương hướng nhìn lại chỉ thấy đám người kia nhân số tại trên dưới hai mươi mặc dù đường bảo ngư võ công của mình bất công cũng mặc kệ là đi theo thẩm h ổ thiền bên cạnh vẫn là đi theo vương tiểu thạch bên cạnh nhãn lực của hắn trung q u ý là bồi dưỡng lên đám người kia ở trong cho dù là phía ngoài nhất thủ h ạ cũng đều là cước bộ nhẹ nhàng rơi xuống đất im lặng huyện thái dương thật cao nâng lên hai con ngươi tinh quang nội liệm hạng người h i ệ n nhiên là nhất đẳng hào thủ có nhân vật lợi hại như vậy hộ vệ một cách tự nhiên đoàn người này nhất định có lai lịch lớn cái này vạn thọ thiền tự là hoàng gia trầu miếu có lai lịch nhiều người đi ôn nu đến cùng lúc nào có thể hảo ôn nu giờ này k h ắ c này còn tại đại hùng bảo điện nàng thành tín quỷ dạm xuống trước mặt phật tổ khẩn cầu lấy tâm nguyện của mình hoàng đế cùng giang ngọc yến, bước vào đại hùng bảo điện. Giang ngọc yến một con mắt liền thấy ôn nu trong nội tâm nàng c ư i lạnh trên mặt bất động thanh sắc nàng tại chiêu đức cũng đợi đến thật tốt dĩ nhiên không phải tùy tiện liền muốn để cho hoàng đế bồi tiếp nàng đi ra ngoài thế là nàng nhìn về phía hoàng đế bậy hạ chúng ta bắt đầu đi hoàng đế gật gật đầu hoàng đế thủy chung là hoàng đế dù là hắn là khinh xa giản tỏng tại đây chỉ có ba cái bồ đoàn trong đại hùng bảo điện chuẩn bị tế bái thời điểm cũng là không cho phép người khác đợi ở chỗ này thế là đồ phương tiến lên để cho ôn nu rời đi ôn nu nhăn đầu lông mày nàng còn chưa kết thúc lúc này rời đi chẳng phải là không thành ta tới trước ôn nu nhìn xem đồ phương một bước cũng không nhường đồ phương sừng sốt một chút hắn không có phát tác chỉ là lấy ra một túi ngất lượng ước chừng chắc lượng nhét vào ôn nu trong tay mời nàng ra ngoài chương ba trăm sáu mươi tám hoàng đế phẫn nộ ôn nhu cười nàng cũng là một cái mỹ nhân mặc dù không bằng giang ngọc y ế n đẹp như vậy nhưng nàng vẫn là mỹ nhân nàng nụ cười này để cho hoàng đế nhìn sửng sốt một cái c h ư ớ c mắt cũng chính là một cái c h ư ớ c mắt này giang ngọc y ế n khỏe miệng hơi vệt lên nàng ôn nhu nói cái cô nương này thật là có ý tứ hoàng đế gật gật đầu hắn là kẻ đến sau muốn thanh không đại hùng bảo điện chỉ vì để cho nữ nhân của hắn cầu phúc ôn nhu không muốn bị người c h ê n ngang tại ôn nhu xem ra đây là vấn đề rất nghiêm trọng nhưng ở hoàng đế xem ra đây chỉ là việc nhỏ hắn không cảm thấy không đúng hắn chỉ cảm thấy ôn n u rất có ý tứ bất kỳ một nữ nhân nào nếu như không muốn b ả o cùng tốt nhất đ ừ n g dáng dấp quá mức xinh đẹp cũng không cần để cho hoàng đế cảm thấy có ý tứ ônu tức giận đem túi tiền ném xuống đất tiếp đó hào phóng t ừ trong ngực móc ra một sấp ngân phiếu mỗi một tấm cũng là một trăm l ư ợ n g nàng đem ngân phiếu đặt tại đổ phương l ự c số tiền này cho ngươi các ngươi cái này một số người lan ra ngoài chờ bản tiểu thư kết thúc lại đi vào ônu ngữ khí âm vang nhưng hoàng đế khuôn mặt đã trầm xuống hoàng đế là một cái chọn mặt mũi người chưa từng có người nào dám đối với hắn như vậy chớ đừng nói chi là để cho hắn lan ra ngoài cho dù là liêu đông vương thẩm luyện hộ quốc công thẩm nhất đa cũng sẽ không ở ngay trước mặt hắn đối với hắn nói lời như vậy hoàng đế duy chỉ có quên hắn là khinh x a giản thỏng cải trang mà đến ai nhận ra hắn là hoàng đế nếu không còn hoàng đế tầng này ai lại tại hồ hắn là cao là thấp là x o á y là xấu giang ngọc kiến khẽ vượt hoàng đế bậy hạ những cô nương này ngược lại là rất có tính cách đâu ít nhất một cái nữ n h i r a đối mặt đồ phương như thế thảo hắn còn có thể dạng này không sợ nếu là thân phận để nàng biết bậy hạ chỉ sợ cũng sẽ nghĩ lại mà sợ đâu giang ngọc kiến nhu tình mật nữ cười liền đem ôn nhu tại hoàng đế trong lòng ấn tượng lại tăng thêm rất nhiều hoàng đế hơi hơi do dự hắn nhớ tới chính mình là cải trang người không biết vô tội lại toàn bộ hậu cung mỗi một cái phi tử đều đối hắn cùng đúng cho dù là giang ngọc yến cũng chưa từng đối với hắn phát giận trước mắt cô gái này ngược lại là đích sắc có gợi cảm khác nhưng hắn không phải hôn quân sẽ không bởi vì cảm thấy một cô gái có ý tứ liền nhất định phải đem nàng chạy sộc trong cung giang ngọc yến cũng biết điều này nàng cũng không phải là thật muốn ôn nhu vào cung nàng đã sớm biết đường bảo nhu cùng phương hận thiếu tại bên ngoài nàng càng từ lâu hơn đem đường bảo nhu cùng phương hận thiếu điều tra ú t sấp nàng biết hai người kia là tính c á c gì lúc ôn nhu cùng đồ phương tranh chấp một đạo thân ảnh màu trắng lóe lên mà tới hai tay n của hắn vĩ vào phía ngoài nhất hai tên đại nội thị vệ liền lùi mấy bước lập tức nhìn hắn chằm chằm còn lại thị vệ cùng đông xưởng đông xưởng cũng đều vận sức chờ phát động tràn diện trong lúc nhất thời khẩn trương lên giang ngọc yến vội vàng ôm hoàng đế cả người dựa vào tại hoàng đế trong ngực một nữ nhân lúc này sẽ luôn để cho nam nhân cậy anh hùng nàng nhu nhược kia đáng thương bộ dáng là hoàng đế nổi giận chính là bình thường nam nhân đối mặt ý như là chim non nép vào người giống như ông chính mình nữ nhân cũng sẽ suy nghĩ biểu hiện một phen húng chi đúng vậy thật có năng lực như vậy hoàng đế hắn giận tái mặt ngụy tử vân tiến lên ba vị ở đây không phải gây c h u y ệ n chỗ còn xin ra ngoài lại nói ngụy tử v â n biết hoàng đế không muốn lộ ra cho nên dự định điệu t h ấ p xử lý tốt chuyện này chỉ tiếc hắn không hiểu rõ lắm đường bảo n g ư cùng phương hận thiếu hai người kia bọn hắn ồn nào mới sẽ không quản những cái kia bảy tám đường bảo nghưu một quyền đập về phía ngụy tử vân ngụy tử vân trên mặt cũng là hiện ra một vòng vẽ tức giận tay áo phất một cái kinh lực bành trướng hai người giao kích phát ra một tiếng vang lặng lẽ ngụy tử vân lui lại mấy bước ánh mắt lạnh lùng đường bảo nghưu cũng lui lại mấy bước cùng hắn bất phân cao thấp cái này khiến hắn nhìn về phía ngụy tử vân ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc nghĩ không ra lại có người có thể cùng ta trên trời dưới đất vũ nội vô địch đường đại gia bất phân cao thấp ngụy tử vân n h ũ n mày thân xác hơi biên hóa từ đường bảo n h ư u thân hình võ công g ọ n nói chuyện hắn đại khái đã đoán được thân phận người trước mắt nhưng nguyên nhân chính là như thế hắn ngược lại càng thêm bất đắc dĩ. t h ầ m nghị xui xẻo b ậ y đại khấu là người tốt lành gì sao rõ ràng không phải đó là một đám gây chuyện khắp nơi lương neo không biết bao nhiêu kiện cáo cường đã áp tặc hết lần này tới lần khác bọn hắn còn xuất hiện tại hoàng đế trước người đang lúc ngụy tử vân do dự phải chăng muốn nói ra những người trước mắt này thân phận đã có người thay hắn làm ra quyết định đông s ư ở n g đốc chủ t à o hữu tường đưa lỗ thay cùng hoàng đế thấp giọng nói hai câu hoàng đế sắc mặt lập tức gầm châm xuống nhìn về phía ngụy tử vân ánh mắt của mấy người cũng biến thành lạch lùng cầm xuống ngụy tử vân biết tàu hữu tử nhất định là chỉ ra đường bảo n ư u đám người thân phật bất quá mặc kệ sau này có bao nhiêu phiền phức dưới mắt tự nhiên là muốn đem đường bảo ngưu ba người toàn bộ cầm xuống thế là đại nội thị vệ đông xưởng đông xưởng cùng với ngụy tử vân ân áo ước đồ phương đinh ngao đều nhào tới ô nhu phương hận thiếu cùng đường bảo ngưu võ công cũng chính là tiên thiên ngay cả tông sư c h i cảnh cũng không có làm sao có thể địch n ổ i những cao thủ này rất nhanh ba người đều bị bắt giang ngọc yến vừa lúc kỳ thực nói vậy hạ bằng không thì hay là trước trở về đi hoàng đế khẽ gật đầu phát sinh những sự tình này hoàng đế tự nhiên cũng không có tâm tình lưu tại nơi này cùng giang ngọc yến cùng tiến lên thơm đường bảo n ư u Ôn Nhu cùng Phương Hận Thiếu Hận ba ị trực tiếp i g m giữ vào đồng sưởng. Giang vào Ngọc Yến sau Yến k hoàng i rời đi, Tử Vân giọng nói, nhi, tiếng trầm Nguy Vân Ôn Nhu chính là lạc Dương Vương ôn muộn nữ nhi, cùng danh tiếng lâu năm ôn ra quan hệ cực sâu, không lâu Vậy Tử thể tùy ý xử sâu, hạ, hệ Lạc cực là lý ra A. ý đế một t r ư ờ n g c h ấ n vỡ bản bởi vì nàng là lạc dương vương ôn m u ợ n nữ nhi cho nên nàng vào bảy đại khấu làm nhiều chuyện như vậy triều đình bách quan liền làm mà không thấy sao hoàng đế phẫn nộ trong lòng cơ hồ không cách nào phát tiết hắn làm sao đều không nghĩ tới đế quốc của mình lại là cái dạng này bảy đại khấu bốn thực sự là uy phong thật to hết lần này tới lần khác cái này bảy đại khấu còn tại kinh thành nên ngang đi hoàng gia c h ổ miếu đây quả thực là đang miệt thị hoàng thất hoàng đế càng cảm thấy những thứ này giang hồ thế thông lực đối với triều đình đối với quốc gia tổn hại đ ư ờ n g bảo n g h u phương hận thiếu ba ngày sau chợ phía tây cổng trào chạm xuống bãi thị chúng ônu n h ônu n h trước tiên giam giữ a hắn lại giận nhưng cũng biết có một số việc không phải vô cùng đơn giản một câu nói liền có thể giải quyết bằng không cái này quản lý giang sơn cũng quá dễ dàng ngụy tử vân không người lui ra phương hận thiếu đương bảo n g u cùng ôn nhu bị bắt quả thực là kiện nhỏ đi nữa bất quá sự tình cho dù là thấm nhất nào cũng không có chú ý bởi vì bọn hắn không phải người của cầm ý vệ lúc chuyện nhỏ này phát sinh liêu đông vương thẩm luyện khải hoàn hồi triều vương tiểu thạch cũng đã lại độ trở lại cái này xa lạ kinh sư chương ba trăm sáu mươi chín xa hạt độc kế thẩm luyện khải hoàn hồi kinh là một kiện thiên đại sự t ì n h bắc cương một trận chiến bình dân loạn lui lớn mông cổ quốc không khỏi là đem thẩm luyện danh vọng đẩy lên định phong liêu đông vương đã là lớn minh giá hải tử kim lương kính thiên bạch ngọc trụ có thể ngay tại cái kia thời điểm dựa vào thẩm thị huynh đệ bình định thiên hạ hoàng đế mới có thể đột nhiên ý thức được có lẽ hắn không nên còn như vậy phân công thẩm thị huynh đệ. dù sao cũng nên có chút sức mạnh có thể lắng lại thẩm thị huynh đệ ra các thần hầu thần h ầ u phụ có k i ề u tập đoàn đông xưởng đều đã nhặt tiếp nhìn quanh triều đình hoàng đế ngạc nhiên phát hiện thẩm thị huynh đệ quyền hạn đã lớn đến một cái hắn nhất thiết phải áp chế trình độ thế là liền có giang ngọc y ế n giang ngọc y ế n trong đôi mắt cái kia một cỗ gia tâm hoàng đế cho tới bây giờ đều nhìn thấy nhưng hắn không quan tâm nữ nhân chính là trời sinh yếu thế nàng cùng thái giá mượn dạng cần dựa vào hoàng quyền mà tồn tại cho nên hoàng đế sùng ái giang ngọc k ế n câu nhưng cũng không đem nàng đẩy hướng hoàng hậu vị trí h ắ n cảm thấy bản thân có thể trưởng không giang ngọc、Yến. Thế tâm là yên tâm giang ngọc kiến l ô rất thân thiết đưa tới cho hắn một bát cháo nhiệt độ phù hợp hắn uống hết nắm giang ngọc kiến tay giống như say không phải say nói ngươi cũng đừng để cho tá thất vọng a giang ngọc kiến không hiểu nhưng nàng không quan tâm chỉ là ôn nhu mềm giọng biết biết thiếp thân sẽ không để cho bệ hạ thất vọng nàng giống như là tại trấn an một đứa bé đợi đến hoàng đế ngủ giang ngọc yến trở lại chiêu đức cung đợi đến nàng một mực chờ đợi k h á c h nhân phương ứng nhìn phương ứng nhìn so với phía trước đã thành thục rất nhiều nếu như nói trước đây phương ứng nhìn là một cái hơi có vẻ non nớt mỹ thiếu niên như vậy mấy năm n à y sau phương ứng nhìn đã biến thành một cái thành thục tiêu sái đẹp công tử giang ngọc yến cũng không nhịn được nhìn nhiều hắn vài lần tiểu hầu gia kể từ mê thiên minh s á u phần nửa đường tuần tự hủy diệt kim phong tế vũ lâu liền xưng bá kinh thành có kiều tập đoàn từ bát đại đao vương cùng thiết trưởng nợ hòa sau khi chết cũng gần như yên lặng chỉ là gần nhất ngay trên giang hồ mười sáu kiếm phái có dựa vào tiểu hầu gia y t Ba trong h c khoảng thời gian ngắn này tiểu hầu gia thành thế cũng không nhỏ phương ứng nhìn rất chầm ổn hạn từ mét h ư ơ n g khung nơi đó học được lợi hại nhất bản sự chính là bất luận thời điểm nào đều phải chầm ổn cũng không thể cấp bách người quýnh lên nóng nảy liền dễ dàng bại lộ sơ hở dễ dàng bị người xem xấu đó là chuyện rất nguy hiểm thừa dịp thẩm thị huynh đệ không tại kinh thành bên này phương ứng nhìn đích sắc đem khâu bại có kiểu tập đoàn lại độ phát triển thủ hạ như là lạc anh sơn trang trang trụ d i ệ p bắt thức võ trạng nguyên trương bộ l ô i thiên minh trương sơ phóng tháp phái lê d i ế u đường phùng phái trương rõ ràng phong phái lưu toàn ta hải phái ngôn trung hư mấy người cũng là trong chốn võ lâm rất có thành thế nhân vật chỉ là phương ứng nhìn không nghĩ tới giang ngọc y ế n đem đây hết thể đều thấy ở trong mắt có kiểu tập đoàn vẫn luôn trung thành nương nương chỉ cần nương nương phân phó có kiểu tập đoàn đều biết đem hết toàn lực đi làm ta cũng sẽ xông pha khói lửa không chối từ phương ứng nhìn đồng hồ trung thành vị này nương nương đã trở thành hậu cung đệ nhất nhân vật có kiểu tập đoàn cùng giang ngọc kiến hợp tác sớm đã bắt đầu phương ứng xem không để ý cho giang ngọc kiến làm thủ hạ thậm chí làm cậu chỉ cần có kiểu tập đoàn có thể thêm một bước mở rộng giang ngọc kiến khẽ c h e môi đỏ khanh khách một tiếng đối phương ứng nhìn thái độ giống như hết sức hài lòng tiểu hầu gia thực sự là nói quá lời bản cung nhưng không có cái gì nhỏ hơn hầu gia sông pha khói lửa chỉ là trùng hợp gần nhất có một việc có thể muốn tiểu hầu gia ra, ra thêm chút sức phương ứng nhìn chắp tay nói nương s i n phân phó giang ngọc kiến khẽ hé môi son hôm qua bản cung cùng bệ hạ đi vạn thọ không nghĩ tới có người va chạm bệ hạ vẫn là cái kia bảy đại khấu bên trong ba người theo thứ tự là Âu n u phương hận ít cùng đường bảo nghêu ba người này chắc hẳn tiểu hầu ra cũng đã được nghe nói phương ứng nhìn khẽ gật đầu ba người này tên hắn đích xác nghe nói qua cũng là trên giang hồ tương đối nhân vật nổi danh bệ hạ muốn xử trạm phương hận ít cùng đường bảo nghêu nhưng bản cung cảm thấy bằng hữu của bọn hắn nhất định sẽ tới nghĩ cách cứu viện phương hận ít cùng đường bảo nghêu người giang hồ coi trọng nhất nghĩa khí cho nên bản cung dự định nhân cơ hội này đem những cái kiêng ị c h tập đoạn đảng quét sạch sành xanh, xanh cho nên suy nghĩ đi chợ phía tây cổng trào thời điểm l i ê n từ tiểu hầu ra mang theo có kiểu tập đoàn đồng thời đại nội thị vệ cấm quân đem những cái kia dám đến cấp pháp trường người một mẹ hốt gọn phương ứng nhìn trầm giọng nói nương nương yên tâm ta nhất định hoàn thành chuyện này giang ngọc k i ế n c ư ờ i khẽ nàng cái kia tinh tế ngón trỏ n h ư ngọc dựng thẳng lên lắc lắc phương ứng nhìn xức sở không hiểu nhìn xem nàng hộ quốc công thẩm nhất đao chém đầu bản sự thiên hạ đều biết cho nên lần này b ả n c u n g sẽ tấu t h ỉ n h bệ hạ từ hộ quốc công tự mình chém đầu nhiệm vụ của ngươi là cái gì ngươi bây giờ có thể hiểu rồi phương ứng nhìn trong lòng hơi động thật độc các kế sách giang ngọc yến đây là muốn để anh hùng thiên hạ cùng thẩm nhất đao trở thành thủ thư muốn để thẩm nhất đao cùng thiên hạ anh hùng lẫn nhau tranh đấu nhất là mặc kệ là vương tiểu thạch vẫn là cái gọi là bảy đại khấu đều cùng không bị giảng bộ môn cùng ra các hầu gia có thiên ti vạn lũ liên hệ cái này nhất c h ạ m sau đó giữa bọn họ hợp tác liền thua không nghi ngờ bọn hắn sẽ trở thành đ ị c h nhân đến nỗi phương ứng nhìn có kiểu tập đoàn vì giám thị là muốn để thẩm nhất đao không thể nhường phương ứng nhìn hưng ơ p h ấ n lên hắn không người nói ta biết rõ giang ngọc kiến gật đầu một cái đồng ý vị thâm trưởng nói mẹ công công võ đạo cao thâm một cây gậy đả biến thiên hạ ít có đối thủ lần này hắn cũng nên lộ một chút tay để cho người ta kiến thức một chút tiết kiệm còn có không ít người lúc nào cũng hoài nghi mệ công công thực lực tựa như một chậu nước lạnh quay l ầ u một dội phương ứng nhìn hưng ơ phấn trong chớp mắt tiêu tan giang ngọc kiến là muốn dùng cái này độc kế hãm hại t h ầ m nhất đ a u nhưng tương tự giang ngọc kiến đối bọn hắn có kiểu tập đoàn cũng không yên tâm đối với có kiểu tập đoàn cho tới nay thừa hành là lớn minh thái tổ gia cao tưởng quảng tích lương hoan xưng ơ vương sách lực cái này làm cho có kiểu tập đoàn chậm rãi mở rộng giang ngọc kiến đã không cho phép có kiểu tập đoàn làm như vậy nàng phải có kiểu tập đoàn đem thực lực bày ra như thế có kiểu tập đoàn liền sẽ không thể như phía trước như thế nút trong bóng tối thủ đoạn chơi khi n g ư ông là phương ứng nhìn không có cự tuyệt hắn cũng cự tuyệt không được trừ phi hắn phải bỏ qua giang ngọc kiến nhưng làm nay hoàng đế không phải tin ê hoàng đối với hắn không tin mù quáng không có giang ngọc kiến có kiểu tập đoàn cùng tiền đồ của hắn liền đều xong liều đông vương phủ thẩm nhất đao không ngừng ho khan thương thế của hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng may mà nắm giữ tịch diệt kiếm y hắn cũng đã sẽ lại không như phía trước như thế một mực bệnh xuống chỉ cần một chút thời gian liền có thể đem thương thế toàn bộ khôi phục hắn đang chờ đợi thẩm luyện tình rượu bởi vì hắn từ tây hán đốc chủ tàu thiếu khâm nơi đó lấy được một cái trọng yếu tin tức chương ba trăm bảy mươi không cứu thẩm luyện cuối cùng hơi tình rượu hắn bây giờ cũng là võ đạo đại tông sư tu vi thực lực cùng năm đó không thể so sánh nổi nhưng hôm nay hoàng đế uống rất nhiều cho nên hắn uống cũng rất nhiều lại không thể ở dưới con mắt mọi người dùng võ công gian lận cho nên chỉ có thể say chuyện gì ô nu đường b ả nghêu phương hận thiếu tại vạn thọ thiền tự bởi vì va chạm bệ hạ bị bắt bệ hạ đã truyền ra mệnh lệnh muốn tại ba ngày sau chợ phía tây cổng trào trạm xuống bài đường bảo như cùng phương h ậ n thiếu nghe nói phụ trách sử trạm giám trảng quan là ngươi đao phủ là ta còn có thần thông hầu phương ứng nhìn phụ trách phối hợp chúng ta thấm nhất đao sẽ đạt được tin tức nói cho thẩm luyện nghe thẩm luyện lần này thật sự tỉnh r ư ợ u rất thanh t ỉ n h đôi mắt tỏa sáng đáy mắt đều là phẫn nộ không nên đem bắc cương bình định thẩm luyện hận, hận nói hắn có thể nghĩ tới đây sau lưng nhất định có thâm ý khác hoàng đế muốn việt không phải đơn thuần một cái chém giết đường bảo như cùng phương hạt thiếu nu Lạc Dương cả vương ôn lu là lạ là danh tiếng lâu năm ôn ra người là tiểu hàn sơn hồng tụ thần ni đệ tử là một trong thất đại khấu đường bảo n h u cùng phương hận thiếu mặc dù là hai cái ngôi sao t h a i h o ạ nhưng bọn hắn là vì bảo hộ ôn nhu mới va chạm hoàng đế bọn hắn cũng là một trong thất đại khấu bảy đại khấu lao đại thẩm hổ thiền là lười tàn phế đại sư đệ tử là gia cất chính ngã sư chất vương tiểu thạch cùng ôn nhu đường bảo n h u phương hận thiếu cũng là bằng hữu thẩm luyện nhắm mắt lại cảm thấy có chút đau đầu hắn lại bắt đầu h o i niệm ngày xưa chính mình chẳng qua là cầm ý gì vệ một trăm nhà đệ, đệ thẩm nhất đao cũng bất quá là chợ phía tây c khi đó bọn hắn nơi nào cần như bây giờ dạng này thận trọng từng bước nhưng rất nhanh hắn liền không lại già m ộ m bây giờ chạy tới một bước này thiên hạ sự tình một câu nói liền có thể giải quyết một mệnh lệnh liền có vô số anh hùng hào kiệt che giả man mọc nam nhi đại trợ ư phu lại có thể nào cái gọi là hối hận một đ a u ý của ngươi thế nào khuyên một chút đường bảo ngưu cùng phương hận thiếu cũng không phải đại nhân vật gì chết liền chết ngày mai huynh trưởng trước đi tìm hoàng đế cầu xin tha câu xong hoàng đế đồng ý tốt nhất hoàng đế không đồng ý vậy chúng ta cũng tận lực chém đầu ngày đó nếu thật có giang hồ quần hào đến đây đơn giản chính là một cái giết chỉ có điều huynh đệ chúng ta hai người trời x u i đất khiến bị người buộc đi đến một bước này việc này không thể tính như vậy thấm nhất đau sắc mặt hơi tái nhận đau mắt lại buộc phát sáng r ự c lạnh lùng sát cơ như gió rét thấu xương bao phủ tại vương phủ trong đại sành thẩm luyện cười ha ha hảo huynh đệ chúng ta hai người tận lực là xong những thứ khác không oán chúng ta được chỉ có điều chuyện này đi qua ta ngược lại cũng không cần lại ở lại kinh thành nghe cao câu ly nội l o ạ n liêu đông c h i địa nhất thiết phải cầm xuống cao câu ly như thế mới có thể bên ngoài không lo mắc thấm đau gật gật đầu không tệ nếu có thể cầm xuống cao câu ly liêu đông liền có thể tự thành một thể ta ở lại kinh thành huynh trưởng tọa c h ấ n liêu đông cười nhìn phong vân mới là tối chính kinh sự tỉnh huynh đệ hai người thương nghị đã định đến ngày kế tiếp thẩm luyện cùng thẩm nhất đao cùng nhau cầu kiến hoàng đế thay đường bảo n g h u phương h n thiếu ôn n u cầu tỉnh cụ thể không biết như thế nào chỉ biết là hoàng đế giận dữ nghe nói trong ngự thư phòng bút mực giấy nghiên đều đập hơn phân nửa liêu đông vương thẩm luyện cái c h á n đều bị nện ra máu tin tức này truyền đi nhanh chóng như như vòi rồng cuốn sạch qua giang hồ gia cắt, cắt thần hầu khẽ thở dài vương tiểu thạch kinh ngạt nói sư thúc vì cái gì thở dài gia cắt chính ngã nói ngươi nhất định muốn cứu bọn họ ba cái vương tiểu thạch gật gật đầu bọn họ đều là bằng hữu của hắn hắn không thể không cứu gia cắt chính ngã nhìn chăm chú hắn vương tiểu thạch rất khó nói ra gia cắt chính ngã trong ánh mắt tích chứa loại phức tạp đó cảm xúc ngươi hẳn là nghe nói hôm nay hộ quốc công cùng liêu đông vương liên thủ cầu kiến bệ hạ cho ôn nhu ba người bọn họ cầu tha thứ sự tình a vương tiểu thạch khẽ gật đầu hắn rất cảm kích hai người nghe liêu đông vương vì thế còn bị hoàng đế đập bể đầu gia cắt chính ngã ánh mắt tung dung ngữ khí cũng yếu ớt bọn hắn vì không phải cầu tình Bọn ba bọn bọn họ hắn cũng không quan tâm ôn nhu ba người bọn họ sinh tử. Bọn hắn chỉ là làm cho người trong thiên hạ nhìn. chỉ cho hạ tâm tử, làm là vương tiểu thạch không hiểu vô tình thản nhiên nói bởi vì bọn hắn muốn sư xuất hữu danh giết người bọn hắn đã tật lực nhưng hoàng đế còn muốn bọn hắn phụ trách sử t ử ôn nhu ba người nếu như lúc này giang hồ quần hùng còn muốn đi cứu như vậy thì không nên trách thủ hạ bọn hắn không lưu t ì n h vương tiểu thạch cắn chặt bờ m ô i thậm chí cắn ra máu hộ quốc công thẩm nhất đao rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ mọi người đều biết hắn muốn giết người ai có thể đoạt ra tới gia cắt chính ngã lại một lần nữa nhìn về phía vương tiểu thạch người nhất định muốn cứu nam người nhất định muốn cứu kim phong tế vũ lâu đỏ trắng xanh vàng lầu bốn ở trong thuần trắng tháp ngà bên trong đây là tô m n g trầm chỗ là kim phong tế vũ lâu quyền lợi hạch tâm tô m n g trầm nhìn xem đến đây b á i phòng chính mình kết b á i huynh đệ vương tiểu thạch hỏi ra cùng ra cắt chính ngã một dạng vấn đề vương tiểu thạch trả lời cũng cùng thần hầu p h ụ thời điểm nhất trí muốn cứu nhưng chỉ là ta một người đi cứu đây là vương tiểu thạch suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra được biện pháp cái biện pháp này thật là không tệ mặc kệ có thể hay không cứu g i cũng sẽ không liên lụy đến người khác tô mậu trầm lắc đầu ngươi phải hiểu được đường bảo n ư u cùng phương hận t i ế u bằng hữu không chỉ một mình、ngươi. giang h ồ giống như là một tấm to lớn vô cùng mạng n ẹ n tùy tiện tìm một người đi ra liền có thể vượt qua bằng hữu của hắn liên lạc với càng nhiều bằng hữu có khả năng hai cái muốn ra tay đánh nhau người gọi người cuối cùng sẽ phát hiện riêng phần mình người đều biết giang h ồ không đơn thuần là chém chém giết g i ế t càng là đạo lý đối nhân xử thế đường bảo nghưu phương hận thiếu chỉ là hai cái phổ thông người nhưng bọn hắn bằng hữu thật không ít vương tiểu thạch trương than chu mạng lớn đường thất dấu ôn bảo lương a nghưu mấy người những người này sau l ư n g lại móc nối lấy đủ loại thế lực bọn hắn sẽ đối với đường bảo h ư u cùng phương hận thiếu bỏ m ạ n sao nhất là hoàng đế trên giang hồ danh tiếng luôn luôn không tốt đường bảo n h ư u cùng phương hận thiếu va chạm hoàng đế tại người giang hồ xem ra thì càng hẳn là cứu cứu mới có thể cho thấy bọn hắn người giang hồ hào khí đương nhiên cách làm này tại tô mộng trầm xem ra càng giống là có bệnh nhưng giang hồ chính là như vậy nghĩa khí hai chữ xuyên qua toàn cục vương tiểu thạch không biết nên làm như thế nào hắn nhìn về phía đại ca tô mộng trầm tô mộng trầm lắc đầu lạnh lùng lại t à n n h ẫ n phun ra hai chữ không cứu cái này không đơn thuần là tô mộng trầm một người ý nghĩ cũng là kim phong tế vũ lâu lôi mị dương mô tả đao nam thần tiết tây thần sư xứng đáng năm vị cao tầng ý kiến. Kim p h o ba trăm ế bảy mươi mốt giang ngọc kiến mục tiêu chân chính vương tiểu thạch c ư ớ p bộ trầm trọng rời đi kim phong tế vũ lâu luôn luôn bình thản thông rong tự tin tràn ngập nụ cười trên gương mặt kia giờ này khắc này có chỉ là mờ mịt từ nhiệt liệt màu da cam biến thành băng lánh lạnh màu xám mỗi người đều đang nói cho hắn không cứu không đáng nhưng hắn nhất định phải cứu dường như là cảm thấy trận này chém đầu tụ tập người còn chưa đủ nhiều giang ngọc kiến mệnh lệnh hình bộ chu n g u y ệ t minh mang theo chuỗi khổ cực nhân đoán cũng đi pháp trường vì đề phòng có nhân kiếp pháp trường lại có một phương thế lực bị quá i yêu nhiêu đi vào tình thế càng dối loạn kinh thành lâm vào trong một cỗ quần quận sóng ẩm ba ngày thời gian cũng rất nhanh cực nhanh mà qua chợ phía tây cổng trào phía dưới đóng mở nhắm mắt ngủ gật hắn đã giàn mua rất nhiều thấm nhất đao đến thời điểm đóng mở vội vàng con con thân thể cười định nhị ra thấm nhất đao gật gật đầu thế nào đóng mở vội nói đều dựa theo nhị ra nói dây thừng lưới lòng không thiếu không để cho bọn hắn chịu tội thấm nhất đao cử một tiếng cất bước đi đến pháp trường đứng tại đường bảo n h ư u cùng phương hận thiếu sau lưng hai người một cái thân hình to lớn một cái thân hình t h o n g d y huyệt đạo của bọn hắn đều bị phong bế tay chân cũng đều bị xích sắt buộc chặt đường bảo n h ư u cùng phương hận thiếu không ngừng mắng lấy đủ loại lời khó nghe đường bảo n h ư u là tự sáng tạo mắng âu nôn huệ ngữ cùng dân gian thôn phụ không sai biệt lắm nhường ngươi vừa tức vừa cấp bách phương hận thiếu mắng cao nhã rất nhiều cũng là tứ thư ngũ kinh ở trong nhưng như Hòa thượng Nhập kinh. cũng làm cho trong lòng ngươi phiền c h á n thẩm nhất đao lanh đạm nghe thật lâu vừa mới mỉm cười nói ngu xuẩn hắn âm thanh bất tình lình để cho đường bảo n h u cùng phương hận thiếu dừng lại c h ử i rủa nhìn hắn chằm chằm các ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết hôm nay sẽ có bao nhiêu người bởi vì ngươi mà chết thẩm nhất đao nhìn xem bọn hắn đao trong mắt không có thông cảm bọn hắn bị giang ngọc hiến thiết kế đích sắc rất thảm nhưng tương tự biến thành người khác có lẽ cũng sẽ không tính cách của mỗi người chú định mỗi người làm việc phương pháp khác biệt không đơn thuần là bọn hắn còn có ônu cái này một vị đại tiểu thư trời sinh là tùy hứng bốc đồng không quan tâm nhưng bởi vì nàng có một cái hào cha có một cái hào sư phụ có một cái xuất thân tốt cho nên chắc là có thể gặp giữ hóa lành Bằng không thì hôm nay ôn nu cũng ở nơi đây chính là tôm mộng trầm cũng không thể không động đường bảo ngưu giận mắng cái này không trách chúng ta phương hận thiếu cũng đầy khuôn mặt k h n m phục bọn hắn chẳng hề làm gì thậm nhất đao không nói thêm gì nữa hắn đột nhiên nghĩ đến như hôm nay chính mình vẫn chỉ là một cái bình thường đao phủ huynh trưởng cũng chỉ là một cái bình thường cầm y địa vệ b á c hộ có lẽ vận mệnh của bọn hắn so với đường bảo ngưu phương hận thiếu càng thêm không chịu nổi cao, cao tại thượng chấp trưởng quyền to mọi người cũng chỉ muốn tùy tiện động một chút quân cờ liền có thể thay đổi đường bảo nghiêu phương hận thiếu số mạng của những người này vương tiểu thạch tới rồi sao thẩm nhất đao không quan tâm hắn chỉ là đang chờ chờ buổi trưa đã đến liền chém đầu liêu đông vương thẩm luyện cũng tại mấy người phương ứng nhìn m é thương t cung c h u n g nguyện minh chịu mệnh nhọc đều đang lợi buổi trưa vừa đến lập tức chém đầu nam chiêu đức cung hoàng đế uống giang ngọc kiến cháo tiếp đó đứng dậy l u y ệ n kiếm kiếm của hắn chuyển thừa từ diệm cô thành kiếm pháp lang lệ nhanh chóng lộ ra triệt để nhập cốt tùy hàn ý hoàng đế mỗi ngày đều muốn lượt kiếm hắn không có thả xuống kiếm pháp của mình nhưng không thể phủ nhận là theo hắn bị càng ngày càng nhiều chính vụ đ è ở trên người cái này luyện kiếm thời gian cũng tại rút ngắn một chuyến kiếm pháp luyện xong hoàng đế n g ầ n đầu còn chưa tới bữa trưa hắn cảm giác hôm nay thời gian tựa hồ có chút chậm hắn xoa xoa tay đột nhiên bước chân dừng lại không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía giang ngọc y ế n giang ngọc y ế n mỉm cười nhìn hắn còn tại thực nhẹ vỗ về bụng của mình phản phất nơi đó đã có một cái long trùng hoàng đế cảm giác chân khí của mình tại tán loạn hắn muốn há miệng nói chuyện lại nói không ra lời trái tim của h ắ n cũng khiêu động đã không c ò lực tay của hắng các mại bất động bộ hắn nhìn thấy giang ngọc yến đi tới hắn phẫn nộ hắn không nghĩ tới giang ngọc yến cánh chim không toàn bộ liền dám đối với hắn động thủ phải biết hoàng hậu còn sống thật tốt giang ngọc yến đi đến hoàng đế bên cạnh thân mật tựa ở trên người hắn nàng cười vẫn như c ũ đẹp như vậy nhưng mỹ lệ sau lưng là cay độc ta mời ngựa y kể đều xác nhận ta mang thai hơn nữa còn là một nam hải tử ta biết ngươi không có ý định phế bỏ hoàng hậu ta cũng đã được nghe nói trước đây ngươi hàng phục liệt mã cố sự nhưng ta không muốn làm trong tay ngươi cái kia thất liệt mã ta biết các ngươi đều biết ta thích thẩm nhất nào vì yêu thành hận một nữ nhân một khi hận lên một cái nam nhân vậy tất nhiên là vô tận hết thể đi đối phó nam nhân kia cái này cũng không tệ nhưng mà ta là nghĩ chính mình đối phó thẩm nhất đau, mà không phải còn muốn trên đầu mang một cái người đi đối phó thẩm nhất đau, đây không phải là ta lớn cho nên đối với không được bệ hạ của ta hoàng đế bỗng nhiên ngã xuống giang ngọc y ế n phát ra một tiếng thét thần s á c h o à n g hốt bệ hạ bệ hạ người thế nào tí nữ bọn thái dám chạy vào có người chạy như bay vào tìm lựa ý ý、ấy. giang ngọc kiến đem hoàng đế ôm vào trong ngực khóc thầm lệ rơi đầy mặt tất cả mọi người đều đi chợ phía tây cồng trào đối phó người giang hồ cũng được đối phó thẩm nhất đao cũng được liền sự chú ý của gia cắt thần hầu đều tại chợ phía tây cổng trào bọn hắn đều cảm thấy giang ngọc kiến là muốn đối phó thẩm nhất đao lời này cũng không sai giang ngọc kiến đích thật là muốn đối phó thẩm nhất đao thế nhưng không đơn thuần là đối phó thẩm nhất đao mất đi tất cả mọi người lực chú ý hoàng đế đã trở thành giang ngọc kiến trên tay thứ nhất vật hy sinh hắn không chết nhưng vĩnh viễn không mở miệng được không nói được lời nói hắn liền một đầu ngón tay đều không động được hắn liền chớp mắt đều không làm được đây là chưa bao giờ có kỳ độc gọi là hoạt tử nhân chính là giang ngọc kiến m ô n thú nghiên chế ra được sau liền bị giang ngọc kiến giết người diệt khẩu loại độc này vô sắc vô vị nếu là không t ô i vận chín lần chân khí độc như vậy mãi mãi cũng sẽ không phát tác nhưng chỉ cần t ô i vận chín lần chân khí lập tức độc phát giang ngọc kiến biết hoàng đế thường xuyên luyện kiếm thế là nàng nấu cháo cho hoàng đế đem độc phía dưới ở bên trong bởi vì loại độc này đặc biệt dự tính hoàng đế vẫn không có phát giác được cơ thể không thoải mái cho đến hôm nay đây là hắn lần thứ chín luyện kiếm chân khí một vận người chết sống lại độc phát không những như thế trên triều đình các đại thế lực lực chú ý, cũng đã bị giang ngọc điều động chú ý pháp trừng đi không có người biết hoàng đế mới là giang ngọc kiến m chờ bọn họ lực chú ý từ chợ phía tây cổng trào nơi đó quay lại tới giang ngọc kiến đã trưởng k h ô n g hoàng cung đại cục căn thanh cung hoàng hậu cất bộ vội vàng nàng chạy đến thời điểm nhìn xem trận tròn mắt lại không có bất kỳ ý thức nào phản ứng hoàng đế một trái tim chìm vào đại cốc ngự y viện viện đang té quỵ dưới đất thần sắc khổ tâm hắn không có tìm được bất luận cái gì nguyên nhân bệnh cũng không lái đi được ra đơn thuốc hoàng đế cái dạng này cùng chúng gió rất giống nhưng cũng không phải chúng gió nhưng có khôi phục hy vọng hoàng hậu không có đi quản hoàng đế đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nàng chỉ là hỏi có thể hay không khôi phục viện đang không ngừng dập chương ba trăm bảy mươi hai đối đầu gây gắt tranh luận ngự y viện viện đang biểu hiện để cho hoàng hậu một trái tim chìm xuống dưới hoàng đế tình huống này vậy mà không có chữa trị biện pháp cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa hoàng đế cũng không còn cách nào lý t r ì n h bốn hoàng hậu trong lòng hơi động trước mắt nhìn về phía quý phi g i a ngọc n g y ế n giang ngọc y ế n trên mặt mang theo bi thương nồng đậm nước mắt xúc tích tại trong nàng cái tiềm một đôi tiện thủy thu đồng lộ ra một loại yếu đuối ta thấy mà yêu khí chết để cho người ta không đành lòng muốn đi che chở nàng đáng tiếc hoàng hậu nương nương là một nữ nhân đối với nam nhân mà nói trí mạng đồ vật đối với nữ nhân mà nói ngược lại thường là chán ghét nhất đồ vật hoàng hậu chán ghét giang ngọc y ế n làm bộ làm tịch nàng lạnh lùng nói b ệ hạ sự t ì n h ta sẽ điều tra tin tưởng giữa thiên địa này sự t ì n h nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm giang ngọc y ế n lã trá chữ khóc hốc mắt càng đỏ lên nàng n u nhược nói tỉ tỉ đây là ý gì chẳng lẽ lại còn là ta làm hại b ệ hạ sao hoàng hậu hừ hừ cười lạnh cũng không mở miệng giang ngọc y ế n lấy ra khăn tay lau khô nước mắt của mình nàng lau nước mắt động tác đều lộ ra một cô yếu đối kiểu mị phong tỉnh tỉ tì, ta gần nhất không phải mái cơ thể mỏi、mệt. còn muốn nói có khi ăn không vô đồ vật hôm trước vừa tìm n g ư ý kiểm tra một chút tỉ tỉ ta mang thai l o n g trùng đâu nếu là quá độ bi thương hoặc là đ ộ u khí nói không chừng liền muốn tổn thương đến bệ hạ duy nhất hải tử nàng cúi thấp đầu nhìn như bị khuất kỳ thực nhẹ nhàng nuốt bụng của mình khoe miệng hơi nhét lên ngẩng đầu nhìn về phía hoàng hậu ánh mắt tràn ngập đ ắ c ý. h o à n g hậu nắm chặt n ắ m đấm mười ngón móng tay đâm vào trong thịt đau quá đau nàng đã từng mang thai dạng này một đứa vào t r n g thịt đau quá đ nàng hận không thể bây giờ liền đem ra ngọc k ế n dứt đi nhưng nàng cũng biết giờ này ngày này không thể động vào Giang ngọc Yến. nàng cười lạnh ánh mắt băng lánh rét thấu xương nàng cùng giang ngọc hiến ở giữa cựu hận đã là không giải được chém không đứt em gái kia cần phải thật tốt chiếu c ủ a mình bệ hạ thì càng không thể lưu lại mọi mọi nơi này vẫn là từ bản cung tới chiếu c ủ a bệ hạ a giang ngọc hiến đáy mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc nàng ngược lại là không nghĩ tới hoàng hậu nương nương vậy mà không có sinh khí ngược lại trong nháy mắt d ự a thế phản kích muốn đem hoàng đế vận chuyển đến nàng nơi nào đây cái này không thể được nàng đem hoàng đế biến thành dạng này vì để cho hoàng đế quyền hành rơi vào tay nàng cũng không phải để cho hoàng hậu chiếm này thiên đại tiện nghi tỷ tỷ bệ hạ lu vẫn là lưu lại m ộ i m ộ i nơi này đi có lẽ bệ hạ cảm nhận được con của hắn sẽ sớm đi tốt hơn tới viễn đăng người nói bản cung nói có đạo lý hay không giang ngọc yến ý vị thâm trường nhìn về phía ngựa y viện v i ệ n đăng viện chính tâm bên trong thở dài hắn có thể nói không sao không thể hắn có thể nói là sao cũng không thể viện đang thở sâu hoàng hậu nương nương quý phi nương nương nói có đạo lý lưu lại chiêu đức cùng đối với bệ hạ thân thể sẽ có chỗ tốt hoàng hậu không để ý đến viện đang lời nói người tới mang bệ hạ đi giang ngọc yến n h ũ n mày hoàng hậu thản nhiên nói bản cung chính là hậu cung tri chủ là nhất quốc chi mẫu bây giờ bệ hạ bệnh nặng tự nhiên từ b ả n c u n g tới quyết định bệ hạ ở nơi nào tính dưỡng giang ngọc y ế n ánh mắt âm chầm xuống một đôi thủy trong mắt lộ ra làm người sợ hãi hung ác cay độc hoàng hậu một bước cũng không nhường các nàng đều chưa từng chú ý tới hoàng đế trong mắt lộ ra một cô mánh liệt hưng ơ phấn hắn rất kích động hoàng hậu thể hiện ra phong thái của mình chỉ cần hoàng hậu có thể đem hắn mang đi như vậy có lẽ có biện pháp giải quyết đi chính mình t r ú n g độc khi đó hắn nhất định sẽ thu thập hết giang ngọc k ế n tiện nhân này đại nội thị vệ đã đi vào rồi giang ngọc k ế n hoặc là liền thể hiện ra võ công của mình hoặc là liền trơ mắt nhìn xem hoàng hậu mang tới đại nội thị vệ đem hoàng đế mang đi may m à giang ngọc y ế n cũng chuẩn bị hậu chiêu tào hữu t ư ở n g đến a a a tiếng thứ nhất lúc g ư ờ i tào hữu t ư ở n g còn chưa hiện thân tiếng thứ hai lúc g ư ờ i tào hữu t ư ở n g đã đứng ở cửa tiếng thứ ba lúc g ư ờ i tào hữu t ư ở n g liền ngăn tại cái kia hai tên đại nội thị vệ trước người ra ngoài hắn tiếng nói rơi xuống hai tên đại nội thị vệ liền bay ra ngoài bay ngược ra ngoài ngã tại ngoài điện không còn khí tức bệ hạ xảy ra chuyện lão nô lo lắng không thôi nghĩ không ra vừa tới nơi này liền có người muốn làm phiền bệ hạ tinh dưỡng tội chết hắn lạnh lùng nói g ầ y gò khô héo trên gương mặt tiên lộ ra một loại cực hạn túc sắt cùng b ă n g lãnh hoàng hậu chỉ tay q u á t lên tào hữu t ư ờ n g người muốn tạo phản sao tào hữu t ư ờ n g cười cười sơ sát tiêu điều sát cơ nhưng lại chưa tiêu tán khiến cho hắn cười ngược lại tăng thêm dữ tợn nương nương nói gì vậy lão nô chỉ là lo nghĩ bệ hạ an toàn không cho phép đạo trích quáy dày bệ hạ tinh dưỡng đã như vậy vì cái gì nhiều như vậy đông s ư ở n g đông s ư ở n g vào c u n g những thứ này đông s ư ở n g đông s ư ở n g trên thân một cỗ tạo khí vào cùng cũng không phải chính là quáy dày bệ hạ tinh dưỡng tào thiếu khâm long hành hổ bộ đơn giản là như một cái đại tướng quân hắn đệ lại chuốt kiếm đi tới hoàng hậu nương nương bên cạnh nhìn thấy trên giường hoàng đế trong lòng cả kinh cứ việc nhận được hoàng hậu báo tin nhưng nhìn thấy ngày xưa uy nghiêm rất nặng hoàng đế đột nhiên biến thành cái dạng này hắn vẫn là khó nén giật mình t à o đốc chủ bội kiếm mà vào là muốn tạo phản sao t à o hữu tường ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm tào thiếu khâm tào thiếu khâm trầm giọng nói bản đốc chủ là vì bảo hộ bệ hạ an toàn bệ hạ long thể bị hao tổn chính là đại sự bản đốc chủ đã phái người thống chi ra cắt thần hầu thần thông hầu thừa tướng l i u đông vương hộ quốc công đại lý tự lục bộ bọc người bệ hạ ở nơi nào tinh dư phải do bách quan quyết định mà không phải chúng ta tào hưu tưởng thầm nghĩ không ổn tào thiếu khâm vậy mà đem bách quan liên lụy vào lấy bách quan thói quen tất nhiên muốn đem b y hạ giao cho hoàng hậu sau cái kia chẳng phải là bọn hắn muốn rơi xuống hạ phong giang ngọc kiến cũng nhăn đầu lông mày nàng có loại lộng kéo thành vụn cảm giác bất quá long tử nơi tay coi như hoàng đế đi cũng không có việc gì ôn thú trước khi chết sớm đã nói qua người chết sống lại độc dù cho là võ đạo thánh giả cũng đừng hỏng đem giải quyết đã như vậy, vậy thì chờ bách quan đến a chỉ là hôm nay pháp trường bên kia phải phòng bị người võ lâm cấp pháp trường cũng không phải một chuyện nhỏ tao đốc chủ làm như vậy vạn nhất pháp trường bên kia phạm nhân xảy ra vấn đề gì tào đốc chủ nhưng là muốn chịu trách nhiệm giang ngọc kiến một đôi mắt đẹp dừng lại tại tào thiếu khâm trên thân cái này tây h á n đốc chủ hỏng chuyện của nàng sớm muộn giết chết tào thiếu khâm chắp tay thiên hạ này bất cứ chuyện gì cũng không có bệ hạ long thể trọng yếu không cần nói đào tẩu hai cái tù phạm dù cho là bây giờ phản quân thay nhau nổi lên cũng muốn trước tiên cam đoan long thể an khang bệ hạ thân tức lớn minh bệ hạ tốt lớn minh mới có thể hảo bệ hạ không tốt lớn minh cũng không tốt lên được những đạo lý này làm nhân thân tử là n ê n hiệu thiên tử gia nô càng h ẳ n là hiểu tào công công cũng là bản đ chương ũ n g k ba i trăm bảy mươi ba cấp p h á p trưởng sương mù sương mù cơ hồ bao phủ cả tòa p h á p trưởng thấm nhất đao cao lại l ô n g mày hôm nay thời tiết quả thực có chút lạ khoảng cách buổi trưa chỉ có nửa canh giờ lại còn sẽ nổi sương mù vẫn là lên lớn như vậy sương mù khu khụ hình thấm nhất đao ho khan hai tiếng đột nhiên hắn ngầm đầu Cái kia một đôi sắc kia đôi một b é người đao mắt đảo qua mắt mở mịn ơ cơ n mông lung bên trong, một cỗ sát cơ đang hiện lên, không phải một cỗ, là rất nhiều phần. n g g mù là một sát một rất cỗ cỗ, phải ư giang hồ đến ông có trên dây cung nhanh âm thanh có người ở sương mù sau đó bắn cung t h ầ m nhất đao nhau mắt lại mắt của hắn mang càng lăng lệ giống kiếm đảo qua sương khói phương ứng nhìn cũng ngầm đầu nhìn bốn phía sương mù hắn đồng dạng cảm nhận được dấu ở trong sương mù s á t cơ mét thương không có chút kỳ q u á i nhìn về phía hắn hắn cảm thấy phương ứng nhìn nhịp tim biến nhanh hắn quá kích động sốc nổi cái này cùng ngày thường phương ứng xem không mở dạng Mét thương không dạy hắn, càng là gặp dạy dô là đối với giám thị thẩm thị huynh đệ giám chạm đường bảo ngư cùng phương hà thiếu mét bầu trời được chú ý ngược lại càng nhiều tập trung ở phương ứng nhìn trên thân áng khí rất nhiều rất nhiều áng khí một lớn bồng lớn như tiết h truy tiểu nhân như lông châu khuấy động màu trắng sương mù như phá vỡ một tầng mặt nước rầm rầm toàn bộ trụp vào thẩm nhất đao trên á m khí lập l ò ư u lang quang tại trong x ư ơ n g mù màu trắng như ẩn như hiện ngâm độc những thứ này á m khí cũng là tôi độc chỉ cần chúng vào một chi chắc chắn phải chết cứ việc thẩm nhất đao không sợ nhưng hắn đáy lòng cũng là tức giận những người giang hồ này trọng nghĩa khí nhưng lại muốn giết hắn thẩm nhất đao cho tới bây giờ đều không phải là một cái nhân thiện người chính như hắn cùng với thẩm luyện vào cùng cho đường bảo y ê u phương hận thiếu cầu tình các ngươi trọng nghĩa khí như vậy ta đi cầu tình liền ra các thần hầu đều không đi cầu tình thế nhưng là ta đi ta thật sự cầu tình nhưng hoàng đế không đáp ứng vậy ta cũng chỉ có thể giết ta không cần thiết vì các ngươi cùng hoàng đế ngược lại hắn thiện lương chỉ nhằm vào hắn bằng hữu cùng người nhà không nhằm vào mấy cái này gặp mặt một lần hoặc là hai mặt duyên phận người giang hồ hắn biết có người tới cấp pháp t r ư ở n g hắn vốn định nếu là người tới liều mạng hắn liền để bọn hắn cấp đi phạm nhân được chỉ là không nghĩ tới cái này một số người vừa lên tới liền cho hắn tới một bộ ngâm độc á m khí t h i ệ t tự tìm cái chết quỷ đầu đao chém ngang mà ra rất thông thường chiêu thức tại thẩm nhất đao trong tay lại h i ể n lộ rõ ràng ra một cô vô địch bà khí đao quăng lướt qua á n khí đều hóa thành bột mịt lôi đình lấp lóe bổ ra sương n g hơn mười tên thanh khăn che mặt đại hán bị chặn ngang chặt đứt máu tơi ư phiêu tán r ơ i r ụ n g nhuộm đỏ màu trắng sương mù á m khí cùng một đao này giống như là mở màn vô số thanh khăn che mặt h ắ n tử từ bốn phương tám hướng xuất hiện phóng tơi ư pháp t r ư ở n g bọn hắn không có x ô n g lại nghĩ cách cứu viện đường bảo ngư cùng phương hận thiếu mà là cùng pháp t r ư ở n g bốn phía quan binh chém giết cùng một chỗ đồng thời hai gã khác thanh ý che mặt h ắ n tử thẳng đến đường bảo ngư cùng phương hận thiếu mà đến hai người bọn họ võ công rất tốt cùng những cái tia cùng quan binh chém giết che mặt hán tử hoàn toàn không phải một cái cấp bậc hai người này một cái thon gậy cao gậy một cái tròn trịa quần quận phương ứng nhìn đứng lên lạnh giọng nói các ngươi tự tìm cái chết mét thương cũng không, không hiểu nhìn xem hắn hôm nay giao thủ hẳn là thẩm thị huynh đệ cùng những người giang hồ này có kiểu tập đoàn chỉ cần xem kịch là được rồi nhưng thẩm nhất đao còn chưa mở miệng phương ứng nhìn liền đã cùng những người giang hồ này đối mặt đây là có chuyện gì phương ứng nhìn vùi tay thân xác hắn lạnh lùng s ắ t cơ tăng vọt đem hắn quần áo đều trở nên phừng lên mét thương không nhìn thấy có kiểu tập đoàn gần nhất thu hẹp p h ủ n g phái t r ư ơ n g rõ ràng phong phái lưu t o à n ta hạch phái gì g i ậ n bày đột phái đoạn đoạn h ổ là anh sơn trang trang chủ diệp bắt thước võ trạng nguyên trương bộ lôi thiên minh trương sơ phóng t h á t phái lê d i ế n đường hải phái ngôn trung hư toàn bộ từ trong x ư ơ n g mù hiện lộ ra thân hình bọn hắn bao vây những cái kia hắn t ử áo xanh phương ứng nhìn lạnh lùng âm thanh vang vọng phát trưởng đầu h à n đi mét thương không hiểu hắn vân vây một hạt cụ l ạ hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì phương ứng nhìn bỗ tiếng la giết vang vọng tại trong sương ngủ dày đặc pháp trường bốn phía sớm đã không có phổ thông m á y tính mỗi góc đường các nơi cửa hàng nóc nhà hẻm nhỏ cũng là người giang hồ đang cùng quan binh chém giết đường bảo ngưu cùng phương hận thiếu đều t r ừ n g tóm ắ t bọn họ đích x á c là có không ít bằng hữu nhưng tuyệt không có nhiều như vậy bằng hữu phía trước nhất hai người kia cao g ầ y người kia tay không hán động hai mắt tránh ra hảo quang màu xanh lam hai tay lấp một cái phát ra ám khí ám khí kia cũng không phải là hướng về thẩm nhất nào cũng không phải hướng về phương ứng nhìn mà là hướng lên trời hắn phát ra ám khí cũng vô cùng kỳ lạ một cái giống như là bay trúng chọe một cái giống như là một chiếc g i à y á m khí xông lên bầu trời đụng vào nhau trong chốc mắt chuyển đến một tiếng đinh thai nhức có quanh mình bắn nổ pháo hoa hướng về bốn phương tám hướng bao phủ thế là nông vụ sau đó dày đặc hơn bước chân càng huyên nao tiếng la rết chuyển đến lại có một nhóm người giang hồ xuất hiện sẽ có cầu tập đoàn những người kia bao vây lại thẩm nhất đ a o bay ngược hắn trở lại thẩm luyện bên cạnh ho khan không ngừng thẩm luyện lo lắng hỏi không có sao chứ thẩm nhất đau lắc đầu phương ứng nhìn phát hiện thẩm nhất đau lui không khỏi kỳ quái vì sao mới lui hắn không sợ hoàng đế truy cứu trách nhiệm sao thần thị huynh đệ đứng ở giám trạng q u a n chỗ bàn đằng sau đóng mở cũng ở nơi đây hắn thận trọng từ đảm nhiệm phụ trách đao phủ tiểu lại hắn không phải không có gặp qua c ư ớ p pháp trưởng thế nhưng là không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy c ư ớ p pháp trưởng chơi ạ đây quả thực là tại tạo phản phương ứng nhìn cũng cảm thấy quá nhiều người đường bảo n h ư cùng phương hận thiếu lúc nào có lớn như vậy mặt m ũ i nhưng hắn không có thời gian suy xét những thứ này hắn chỉ có thể hoàn thành g i a ngọc n g kiến cho hắn nhiệm vụ phương ứng nhìn đè xuống chuỗi kiếm huyết hà kiếm màu đỏ đúng như huyết đồng dạng càng tiên diễm đỏ thắm cho người ta một loại cơ hồ muốn bay đi ra ngoài cảm giác thẩm nhất đao đứng ở thẩm luyện sau lưng nhìn xem vọt tới người giang hồ thiên cơ tổ trương than nghĩa phụ tới phát ngộng hai đả người cũng đến hắn lấy mật ngữ truyền âm võ công cùng thẩm luyện nói thẩm luyện gật gật đầu muốn cho huynh đệ bọn họ hai người cùng người giang hồ đối đầu kế sách này không tệ đáng tiếc có ít người quên đi bọn hắn thẩm thị huynh đệ trên giang hồ đồng dạng có người không phải muốn để nhân kiếp pháp trường sao bằng đường bảo ngư cùng phương hận thiếu hai cái này n g u xuẩn có thể có mấy người tới chấp trưởng kim phong tế vũ lâu tô ngộng trầm ra lệnh một tiếng thế là người giang hồ hô bằng dẫn bạn đều tới chương ba trăm bảy mươi bốn vô cùng loạn kinh thành đã rất lâu không có dạng này loại qua cái này đâu chỉ mấy chục người giang hồ là hơn ngàn tên người giang hồ tận cùng bên trong nhất một tầng là thẩm thị huynh đệ có k i ề u tập đoàn hình bộ chu nguyệt minh mấy người sau đó là nhóm đầu tiên người giang hồ tại nhóm này người giang hồ bên ngoài là có cầu tập đoàn những cao thủ tại có cầu tập đoàn nhóm cao thủ này bên ngoài là nhóm thứ hai người giang hồ đường thất dấu cùng ôn bảo phóng tới đường bảo ngưu cùng phương h ạ n thiếu ôn bảo binh khí rất đặc biệt đó là thật là tốt đẹp lớn một cái song phong ba mũi bắt giác chín hoàn thất tinh năm nạc sáu cạnh quỷ đầu đại đao h ã n một đường qua, đ a o này cũng không để ý có thể hay không chém chúng địch nhân chỉ cần cùng đối thủ đ a o kiếm va chạm khoảnh khắc chính là chết đây là bởi vì ôn bảo đ a o cho tới bây giờ đều không phải là dùng để chém người đ a o mà là dùng để hạ độc đ a o địch nhân của hắn đều không phải là bị hắn dùng đ a o chém chết là bị hắn dùng đ a o hạ độc chết so sánh với hắn đường thất vị càng đáng sợ hơn cũng không thấy hắn có động tác gì hắn chỉ là phất phất tay nhúng nhúng mày nhúng vai thế là người đến gần hắn đều n g ã xuống bọn hắn đều trúng ám khí cùng đường thất vị đối địch người thậm chí không nhìn thấy ám khí không biết ám khí của hắn đến tột cùng là như thế nào phát ra một màn đáng sợ này để cho không thiếu quan b i n h đều chạy trốn ra không dám tới gần đường thất vị cứ như vậy đường thất vị ôn bảo nhanh chóng tiếp cận đường bảo nghưu phương h ậ n thiếu thẩm nhất đao vẫn như cũ đứng tại thẩm luyện bên cạnh thậm chí còn có cầm y h y vệ cho hắn chuyển đến một cái ghế để cho hắn ngồi xuống hắn cùng với thẩm luyện giống như là xem cho vui không đúc đích mắt thấy đường bảo nghưu cùng phương hận thiếu liền bị người cướp đi chu n g u y ệ t minh bên người chịu mẹ nhọc cuối cùng ra tay rồi bọn hắn lao thẳng tới đường bảo n h ư u cùng phương hạ thiếu lệ tại lúc này trong sương n g dày đặc một thân ảnh cao to rơi xuống phản công chịu mẹ nhọc chịu mệt nhọc thân hình im bặt mà d ừ n g theo sát lấy nhân đ o á n đã tật bắn ra đi hắn t ú m g năm ngón tay như màu h ạ c thân hình như trong gió lá trúc vẹn vẹn lấy một chân chi mũi chân chạm đất nhanh như đọc xà thổ tín h ư ớ n g về rơi xuống người kia liền công mười bảy mười tám phía dưới phốc phốc máu tơi ư bắn tung tóe người kia giữa không trung mặc dù tránh đi một chút lại chịu nhân đ o á n đại bộ phận công kích hắn rơi xuống đất nổi giận gầm lên một tiếng như cự nhân tóc đen bay múa lông mày bên trên dính lạnh màu xám sương n g hắn di chuyển c ư c bộ cũng không phải như cự nhân một dạng sông thẳng tới ngược lại là bờ bãi lại tự từ bất luận cái gì khó mà dự liệu góc độ đ á ra hắn rút đao rút kiếm đao của hắn cùng kiếm cũng cùng chúng khác biệt đao như cái thất gỗ hướng rắn kéo căng kéo căng kiếm là n h u n kiếm yếu đuối hết lần này tới lần khác hắn dùng đến đao pháp thay đổi rất nhanh kiếm pháp đại khai đại hợp đao kiếm phối hợp hắn q u ỷ dị bước chân tên to con này r ế t đến như nhanh như say nhân đoán bay ngược sắc mặt hoảng sợ hắn đã nhận ra võ công của người này điên bộ điên chân đại bài kiếm pháp đại bài đao pháp đây là bốn môn tuyệt học thậu đều bay ngược kéo dài khoảng cách chu nguyệt minh nhìn xem một màn này nhữ mày chỉ cảm thấy khó có thể tin hắn lại liếc mắt nhìn ngồi yên bất động vững ư như thái sơn thẩm thị huynh đệ cũng có không mở to mắt người giang hồ hoặc là tồn lấy cái gì giết chết huynh đệ này hai giải quyết đi cái này một đôi ưng khuyển ý nghĩ g i ế t hướng bọn hắn kết quả thẩm nhất đao chỉ là vừa mở mắt kiếm khí liền đem đánh tới người giang hồ xuyên qua đánh giết chu nguyệt minh nhận lần cảm thấy được k h ô n g ổn cái này đường bảo ngư cùng phương hận thiếu tội danh tới không hiểu đấu tới cấp pháp trường người cũng không hiểu đấu đúng vào lúc này tại đường bảo ngưu cùng phương hận thiếu dưới thân bùn đất đô lên một đạo thân hình trong trước mắt tiếp cận bọn hắn một cái người giang hồ trôi ra là phát ngộ hai đảng chi một phát đảng hạ lưu gì cho trung chỉ thấy hai tay của hắn một vòng cũng không thấy hắn cầm cái gì cái kéo thủy thủ một loại đường bảo nghiêu phương hận thiếu sợi dây trên tay liền giải khai chu nguyệt minh sắc mặt trầm xuống hắn nhất định phải ra tay rồi vâng không thì hôm nay chuyện này không cách lại nào giải thích phạm nhân tại trước mắt bao người bị cướp đi ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này thẩm thị huynh đệ cũng không ngoại lệ hết lần này tới lần khác thẩm thị huynh đệ vẫn bình chân như vại ngồi ở giám trạm trên này không n ú c ních phương ứng nhìn cũng vặn lên lâu mày hắn đích sắc đáp ứng ra ngọc k i ế n muốn để mét thương không ra tay nhưng bây giờ cục diện cùng hắn nghĩ nhưng cũng không giống nhau hộ quốc công liêu đông vương những thứ này nhân kiếp pháp trường các minh đệ ngăn không được còn xin quốc công ra tay thấm nhất đao liếc mắt nhìn hắn lạnh lùng phương ứng nhìn như bị xét đánh che ngực bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước bị mét thương không phụ trợ mét thương không thần sắc hai nhiên chỉ thấy phương ứng nhìn khỏe miệng chảy máu chỉ là một ánh mắt liền để phương ứng nhìn bị thương thấm nhất đao không phải truyền ngôn bị thanh long hội đạo nhân trọng thương làm sao còn có vĩ lực như thế mét thương không, không hiểu phương ứng nhìn cũng không hiểu chu nguyệt minh lại ẩn, ẩn run sợ. hắn nhớ tới trước đây thiết đảm thần hầu tạo phản chuyện lúc trước cái này một vị hộ quốc công tử vẫn là một tên đao p h ụ thời điểm chính là ăn mềm không ăn cứng đường bảo ngưu cùng phương hận thiếu tính là thứ gì dù cho có chút bằng hữu cũng tuyệt đối không nhiều huống chi vương tiểu thạch vẫn còn chưa từng xuất hiện tại sao có thể có thiên cơ tổ phát mộng hai đảng thậm chí liên vân trại cái này đại giang nam bắc người l i ề u mạng tới cứu bọn hắn có thể có như vậy lực hiệu triệu chỉ có kinh thành giang hồ bá chủ kim phong tế vũ lâu tô mộng trầm từ trước đến nay chỉ nghe thẩm nhất đao mệnh lệnh thẩm nhất đao không hạ lệnh tô mộng trầm sẽ không tới cứu đường bảo n ư u cùng phương hận thiếu đó là một cái lãnh khóc y ê u hùng hắn tín nhiệm huynh đệ không giả nhưng đường bảo ngưu cùng phương hận thiếu không là huynh đệ hắn hắn chỉ có một cái sư m ộ i ôn nhu nhưng ôn nhu còn tại bị bắt giữ căn bản không có khả năng xử trảm hắn dựa vào cái gì bước lên bị hoàng đế xử trí phong h i ể m đem kim phong tế vũ lâu bảy vạn tám ngàn tử đệ tính mệnh để lên đi chỉ có một người có thể để hắn làm như vậy đó chính là thẩm nhất đao chu nguyệt minh khắp cả người phát lệnh có người muốn cùng thẩm nhất đao đối địch thiết lập ván cục để cho thẩm nhất đao cùng người giang hồ chém giết thẩm nhất đao vậy mà vương tay bất kể ngược lại thật sự cổ động nhiều người giang hồ như vậy tới trùng sát pháp trường kinh thành đại loạn phía dưới ai gánh chịu nổi trách nhiệm này cái này còn không phải là đáng sợ nhất đáng sợ nhất là thẩm nhất đao làm ra quyết định này rõ ràng là không còn cho hoàng đế mặt mũi hắn đây là muốn tạo phản thả bọn họ đi chu nguyệt minh vận dụng chất khí gầm lên giận dữ chấn động pháp trường cả kia nồng vụ đều rất giống bị đổi tàn ra chút mét thương không hãi nhiên đứng dậy hắn nhìn về phía chu nguyệt minh chỉ thấy chu nguyệt minh nhìn chằm chằm thấm nhất đao mét thương không bừng tỉnh sáng tỏ hắn dâu tóc sôi s quắt o trở về nhuộng đường đây là mét thương khung lần thứ nhất vượt qua phương ứng nhìn đối với có kiểu tập đoàn hạ mệnh lệ phương ứng xem không giải nhưng từ mét bầu trời vội vàng s a o động đến xem chuyện này không thể coi thường thế là hắn gật gật đầu có cầu người của tập đoàn thu tay nhường đường chu nguyệt minh nhìn c h ầ m c h ầ m thầm nhất đao nói từng chữ quốc công thật dũng khí khai khái thầm nhất đao lại hò khan hai tiếng tiếp đó hắn rêu cợt lạnh lùng đao mắt lộ ra một cỗi chẳng thèm nó g tới chương ba trăm bảy mươi lăm hoàng đế tuyệt vọng b ậ hạ muốn chém đầu hai người bọn họ các ngư dạng này thả đi phạm nhân người nào chịu trách nhiệm này thầm luyện dù bận vẫn đung dung thần sắc nghiêm túc trong ánh mắt dường như ẩn chứa máu và lửa lộ ra đau thương một dạng sắp bén chu nguyệt minh trầm giọng nói b ậ y hạ bên kia ta đi giải thích nhưng mà ta ngược lại phải nhắc nhở một chút đại vương cùng quốc công không nên quên trên người các ngươi tức vị là ai cho các ngươi chu nguyệt minh là hình cuối cùng thay đổi triều đại đối với hắn mà nói cũng chưa chắc sống không nổi chỉ có điều đối với những cái được gọi là nghĩa quân chu nguyệt minh càng ưa thích lớn minh hắn không hy vọng lớn minh liền như vậy hủy d i ệ t thẩm luyện cười ha ha thần sắc càng lạnh lùng hắn chắp tay đứng thẳng cũng đang ngồi thẩm nhất đau một cao một thấp hết lần này tới lần khác thần sắc của bọn hắn nhưng lại mang theo vài phần tương tự nếu không phải là huynh đệ ta hai người hôm nay chi l ớ n minh còn không biết có mấy người s ư n g vương anh, như một đạo kinh lôi vang dội tại pháp trường trường không phía trên l ạ n h màu xám nồng vụ đều rất giống bị trong nháy mắt x é rách chu nguyệt minh lui một bước hắn không dám tin nhìn xem thẩm luyện đi qua những năm này thẩm thị huynh đệ ở trong trường cuồng phách lối phần lớn là rơi vào thẩm nhất đao trên đầu thẩm luyện tồn tại tương đối đẹp thấp đối với hoàng đế cũng chưa từng có bất kỳ bất mãn hết lần này tới lần khác giờ này khác này thẩm luyện nói ra một câu nói như vậy có thể xưng nghịch nhưng tại chàng người mặc kệ là chu n g u y ệ t minh vẫn là phương ứng nhìn cũng không dám trách cứ thẩm luyện bọn hắn sợ bọn hắn sợ chính mình nghe được cái kia không muốn nghe đến trận tướng mặc kệ thẩm thị huynh đệ làm bao nhiêu quá mức chỉ cần không có nói ra thật giống như chuyện này không có phát sinh nhưng bọn hắn duy trì có quyên cho tới nay chính là bọn hắn đang không ngừng cho thẩm thị huynh đệ thiết lập văn cục liên giống với một lần này pháp trường sự kiện cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được d á m chạm đường bảo n h ư u cùng phương hận thiếu sẽ câu thông quá nhiều người giang hồ sẽ làm cho chính mình trở thành một bộ phận người giang hồ đối địch đối tượng mét thương không thấy rất rõ ràng cho nên hắn nghiêm cấm có cầu người của tập đoàn thật sự cùng người giang hồ đ ộ n g thủ chu nguyệt minh nhìn vô cùng rõ ràng cho nên hắn thật sự bình chân như vậy tận gốc ngón tay đều bất động nhưng hết lần này tới lần khác thẩm thị huynh đệ lần này lại dự định trực tiếp b u ô n g tay bất kể muốn đem cả tòa kinh thành đều làm cho l ọ t lên vê a n g lại là một tiếng đinh t h a i n h ứ c g ó c tiếng oanh minh chu nguyệt minh hãi nhiên nhìn lại chỉ thấy lạnh màu, xám trong sương ngủ, ngọn lửa màu đỏ thắm bay trên không đen thui khói lửa lượn lờ dựng lên rầm rầm không chỉ một chỗ cả tòa kinh thành đều tựa như lâm vào trong máu và lửa người động thủ là phát mộng hai đảng là thiên cơ tổ là ngay cả thành trại duy trì có không phải cầm ý địa vệ chu nguyệt minh một trái tim sâu đậm chìm xuống dưới chìm đến đáy cốc kinh thành thời tiết muốn thay đổi trên pháp trường người giang hồ cũng không lý những thứ này người giang hồ xem trọng chính là khoái ý giang hồ là nghĩa huynh đ ệ khí đường bảo ngư cùng phương hận thiếu đã cứu ra bọn hắn liền nên đi bất kỳ một cái nào tham dự vào đại sự này ở trong người giang hồ đều không nghĩ tới đây sự tình sẽ như thế dễ dàng vương tiểu thạch vì cái gì chưa từng xuất hiện đâu hắn không phải là không có xuất hiện hắn vẫn luôn tại hắn chỉ là đang chờ hộ quốc công thẩm nhất đao ra tay hắn đã ôm lấy tử vong quyết tâm phải dùng tính mạng của mình tới ngăn cản thẩm nhất đao vì đường bảo ngư cùng phương hận thiếu tranh thủ đảo tàu thời cơ nhưng hắn không nghĩ tới thẩm nhất đao căn bản không có ra tay ngược lại là bỏ mặc chẳng ai ngờ rằng t h ế là t r ậ n này n cướp ư pháp t r ờ g đ á nhất g sợ n k đao hiếm n nhất phận thấy n những mày hoàng hậu nương nương có cái gì chuyện hết sức khẩn cấp muốn để bọn hắn vào cung thời tiết này bọn hắn vừa mới bỏ mặc thao túng người giang hồ hỏa loạn kinh thành để cho bọn hắn vào cung khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ nhiều một chút thậm nhất đ a u thế nhưng là biết trong hoàng cung còn có ba cái lao bất tử thái giám nhất là vẫn không có ló mặt cái kia càng là thâm bất khả chắc phương ứng nhìn cùng mét thương khung cũng không hiểu hoàng hậu nương nương từ sinh non sau liền không bước chân ra khỏi nhà bây giờ làm sao lại tự mình sai người triệu bọn hắn vào cung chu nguyệt minh run lên trong lòng chẳng biết tại sao hắn có một loại linh cảm đáng sợ tựa hồ lớn minh đã phát sinh một kiện thiên đại sự t ì n h vào cung chu nguyệt minh không chút do dự quay người liền đi chịu mệt nhọc theo sát tại phía sau hắn mét thương không cùng phương ứng nhìn vội vã hướng trong hoàng cung chạy tới thẩm nhất đao cùng thẩm luyện nhìn nhau thẩm luyện gọi tới lư kiếm tinh cùng hắn nói vài câu lư kiếm tinh khẽ gật đầu sau đó chạy tới bên ngoài thành quân doanh mặc kệ xảy ra chuyện gì bọn hắn kế hoạch đã định thì sẽ không sửa đổi vương tiểu thạch quay đầu hắn nhìn xem tản đi người trong quán phủ quay người mang người đi mặc kệ triều đình chuyện gì phát sinh đối bọn hắn mà nói đây là một cái tốt nhất chạy trốn cơ hội chiêu đức u n g khi thẩm nhất đao cùng thẩm l u y n nhìn thấy thái giám dẫn bọn hắn tới cung điện liền ý thức đến sự tỉnh sợ là cùng hoàng đế Nội các sĩ, gia các học c sĩ, t thần hầu n mấy g ư ờ người i đổi đến, loại dự cảm này liền càng thêm mánh liệt. Huynh đệ hai cũng cảm càng đến, này mánh Huynh đều dự thêm đệ ư b ớ c vào trong tay thực cung, bọn hắn tay cầm thực quyền, cầm đó ị vị a cao, những nơi đi qua, quan viên nhau nhau viên lại nơi đi Tiếp những tảng đ ra. hai huynh đệ liền thấy nằm ở trên giường mắt không thể động người chết sống lại hoàng đế dù là như thẩm nhất đao lúc này cũng có một loại cảm giác hoang đường vị hoàng đế này phía trước còn tại ngự thư phòng đem hắn cùng với thẩm luyện mắng một trận thần sắc giữ tận hận không thể đem bọn hắn ăn như thế nào t r ớ c mắt liền thành cái dạng này quốc công ngài đi thử xe m ạ c ra thống o t i ế u khâm l nhất đao chậm n k ô n rãi tiến lên bắt mạch chân nguyên lưu chuyển hắn lập tức liền nhìn ra hoàng đế t h ú n g độc nhưng độc này rất tuyệt rất là khéo thống nhất đao nếu là hao phí tinh lực cũng chưa chắc không thể đem chậm rãi hóa giải không nói nhất định phải hoàng đế khỏi hẳn nhưng ít ra có thể để hoàng đế thanh t ỉ n h một chút thậm chí nói chuyện vẫn là có thể nhưng tại sao muốn làm như vậy đâu thẩm nhất đao l ắ c l ắ c đầu nói ta kiểm tra không ra nguyên nhân hoàng đế trong mắt ánh sáng dập tắt hắn liều mạng muốn gầm thét hắn không tin thẩm nhất đao không tra được hắn một mực đang nhìn lấy thẩm nhất đao nhưng hắn không phát ra được thanh â m nào hắn cảm thấy chưa bao giờ có tuyệt vọng chương ba trăm bảy mươi sáu l i ê n thiên thẩm nhất đao lời nói để cho chiêu đức cung nội bầu không khí một lần nữa ngưng trệ không thiếu có mang hy vọng đại thần ánh mắt đều mờ mị xuống giống như là hôm không thấy một điểm sinh cơ hừng hực có chỉ là mất đi hoang vu giang ngọc kiến nhấc lên một trái tim cuối cùng rơi xuống nàng đ ố n g nhiên hiếu kỳ thẩm nhất đao thật sự không có kiểm tra đi ra vẫn là kiểm tra đi ra không muốn nói tất nhiên hoàng đế không thể q u ả n sự sau đó muốn tiến hành tự nhiên là quyền lực phân chia bách quan ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lại nhất thời ở giữa không người mở miệng thật sự là bởi vì đây không phải một kiện có thể nói ra miệng sự tình thế là hiện đông xưởng đốc chủ tàu hữu tường mở miệng hôm nay pháp trường chém đầu đường bảo n g ư cùng phương hận thiếu sự tình như thế nào hắn nhìn về phía thẩm nhất đao hẹp dài hai con ngươi lộ ra một cỗ lạnh lùng pháp trường là bọn hắn chuyên môn bố trí nhằm vào thẩm nhất đao bọn hắn hy vọng biết kết quả thẩm nhất đao đ ó n ánh mắt của hắn giống như cười mà không phải cười phạm nhân bị cướp đi trong kinh thành cũng có rất nhiều bọn hắn nhân thủ đằng cố ý gây ra hối loạn dẫn phát một hồi lại một trận nổ tung nói đến t à o đốc chủ hộ vệ hoàng cung đại nội sao để cho bệ hạ ra loại sự tình này t à o h ư u tường nghe phạm nhân trốn song mi phần đôi u lập tức về lên thật cao cơ hồ muốn bay một dạng hắp hắc cười lạnh nói như vậy quốc công cùng đại vương không có có thể chém đầu phạm nhân ngược lại làm cho phạm nhân trốn là thẩm luyện đọc nhắn rõ từng chữ thành kim t nương nương, ra các tiểu ư ờ n g hoa nương nương, y l một mực tại chú ý pháp trường đối với trên pháp trường phát sinh sự tỉnh đương nhiên cũng biết cho nên hắn không hy vọng lại thảo luận xuống tại hoàng đế xảy ra chuyện hôm nay quan trọng nhất là ổn định triều cục xác định kế tiếp thay quyền triều chính người mà không phải đi trị tội thẩm thị huynh đệ bọn hắn ý nghĩ rất tốt nhưng tào hữu tưởng ngược lại hưng ơ phấn hơn hắn cảm thấy ra các tiểu hoa cùng chu nguyệt minh là đang cấp thẩm nhất đao giải vây vì cái gì giải vây còn không phải bởi vì thẩm nhất đao có tội cho nên tào hữu tưởng thừa cơ mau chóng đuổi hử bậy hạ long thể bị hao tổn nói không chừng chính là bị đường bảo n g ê u phương hận thiếu sung kích sở t r í liêu đông vương cùng hộ quốc công phụ trách giám t r ạ n g lại làm cho phạm nhân đào tẩu nếu như không trị tội đem đại minh luật đặt chỗ nào tào hưu tưởng cao lên hắn thon gầy khô gầy khuôn mặt mặt mày hớn hở kích động cơ hồ khó mà tự kiềm chế diệt trừ thẩm thị huynh đệ đem cẩm y h ề vệ nắm ở trong tay hắn liền có thể tái hiện năm đó hắn hiệu lệnh lớn minh cục diện ra các tiểu hoa hiếm thấy m ữ ễ u mày hắn cũng không tính cao trong thân thể hiện ra một cỗ trầm bồn bá đạo khí thế thế cục nguy cấp lúc này tuyệt không thể tại trên thân thẩm nhất đao xảy ra chuyện hắn nhất định muốn xử lý tốt chuyện này hắn nhìn về phía mình tại trong triều minh hữu thư vô hí ca thư lời tàn thế hai người đều hướng hắn gật đầu một cái bọn hắn nhiều năm liên hợp trên triều đình s g i a cắt tiểu hoa một ánh mắt bọn hắn liền biết là có ý tứ gì chỉ là g i a cắt tiểu hoa còn chưa kịp mở miệng thẩm luyện cũng đã không người nói nương nương bản vương lần này chinh chiến bắc cương cơ thể tổn thương niên kỷ cũng đã lớn suy đi nghĩ lại quyết định trào từ giã quy về liêu đông đất phong hoàng hậu nương nương xứng sở tại chỗ nàng không nghĩ tới thẩm luyện muốn đi không đơn thuần là nàng giang ngọc kiến tào h ư u tưởng cũng ngây mẩn cả người thẩm luyện vì cái gì đột nhiên muốn đi tào hữu tưởng quát lên liêu đông vương ngươi phạm phải sai lầm lớn chẳng lẽ nói đi muốn đi đại minh luật trong mắt ngươi còn có nửa điểm tác dụng sao đối mặt tào thẩm luyện không có nửa điểm phản bác tào h ư u tưởng đang muốn nói chuyện đại nội thị vệ thống lĩnh một trong ngụy tử vân đã vội vã chạy vào nương nương các vị đại nhân cầm ý đ ị vệ cùng bắc cương trở về quân đội đang tại tập kết cái gì tào h ư u tưởng tựa như bị bóp lấy cổ gà trong lúc nhất thời một câu cũng nói không nên lời thay vào đó là mồ hôi mồ hôi mị gần như muốn hội tụ thành một con sông nước từ trên đầu của hắn chạy xuôi xuống tại sao có thể như vậy thẩm luyện là muốn tạo phản sao hắn tập kết quân đội làm cái gì giang ngọc kiến cũng không hiểu nhưng nàng rất thông minh nàng bỗng nhiên biết rõ vì cái gì ra các tiểu hoa chu n g u y ệ t minh muốn cho thẩm luyện giải vây bọn hắn không phải cùng thẩm luyện thẩm nhất đao có giao dịch gì bọn hắn chỉ là không muốn nhìn thấy thẩm luyện tung binh cướp bóc kinh thành tào h ư u tưởng trong lúc nhất thời nói không ra lời chu n g u y ệ t minh đã tiến lên một bước chấm d ọ n g hỏi liệu đông vương ngươi muốn làm gì thẩm luyện sắc mặt đ ạ m nhiên chắp tay ô quyển thần thỉnh liệt thiên hiện trường trong lúc nhất thời trầm mặt xuống điều kiện này rất quái dị từ xưa đến nay tay cầm trọng binh lại đúng lúc gặp hoàng đế xảy ra chuyện tối ưu chẳng lẽ không phải lánh binh vào thành trở thành một đời quyền thần thậm chí đang đỉnh đế vị sao ít nhất thẩm luyện không người chào n h pháp trường sự tình không người nhắc lại bởi vì bên ngoài kinh thành chính là khải hoàng trở về không lâu đại quân lực chú ý của mọi người đều tập trung ở ai tới thay thế hoàng đế thay quyền triều chính phía trên tào hữu từng nói quý phi nương nương đã có bầu sau này chính là bệ hạ duy nhất long tử mắt mặt vì con tự nhiên lấy quý phi nương nương vung ô d ẻ m chấp chính hắn lời nói lập tức đến một đám triều thần phụ họa đồng thời biết được giang ngọc kiến có thai mặc kệ là dựa vào nàng vẫn là đối địch nàng ít nhất đều thở phào nhẹ nhõm lớn minh không đến mức không người kế tụ chỉ là để cho giang ngọc kiến vung ô d ẻ m chấp chính cái này cũng không phải một nhóm người có thể tiếp nhận lúc này vốn đã không nói thêm gì nữa thẩm luyện đột nhiên mở miệng hoàng hậu chính là nhất quốc chi mẫu vung rèm chấp chính nên có hoàng hậu nương, nương tới đến nôi quý phi thu thập ý kiến xưa nay không có tiền lệ nay lệ không thể mở tào hữu tường n h ữ mày hắn m u ố n quát mắng thẩm luyện nhưng lại không dám đao binh bên ngoài một khi đậu thủ kinh thành lập tức trở thành một vùng phế tích nhưng mà không phải có thể nhân cơ hội này giết chết thẩm thị huynh đệ tào hưu tưởng đột nhiên dâng lên một ý nghĩ như vậy chỉ là hắn ý nghĩ vừa mới dâng lên không bao lâu liền cảm nhận đến một cô áp lực cực lớn tràn ngập tại chiêu đức trong cung hơn nữa cấp tốc hướng về cả tòa tử cấm thành quyết tán nói chính xác là hướng về hoàng thất ba vị c u n g phụng chỗ cái kia một tòa viện là quyết tán mà đi khí cơ này cương manh bá liệt không hề tầm thường tào hưu tưởng thậm chí có một loại gánh vắc một ngọn núi trầm trọng cảm giác. Hắn nhưng là thiên nhân cao thủ. Tàu hưu tưởng không thể tưởng tượng hưu không nhìn h nổi về p ba trăm bảy mươi bảy nam bắc mà động hoàng hậu khi bung ô rèm c h ấ p chính thẩm nhất đao chỉ nói một câu nói kia hắn nguyên bản bởi vì thụ thương mà có vẻ hơi trắng lếu khuôn mặt giờ này k h ắ c này nhưng từ trong trắng bệnh lộ ra một cỗ hương luận hết sức yêu dị trên thân thẩm nhất đao tràn ngập ra cường hoành khí thế như gió lốc bao t á p áp chế mỗi người đều gục đầu xuống lần này là giang ngọc kiến hận là giang ngọc kiến tức giận giống như hoàng hậu nương nương đi tới chiêu đức cung sau một dạng cảm xúc không giống nhau người giang ngọc kiến gần như sắp nhịn không được t r i ể n lộ thực lực của mình cứ việc thực lực của nàng vẫn chưa bằng thẩm nhất đ a o nhưng mà nàng tại loại này dưới áp lực vẫn là rất muốn nói cho thẩm nhất đ a o rất muốn cho người khác biết rõ nàng giang ngọc kiến tuyệt không phải không có sức đánh một trận nhưng mà có người đẻ xuống nàng người cao mã đại ngụy tiến trung chẳng biết lúc nào lại đã đi tới t r i ê u đức cung nội hắn t h ả n như nói hoàng hậu giám quốc lý chính đây là lệ cũ điều này đại biểu là giang ngọc kiến nhất hệ thỏa hiệp ra các tiểu hoa nhẹ nhàng thở ra sự tình cuối cùng bình an quyết định sẽ lại không lên cái gì vận sóng hoàng hậu cũng là khó mà áp chế chính mình mừng rỡ nàng cuối cùng nắm giữ triều chính đại quyền đến nước này có đối kháng giang ngọc hiến thực lực nàng đem đại biểu đại nghĩa trực tiếp áp chế giang ngọc hiến triều đình cũng đem phân biệt rõ ràng chia làm hoàng hậu nhất đảng cùng quý phi nhất đảng không người đi chú ý trên giường hoàng đế hắn một đôi chòng mắt lộ ra chính là sâu đậm hận ý triều cục còn rất nhiều chuyện lớn phải xử lý nhưng cùng thẩm thị huynh đệ đều đã không quan hệ tại bọn hắn sau khi rời đi lớn ngày mai ở dưới thai nạn sẽ ủ n ùn kéo đến thẩm luyện thu thập hành trang mang theo cầm ý đi hệ vệ tất cả nhân mã cùng với liêu đông quân đội trực tiếp trở về liều đông kế tiếp Cái với này so trong kinh thành cùng thẩm thị huynh đệ có liên quan liền chỉ có một tòa kim phong tế vũ lâu sừng sững ở thiên tuyển sơn lầu bốn một tháp phụ trách truyền lại thẩm nhất đao cùng thẩm luyện mệnh lệnh cũng chờ đợi bọn hắn trở về thời khắc thế là tại triều cục còn chưa vững chắc thời điểm trong kinh thành liêu đông vương phủ cùng hộ quốc công phủ liền trở thành hai tòa khoảng không trạch thẩm nhất đao trước khi đi cố ý đi tới chợ phía tây c ổ n g trào nhìn xem cái này địa phương quen thuộc sẽ không quá lâu không người nào nguyện ý để cho cái này thiên hạ thái bình quá lâu tối đa hai năm liền nên trở về khi đó kinh thành nhất định sẽ lần nữa khôi phục chân chính bình tĩnh trên cổng thành ngắm nhìn càng lúc càng xa hai tri đội ngũ ra các tiểu hoa thư vô hí ca thư lười tàn phế t ứ lại danh bộ hội tụ vào một chỗ mỗi người sắc mặt đều lộ ra nghiêm trọng nếu không phải huynh đệ ta cái này lớn ngày mai phía dưới không biết mấy người xư vương lời thật là bá đạo n ữ thư vô hí lắc đầu cởi khẽ trong mắt lại đều là bi hay ca thư lời ư tàn phế trầm giọng nói lời này ngược lại cũng không tính toán sai nếu không phải thẩm thị huynh đệ nam trinh bắt chiến liêu đông c h i hoạn sẽ không bình phương nam phản quân sẽ không bình bắc cương dân loạn sẽ không bình đại mông cổ quốc nam trinh sẽ không bình bây giờ bọn hắn đã mặc kệ như vậy bắc cương dân loạn lại nổi lên đại mông cổ quốc xâm nhập phía nam ai đi ngăn cản thư vô hí kinh ngạc chừng tóm ắ t không phải chứ người đứng tại bọn hắn phía bên kia ca thư, thư vô hí cũng trầm mặc xuống nhìn về phía ra các tiểu hoa bọn hắn vẫn cho rằng chính mình là tùy thời mà động xúc tích lực lượng nhưng mà chờ đợi thời gian dài như vậy lớn minh càng ngày càng loạn cũng không thấy đợi đến cơ hội gì ngược lại là kẻ đến sau thẩm thị huynh đệ nhảy lên g i a c á t tiểu hoa cũng tại nghĩ lại cuối cùng hắn thở dài đ í c h xác ta của quá khứ n h ó n quá mức bị động bây giờ hoàng hậu nương nương bông d ẻ m c h ấ p chính đúng là chúng ta chờ đợi thời cơ hoàng hậu nương nương trong triều không có ai trong tay chỉ có một cái tây hán đốc chủ tàu thiếu khâm muốn nuôi kháng đã toàn bộ tiếp nhận năm đó hàn khoáng thế lực hơn nữa cùng có kiểu tập đoàn liên hiệp quý phi nhất đảng hoàng hậu nương, nương có thể dựa vào cũng chỉ có gia các thần hầu phủ phái này cái này cũng là ra các thần hồi phủ nhất hệ có thể bày ra chiều cục cải cách thời cơ tốt nhất h ả o kể từ hôm nay chúng ta liền muốn cải cách lợi và hại trung h ư n g lớn m i n h thư vô hi lớn tiếng nói trong ánh mắt của hắn tràn ngập tự tin phản phất đã thấy trung h ư n g lớn m i n h một k h ắ c này tự tin của hắn ngược lại cũng không tính toán sai dù sao lúc này bắc cương phản loạn đã bình định phương nam tài phú phong phú liêu đông xâm phạm biên giới đã không chỉ cần chọn người hiện tại chắc là có thể đem lớn m i n h lại chị thay đổi xong bốn phúc châu ở đây sớm đã kiến tạo hảo một tòa thần phủ trước sau tiến cực lớn chiếm diện tích rộng lớn kiến trúc cũng là đi phương nam trang nhã tinh xảo con đường cũng không phải như phương bắc bên hướng kia xem trọng to lớn hùng vĩ đông phương cô nương mang theo cao điển tĩnh lớn ngọc nhi xuống an trí lớn ngọc nhi có chút buồn bực không vui đến phúc châu khoảng cách khoa nhị thấm thảo nguyên thì càng xa nàng trở về một lần khoa nhị thấm thảo nguyên phải hao phí thời gian thật dài may mà thẩm luyện đã đi liêu đông đến lúc đó khoa nhị thấm cùng l i u đông liên thông cùng một chỗ đến cũng không cần nàng thường xuyên trở về phúc y tiêu cục lâm trấn nam phúc châu chi phủ h phủ hàng châu quan tiệp giang nam hoa mã lâu khổng tước sơn trang thu nhất phòng phụ trách nghiên cứu lẻ loi phát t r ờ phương nam thuộc về thẩm nhất đao nhân vật trọng yếu cũng đã tới bái kiến thẩm nhất đao lần này thẩm thị huynh đệ phân nam bắc mạ động đoàn thiên n mai quy h ả i nhất đao lâm bình c h i cận nhất xuyên theo hắn suối nam đến nỗi thành đúng sai cùng vân l à q u ậ n chốt nhưng là ở lại kinh thành bên trong bất quá bọn hắn cũng di chuyển đến kim phong tế vũ lâu, lâu chiếu ứng lẫn nhau xây dựng thành cầm y địa vệ trong kinh t h à n lực lượng nòng cốt t r ư vị ngồi xuống đi thẩm nhất đao đảo mắt đám người hơi chút dừng lại nói vậy hạ đột nhiên xảy ra chuyện trong đó tất có nguyên do giang ngọc kiến lập quyền câu thông hoàng thất cung phụng ta cùng với huynh trưởng quyết định tránh xa p h o n mang bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được chiều cục giang cổ gia cắt thần hầu nhất hệ sức mạnh không muốn đánh vỡ cái này hệ thống ta cùng với huynh trưởng chỉ cảm thấy bó tay bó chân cho nên quyết định hắn đi liêu đông ta phía dưới giang nam ta đoán chừng không đến hai năm thiên hạ tất có đ ạ i biến đến lúc đó chính là chúng ta phá rồi lại lập xây lại lớn minh cơ hội tốt nhất thấm nhất đao đem chính mình xuôi nam mục đích cùng mọi người nói một lần để cho bọn hắn biết được tiếp xuống mục tiêu chủ yếu đem mọi người sức mạnh hướng về một c h ỗ dùng hồng hiệ quốc công l ờ i nói cực kỳ có lý nam hải bên kia ta đã phái người tiến đến giám thị tại đinh tu đại nhân dưới sự giúp đỡ bây giờ nam hải đang từng bước bị chúng ta xác lập vì mình phạm vi thế lực bên trong mỗi một năm qua lại t h ư ờ n g thuyền thu thuế đều có thể kiếm lấy ba ngàn vạn lượng bệnh n g â n đoàn thiên n g a y đối với phương nam không hiểu rõ lắm hắn t ỏ mò hỏi những cái kia lui tới buôn bán trên biển sẽ không phản đối sao hùng h i ể u đình cười ha ha một tiếng đoàn đại nhân không hiểu rõ lắm trên thực tế nam hải cho tới nay đều mười phần hỗn loạn chúng ta trưởng khống nam hải quét sạch đủ loại hải tặc thu lấy bọn hắn thương thuế nhìn như muốn không thiếu trên thực tế bọn hắn không còn đi qua phong hiểm. mỗi một lần tiến đến đông doanh hoặc là cao câu ly đều có thể kiếm bùn đầy hoa đầy bọn hắn chẳng những không phản đối còn mười phần ủng hộ chương ba trăm bảy mươi tám khổng tước linh chế tạo thành công hùng hiệu đình lời nói để cho đoàn thiên nhai bừng tỉnh đại ngộ mặc dù hắn chưa từng đi trên biển nhưng những chuyện tương tự đang thả trên đất bằng cũng không ít quan phương thu thu thuế cũng gánh chịu dọn dẹp hải tặc trách nhiệm so sánh lên trước đó hôn l o ạ n nam hải ăn nhiều tiểu đen ăn đen bây giờ nam hải rõ ràng có thể để cho buôn bán trên biển an toàn hơn đi tới không cần phải lo lắng đủ loại ngoài ý muốn hỗn loạn thấm nhất đạo nam hải đối với chúng ta cực k Công thống ư、no、nhất g i ệ c p phát đao nhìn về phía hùng hiệu đình hùng hiệu đình chắp tay xưng là hắn vốn cho là thẩm nhất đao sẽ không chú ý tới vấn đề lương thực còn dự định cùng thẩm nhất đao nói riêng một chút nói chuyện nhưng hiện tại xem ra ngược lại là mình cả nghĩ quá rồi xác định rõ sau đó muốn việc làm sao thẩm nhất đao liền để đám người tắm đi lại loi phát vội nói chờ một chút hắn t ử trong ngực móc ra một cái vàng ngọc anh ông trọn quốc công khổng tước linh ta đã chế tạo xong rồi uy lực so với lúc đầu hẳn là không bao n h i ê u t r ê n lệch khổng tước linh mọi người ở đây đều hiếu kỳ nhìn về phía cái kia hình dạng đơn giản kim sắc ông trọn đây chính là cái kia thiên hạ tối cường ám khí sao thu nhất phong là tất cả mọi người tại chỗ ở trong kích động nhất dù sao hắn b ứ c bỏ khổng tước linh hãy náy cơ hội là không còn mặt mũi đối với tổ tiên nếu như khổng tước linh có thể một lần nữa chế tạo ra tới đối với hắn mà nói chính là một loại cứu rỗi thậm nhất đao cũng rất kinh ngạc hắn đem khổng tước linh giao cho lẻ loi phát là bởi vì lẻ loi phát thiên mã hành không tư duy cùng khắp thiên hạ tất cả người phát mình cũng không giống nhau đây chỉ là một loại nếm thử không nghĩ thật sự lấy được thành công thu trang chủ ngươi cầm lấy đi thử một lần khổng tước linh là có hay không cùng nguyên bản giống nhau như lúc tự nhiên vẫn là muốn thí nghiệm một chút thu nhất phong tiến lên tiếp nhận khổng tước linh tại tiếp nhận khổng tước linh một k h ắ c này thần s á c hắn chỉ trệ đáy mắt hiện ra vẻ mừng như điên mặc dù còn chưa thí nghiệm nhưng mà hắn đang cầm đến cái này khổng tước linh sau đó liền đã cảm nhận được loại kia kỳ dị huyết mạch tương liên cảm giác đó là khổng tước linh cùng thu ra đặc biệt liên hệ. phía trước thu nhất phong đã từng tìm người chế tạo qua khổng tức linh nhưng không một đều không cho hắn loại cảm giác này thí nghiệm kết quả cũng đều chẳng ra sao cả lần này tuyệt đối khác biệt thu nhất phong đi tới một mảnh đất trống t h ầ m nhất đao bọn người ở tại bên cạnh quan sát hắn k ề m chế tâm tình kích động mở ra cơ gia quan trong chốc lát ánh vàng rực rỡ giống như một vòng mặt trời nhỏ phóng ra vô tận kỳ i quang trói mắt để cho người ta mở mắt không ra đẹp đến mức tật cùng rực rỡ đến cực h ạ n bất luận kẻ nào nhìn thấy dạng này tuyệt mỹ t r a n cạnh đều biết không tự chủ được lộ ra nụ cười quá đẹp nhờ n g u y ê nội tâm cũng vì đó rung động mọi người ở đây cuối cùng biết rõ vì cái gì chết ở khổng tức linh phía dưới người đều biết mặt n ở đủ cười ai lãnh hội được đẹp như vậy không biết cười đâu cho dù là ý chí sắt đá cũng sẽ cười thấm nhất đ a o hơi hơi hít mắt hắn có thể nhìn thấy kim quang kia cũng không phải quang là á m khí là một cây căn nhỏ như lông trâu á m khí chỉ có điều bởi vì quá nhiều quá nhỏ quá bí mật cũng đều phản xạ ánh sáng của mặt trời mới có thể để cho người ta nhìn qua như một đoàn kim quang nở rộ rực rỡ l o a mắt đợi đến kim quang tiêu tan thu nhất phong cất kỹ khổng tức linh liền hội vàng tiến lên bái tạ thấm nhất đau đây cũng không phải là công lao của ta ngươi nên đi cảm tạ lẻ loi phát còn có tất m ộ khang tiên sinh t h ầ m nhất đao cười ngăn cản khổng tước linh chế tạo lần nữa hoàn thành khổng tước sơn trang thực lực đại đại đề thăng đối với t h ầ m nhất đao mà nói cũng là có trợ giúp không nhỏ thu nhất phong liên tục gật đầu tiến lên cảm tạ lẻ loi phát l ẻ loi phát vội vàng k h o á t khoác tay không cần cám ơn ta không cần cám ơn ta kỳ thực ta chỉ là cấp ra một chút đề nghị chân chính phụ trách chế tạo tất m ộ khang sư phụ vì thế thân thể của hắn tổn thương nguyên khí nặng nề ta cũng không dám tham công lẽ loi phát lời nói để cho thu nhất phong giật này cả mình h á nội nói vậy ta nhất định phải đi b á i phòng một chút tất đại nhân thấm nhất đao đạo ta cũng đi a thí nghiệm qua khổng tức linh lại ổn định quan tâm nói một lần tương lai hai năm mục tiêu người ở chỗ này liền tất cả giải tán đi tới phúc châu rất nhiều người đều phải thu thập một chút nghỉ ngơi một chút mặc kệ là thời đại nào đường dài di chuyển đều sẽ làm người ta lòng sinh y ê u t h ư ơ n g mệt mỏi đây là một loại cảm xúc kịch liệt biến hóa cần chính mình điều chỉnh tất n g ộ khang cùng lẹ loi phát sớm mấy năm liền đi đến phúc châu bọn hắn quen thuộc phúc châu hết thảy ngược lại là đối với kinh thành dần dần có một loại lãng quên tất mộ khang đích sắc tổn thương nguyên khí nặng n ề Ngũ tại n g l ụ thẩm nhất đao thôi vận chân nguyên tụ hợp vào tất mậu khang trong thân thể giúp hắn thật tốt điều lý cơ thể khiến cho hắn nguyên khí có thể khôi phục tại thẩm nhất đao dưới sự giúp đỡ tất mậu khang bị tổn thương cơ thể cấp tốc ổn định hơn nữa chuyển tốt tất m ộ khang nói khổng tước linh rất kỳ lạ nó chế tạo trên bản vẽ đã có hoàn chỉnh trình tự tùy tiện một cái có chút danh tiếng công tượng cũng có thể đem chế tạo ra tới nhưng đại đa số người tạo ra cũng sẽ không có nguyên bản uy lực cuối cùng tại l ẻ loi phát dưới sự giúp đỡ ta cùng với hắn hợp lực mới tạo ra cái này khổng tức linh đến nôi nói ta có thể hay không một lần nữa tái tạo một lần ta cảm thấy không làm được hắn nói trầm m ặ t xuống tại chế tạo khổng tức linh thời điểm nhờ vào l ẻ loi phát thiên mã h à n h không giao phó cái gọi là khổng tức linh hồn cứ như vậy một khác tất mậu khang cảm giác mình không phải là chính mình hắn giống như là một đài máy móc tại một loại nào đó thần dị thao túng dưới không cần đại nào suy xét tay chân liền tự nhiên đem khổng tức linh chế tạo ra tới bất kỳ một cái động tác nào góc độ thời gian đều một điểm không kém loại sự tình này nói đến rất mơ hồ nhưng chính là như thế chỉ có thể nói là tự nhiên mà không phải người thành thu nhất phong nghe tất mộ khang nói như thế càng quý trọng cái này mất mà được lại k h ô n g tức linh đồng thời cũng càng hối hận ngày đó tại trên thái sơn mức bỏ k h ô n g tức linh hắn lúc này quỳ d i ả m xuống tất mộ khang trước người dập đầu nói lời căm t ạ n g tất mộ khang muốn để cho hắn đứng lên đáng tiếc thu nhất phong võ đạo cao thâm bước vào thiên nhân c h i cảnh hắn không nghĩ tới tới trừ phi thẩm nhất đao ra tay bằng không thì ai cũng không thể để cho hắn đứng lên tiên sinh vẫn là chịu hắn một lễ này a thẩm nhất đao kéo ra tất mộ khang để cho hắn thủ thu nhất phong một lễ này ngoại trừ thu nhất phong chính mình chỉ sợ không có người có thể lý giải hắn mất khổng tức linh lúc cái chủng loại kia hối hận là tất mộ khang cùng lẹ loi phát cứu văn hắn cứu v ă n khổng tức s ơ n trang thu nhất phong ngồi một hồi sau đó liền đi hắn muốn lên đường trở về khổng tức s ơ n trang đem khổng tức linh sớm ngày cất giấu thu nhất phong sau khi đi t h ẩ m nhất đao cùng tất mộ khang lẹ loi phát ngồi đối diện nhau lẹ loi phát đã từng nói hơi nước sức mạnh hắn có từng cùng tiên sinh nói qua thấm nhất đao nhìn xem trong ba người ở giữa đã đốt đun sôi đàn thủy hỏi một cái để cho tất mộ khang ngoài ý liệu vấn đề chương ba trăm bảy mươi chín hơi nước sức mạnh lý tự thành tá hơi nước sức mạnh tất mộ khang cũng nhìn xem bị đỉnh n m vang dội cái nắp hắn gật đầu nói l ẻ loi phát đúng là đã nói quốc công có ý tứ là lợi dụng loại lực lượng này thấm nhất đao gật đầu một cái một bên l ẻ loi phát kích động lên ha ha ha vẫn là quốc công tôi lý giải ta ta sớm nói rồi loại này hơi nước sức mạnh muốn soi nhân lực cường đại hơn rất nhiều hắn khoa tay mua chân nhìn ra được thẩm nhất đao đối hắn ủng hộ để cho hắn cực kỳ hưng phấn thấm nhất đao vừa cười vừa nói phương diện này tiên sinh cùng l ẻ loi phát là người trong nghề ta liền không nhiều khoe khoang chỉ là hơi nước tất nhiên có thể đem giá hoa cái n ô lên để cho hắn vận động như vậy xe ngựa thuyền b i ể n hết thể cần người lực khu động vật thể phải chăng có thể từ nhân lực biến thành cái này hơi nước sức mạnh đã như thế hiệu suất nhất định có thể tăng lên rất nhiều chúng ta liền có thể sinh sản nhiều thứ hơn cũng có thể giảm bớt đại quy mô lao dịch sử dụng ta cảm thấy cái này có cực lớn phát triển tiền đồ cho nên kế tiếp còn hy vọng tiên sinh cùng l ẻ loi phát có thể từ hướng này lấy tay nghiên cứu một chút Tất mắt bất chấp ngộ khang ánh mắt động, giảm bất lao dịch điểm này xem như đến hắn ngứa lên. Hắn một đời đều đang nghĩ lấy giảm gọi dịch lao điểm xem cào hảo ta cùng l ẻ loi phát tiếp đó sẽ nhằm vào điểm này tiến hành nghiên cứu đà tạ tiên sinh thấm nhất đao thành tâm gửi tới lời cảm ơn võ đạo hắn có thể nương tựa kim thủ chỉ để thăng nhưng ở phương diện những thứ này khoa học kỹ thuật cải tạo lại cần tất mộ khang dạng này người may mà hắn đã có tất mộ khang có l ẻ loi phát từ trong tất mộ khang nhà cáo từ rời đi thấm nhất đao trở về thần phủ đi tới phúc châu sau này nhiệm vụ cũng đã cơ bản xác định kế tiếp chính là chờ khi thì biến s ớ m ngay bước vào trong võ đạo nhân tiên khôi phục cơ thể thương tích lúc thấm nhất đao bận rộn thẩm l u y n cũng là tại l i u đông sẵn sàng ra trận hắn lấy liêu đông vương c h i thần đến viên sùng hoán tự nhiên là muốn trở lại kinh thành bằng không thì dạng này một cái cương trực lại cùng thẩm luyện một dạng không cho người nhúng tay chính mình sự tỉnh quan viên tại thẩm luyện cùng hắn sớm muộn cũng sẽ lên mâu thuẫn hắn không muốn giết viên sùng hoán cho nên cho viên sùng hoán một cái thể diện rút lui đồng dạng trong kinh thành vẫn như cũ quần quận sóng ẩm viên sùng hoán trở về cũng có thể trợ giúp r a cắt thần hầu viên sùng hoán đối với thẩm luyện ý nghĩ lòng dạ biết rõ hắn lại không nói cái gì lớn tuổi phòng thủ nơi đây niên hạn cũng không ngắn chỉ cần thẩm luyện đừng có lại đem liêu đông chi địa ném cho dị tộc cái tia viên sùng hoán cũng rất rời đi thịnh kinh này g đó thẩm luyện tự mình dẫn người đến đây tiễn biệt viên sùng hoán viên sùng hoán ánh mắt phức tạp thẩm luyện đã từng mời hắn lưu lại giúp hắn viên sùng hoán đương nhiên biết thẩm luyện câu này giữ lại ý vị như thế nào nhưng hắn làm không được đi đường cẩn thận thẩm luyện chắp tay viên sùng hoán muốn nói lại thôi cuối cùng cũng chỉ là chắp tay cáo tử xe lộp cộc ngựa hí tê càng lúc càng xa liêu đông chính thức nên đón liêu đông vương thẩm luyện đại. Nam. Bắc Cương, cam nhanh khe danh n a dọc con đường g ậ p đền ít hai lui tới nơi núi rừng sâu xa lý tự thành đại mã kim đao ngồi chung một chỗ trên tảng đá miệng lớn cắn xé một cái gà nướng trên người hắn giáp chủ cũng đã tổn hại bội kiếm bên hông cũng đã tràn ngập lỗ hổng tóc của hắn khô héo tựa như từng cây r â m r ạ mờ mờ da thịt của hắn cũng đã dạn nứt nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ sáng tỏ lão đại thế nào lý tự thành đem xương gà bên trên thịt đều tinh tế lắm điều qua một lần xương cốt sạch sẽ tận gốc thịt bằng cũng không có lưu tông mẫn trầm giọng nói trương hiến trung là nhựa tải những tên kia thời gian đều không tốt qua trước đây hộ quốc công xâm nhập ba mươi sáu doanh giết đến máu chạy thành sông chỉ có mấy người móc ra kết quả có bị sợ bể mật ử có biến thành tiệu cổ lư chúng ta còn khá tốt rất nhiều lao huynh đệ đều bởi vì cướp bóc bị quan phủ quân đội l ù n g bắt tiếp đó tiêu diệt lưu tông mẫn rời đi bọn hắn đã mấy tháng vì tìm hiểu trước đây ba mươi sáu doanh chạy đến người tin tức nhưng hiện tại xem ra những tin tức này đều không phải là tin tức tốt gì lý tự thì thành nhìn xem trước người đã sắp tắt đống lửa khuôn mặt rún r ó vặn cùng một chỗ giống như cái này đống lửa không còn thanh thế lẹ thẻ chi hỏa như trong gió nến t à n sợ là không lâu liền muốn dập tắt lao lưu chúng ta nên làm gì lý tự thành thủ hạ chỉ có tám trăm n g ư ờ i vì đào thoát quan quân truy sát hắn trở thành một đám chiếm núi làm vua cường đạo an cướp qua đường thương đạo So sánh lên trước đó giết quan tạo phản có thể nói cực kỳ không có tiền đồ hàng tám trăm huynh đệ bên trong cũng có rất nhiều lời bán g i ậ n dù sao cam t h i ể m chi địa thương đội vốn cũng không nhiều mỗi một lần cướp bóc cũng đều là con ruột thịt còn chưa đủ nhét cái răng lưu tông mẫn lặng yên nhỏ giọng nói lão đại ta lần này ngoại trừ dò thăm những huynh đệ kia tin tức còn có một cái đối với chúng ta cực tốt tin tức lý tự thành nhìn lưu tông mẫn mang theo ý cười ánh mắt r i ả o hoạt trong lòng hơi động tin tức tốt gì mau nói tới ngay một chút lão đại hộ quốc công thẩm nhất nào cùng l i u đông vương thẩm luyện đã phân biệt g i i kinh đi l i u đông cùng phúc châu lý tự thành đ ô n nhiên đứng lên, ánh mắt sáng tỏ hắn khó có thể tin nói coi là thật l i ê n lý tự thành chính mình cũng không có chú ý tới thanh âm của hắn đều đang run dày thẩm thị huynh đệ mang cho bọn hắn áp lực cùng ý hiệp quả thực quá lớn đến nay nhớ lại ba mươi sáu doanh chủ tướng bị thẩm nhất đào trong lúc giơ tay nhấc chân xé rách thân thể cảnh tượng đáng sợ lý tự thành đều biết từ trong ngộng làm tỉnh lại toàn thân mồ hôi lầm địa nếu không phải ngày đó hắn chạy nhanh chỉ sợ cùng những người kia hạ t r à n g không có gì khác biệt liền một bộ toàn thây đều không để lại lưu tông vẫn gật đầu gật đầu coi là thật chắc chắn một trăm phần trăm nghe nói kinh thành xảy ra nhiễu loạn lớn hoàng đế tê liệt ngay cả lợi hoàng hậu nhất chính quý phi tranh quyền trên triều đình ra cắt thần hầu cùng thần thông hầu song phương tranh đấu không ngừng lão đại đây là cơ hội tốt ngàn năm một thử chỉ cần chúng ta có thể đem thanh thế làm liền có thể như vương lao đại một dạng tịch quyền thiên hạ lý tự thành d a bước hưng phấn khó mà tự kiềm chế vô đại trong hốc núi thời gian đừng nói là dưới tay hắn liền chính hắn cũng không chịu nổi nhưng mà thẩm thị huynh đệ vì sao lại rời đi kinh thành lý tự thành nghĩ mãi mà không rõ hắn nghĩ mãi mà không rõ cũng không dám ly khai nơi này lưu tông vẫn là tâm phúc của hắn đối với lý tự thành hiệu rõ nhất hắn nhìn ra lo nghĩ lý tự thành trầm giọng nói lao đại lưu tông u mẫn lời nói khích lệ lý tự thành hắn nói không sai là nguyên nhân gì không trọng yếu trọng yếu là người của hắn đã nhẫn mại tới cực điểm thật sự nếu không ra ngoài lý tự thành thủ hạ tám trăm người chỉ sợ sẽ sụp đổ chương ba trăm tám mươi sấm vương tới không đạt lương vào đêm h à n phong lạnh t ấ u xương ánh lửa h ư n g h ự c lý tự thành từng cái nhìn xem tám trăm bộ đội con em nghỉ ngơi đây là hắn chạy trốn đến nơi đây sau đó đã thành thói quen là hắn từ người bên ngoài trong miệng nghe nói liên quan tới liêu đông vương thẩm luyện lãnh binh quen thuộc sau đó thay đổi hắn hy vọng cái này tám trăm n g ư ờ i có thể trở thành hắn trung thành nhất thị vệ cách làm của hắn cũng không phải là không có tác dụng gì ít nhất cái này tám trăm n g ư ờ i có thể đi theo hắn chứa chấp tại cái này thâm sơn cùng cốc trong vùng núi hẻo lánh đủ thấy đối với hắn trung thành hắn trở lại chính mình nhà tranh đang muốn vỡ giáp đột nhiên cả kinh chỉ thấy chẳng biết lúc nào một cái bạch đ nữ đứng tại hắn trong nhà c bạch y nữ đầu đội màu trắng mũ rộng vành thuần trắng l ụ a mỏng rủ xuống che kín mặt mũi của nàng cứ việc thấy không rõ bạch y nữ dung mạo nhưng vẹn vẹn từ bạch y nữ dáng người khí chất lý tự thành liền biết nàng này tuyệt đối là quốc sắc thiên hương chỉ có điều núi này trong ổ, bạch y nữ có thể lạng yên không tiếng động tới lại có thể một người xuất hiện tại hắn trong nhà tranh chứng minh đối phương tuyệt không phải đồng dạng trên ý nghĩa nữ tự yếu đuối điểm ấy đầu góc lý tự thành vẫn phải có không biết sao nhìn thấy nàng này hắn liền lại nghĩ tới ngày đó tại ba mươi sáu doanh đại sắt đặc sắc thẩm nhất ao các hạ đêm khuya đến đây cần làm chuyện gì lý tự thành phát hiện đối phương không có độc thủ không khỏi nhẹ nhõm rất nhiều bông u ra chuỗi kiếm chủ động mở miệng hỏi thăm vương tự cho là đúng sau lưng là âm quý phái loan loan bây giờ đứng tại trương hiến trung sau đó cũng là âm quý phái trương hiến trung người này bạo ngược không phải nhân quân tri tượng ngươi có thể cùng sĩ tốt đồng cam cộng khổ ngược lại là làm ta lau mắt mà nhìn ta chỉ hỏi ngươi nếu ngươi có thể được thiên hạ ngươi muốn như thế nào làm lý tự thành t h ầ n sắc không thay đổi nội tâm cũng đã khói đ ộ n g loan loan cái tên này hắn nghe nói qua tại vương tự cho là đúng thủ hạ thời điểm nghe nói qua nhất là làm bạn tại vương tự cho là đúng bên người nữ, kia, yêu tầm thường nữ nhân hắn càng là thấy tận mắt như vậy trước mắt bạch t i nữ mục đích không cần nói cũng biết ta như lấy được thiên hạ tất nhiên muốn cổ vũ dân nuôi tàm phân phối ruộng đồng lấy thiên hạ bách tính ăn no mà cấm làm ưu tiên hơn nữa ta nhất định sẽ xây thêm phật tự để cho bách tính có phật tự đi tham viếng phật pháp xem trọng nhân tốt lắng nghe phật pháp có trợ giúp trừ khử và khí cũng có thể để cho những cái tia thân hào nông thôn thổ hào biết làm người muốn nhân tốt ha ha đương nhiên đây đều là ta hầu ngôn lo ạ ngữ n lấy trước mắt tình h u n nhịn ta là tuyệt đối không thể lấy được thiên hạ lý tự xuất thành cười ha ha lộ ra rất là thô kệch kỳ thực ánh mắt của hắn sớm đã chú ý tới bạch lý nữ bên hông một cái phật ngọc hắn gặp qua loại này phật ngọc đó là tại hắn lớn lên quê quán một tòa miếu nhỏ trụ trì liền có loại này phật ngọc trụ trì nói phật ngọc cực kỳ c h â n quý chỉ có phật môn nhân vật trọng yếu mới có thể đeo lý tự thành nhìn thấy cái này phật ngọc liền đã xác nhận bạch lý nữ là phật môn người truyền thuyết trước kia lớn minh thái tổ khởi binh tranh đoạt thiên hạ sau lại phản bội minh giáo sở dĩ có thể thành công sau lưng liền có phật môn trợ giút chỉ có điều về sau thành tổ hoàng đế tin mù quán võ đang đ người định đi nơi đâu bạch lý nữ đột nhiên hỏi lý tự thành không chút nào giầu giếm ta dự định đi hà nam phủ cam nhanh nhị địa thậm chí là tấn mà cũng đã bị lớn minh quan quan trọng điểm phòng bị nhất là liêu đông vương thẩm luyện t ọ a c h ấ n ba bên cạnh cải cách phân chia r ộ n g đất khiến cho bách tính sinh hoạt chuyển biến tốt đẹp đã không có người nguyện ý tạo phản ta cũng không muốn đi phá hư bọn hắn thật vất v ả có được an ổn sinh hoạt duy chỉ có hà nam ba thuộc chi đ ị a quan phủ thân sĩ phiên vương ước hiếp bách tính ta đi cái này tam điệm ớ i có thể tụ tập nhân thủ lý tự thành có thể cảm nhận được bạch l nữ giấu ở l u ồ mỏng phía dưới hai con người phát sinh biến hóa n n g ư ơ i không q u a y về cam thiểm tấn tam niệm lý tự thành hiên ngang lâm liệt đây là tự nhiên bên tiệc cũng đã quá tốt ta còn đi làm cái gì ta cẩn thận phân tích qua nếu muốn đánh thiên hạ liền không thể như lưu tặc m ộ t dạng l ư u đông vương thẩm luyện r à o sát chúng ta lúc nói không sai chúng ta đã sớm không phải nghĩa quân là l o ạ n phỉ cho nên ta muốn đi hà nam tụ tập chịu khổ bách tính tái tạo nghĩa quân mà không phải l o ạ n phỉ loạn phỉ không có tương lai chỉ có nghĩa quân mới có tư cách tranh đoạt thiên hạ tựa như lớn minh thái tổ chức t i ệ không phải cũng là như vậy hắn thực lực cũng không phải quá mạnh vì cái gì có thể cướp đoạt thiên hạc ò n không phải bởi vì hắn khuyên khóa dân nu b á lý, lý tự thành trong lòng vui mừng quả nhiên trước mắt nữ nhân này cùng phật môn quan hệ không ít có phật môn trợ giúp tài nguyên không thiếu đương nhiên không cần lại như loạn phỉ một dạng cướp bóc bách tính về sau khảo vang dội thân sĩ phát lương cho bách tính dành dụm danh vọng chưa hẳn không thể cướp đoạt thiên hạ lý tự thành suy nghĩ những thứ này trước mắt bạch lý nữ lại là loẽ lên ở giữa liền biến mất không thấy gì nữa hôm sau trời vừa sáng an chán c h ê một trận lý tự thành lập tức mang theo tâm phúc lưu tôn g ẩ n chất nhi ly quá n ư u sĩ cố quân ân bọn người lao thẳng tới lạc dương hắn đã chiếm được phật môn ủng hộ sự tình nói với mình tâm phúc xem như hạch o tâm cao tầng lý tự thành nhất thiết phải đầu tiên thuyết phục bọn hắn thay đổi ngày xưa lưu tặc loạn phỉ thói quen bằng không thì nhất định sẽ mất đi phật môn ủng hộ đối với lý tự thành cách làm cố quân ân vui vẻ nhất thân là văn nhân hắn vốn cũng không vui đi qua nghĩa quân cách làm chỗ đến cướp bóc đ ấ giết đến mức thật tốt nghĩa quân cuối cùng ở trong mắt dân chúng vậy mà so quan quân còn đáng sợ hơn chúa công lần này làm đúng phật môn tài nguyên phong phú có bọn h ắ n tại chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng lương thảo vật tư như vậy thì có thể đem kho lúa lương thực đều phát cho bách tính sau một quãng thời gian chúng ta dành dụm nhân vọng chúa công tái tạo thiên hạ liền có khả năng chúa công ta đã nghĩ đến một bài đồng giao phát tán ra nhất định có thể để bách tính ủng hộ chúng ta cố quân ân hưng phấn không thôi lý tự thành biết mình mưu sĩ là cái có bản lĩnh người hãn vội và nói cái gì đồng g a o nói nghe một chút hướng cầu thăng mộ câu hợp gần đây bẩn h á n khó khăn sống sót sớm mở cửa bái sâm vương quản giáo lớn nhỏ đều vui mừng rết dây b ò chuẩn bị rượu mở cửa thành nên sâm vương sâm vương tới không nạp lương a n mẹ hắn lấy mẹ nàng a n không đủ có sâm vương không làm kém không nạp lương đại gia khoái hoạt qua một hồi hảo cố quân ân vừa nói xong lý tự thành lập tức đại hỷ thông tục dễ hiểu thuộc lầu đầu chính thích hợp chuyển sướng chỉ cần chuyển khắp đại giang nam bắc còn lo lắng có không công nổi thành chỉ sao quân ân chuyện này giao cho ngươi cùng quá nhi đi làm các ngươi đi trước một bước là chương quân ân c ắ p tay đ á nhưng ba trăm tám mươi mốt thiên nguyên lạc dương lạc dương chỗ trung nguyên trung tâm trên bàn cờ chính là thiên nguyên vị trí xưa nay nơi đây đều là triều đình trọng địa dù cho không phải kinh thành cũng nhất định là thủ đô thứ hai năm đó tần vương lý thế dân tại lạc dương đại chiến cuối cùng hủy diệt vương thế s u n g cuối cùng sửa đổi thiên hạ cách cục thành cựu lý đường nhất thống thiên hạ cục diện đến hôm nay lạc dương cũng là thủ đô thứ hai mà ở lạc dương tối cường người lợi hại nhất là lạc dương vương ấm muộn vào giờ phút này ấm muộn chính phủ tay đứng thẳng đứng ở trong phụ trạch nhìn ra xa kinh thành phương hướng trên pháp trường c ấ p đi đường bảo như cùng phương h n thiếu quân hùng đại náo kinh thành hoàng đế một bệnh không dạy nổi thiên hạ phân loạn tri cục thế đã bắt đầu ấm muộn có chút bận tâm nữ nhi của mình nếu là dựa theo chính hắn ý nghĩ ôn nu tự nhiên là phải ngoan ngoan chờ tại lạc dương Hảo. dạng này mặc kệ sự tình gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến ôn n u an toàn đáng tiếc tính cách ôn n u quá dội nàng muốn đi xông sáo giang hồ làm một cái hành hiệp trượng nghĩa nữ hiệp nhưng nàng hết lần này tới lần khác chưa từng nghĩ tới người khác biết thân phận của nàng lại có mấy cái dám thật sự giết nàng lạc dương vương ôn một nữ nhi cao thủ một đời hồng tụ thần ni đ ệ tử kết bái đại ca là huy chấn hắc bạch hai đạo bảy đại khấu đứng đầu thẩm hồ thiền sư m i n h là kim phong tế vũ lâu lâu chủ tô mộ trưởng bối cảnh như vậy nếu là làm ác tuyệt đối là trên giang hồ ác nhất c nhân may mà ôn n u không ác nhưng mà nàng mạnh mẽ nghĩ đến ôn nu cái kia yếu đất đại tiểu thư tình khí ấm mượn cũng không khỏi c ư ờ i khổ hắn đã có tuổi bây giờ cũng là có chút hoài niệm ôn nu nhớ nhung quá khứ năm tháng dài dàn g dặc đại nhân xảy ra chuyện ấm mượn tâm phúc lương tam cô bước nhanh đi tới thần sắc nghiêm túc chuyện gì ấm mượn lộ ra mười phần bình tĩnh tựa hồ thiên đại sự tỉnh cũng không thắng được hắn đây cũng không phải hắn tại r a v ẻ phong thái mà là hắn thân là cái này lạc dương vương thiên hạ này chính xác cũng không có mấy chuyện là hắn không cách nào giải quyết lý tự thành tới ấm m ư n mật người chật lại cười mỉm cười hắn không nghĩ tới lý tự thành sẽ hướng lạc dương tới trước đây vương tự cho là đúng tập hợp lại làm ba mươi sáu doanh bao phủ cam t h i ể m tấn tam biên t r i địa thậm chí dẫn động đại mông cổ quốc vận dụng ba mươi vạn đại quân phân ba đường tiến công liêu đông vương thẩm luyện cùng hộ quốc công thẩm nhất đao bắc thượng tam biên t r i địa cũng liền có lúc sau hộ quốc công thẩm nhất đao đại chiến bát sứ ba thanh long hội cùng thần bí bạch đi nữ ba đại cao thủ truyện về sau nữa ba mươi sáu doanh bị thẩm nhất đao giết đến máu chạy thành sông lý tự thành trương hiến trung là nhự a tài số ít mấy người bỏ chạy nghị không ra hôm nay lý tự thành lại muốn tới công thành lạc dương chiến báo ấm muộn thản nhiên nói lương tam cô đem lý tự thành một đường mà đến chiến báo đều nói một lần. mặc dù nói cái này mười vạn đại quân cũng không phải thật sự tinh nhuệ nhưng thanh thế có thể xưng dọa người lại thêm trương hiến trung cúng thanh danh vang dội vừa mới bình định không lâu dân loạn vậy mà lại độ lộ ra tinh hoả liêu nguyên chi thế chỉ có điều lần này liêu đông vương thẩm luyện toại trấn liêu đông hộ quốc công thẩm nhất đao phía dưới phúc châu trấn nhiếp phương nam liền chỉ có cái này trung nguyên đại địa sinh linh đồ thán hắn nếu làm một tới vậy thì tới đi hướng cầu thang mộ câu hợp gần đây bẩn hắn khó khăn sống sót sớm mở cửa bái sâm vương quản giáo lớn nhỏ đều vui mừng dết dây b ò chuẩn bị rượu mở cửa thành nên sâm vương sấm vương tới không nạp lương a n mẹ hắn lấy mẹ nàng a n không đủ có sâm vương không làm kém không nạp lương đại gia khoái hoạt qua một hồi nhớ tới gần nhất trong thành lưu truyền đông giao ấm mượn đột nhiên n ở nụ cười lý tự thành bên cạnh có cao nhân a đang tiếp trên đời này như thế nào có thể sẽ có làm quan thật sự không nạp lương đâu nói xong ấm m ư n liền đã liên hạ mệnh lệnh từ một cái khác lương tam cô sao chép xuống điều động nhân thủ, phòng ngự thủ, lý tự thành Đến nơi nói ra tất nhiên có thể tại bắc cương sau đó một lần nữa náo đằng khổng lồ như vậy thay thế sau lương tất nhiên có người tuy tiện ra khỏi thành gia chiến có thể sẽ đem lớn như vậy thành lạc dương chắp tay mường cho người đến mức đúc thành sai lầm lớn trong thành lạc dương bạch mát tự mới xây ở đông han thời kỳ cổ pháp trang nhã rộng lớn bao la hùng vĩ là thành lạc dương nổi tiếng nhất trổ miếu cũng là trong thành lạc dương nổi danh nhất một chỗ cảnh điểm thành lạc dương đại gia tộc thân quyến thường thường đi tới bạch mã tự dân hương cầu phật giờ n à y khắc này bạch mã tự phía sau núi phật tự đệ t ử xương p h ò n g trụ trì đại giác thiền sư trong gian phòng bạch ý nữ đang chắp tay trước ngực đi phật lễ miệng tụng kim cương điệu t à n g kinh lý tự thành biểu hiện còn có thể dọc theo con đường này hắn cũng không lại cướp bóc b á c h tính mà là an dân an dân chỉ cần có thể cầm xuống lạc dương nhất định có thể chấn nhiếp lớn minh bạch mã tự chủ trì đại giác thiền sư ngày bình thường làm người tự nhiên là phật pháp cao thầm nhưng từ trong miệng hắn nói ra được lại là như thế làm cho người kinh ngạc quyền hạn tranh đoạt nghĩa quân tạo phản sự t ì n h bạch n i nữ tự nhiên là năm đó cùng loan loan nổi danh sư phi h u y ề n loan loan không chết tư chất của nàng so với loan loan tới một điểm không kém như thế nào lại chết đáng tiếc các nàng người của cái thời đại kia k i a sớm đã phá toái hư không mà đi chỉ còn lại nàng cùng loan loan lưu lại tại này n h â n thế vẫn muốn tranh muốn cướp muốn đoạt lạc dương vương ôn mượn không là một nhân vật đơn giản lý tự thành muốn công phá hắn thành trì khó khăn sư phi huyên âm thanh linh hoạt kỳ、hảo. đôi mắt đẹp như nước không d ậ y nổi một tia vận sóng đại tranh chi thế đang muốn bố trí u â n cờ lý tự thành là nàng chọn chúng con cờ trọng yếu đại giác thiền sư mỉm cười nụ cười không thấy ra người nhà nhân tốt lại ngược lại là mang theo một tia xạ ý như ma không sao lạc dương vương ôn mượn cùng lão nạp luôn luôn giao hảo đợi cho lý tự thành đại quân vừa đến lão nạp liền muốn biện pháp để cho h ắ n tới chỉ cần hắn đi tới bạch mã tự hắn dù cho là lạc dương hoàng cũng nhất định phải thúc thủ t r i u chói trả giá đắt sư phi huy nói ta đã đáp ứng lý tự thành trợ giút hắn lấy được thành lạc dương một trận chiến này không thể bại a di đ ạ phật đại g i á c tiền sư đánh một cái chắc tay lại mở mắt đã hết là ma ý. phía trước chính là thành lạc dương lý tự thành roi ngựa chỉ phía xa h a n g hái được phật môn trợ rút từ rời đi thật là đúng vậy trong vùng núi hẻo lánh hắn liền đánh đâu thắng đó công vô bất khắc đại quân lao nhanh mở rộng bây giờ đã là mười vạn hào kiệt nơi tay thiên hạ người nào có thể làm lưu tông mẫn cười ha h a đại ca căn cứ vào quân sư truyền lại trở về tin tức trong thành lạc dương rất nhiều du côn lưu manh cũng đã luận lên bọn hắn cái này một số người liền nghị ở thời điểm này kiếm một chiến canh chỉ cần chúng ta vừa đến tất nhiên như phía trước mấy lần kia m ộ dạng có người cho chúng ta mở cửa tiếp đó cùng nhau chênh vào bất kể hắn là cái gì người đều phải bại đều phải chết chương ba trăm tám mươi hai trận chiến mở màn bất lợi lưu tông mẫn lời nói không thể nghi ngờ quá b ư ơ n g l ỏ n g lý tự thành lắc đầu nhưng lại không chỉ trích trong quân như lưu tông mẫn ý tưởng như vậy không ít người thật sự là bởi vì dọc theo con đường này quá thuận thuận lợi đến để cho lý tự thành cảm giác tựa như là đang nằm mơ hắn lại một lần cảm nhận được có phật môn ủng hộ chỗ tốt đột nhiên hắn nhớ tới thất bại vương tự cho là đúng đó là người hắn bội phúc nhất hơn nữa vương tự cho là đúng sau lưng mặc dù không phải phật môn nhưng cũng là ma môn thế là qua trong giây lát lý tự thành một điểm kia nho n h ỏ tự mãn cảm xúc ngay trong nháy mắt này tiêu tan lạc dương vương ôn m u ộ n uy c h ấ n hắc bạch hai đạo không thể khinh thường quân ân tình báo ngươi cũng thấy đấy lấy ấm nguồn thực lực trong thành lạc dương căn bản không người cảm thấy chúng ta có thể phá thành chỉ có những đất kia du côn lưu manh cảm thấy đây là ngàn năm một thợ cơ hội vươn lên nhưng mà những thứ này du côn lưu manh tại đối mặt lạc dương vương thời điểm nửa điểm dùng cũng không có lý tự thành bỏ đi, đi chính mình đắc ý trọng lại khôi phục thành loại kia đầy người ý chí chiến đấu t r ạ thái lúc này mới nơi nào ở đâu chỉ có công chiếm lạc dương lập quốc xưng đế mới xem có công thể thật sự xem như thành như sự đâu. lưu tông mẫn cười hắc hắc đại ca nói là nhưng không phải còn có phật môn sao lưu tông mẫn nhỏ giọng đắc ý ánh mắt chất động g à o hóa khôn khéo lý tự thành cũng bắt đầu cười lưu tông mẫn mặc dù lỗ mãng nhưng mà cũng là hắn coi trọng nhất đại tướng quả nhiên những ngày này tới lưu tông mẫn cũng dần dần suy xét tới mỗi một lần đánh hạ một chỗ phật môn liền phái ra nhân thủ truyền giáo phát cháo trợ giúp bọn hắn lắng lại loạt tượng chấn nhất pháp nhìn qua nhẹ nhõm rất nhiều nhưng trên thực tế quyền lực của bọn hắn cũng đang bị phật môn từng chút một ăn mòn thành lạc dương đến phía trước phụ trách điều tra trinh sát hương p h ấ n hô cố đô lạc dương hình dáng xuất hiện tại lý tự thành đại quân trong tầm mắt trên bình nguyên rộng lớn một tòa rộng lớn vĩ đại cự thành đứng vững vàng lộ ra một c ỗ thời gian chạy tang thương cảm giác huế nguyệt nhiên luân tại trên mỗi một khối tường gạch điêu khắp phía dưới dòng sông lịch sử ẩn ký lý tự thành trong hoảng hốt giống như là nhìn thấy từ xưa đến nay vô số anh hùng hào kiệt ở tòa này nội thành c h é m giết giao thủ tranh giành thiên h ạ lạc dương lớn thuận lý tự thành n h ị non tự nói xây dựng cơ sở tạm thời lưu tông mẫn hô to âm thanh như tiếng sấm hắn hưng phấn sắc mặt t h n g hồng nghĩa quân đi đến hôm nay vì đã không phải là ăn cơm no có nữ nhân mà là tái tạo s â n h ạ ngồi một chút cái kia quan lớn bảo tọa trên đường đi có ý định ma luyện bên trong lý tự thành mười vạn đại quân sớm đã rèn luyện không tầm thường sau khi lưu tông mẫn mệnh lệnh được đưa ra sĩ、si、tốt cấp tốc hành động xây dựng cơ sở tạm thời làm tốt chuẩn bị chiến đấu cửa thành đóng chặt thành lạc dương trên đầu thành ấm một ánh mắt lạnh nhạt như băng hơi lạnh t ấ u xương ngay cả không khí đều bị n h ộ n dần để cho một bên sĩ、si、tốt không từ cái lạnh run hướng cầu thăng mộ cầu hợp gần đây bẩn hắn khó khăn sống sót sớm mở cửa bài sâm vương quản giáo lớn nhỏ đều vui mừng rết dây b ò chuẩn bị rượu mở cửa thành nên sâm vương sâm vương tới không nạp lương a n mẹ hắn lấy mẹ nàng a n không đủ có sâm vương không làm kém không nạp lương đại gia khoái hoạt qua một hồi rết ta nên đón sâm vương vào thành dưới cổng thành chỉ thấy trong thành lạc dương những cái kêu hắc đạo thượng lưu manh du côn đã chẳng biết lúc nào tụ tập cùng một chỗ chứng hơn nghìn người tay cầm đào thương côn đồng phóng tới tây môn muốn đem tây môn mở ra nên đón sấm vương vào thành ấm xem trễ lấy cái này một số người bên cạnh cửa bên lương a n g u đã tiến lên một bước đang muốn lên tiếng điều động sĩ tốt đem cái này một số người đánh giết ấm một lại ngăn lại hắn chằm chằm h ả o phía ngoài sông tặc đến n ỗ i cái này một số người thối không ngửi được lương a ngưng ngần người theo sát lấy liền kinh ngạc phát hiện trong không khí chẳng biết lúc nào vậy mà đã hiện ra một cỗ mùi thối cái này mùi thối vô cùng thối giống như là ai không biết xấu hổ đem đại tiện kéo ở trong thành đường lớn bên trên lại theo mùi thối tràn ngập phía dưới cái kia vọt tới hơn ngàn tên lưu manh du côn toàn bộ ngã trên mặt đất mỗi người đều thất khiếu chảy máu mà chết bọn hắn giống như là bước vào không nên bước vào lĩ vừa qua đường tuyến kia liền chết trốn ở trong ngõ nhỏ sớm tiến vào thành lạc dương mai phục cố quân ân cùng lý quá hai người t r ậ n con người nuốt nước miếng cổ họng n h ấ p nô xương sống lưng một đạo hàn ý đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng đến xương cổ để cho hai người cũng nhịn không được run lên cái này một số người đến tột cùng là chết như thế nào cố quân ân xem như mưu sĩ lý tự thành quân sư hắn chưa bao giờ khinh thường ấm muộn hắn cũng không trông cậy vào những thứ này du côn lưu manh có thể thật sự mở ra tây môn chỉ là muốn trước tiên tiêu hao một chút ấm muộn sức mạnh đánh cùng lúc lạc dương sĩ tuất khí dù sao còn chưa khai chiến nội thành liền có người bắt đầu tạo phản đối nhân tâm sĩ khi đ ả kích là cực lớn chỉ là không nghĩ tới ấm m u ộ n hời hợt liền giải quyết cái này một số người đi cố quân ân không dám có chút dừng lại hắn cùng với ly quá đi vội vã cố quân ân không mỏ ra ấm m u ộ n con đường hắn lo lắng lưu lại nữa rất có thể sẽ bị ấm m u ộ n phát hiện hơn ngàn danh địa du côn côn đỗ chết chú ý tới người hữu tâm tự nhiên không chỉ cố quân ân một người còn có trong thành mỗi thế lực thì như tứ đại gia tộc chờ nhưng càng là chú ý tới những thứ này bọn hắn thì càng hoảng sợ lạc dương vương ôn mượn quá kinh khủng lý tự thành không biết trong thành biến hóa hắn đang chờ sư phi h u y ề n nhưng sư phi h u y ề n vẫn không có hiện thân sĩ khí dâng cao phía dưới hắn cũng muốn thử một lần xem có thể hay không dựa vào lực lượng của mình đánh xuống thành lạc dương thế là đại quân bắt đầu chế tạo khí giới công thành sắt cơ càng nồng đậm tràn ngập tại lớn như vậy thành lạc dương bầu trời phong vân r à n h r ụ n g phía dưới lôi đình l a n lộn ẩn ẩn lộ ra một cỗ diệt thế kinh người báo hiệu、ấm、ẩm ẩm sấm vang mưa chưa xuống sắt trời như cắt vàng đầy trời không trắng chỉ thấy số lớn nghĩa quân như là kiến hôi trào lên mà ra phóng tới thành lạc dương ấm mượn tự mình toa trấn nhìn xem lý tự thành đại quân con kiến phụ công thành từ xưa đến nay công thành cũng rất ít có cái gì con đường khác trong tình huống không có nội ứng ngoại trừ có thể mượn hoàn cảnh bên ngoài bên ngoài còn lại cũng chỉ là chính diện cường công nhân mạng ở thời điểm này thật không đáng tiền thật ứng câu nói kia người như cỏ rác một lứa lại một lứa người rớt xuống ngã xuống đất ngũ tạng lục phủ đều tan nát có bị đao kiếm trước giết toàn thân máu tươi c h ả y r ò n g vẫn còn không chết nâng cao một hơi cuối cùng là ở chỗ này cứng rắn chống đỡ chịu đự lý tự thành nhìn xem lông mày dần dần khóa chặt một bên lưu tông mẫn cũng không khỏi lắc đầu thành này không dễ đánh đại ca rút quân a lưu tông m ẫ n xem xét thời thế đưa ra rút quân lợi này không thể từ lý tự thành nói ra nhất định phải từ lưu tông mẫn nói và không quá đã kích sĩ khí lý tự thành khẽ gật đầu bây giờ thu binh thế là giống như là thủy triều vọt tới nghĩa quân sĩ tốt cũng giống như là thủy triều thối lui chỉ có một riêng là lần này công thành kiểm kê nhân số sau đó cũng làm cho lý tự thành đau lòng không thôi ước chừng chết hơn ba ngàn người cái này còn không có tính cả những cái kia thụ thương thành l à dương không dễ đánh chương ba trăm tám mươi ba bạch mã tự thay đổi trong thành lạc dương người người đều biết sấm tặc đánh tới nhưng mỗi người đều không phải là đặc biệt e ngại bởi vì lạc dương vương ôn khuya còn tại hắn chính là trong thành lạc dương trong lòng tất cả mọi người định h ả i thần t r â m hắn không ngã thành lạc dương liền vĩnh viễn sẽ không phá mỗi người đều tin tưởng vững chắc điểm này cho dù là chữ lớn cũng không nhận ra một cái phổ thông bách tính cũng tin tưởng vững chắc điểm này chỉ là trong thành lạc dương vật tư s á c thực đang tiêu hao bạch mã tự trụ trì đại giác thiền sư đang tại xuất lĩnh bạch mã tự một đám tăng nhân tại phát cháo nghe nói lạc dương vương ôn khuya còn phải đi bạch mã tự lễ phật tại cái này thời điểm mấu chốt ấm muộn vốn không nên đi bạch mã tự chỉ là hắn phải đi bởi vì đại giác thiền sư đã quyết định phái ra bạch mã tự tám trăm võ tăng trợ giúp lạc dương vương cùng một chỗ thủ thành thành ý như vậy thân là lạc dương vương ấm muộn không phải không đi làm làm bộ dáng bạch mã tự là trong thành lạc dương cổ xưa nhất kiến trúc mỗi một gạch mỗi một ngói đều lộ ra một cỗ tăng thương tuế y nguyệt cảm giác cô độc ấm muộn tại cửa bên lương an yêu ôn ra ôn bảo độc cô nhất mọi đường thất vị hỏa hài nhi thái đầm nước đồng hành tiến vào bạch mã tự không tệ cấp pháp trường ôn bảo cùng đường thất vị đều tới bọn hắn vốn là ấm một người dưới tình huống thành lạc dương nguy cấp bọn hắn tự nhiên không đơn thuần là bọn hắn vương tiểu thạch ôn n u bọn người còn tại phía sau chỉ có điều bởi vì trước đây rời đi phát trường ôn bảo cùng đường thất vị càng nhanh cho nên so với vương tiểu thạch bọn hắn cũng liền càng về sớm hơn tới lạc dương trong bạch mã tự tám trăm võ tăng cầm trong tay giới côn uy vũ hùng vĩ mỗi một cái võ tăng đều bắp thịt c u ộ n c u ộ n hai con ngươi sáng ngời có thần huyệt thái dương thật cao nâng lên là t i ê n thiên cao thủ ấm muộn kinh hãi bạch mã tự ngay tại dưới mỹ mắt hắn vậy mà bất chi bất giác tụ tập được tám trăm tiên thiên cao thủ phần lực lượng này ẩn tàng quá sâu thật đáng sợ bọn hắn thật là muốn trợ gi trong bạch mã tự có cây quế hoa hoa quế phiêu hương thấm vào ruột ga ăn đại giác thiền sư đã chuẩn bị m u ô n l i ê n hội thực là thức ăn chay bạch mã tự đầu bếp tay nghề rất không tệ vừa mới bước vào bạch mã tự cái này mùi đồ ăn liền đã nhẹ nhàng đi qua gặp qua trụ trì ấm đánh trễ cái c h ắ p tay đại giác thiền sư hoàn lễ hắn nụ cười an lành ánh mắt không hề bận tâm toàn thân lộ ra một cỗ t h i ề n ý đại nhân thỉnh nếu là đến làm một chút bộ dáng cái kia phật tất nhiên là một mái đại hùng bảo điện phật tổ từ bi cầm hoa nợ nụ cười nụ cười này giả diệm khai ngộ ấm muộn dâng lên ba nén hương đặc hữ hôn tạp trong không khí b á i phật sau đó rời bước nhà ăn thức ăn chay chuẩn bị hoàn tất đại giác thiền sư n h i ệ t tình chiêu đ á i lạc dương vương ôn luận chỉ nguyện sau này bạch mã t ử cùng đại nhân có thể cùng tiến lùi đại giác thiền sư nói ra nguyện vọng của mình dường như là hy vọng có thể đầu nhập ấm muộn dưới trướng ấm muộn nói đại sư k h á c h khí bạch mã t ử vẫn luôn cùng lạc dương cùng ở tại đại giác thiền sư ha ha c ư ờ i khẽ thỉnh ấm muộn ngồi xuống hắn trước tiên dùng cơm ra hiệu đồ ăn không độc ấm muộn nói đại sư không cần như thế đại giác thiền sư lắc đầu không đại nhân giá trị này nguy cấp tồn vòng chi thu là thành lạc dương định hải thần trâm không thể đổ cho nên lão nạp nhất định muốn bảo đảm đồ ăn không có vấn đề ấm muộn cảm thấy có phải là hay không chính mình đa tâm hắn cùng với đại giác thiền sư một bàn ôn bảo lương a ngưu đường thất vị thái đầm nước nhưng là mặt khác một bàn bọn hắn nhìn thấy đại giác thiền sư trước tiên dùng cơm đồ ăn thế là chính mình cũng dùng cơm đồ ăn nhưng mà lương a ngưu cùng thái đầm nước không dùng đây là bốn người bọn họ ước định mặc kệ lúc nào mặc kệ là ăn cơm vẫn là uống rượu bốn người chỉ có hai người ăn hai người khác tuyệt đối không đậm vào đây là cực kỳ cẩn thận cách làm nhưng cũng lộ ra bất cận nhân tình đại giác thiền sư cũng không thèm để ý hắn giống như chưa tỉnh cùng ấm muộn chuyện trò vui vẻ đại giác thiền sư đại nhân cảm thấy lý tự thành có thể thành công sao ấm muộn không thể bởi vì liêu đông xâm phạm biên giới đ ã bình phương nam buôn bán trên biển hương thịnh quốc gia tài chính không thiếu trong chiều gia c á t thần hầu chính tay cải cách trung hương đang ở trước mắt đại giác thiền sư kinh ngạc nghĩ không ra đại nhân đối với lớn minh tin tưởng như vậy nhưng thần hầu cải cách chưa hẳn có thể thành ấm muộn hiếu kỳ nhìn về phía đại giác t i ề n sư hắn cùng với gia các tiểu hoa một bên ngoài một bên trong chiều ứng lẫn nhau mọi người đều biết đại giác t i ề n sư vì cái gì nói ra các tiểu hoa cắt đây có phải hay không đại biểu cho đại giác thiền sư hôm nay mục đích không phải hắn mà là ra cắt tiểu h ò a đại sư vì cái gì nói như vậy đại giác thiền sư đi lên chỉ chỉ thiên bởi vì thiên không còn trên triều đình hoàng hậu cùng quý phi tranh quyền có kiều tập đoàn cùng đông xưởng liên thủ ngăn được ra cắt thần hầu cho nên ra cắt thần hầu thất bại bởi vì hoàng hậu không tranh nổi quý phi ấm muộn hít mắt lại thân thể thẳng tắp ôn bảo đường thất vị cũng để đua xuống đại sư đây là ý gì chỉ cần đại nhân có thể quy thuận xâm vương như vậy đại nhân vẫn là lạc dương vương lạc dương vẫn như cũ sẽ bình an vô sự đại giác t i ề n sư lộ ra nguyên hình miệ phun chân ôn ôn bảo lương an ưu đường thất vị cùng thái đầm nước đều đã đứng dậy bọn hắn đều cực kỳ khẩn trương bởi vì bên ngoài chính là tám trăm i tiên thiên võ giả bọn hắn chỉ có năm người đương nhiên ấm m u ộ n đến đây cũng không phải là tự đại đến không mang theo thị vệ chỉ có điều bởi vì cố kỵ phật môn t r i địa không nên có sát phạt chi khí cho nên cái kia năm trăm h thị vệ toàn bộ đều tại bạch mã tự bên ngoài bọn hắn tại bạch mã tự nhà ăn bạch mã tự đệ nhất tiến chính là cực lớn quảng trường cũng chính là tám trăm võ tăng chỗ thứ hai t i ế n là đại hùng bảo điện đệ tam tiến mới là nhà ăn bọn hắn muốn đi ra ngoài cần zết ra ba t i ế n về lạc ấm mượn hắn ung dung không đội như phật tổ cầm hoa mà cười đại sư người trong phật m ô n cũng muốn lẫn vào đến thiên hạ tranh đoạt ở trong sao liền không sợ sát phạt chi khí quá mạnh hủy cái này ngàn năm cổ tháp đại giác thiền sư niệm âm thanh a di đà phật không sợ phật nói ta không vào địa ngục ai vào địa ngục thiên hạ bách tính quá đắng đến hôm nay nên hoán n h ậ t nguyệt lão lựa chọc người mẹ nó nói thật dễ nghe ôn bảo sớm đã nhịn không được phi thân lên lao thẳng tới đại giác thiền sư nhưng người khác vừa lên liền đã quỳ xuống đất xuất mồ hôi chán chúng độc đồ ăn có độc thái đầm nước đường thất vị cùng lương a ngưu đều thần sắc k ỳ biến nhìn về phía ấm m u ộ n chỉ vì ấm m u ộ n cũng dùng đồ ăn cơm của ta đồ ăn không có độc cơm nước của bọn họ có độc ấm m u ộ n chăm chú nhìn đại giác thiền sư đại giác thiền sư cười gật đầu l ĩ n h nam danh tiếng lâu năm ôn ra là dùng độc cao thủ đại nhân chính là chữ hoạt số c u n g phụng lao nạp không dám hạ độc ôn bảo cả giận nói lão lựa chọc ngươi cho ra ra ta hạ độc gì vì cái gì ta không có phát giác được hắn cũng là người nhà họ ôn hạn tự hỏi trên giang hồ cũng không có độc gì có thể trốn qua ánh mắt của mình cái mũi như thế nào hết lần này tới lần khác hôm nay chúng độc đại giác thiền sư đối với ôn bảo mở miệng một tiếng lao l ử a t r ọ c không có nửa điểm nộ khí chỉ là ánh mắt thương hại ôn bảo thiếu hiệp mới tại kinh thành đại phát thần uy lão nạp tự nhiên là không dám khinh thường thiếu hiệp hạ độc kỳ thực cũng không phải lợi hại gì độc cũng chỉ là bình thường nhất tiêu giao tán tiêu r ư ấm một độc. Tiêu giao tán là một loại cùng thập hương n h u ễ n cân tán không sai biệt lắm độc tính độc có thể để cao thủ không thể vật công nhưng không có thập hương n h u ễ n cân tán lớn như vậy danh tiếng bởi vì tiêu giao tán độc tính quá mạnh nhưng mà hết lần này tới lần khác lại có một điểm hương vị điểm này hương vị không lớn nhưng đối với dùng độc cao thủ tới nói lại là trí mạng ôn bảo sưng sở tại chỗ hắn sắc mặt đỏ lên lớn tiếng kêu l à người nói b ậ y tiêu g i a o tán ta làm sao có thể không phát hiện được đại giác thiền sư cười ha ha hắn thậm chí dựng thẳng lên bàn tay trên mặt mang tự đắc tiêu g i a o tán là có một chút hương vị nhưng mùi vị kia không lớn để dùng cho ấm mượn đại nhân hạ độc đó là nhất định sẽ bị phát hiện có thể dùng để cho ôn thiếu hiệp hạ độc vậy vẫn là dễ dàn g tay dù sao lấy ta bạch cha mã tự văn danh thiên hạ thức ăn chay thơm đủ để che đậy kín cái này tiêu dao tán một chút hương vị ấm mượn ở một bên thờ ơ lạnh n h ạ n lúc này cười lạnh nói nhưng mà cái này còn không đủ để cho để cho đại giác thiền sư gật đầu đích xác chỉ là có một câu nói gọi là khán sơn không phải núi nhìn thủy không phải thủy khán sơn vẫn là núi nhìn thủy vẫn là thủy ôn thiếu hiệp xuất thân ôn ra phẩm độc dùng độc là cao thủ nhưng thiếu hiệp dù sao cảnh giới không đến nghiên kỷ không đến đang ở tại khán sơn không phải núi nhìn thủy không phải thủy cảnh giới ôn thiếu hiệp lúc này dùng độc tra độc hẳn là muốn lặp đi lặp lại tạm mới l ạ nghĩ càng là phức tạp càng là mới lạ độc ngược lại càng dễ dàng bị ôn thiếu hiệp phát giác được chỉ vì càng là phức tạp mới lạ thủ pháp độc dược càng có thể để cho ôn thiếu hiệp sinh nghi cảnh giác ngược lại ngơi nếu là bình thường đem cái này bình thường nhất tiêu g i a o tán lấy bình thường nhất mùi đồ ăn che giấu tiếp đó thoải mái đặt ở trước mặt ôn t h i ế u hiệp hắn lại sẽ không phát giác ra kỳ thực nhân sinh không phải là như thế nhiều khi càng phức tạp đồ vật chúng ta càng dễ dàng hết sức chăm chú đưa nó giải quyết đi ngược lại là thứ đơn giản rất dễ dàng phạm phải sai lầm không thể tha thứ bằng không thì như thế nào lại có lật thuyền trong mương câu nói này đại giác thiền sư cười hít mắt mặt mày hớn hở khóe mắt đ ề u lộ ra đặc ý dạng này một phen nhân sinh đạo lý tại thắng lợi sau nói ra không thể nghi ngờ càng có thể để cho người thắng lộ ra tự hào kiêu ngạo ôn bảo sưng sợi chỗ hắn đích s á c đã rất lâu chưa bao giờ gặp đơn giản nhất hạ độc thủ pháp cùng độc dược người khác nghe xong hắn là l í n h nam danh tiếng lâu năm ôn ra vô luận dùng cái gì độc dùng cái gì thủ pháp đều nhất định muốn hướng về phức tạp nhất lợi hại nhất phương diện đi làm lúc nào làm qua đem độc phía dưới tại trong thức ăn lấy mùi đồ ăn che giấu độc vị loại sự tình này ấm muộn thang nhẹ ôn bảo ngươi có thể tình ngộ biết rõ nhớ kỹ ôn bảo xấu hổ nói thế thúc ta nhớ kỹ rồi vững vàng nhớ kỹ ấm muộn cười gật đầu nhớ kỹ lên tốt ôn bảo nội tâm xúc động giá trị này tính mệnh du quan then chốt chính mình trúng độc khiến cho thế thuốc cấm muộn rơi vào kết quả như vậy nhưng hắn cũng không trách tội trách cứ ngược lại tự an ủi mình để cho chính mình nhớ kỹ cái này khiến cho hắn nội tâm càng hối hận không nên như vậy dễ dàng bị đại giác thiền sư con lừa già ngốc này cho hại đại giác thiền sư ngươi cảm thấy ra các tiểu hoa cải cách sẽ không thành công liền cảm giác có thể duy trì lý tự thành tịch quyển thiên hạ lại chớ nói ra các tiểu hoa nhất định sẽ thất bại chính là thất bại ngươi cũng không nên quên liêu đông cùng phương nam thẩm thị huynh đệ nhìn chằm chằm há lại sẽ cho phép các ngươi phật môn cấp đoạt thiên hạ này đại giác thiền sư cười ha ha một tiếng đại nhân nói không tệ cái tia thẩm thị huynh đệ vô cùng lợi hại đích thật là ta phật môn đối thủ lớn nhất chỉ là thì tính sao t h ẩ m nhất đao lợi hại hơn nữa ta phật môn nội tình cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng ra được đại giác thiền sư lời nói nhường ôn bảo thái đầm nước bọn người càng lo lắng mặc kệ thẩm thị huynh đệ như thế nào ấm muộn bây giờ thế nhưng là đang bị hám tại chỗ này ai ngờ lúc này ấm dậy chế thân hướng thái đầm nước cùng lương a ngưu nói con ôn bảo cùng đường thất vị chúng ta đi thôi ngày khác mới hảo hảo bãi phòng một chút bạch mã tự thái đầm nước cùng lương a ngưu không hiểu bọn hắn bị vây quanh ở cái này bạch mã tự ở trong nào còn có nhưng ấm m u ộ n ánh mắt lộ ra chân thật đáng tin thế là thái đầm nước cùng lương a n g u phân biệt mang trên l ư n g ôn bảo cùng đường thất vị đại giác thiền sư sắc mặt trở nên khó coi hắn trầm giọng q u á t lên ôn đại nhân lúc này còn muốn đi sao ấm muộn kinh ngạc hỏi vì cái gì không thể đi đại giác thiền sư lạnh lùng nói bên ngoài có tám trăm i tiên thiên võ tăng dù cho ấm muộn đại nhân đại tung dương thủ thiên hạ đệ nhất hôm nay cũng đi không thể ấm tối nay gật đầu không tệ tám trăm i tiên thiên cho dù là thiên hạ đệ nhất thẩm nhất đao tới cũng muốn tốn nhiều sức lực mới có thể ra đi vậy n g ư n h ư thế nào đi đại giác thiền sư lửa giận dâng lên chỉ cả ấm muộn cười ha ha một tiếng ai nói bên ngoài có tám trăm tiên tiên võ tăng ta chỉ thấy tám trăm m a quỷ cái gì đại giác thiền sư không thể tin lương a ngưu cùng thái đầm nước cũng mặt lộ vẻ kinh hỉ hai người bọn hắn gánh vác lấy ôn bảo cùng đường thất vị bước nhanh vọt ra ngoài hưng ơ phấn đồng thời còn duy trì cảnh giác xuyên qua đại hùng bảo điện chỉ thấy đại giác tự phổ thông tăng nhân đều đã ngã xuống đất trên mặt mang theo vui vẻ nụ cười thỏa mãn kỳ thực không có một chút xíu khí tức đi tới tối bên ngoài nặng còn trường chỉ thấy tám trăm võ tăng toàn bộ ngã trên mặt đất trên mặt đồng dạng là mang theo nụ cười thỏa mãn bọn hắn giống như đang làm một cái mộng đẹp, không a thế t h u ố c thật lợi hại ôn bảo nhịn không được kêu to đáng chết lao l ử a chọc còn nghĩ vây khốn bọn hắn để cho bọn hắn bạch mã tự mấy trăm năm tích lũy tiền vốn toàn bộ thua thiệt sạch sẽ đại giác thiền sư không thể tưởng tượng nổi nhìn xem những thứ này võ tăng hắn cùng với ấm m u ộ n theo sát lấy lương a nghiêu thái đầm nước đi ra cảnh tượng trước mắt đơn giản để cho hắn không thể tin được tám trăm tiên thiên không phí một chiêu một thức liền đều bị ấm một giết ngươi làm như thế nào lao nạt một đường đi theo ngươi đi vào chưa bao giờ nhường ngươi có thời gian hạ độc đại giác t i ề n sư mặt mũi tràn đầy không hiểu hắn đắc y đã biến mất không thấy gì nữa hai tay móng tay cơ hồ muốn cắm vào trong thịt Quỷ dị này tình hình thực sự để cho hắn khó mà tiếp thu ấm muộn cười khẽ hoa quế phiêu hương đại hùng bảo điện hướng đến bạch mã tự thức ăn chay mùi đồ ăn cái này ba loại mùi thơm chính là độc của ta hôn hợp lại cùng nhau chính là một hồi tràn ngập mùi thơm mọc đẹp đại sư hài lòng không đại giác thiền sư toàn thân chấn động hắn nhớ tới tới ấm muộn xưng ơ hùng thiên hạ danh xưng ơ lạc dương vương chính là bởi vì hắn hạ độc có một phong cách riêng người khác độc là lấy vô sắc vô vị vị trí cao tu vi thế nhưng là hắn độc nhưng lại về tới có sắc có vị đại cảnh giới đối phương ng Tùng hương, mùi nấm chua, mùi mốc, vị hay đại ắ hắn n toàn phóng g thể làm bộ độc, đều đối có khó n giác phòng như đúng thiền sư c ư ờ i khổ đây là khán sơn vẫn là núi nhìn thủy vẫn là thủy cảnh giới hắn vừa mới dùng phen này lý luận giáo hấn ôn bảo đảo mắt lại bị ấm m u ộ n thật tốt giáo hấn một lần Trước Phật Tri Phục Môn Bi Bội, phủ. Bội phủ. đại giác thiền sư đánh một cái chắc tay hắn đích xác bội phục hắn vốn dĩ mình đã rất có tâm cơ đối với ấm m u ộ n hành động cũng đã suy nghĩ chu toàn đáng tiếc cuối cùng vẫn là kém một chiêu khoe miệng của hắn không bị khống chế nhét lên giống như trên mặt đất những cái k i a võ tăng không khác nhau chút nào độc thật là lợi hại đại giác thiền sư chính là thiên nhân nhất phẩm võ đạo cường giả bây giờ tại độc này phía dưới cũng là lại không phản kháng hắn ngồi xếp bằng vận công áp chế ấm m u ộ n đại nhân một đời hào kiệt lão nạp kính phục nhưng hôm nay ấm mượn đại nhân chỉ cần dâng lên thành lạc dương liền vẫn là lạc dương vương đây là ta phật m lão lựa chọc chính n g ư ơ i đều phải chết còn ở lại chỗ này c ồ n cái gì ôn bảo kêu lên hắn hận chết cái này để cho hắn tại lật thuyền trong mương h o a n g thượng đại giác thiền sư không để ý đến ôn bảo hắn nhìn xem ấm muộn khoe miệng cuối cùng không bị khống chế vể lên tiếp đó mỉm cười giống như tiến vào một cái trong ngọt đẹp lại không một điểm k h í tức ấm muộn không nói chuyện hắn chắp tay đứng thẳng thở dài một tiếng thế thúc thế nào ôn bảo nhỏ giọng hỏi rõ ràng địch nhân đều đã chết hết lần này tới lần khác thế thúc biểu hiện tốt giống mười phần không đúng lương a ngư u hứng thanh hứng thì nói chẳng lẽ ngươi không có phát hiện chúng ta ở đây làm ẩ m ĩ lâu như vậy chúng ta năm trăm i n h tinh nhuệ đều chưa từng xông tới sao ấm muộn mang theo năm trăm i n h tinh nhuệ thị vệ nhưng bởi vì cố kỵ bạch mã tự chính là phật môn hoàn g cảnh cho nên cái này năm trăm thị vệ ngay tại sơn môn bên ngoài chờ nhưng mà bọn hắn lúc này đã không tại nhà ăn mà là đi tới bạch mã tự q u ả n g trường cùng năm trăm thị vệ bất quá là cách nhau một bức tường nửa ngày cũng không thị vệ đi vào giải thích duy nhất chính là năm trăm thị vệ đều đã gặp độc thủ thật ác độc tay con lựa chọc ôn bảo sắc mặt khó coi nếu năm trăm thị vệ đã chết đối với thành lạc dương sức mạnh cũng là cực lớn suy yếu thái đồng nước rút ra đau của hắn thần s á c lâm nhiên nếu chỉ là năm trăm thị vệ bị lão lửa chọc hạ độc thủ cái kia cũng không có gì lớn liền sợ sát hại năm trăm thị vệ người không phải bạch mã tự người ôn bảo đáy lòng dâng lên thấy lạnh cả người thẳng lên cổ của hắn nếu thật là dạng này vậy thì mang ý nghĩa địch nhân còn chưa chết xong độc này kêu cái gì linh hoạt kỳ hảo tràn ngập thiền ý âm thanh đột nhiên tại mọi người bên thai văng lên theo tiếng nhìn lại chỉ thấy trong đại hùng bảo điện chẳng biết lúc nào đã quỳ xuống lấy một vị bạch lý nữ ấm một nghĩ đến mà sợ hắn lui cặp g i phía、sau. Các như i đi! Ấm vậy kết cục của hôm nay có thể tưởng tượng được ấm mượn con ngón đúng ra hai cái đan dược lập tức bay vào ôn bảo cùng đường thất vị trong miệng lĩnh nam danh tiếng lâu năm ôn ra nội bộ lại có phân chia chia làm chế độc chữ nhỏ hảo tàng chữ ma túy chữ lớn hảo thi độc chữ chiết hảo giải độc chữ hoạt hảo bốn m ạ n h ấm muộn hạ độc thủ đoạn cực kỳ lợi hại nhưng bản thân hắn thuộc về chữ hoạt hào giải độc một mạch tiêu dao tán cái này phổ thông độc dược tự nhiên rất dễ dàng bị hắn giải độc ôn bảo cùng đường thất vị khôi phục rất nhanh bọn hắn có thể cảm nhận được ấm muộn trong giọng nói vội vàng nhưng bọn hắn không muốn đi bọn hắn từ kinh thành gắng sức đuổi theo tới lạc dương vì chính là trợ giúp ấm muộn bây giờ đại địch trước mặt như thế nào lại đi liền hòa thượng của thiếu lâm tự cũng tới xem ra ta ngược lại thật ra thật sự có mặt m ũ i lão nạp huyền tử huyền tịch huyền an huyền buồn huyền khổ huyền độ huyền đau gặp qua lạc dương vương ước chừng bảy tên võ đạo đại tông sư lại cũng là chìm đắm võ đạo đại tông sư cảnh giới đã sâu cao thủ phật môn vì trợ giúp lý tự thành lấy được lạc dương h i ệ n nhiên là đã làm tốt mười phần chuẩn bị bạch n i nữ lễ phật hoàn tất đứng vậy nhìn về phía t m u ộ n lạc dương vương không cần lại xuống độc chúng ta biết ngươi hạ độc bản lánh phải vô luận chúng ta như thế nào phòng cũng là không phòng được cho nên chúng ta sớm đã phục dụng đại đàn đan ấm muộn thần sắc nghiêm nghị đại đàn đan tại thiếu lâm tự cũng chỉ có hơn m ộ ư ơ i khỏa nghe nói có thể giải thiên hạ và độc là năm đó thiên hạ thần ý cho thiếu lâm tự chuyên môn chế tạo tại thần ý sau khi chết liền lại không cách nào l u y ệ n chế thiếu lâm tự luôn luôn coi như là trọng bảo n g h ị không ra hôm nay vì đối phó hắn vậy mà một hơi dùng t á c khỏa có này đại đàn đan thuốc công hiệu tại hắn độc liền vô dụng đi thôi không cần lưu lại làm hy sinh vô vị ít nhất nên phái cá nhân ra ngoài nói cho ôn u ta rất yêu nàng hy vọng kiếp sau còn có thể làm phụ thân của nàng chờ ta sau khi chết đại tiểu thư của nàng tính khí liền nên sửa lại một chút và không thì nhân ra cũng sẽ không lại nung ô chiều nàng ấm xem trễ hướng ôn bảo bốn người bốn người này cũng là thế hệ trẻ tuân kiệt hắn quả thực không hy vọng bọn hắn đều vẫn lạc tại ở đây thái đồng nước ngươi đi ôn bảo đột nhiên nói thái đồng nước lắc đầu ôn bảo nhìn hắn thần sắc kiên quyết tức giận đến dập chân lương an yêu ngươi đi lương an yêu đã lấy ra hai thanh sừng trâu to lớn phát xanh sừng trâu lại sừng trâu bên trên còn vây quanh sắc bén lưới đao ôn bảo vừa vội vừa tự hào đây đều là huynh đệ của mình không có một cái nào là nhát gan sợ phiền phức bất trung bất nghĩa c h i đồ hắn đành phải nhìn về phía đường thất vị thất ca dù sao cũng phải đi một cái ta là người nhà họ ôn hắn đã mang theo giọng cần cầu ấm một nói không sai cũng nên có người hôm nay đem tin tức truyền đi bằng không thì bọn hắn liền chết vô ích may mà đường thất vị gật đầu một cái hắn k i n h công tốt nhất cũng là thích hợp nhất đi thế là hắn bay lượn mà ra nhưng mà một cái lao tăng đã lướt ngang mà tới huyền đau hắn thành niêm hoa chỉ chỉ lực phá không hôm nay ở đây ai cũng không thể đi bằng không thì phật môn ủng hộ lý tự thành sự tình liền muốn bại lộ cho ta trở về ấm muộn các bộ k h ẽ động người lấy bay lượn mà tới tay phải trưởng lực cương mánh hung hãn phách không mà tới đại tung dương thủ nghiêm hoa chỉ lực phá toái sư phi huyên t r ư ờ n g kiếm trong tay run lên phát ra vụ vụ thanh â m sắc không kiếm vút không mà tới đâm thẳng ấm muộn nàng kiếm vừa tới chi thế nhìn như phổ thông kỳ thực kiếm khí hoành không trong khoảnh khắc cũng đã phong tỏa ấm muộn quanh thân các nơi khiến cho hắn tuyệt không né tránh cơ hội trốn tránh ấm xem trễ lấy chuôi kiếm này bừng tỉnh đại ngộ là ngươi hắn quát lên một tiếng lớn quần áo phồng lên đại tung dương thủ phách không lớp ấp cương bánh cực kỳ trưởng lực mãnh liệt mà tới, như đại dương mênh mông sóng lớn. một làn sóng tiếp theo một làn sóng vĩnh viễn không đ o ạ n tuyệt đây là quyết tử nhất kích tại sư phi huyên dùng kiếm thời điểm hắn cũng đã biết hôm nay chính mình thật sự không có sinh lộ hắn không phải t h ầ m nhất đao đối mặt một cái lao bất tử còn có thể chiến thắng hắn có thể làm cũng chỉ là dây dưa kéo lại sư phi huyên nhất thời phút chốc để cho đường thất vị có thể thuận lợi lao thoát